Một. tần tiêu lảo đảo vô lực ngã ngồi ở thật dày trên lá rụng dính nước bùn cũng không để ý phía sau lưng sống thượng lạnh leo xúc cảm miễn cưỡng lệnh hắn khôi phục chút thanh t ỉ n h nhưng m à như c ũ không có tác dụng gì trên bụng vết thương do súng gây ra chưa xử lý chỉ bị hắn qua loa dùng chút băng vải bao lấy quá mức mệnh m ỏ i c h ó n g váng mắt hoa cùng đại lượng mất máu mang đến di chứng đồng thời phát t á c toàn dựa vào cường hạn ý chí lực kiên trì đến bây giờ đội n g ư ờ i khác sớm ngã xuống mang màu đen lộ chỉ bao tay tay phải trải rộng máu đen tần tiêu cũng không thèm để ý dựa vào chính mình thói quen tại núi đá hạ tìm kiếm địa phương đem đồ vật đào thổ trải đường lại bình thường bất quá động tác đều thong thả gian nan thần tiêu tay run run ngồi trở lại đi tiếng thở dốc nặng nhọc gấp rút nam nhân lửa sụi lơ trên mặt đất cơ bắp lỏng thần tiêu muốn chết hắn không có bao nhiêu dư cảm xúc mất máu quá nhiều mang đến mất ấm bệnh lệnh hắn phản ứng trị nội ý thức mơ hồ xử lý tốt tất cả xác định đến tiếp sau tìm tới đây chiến hữu có thể tìm tới đồ vật hắn không có vướng bận thả lòng sau càng là cảm thấy đầy người mệt mỏi đau xót được liên tục nhai răng miệm tinh ngọt càng phát nồng đồng、động. gần như tử vong việc cảnh thần tiêu trên mặt không có sợ hãi kinh sợ hắ chỉ đ ộ t lại bình tĩnh địa hạ phán đoán rừng rậm chỗ sâu đường r ắ c r ố i phức tạp t â y cối mọc thành bụi dễ sâu là tốt nhân chạy qua liền giữ không xong dấu vết sơn linh kéo dài hắn bản thân bị trọng thương chờ không đến trợ rút các chiến hữu chắc hẳn sắp điên hắn dưới tình thế cấp bách kéo tổn thương cùng đám kia dân liều mạng chu toàn cũng tính bọn họ xui xẻo bị chính mình xua đến căn cứ nơi đóng quân phụ cận tần tiêu hỗn loạn suy nghĩ làm hô hấp đứng trệ mặc dù gần như tuyệt cảnh quét nhìn quét gặp t ự như vương giả chậm rãi từ trong rừng thong thả bức mà ra thần tuấn mánh hổ cũng hô hấp đ Thân dài qua hai mét trưởng thành hổ phiêu h ậ p thể khỏe mạnh đi lại tại hồ thị hùng vĩ thuộc về ăn thịt động vật lạnh băng tàn nhẫn tại ngẫu nhiên lộ ra r ă n g nhọn tại mũi nhọn tất hiện trắng ẩn được đáng sợ rực rỡ m a n h hổ từ trên cao nhìn xuống đ ố i con ngồi từng bước tới gần cùng sáng ngời có thần thú mắt chống lại dù là lấy tần tiêu định lực cũng không khỏi lòng bàn tay phát ra mồ hôi l ư n g keo căng hầu kết không bị khống chế trên dưới l a n lộn phản ứng sinh lý hạng mồ hôi tràn qua cổ hàn cứng ngắc thân thể không dám động máy may mãnh hổ thong thả bước tới gần thần tiêu bên môi tràn ra cửa khổ vẫn đem đến cản cũng đỡ không nổi Như đổi cái thời điểm. lấy hắn thân này pháp một phát giải quyết không nói chơi tần tiêu không phải chờ chết tính cách hung lệ không chịu thua tính tình đi lên xé rách cắn rơi môi d ư ớ i một miếng thịt g ắ t gao cầm trùy thủ thong thả kiên định dùng run dày hai chân đứng lên nhuốm máu quân nhân tản ra sắp bén chỉ chờ mãnh hổ nhất bổ n h à o mà lên nọ mạnh hết đà tần tiêu không chịu ở lão hổ kịch liệt thế công thịt trào đệ lại trọng thương viên tần tiêu lồng ngực lão hổ dưới mỹ mắt rũ xuống mang theo sức mang dâu đầu lưỡi liên tục liếm miệng tham lam đấm máu ánh mắt lưu luyên tại tần tiêu trên người lại lưu luyến không rời thối lui tần tiêu cho rằng cứng rắn là nhịn được giang anh dùng cách làm hay cắn tần tiêu cánh tay đem tần tiêu s ô i trào nằm sấp nằm ở l á o hổ trên lưng thần tiêu n h ư mày không ăn ta còn muốn đá chính mình động vật phần lớn có chữ lương thói quen l á o hổ hẳn là cũng không ngoại lệ hắn không ăn chính mình chẳng lẽ là lúc này không đói bụng cái này cũng không đúng nhà ai l á o hổ hội kéo về có thể động vật sống trở về gia tăng phiêu lưu bình thường đều là trước cắn chết kéo thi thể trở về thần tiêu thật sự quá mệt mỏi mệt mỏi quá mức cứng rắn trọng thương thân thể tại trong núi rừng chạy nhanh hơn hai giờ cùng dân liệu mạng rằng co giải quyết chiến đấu sau lại cùng lão hổ rằng co đã tiêu hao hết tất cả tinh khí thần nhi hiện giờ mềm nhũng vô lực chóng mặt hợp con người ngất đi vì thế không phát hiện lão hổ không phải hướng rừng rậm chỗ sâu đi mà là vác hắn đi ra núi rừng phải đến rõ ràng cho thấy nhân khai thác ra tới bùn đất trên đường dọc theo bánh xe nghiền qua phương hướng đi s ư ờ n núi mở rộng chi nhánh giao lộ có cái tiểu chiến sĩ mở mịt chung quanh không phát hiện đồ vật xoay người muốn đi bên cạnh nhi thọ lại đây một cái lông sủ vớt mèo tử đầu ngón tay câu ở màu xanh t ấ m quân trang ống còn chân n è o lỗ kiến hoa lòng nóng như lửa đốt cũng không biết mất tích tần đội tìm thế nào. tân đội trưởng thụ vết thương do súng gây ra còn l ẻ loi một mình truy vào núi hắn sốt ruột cực kỳ tất cả mọi người lo lắng cực kỳ hắn phủi một chút bên chân nhi ngồi ngồi lại chủ động đệ lại chính mình ống q u ầ n không cho đi tuyết trắng mèo ba tư con này mèo ba tư sinh được rất xinh đẹp lại bạch lại sạch sẽ lông tóc mềm mại cực kỳ cao quý thanh lịch xóa tung trường đôi nhàn nhã lắc lư dị s ắ c đồng thông nhân tính giống như linh khí mười phần lúc này tuyết trắng mèo ba tư tự phụ mang cảm mắt to cảnh giác nhìn mình không bỏ hắn đi n è o bạch hạ, hạ trùng điệp kêu một tiếng chả o móng ôm lấy lỗ kiến hoa ống của nhi nặng nề g h mà dùng móng vuốt vô vô hắn cẳng chân không cho đi nói đùa vậy còn có cái trọng thương viên binh ca ca đâu đáng thương nàng nhỏ yếu bất lực mèo mèo nhái con ôm lấy nhân một đường từ căn cứ chạy đến nơi này dễ dàng sao còn không ngoan ngoãn ở chỗ này chờ nàng phế đi sức chín châu hai hổ lấy được nhân chạy sẽ thua l ô lớn binh ca ca tổn thương quá nặng không thể gọi đại hoa đả qua xa không bằng hô nhân lại đây tìm bác sĩ đến mới tốt nhất chính là lộ trình xa điểm bằng không bạch hạ, hạ cũng sẽ không bận bịu đến bây giờ mới tìm được người tới bạch hạ hạ hai ngày này vẫn luôn tại cửa trụ sở lăng lư nàng biết chú đóng ở ngọn núi căn cứ quân đội thả hai ba trăm n g ư ờ i vào núi đầy khắp núi đ ổ i vì tìm cái kia trọng thương b i n h ca ca l u i tới mỗi người bước chân b ộ i vàng ánh mắt trang nghiêm ngang qua vũ khí một thương giới bạch hạ hạ nghĩ tới trực tiếp cùng tìm người quân đội giao lưu nhưng nàng một con mèo sẽ không nói tiếng người cũng không dám làm ra quá nghịch thiên thông nhân tính sự tình thông đồng vài lần thiếu chút nữa bị chạy nhanh tìm người đại bộ phận đạp thành gây xương mèo may mắn nàng thông minh chạy nhanh không biện pháp chỉ phải lui mà thỉnh cầu tiếp theo đến căn cứ đi bên này cũng k ó nàng thiên sinh lệ chất nan tự khí hơi kém bị nhân ra bắt đi làm ra mèo cái này lỗ kiến hoa là cái bạch hạ hạ cẩn thận chọn lựa chân chất bà bảo không cảm thấy lộ quá xa nửa đường chạy trốn một đường theo tới nơi này đáng đợi hắn lập công tuổi con nhỏ con mềm lòng người n ế u đến cũng không thể gọi hắn chạy đại hoa lập tức liền đem nhân khiêng lại đây mèo bạch hạ hạ vội vàng hô hai tiếng mèo gọi mềm mềm tuyết trắng tiểu móng l u ố t vững vàng đạp ở lỗ kiến hoa ống của nhi đừng nóng vội nhà lập tức tới ngay lỗ kiến hoa là cái tính, tính tốt năm nay mười sáu tuổi vừa tham quân không lâu nơi này cái gì cũng không có ngươi kêu ta tới đây làm gì lỗ kiến hoa ngồi thân cùng bạch hạ hạ đối mặt hắn cũng không biết vì sao tổng cảm thấy con mèo này không giống nhau ánh mắt cùng phổ thông mèo không giống nhau liền có loại đặc biệt cảm giác ở nông thôn thì vẫn luôn nghe n ã i n ã i nói mèo đen thông nhân tính còn trừ t à hắn chưa thấy qua không biết nhưng hắn tin cho nên hai ngày nay chị cường nhìn thấy bạch hạ hạ tại cửa trụ sở đi bộ liền không nhịn được quan tâm xem bạch hạ hạ c â u nhân đi vài bước lại đi quay lại nhìn tựa hồ là muốn gọi nhân cùng nó đi đáng tiếc không ai nguyện ý phản ứng n g nhiên có đi một tháng chốc liền trở về dù sao một con mèo nha ai sẽ đem mèo ý nguyện trở thành một h ồ i sự kia không đ ù a nha lỗ kiến hoa ngày thứ nhất liền tưởng đi nhìn một cái không chừng con mèo là có chuyện cùng bọn họ nói đâu đem chuyện này cùng chiến h ư u nói chiến h ư u cười hắn vui buồn thất thường chớ suy nghĩ quá nhiều động vật thông linh đều là câu chuyện đừng mê tín chúng ta là nói khoa học nhân có kia tâm tư đặt ở huấn luyện trên phương diện học tập đừng cả ngày làm mộng tưởng háo huyền hôm nay bạch hạ hạ lại tìm lại đây lỗ kiến hoa liền nhịn không được tìm người hỗ trợ thay đổi chính mình cùng liên tục lắc lư tại cửa trụ sở mèo ba tư mông phía sau chạy tới hiện tại nhìn, nhìn. bốn phía cây cối căn sâu loạn thất bát tao lá rụng cùng nước bùn đạp dưới lòng bàn chân trên đường lớn trống rỗng có cái rắm lỗ kiến hoa đem bạch hạ hạ móng nuốt dịch đi đứng dậy rời đi còn tại trong lòng cười nạo chính mình thật là suy nghĩ nhiều bạch hạ hạ xem lỗ kiến hoa thật muốn đi nóng nảy nhanh chóng nhảy đến lỗ kiến hoa trước mặt nhi ngăn trở lộ không gọi hắn đi nhai răng liên tục meo n e o gọi đừng đi đ ừ n g đi a ta này có binh c à c à sắp chết chờ mới gọi người hỗ trợ đâu mèo ba tư cũng liền trút đại lỗ kiến hoa vòng qua đoàn luận chuyển mèo ba tư xem cũng không nhìn một chút sải bước trở về đi. Trong lòng về sau không thể lại phạm n g u xuẩn hiện tại trong căn cứ vội vàng xuất động mỗi người tìm kiếm tần đội trưởng hạ lạc tất cả mọi người gấp đến độ đoàn đoàn l o ạ n chuyển hắn cùng một con mèo phân cao thấp n g ó c không thành lỗ kiến hoa càng nghĩ bước chân bước càng lớn càng nhanh nghĩ một chút đến khi hắn toát ra cái kia ảo tưởng cũng quít lắc đầu quăng ra ngoài ý nghĩ kỳ lạ cái gì đâu kỳ tích nơi nào là dễ dàng như vậy phát sinh tất cả mọi người tìm không thấy tần đội trưởng hắn đem hy vọng bỏ vào mèo trên người ngốc được mạo phao để bất quá là một con mèo mà thôi động vật mà thôi n è o giống b ạ chương hạ hạ vội vàng, mèo mèo gọi bao hai t chấn nhiếp lòng người thứ dọng hai một con h g n h o a con ơ hồ c bạch đại hoa là chỉ đầu trọn trịa xinh đẹp giống được đông bắc hồ v ừ a trưởng thành không lâu năm nay ba tuổi rưỡi nó ngày thường chơi tính rất trọng tính tình lại bạo lại khô giáo nhìn đã là cái lưng hùm vai gấu cơ bắp r ắ n chắc thành thục hổ hồ thị hùng y tựa hồ trưởng thành cực kỳ do a người n kỳ thật vẫn là cái bị mẹ hắn đuổi ra ổ tự lập ba tháng bi thương mẹ bảo hồ cảm tính táo bạo miệng còn thèm bạch hạ hạ cấp tốc bất đắc dĩ thật sự không có biện pháp mới dụ dỗ đe dọa dỗ dành chỉ số thông minh bốn năm tuổi hấu tể đại hoa coi chừng binh ca ca k k k k k nhưng là bạch hạ, hạ hình thể tiểu đà không nổi tần tiêu mà tần tiêu bản thân bị trọng thương một thân đấm máu t ử vị sợ là sẽ dẫn đến mặt khác đại hình m a n h thú đại hoa lưu lại càng tốt nó tính công kích cường có thể chấn n h i ế t bức l u i mặt khác m a n h thú mà gọi đại hoa tới gần căn cứ tính nguy hiểm quá lớn không biết tầm ý ra chuyện gì lớn đến vác nhân đi qua liền làm được quá thông minh trói mắt bạch hạ hạ không dám nhường đại hoa mạo hiểm nhiều lần suy nghĩ tuyển như vậy phương án tuy rằng cũng rất mạo hiểm bại lộ chính mình nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu cũng so đại hoa bại lộ càng tốt trên đường bạch hạ, hạ còn lo lắng đại hoa chịu không nổi thèm rất sợ này tham ăn sớm đem tần tiêu nuốt ăn vào bụng bạch hạ hạ ngăn cản lỗ kiến hoa rời đi trong lòng cung đánh vùng đ ầ u sợ đại hoa thú tính đại phát ăn luôn binh cà cà xoay thân chạy còn tốt còn tốt nàng m á n h hổ lừa dối xóa đi giáo dục phi thường thành công m è o đại hoa làm tốt lắm có câu chuyện nghe bạch hạ hạ vớt m è o từ vung được chịu khó cái đôi vung vung chụp cầu vùng thí đại hoa rõ ràng vui vẻ nhanh hơn m ạ o phao vẫn là chỉ dùng lông xù đầu to rụt r ẻ vui thích địa điểm hai lần cái đôi ở phía sau điên cùng dao động tả tả hữu từ trên xuống dưới lay động đi chơi ân ta lợi hại nhất hạ hạ nói nó là bị lượng chân thú xưng là vua bạch thượng tương lai muốn làm sơn đại vương mụ mụ cũng nói hắn lớn lên sẽ trở thành săn bắn lợi hại nhất lá hổ đại hoa không hiểu làm sơn đại vương ý tứ loẹ loẹ không thú vị nhi nhưng biết mình là lợi hại nhất liền hành ngu xuẩn vô c h i lượng chân thú tuy rằng yêu dày vò chút vô dụng nhưng là ở trên điểm này rất có ánh mắt đại hoa xem tại ngu xuẩn lượng chân thú khen ngợi thượng mới cố mà làm ứng đem nhân đ ã đến dù sao hạ hạ cũng nói lượng chân thú nhưng hiện thực chính mình không cứu người lượng chân thú xoay mà không nhận thức hổ quay đầu gọi cách vách xấu heo vua bé thú bọn họ nhưng hiện thực đâu béo hổ không đồng ý béo hổ tuyệt không thể trở thành heo hạ hổ hán vua bách thú béo hổ nhất định đệ nặng kẻ thù xấu heo cả đời ai hạ hạ vì nó bảo tọa n h ẫ m nhục chịu đựng cùng đám kia không lông không trào trào lượng chân thú c h u toàn khẳng định rất khổ chính mình không thể cản trở giờ phút này mỗ thèm ăn mẹ bảo hồ hồn nhiên không đề cập tới chính mình vài lần bị mùi máu tươi thèm đến mở đầu liền liếm tần tiêu đẩy mặt nước miếng chuyện gà ô nghèo bạch hạ hạ không quên cho dọa thành điêu khắc lỗ kiến hoa an ủi nó g i lên bạch trào trào vỗ v u hắn ống c ủ nhi sau đó ưu nhà ung dung chạy hướng đại hoa lỗ kiến hoa sớm biết núi thúy liên trong có mảnh thu lui、tới. ngày thường theo đại bộ phận cùng một chỗ lập luyện đại gia hỏa đen mênh mông một đống chỗ nào sẽ lo lắng chạy đến lao đầu hổ đến hiện nay bản thân một cá nhân lỗ kiến hoa khóc không ra nước mắt tâm can phát run chân nhuyễn được không còn hình dáng hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt đầu ông ông ông loạn hưởng thành một mảnh vẫn duy trì nghiêng người quay đầu động tác trong ánh mắt không biết là hoảng sợ sợ hãi vẫn là dọa đến giải ra nói tóm lại m ỹ mắt cũng không dám chấp chừng phía trước cực độ kinh hoảng sợ hãi hạ bạch hạ hạ sớm bị hắn quên đến sau đầu đi lỗ kiến hoa lòng tràn đầy hối hận hắn liền nên nghe chiến hữu uống sai thuốc đem mèo làm một hồi xui hiện giờ lỗ kiến hoa không có tần tiêu thân kinh bắt chiến giống cứng như sắt thép cường han ý trí lực hai chân phát run hoảng sợ sợ hãi hạ n trong tầm mắt chỉ có dữ t ậ n kinh khủng hồ đầu hoàn toàn không thấy được đại hoa trên lưng v ắ t tần tiêu đại hoa gầm nhẹ một tiếng lỗ kiến hoa càng giống c h ấ n kinh loại con thỏ c h ậ t chân một cái té phịch trùng điệp ngã ngồi ở đất a dễ lì liên cùng phân bố tiết hầu phát chặt lỗ kiến hoa ngón tay loạn run r u dậy không biết chính mình nên làm cái gì chỉ có thể phí công địa hạ ý thức liên tục nuốt nước miếng n g o bạch hạ hạ meo meo kêu rất nhiều tiếng lỗ kiến hoa mắt điếp a i ngơ sắc mặt trắng bệnh đầy đầu hai mắt chừng lớn bộ dáng mắt nhìn một giây sau liền muốn kinh hãi muốn chết n g ấ t đi bạch hạ hạ nhanh chóng chạy hồi bên người hắn nhi tê tâm liệt phế meo meo gọi cũng vô dụng nàng buồn rầu nâng c h à o thật phế nghe đại hoa nói trọng thương binh ca ca đối mặt đại hoa cũng có thể đứng lên đánh nhau đâu tâm huyết m ư ờ i phần mèo sát nhọn cong móng tay cắt qua lỗ kiến hoa làn da trên cánh tay đau đớn miễn cưỡng lệnh hắn khôi phục chút thần trí gió nuôi quất vào mặt lỗ kiến hoa xem ý bị han thơm ớt lãnh ý dốt đỉnh kích động linh linh rùng mình bạch hạ, hạ ngồi ở lỗ kiến hoa bên chân nhì, lông sủ m mặt mẹo bị lông bạch hạ hạ thói quen với đại hoa ở chung có chút xem nhẹ người thường đối mặt đại hình bánh thu thì sinh ra sợ hãi cùng kinh hoàng phản ứng sinh l ý là người không thể khống chế nghèo lỗ kiến hoa hồi thần hai mắt còn bảo trì dại ra đ ầ n độn trạng thái có thể nhìn là khôi phục bình thường suy nghĩ năng lực bạch hạ hạ bận bịu chạy vội tới nằm sấp phục đại hoa bên cạnh thì đệm vươn ra câu t ử giống như móng tay ôm lấy tần tiêu đồng phục tác chiến xinh đẹp tiểu bạch kiểm khó khăn chân sau đạp chân trước dơ lên động tác này khó có thể lâu dài bảo trì bạch hạ, hạ làm lên đến rất khó nhưng nó lại càng không nguyện ý mở miệc t n thử v bạch hạ hạ tốn sức đem đầu cùng đi vào cuối cùng đem tần tiêu vô lực cánh tay nâng lên đại hoa nằm sấp nằm xuống tư thế không cho lỗ kiến hoa mang đến chút cảm giác an toàn nhưng này chỉ lão hổ không giống muốn ăn hắn bộ dáng bạch hạ hạ cùng lão hổ phảng phất tại đối thoại liên tiếp meo gào âu nghe vào thai đoá trong mơ hồ lỗ kiến hoa khởi chút bất đồng cảm giác tim đập vẫn lỏng còn sợ hai phanh phanh đập lỗ kiến hoa biên l a o đại tích đại tích m ồ hôi lạnh thấy được lão hổ trên lưng nằm sấp phục tần tiêu quen thuộc đồng phục tác chiến tràn đầy máu đen góc áo kia、yeah, đó là tần đội trưởng lỗ ki lo lắng dưới lại trộn chính mình một phát theo quán tính đi phía trước t r ư ợ t hai lần lỗ kiến hoa hồn nhiên chưa phát giác đau đớn thậm chí vào thời khắc ấy quên mất đại hoa tồn tại h ã n cơ hồ là lảo đảo lảo đảo bò lết chạy đến đại hoa bên cạnh thượng tân đội trưởng đột nhiên nhìn thấy quen thuộc gương mặt lỗ kiến hoa kinh hỉ được cổ họng phát run âm thanh run đến mức không còn hình dáng lỗ kiến hoa vội vàng đem đ ầ y người bừa bộn tần tiêu ôm lấy thật cẩn thận đặt ngang xuống đất đơn giản đã kiểm tra tần đội trưởng thương thế sau lỗ kiến hoa không cần suy nghĩ liền muốn c ó n tần tiêu tiến đến căn cứ tuyết trắng mèo ba tư ngồi ngồi ngăn chặn tần tiêu có chút phập phồng lồng ngực nghiêng đầu mềm mềm mang theo tiểu thị đệm móng vuốt ngăn chặn lỗ kiến hoa thỏ lại đây tay lỗ kiến hoa sửng sốt hắn thăm dò tính vòng qua bạch hạ hạ muốn đi con tần tiêu tuyết trắng con mèo móng vuốt chuẩn sắc không có lầm đệ lại tay hắn lỗ kiến hoa nhìn xem y ê u nhã liếm móng vuốt mào mào tuyết trắng mèo ba tư lại hoài nghi nhìn xem gần trong gang tấp nằm s ắ p phục đông bắc h ổ điện quan hỏa thạch tại lỗ kiến hoa thất ra ta đi gọi người đến bạch hạ hạ giống như không nghe thấy giống phán phất đang nói ngươi nói cái gì đó lỗ kiến hoa siết chặt n ắ m đấm là hắn nhất thời cao hơn g quá mức q u ê n t tầm đội trưởng bản thân bị trọng thương chính mình c o n hắn chạy đến căn cứ đi xác định vững chắc sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương phải đem chữa bệnh đội kêu đến lỗ kiến hoa xoan suýt vào phần nhìn xem bạch hạ hạ lại xem đại hoa cảm thấy con mèo này ánh mắt thông thấu cực kỳ giống thông nhân tính giống như bằng không lúc nào gọi hắn lại đây nhất thời nhìn chằm chằm xem lại cảm thấy chính mình tưởng nhiều hắn nhìn kỹ bạch hạ, hạ sạch sẽ sẽ đáng yêu mặt mèo là so phổ thông mèo xinh đẹp rất nhiều thật muốn tìm tòiên cứu lại cảm thấy chính là một con mèo mà thôi xinh đẹp đang yêu là thật sự m ặ t khác coi như xong mèo có thể biết được cái gì cũng có thể có thể là con mèo này bị người nuôi trải qua huấn luyện đặc biệt thông minh đâu tổng có chút sùng vật là quá mức thông minh giống ra giữa mèo chó cứu chủ nhân chuyện cũng không phải từng xảy ra trước mắt mèo ba tư có thể tiếp thu qua huấn luyện tựa như chó nghiệp vụ có thể dựa theo khẩu lệnh làm việc cũng sẽ không hiểu được vì sao con này mèo ba tư chắc cũng là cuối cùng ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại chết mất trọng thương tần đội trưởng trên mặt cắn răng dập chân con mèo này có thể dẫn hắn tìm đến nhân chính là đặc biệt thông minh hắn có nên hay không tin tưởng n ó hắn trần c h ờ do dự tần đội trưởng tổn thương quá nặng may mắn lao hổ đà lại đây vững vàng không có hoàn thành hai lần thương tổn hắn một đường cong đi qua sóc nảy dưới ngược lại sẽ hại tần đội trưởng lỗ kiến hoa không dám hạ quyết định đem tần đội trưởng mệnh giao cho mèo quá điên cuồng được hắn chống lại bạch hạ hạ thông thấu trầm tinh t ụ đồng chỗ đó giống hồ nước phản chiếu lô kiến hoa mồ hôi đầm địa lo âu mặt hắn nhìn xem n g i ngồi bạch hạ, hạ bên cạnh đại hoa đầu to đặt vào tại thịt hồ hồ đại móng vớt ở giữa cảm thịt lắc tuy ý lô kiến hoa dày vò mánh hổ cũng không phản cao lanh bá vương khuôn cách trọn vẹn lỗ kiến hoa hít sâu một hơi xiết chặt tràn đầy mồ hôi tay hắn quyết định tin lần này kỳ tích lao hổ đều có thể đ à nhân lại đây trên đường không ăn tần đội trưởng không chừng chính là ông trời mở rộng tầm mắt không gọi tần đội trưởng chết đâu bọn họ ở nông thôn tổng có chút thần kỳ khó lường động vật thông linh câu chuyện lưu truyền con mèo này nhất định là tới cứu tần đội trưởng lỗ kiến hoa đã quyết định cũng không do dự nữa chăn trở dứt khoát lưu loát đứng lên hắn gặp qua huấn đạo viên cho c h á nghiệp vụ hạ khẩu lệnh liền học huấn đạo viên bộ dáng cố gắng bắt trước lỗ kiến hoa coi bạ tuy rằng không biết ai sẽ nhàn được không có chuyện gì huấn luyện một cái sùng vật mèo nhưng hiện tại muốn cảm tạ người kia con mèo n g ư ơ i giúp ta xem trong chốc lát tần đội trưởng ta lập tức liền trở về lập tức liền trở về n g ư ơ i nhất thiết đ ừ n g l y khai ngồi thanh âm còn tại bên thai phiếu đãng lỗ kiến hoa đã như tên rời cung loại chạy như điên đi ngồi ngồi mèo ba tư ở đâu tới đại ngốc tử còn ngồi chấm vẫn ngồi như vậy đâu trên đường lỗ kiến hoa tim đập như nổi trống vừa kinh vừa vui còn có loại nằm mơ loại hoảng hốt cảm giác chơi ạ hắn tìm được tần đội trưởng là con mèo kia nhi mang theo hắn tìm được lỗ kiến hoa bước chân không dám dừng lại nhanh đến cửa trụ sở thì cơ h ộ i là đủ qua thay hắn t r ị cương chiến h ư u vương đức trụ vai khiên súng mặt vô biểu tình nhanh nhanh gọi chữa bệnh đội quân đội t r ị cương chiến sĩ không thể tùy ý cùng nhân trò chuyện kỷ luật nghiêm minh lại nghiêm khắc chạy như điên tới đây lỗ kiến hoa mặt đỏ giống bàn đùi nơi nào còn cố được mặt khác nắm vương đức trụ t h ở hồn hề nói nhanh chóng gọi người ta tìm đến tần đội trưởng tần đội trưởng bị trọng thương nguy tại sớm tối tất yếu phải mau chóng vương đức trụ sửng sốt đại ra ở trong núi tìm tần đội trưởng tìm nhanh hơn nội liên đoàn trường lần lượt hạ mệnh lệnh mấy trăm người vào sơn giống như là giọt nước vào biển cả không cấn lên tiếng v a n g đến các chiến hưu chỉ ở trong núi tìm được hai cố dân liều mạng thi thể cùng bắn nhau truy đuổi dấu vết còn dư lại dân liều mạng cùng tần đội trưởng đều không có bóng dáng biến mất không thấy đồng dạng sống không gặp người chết không thấy xác đại gia bây giờ còn đang tìm được kỳ thật đều nhanh tuyệt vọng sợ là chỉ có thể tìm tới tần đội trưởng thi thể ngày như nóng miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng tần đội trưởng kéo trọng thương thân thể đánh chết hai cái dân liều mạng hiện tại còn chưa có trợ rút lại là tại có manh thu lui tới trong núi rừng muốn sống sót trừ phi có kỳ tích. vương đức trụ trong lòng nhất thiết cái nghi vấn đại gia ở trong núi tìm nhiều ngày như vậy đều nhanh đem sơn xoay qua s ừ n g sốt là không thấy tần đội trưởng bỏng dáng lỗ kiến hoa tiểu t ử này lắc lư một vòng qua lại một chuyến mới mười mấy phút tìm đến tần đội trưởng xấu như vậy ép vận may sao bây giờ không phải là lúc nói chuyện này vương đức trụ vội vàng đi trong căn cứ chạy ngươi báo cáo thượng đầu ta đi gọi chữa bệnh đội trước sau hai ba phút hai chiếc quân dụng việt giã nhanh như điện chấp lao ra căn cứ đoàn trưởng tống bắc tự mình cùng xe đi chính ủy hà đông mâu tại căn cứ kích động lần nữa liên hệ quân khu bệnh viện cùng chuyên gia đúng đúng, đúng tìm đến người Nhanh chóng người chuẩn bị, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cứu đồng chúng phái phải chí của chúng ta. tốc cứu bị, trị độ lỗ kiến hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa lòng nóng như lửa đốt cho đại gia chỉ lộ còn thường thường trả lời tống bắc nghi vấn đại gia vừa lo lắng lại lo lắng cũng chờ mong vội vàng đem tần tiêu tìm đến tiểu đồng chí người đem hôn mê tần đội trưởng một cá i nhân ném ở ven đường tống bắc đến cùng là gặp qua sóng to gió lớn cẩn thận hỏi tần tiêu tình huống cụ thể sau lập tức trong lòng máy động kích động vui vẻ rút đi quá nửa bọn họ đóng quân căn cứ tại rừng sâu núi t h ẳ n trong càng đi rừng dậm chỗ sâu đi manh thú lui tới càng thường xuyên các chiến sĩ thành quân kết đội trên tay lại có một tường h manh thú kiên kỵ người nhiều mới không dám tới gần nhưng gần nhất mấy ngày nay đại bộ phận vào núi tìm nhân k h o i n h i ê u rất nhiều trong núi manh thú đủ loại động vật khắp nơi tán loạn tần tiêu hôn mê bất tỉnh còn bản thân bị trọng thương một cá i nhân những k i a l á o hổ báo tử giã lang nối mùi máu tươi mẫn cảm nhất còn có đến bây giờ đều không tìm tung tích mấy cái dân liều mạng nha nha tống bác sinh sinh khởi cả người nổi da gà xuất mùa hôi chán cơ hổ là tức hổn hển vô xuống đùi điên cùng thúc giục phòng lái nhanh chút nhanh chóng theo nhân cũng bởi vì tống đoàn trưởng lời nói bắt đầu khẩn trương không khí áp lực đến cơ hồ thở không nổi bọn họ bị tìm được t ầ n tiêu tin tức tốt đ ậ p bất tình đầu kinh h ỉ đến hoàn toàn quên mất những chuyện khác hiện tại bị đoàn trưởng nhắc nhở mọi người tâm đều nhắc tới cổ học thượng phóng lái cũng nóng lỏng nhưng cũng không dám đem đ ạ p cần ga tận cùng đường núi g ặ p đ è n hắn chỉ có thể tận lực tăng tốc con đường này vẫn là đi thâm sân đi thường ngày nhiều lắm cho khóa kéo huấn luyện các đội viên chạy ngẫu nhiên có cùng xe cũng sẽ không quá nhanh có thể qua xe tình hình giao thông lại gập đền khó có thể nhanh chóng thông hành thường ngày đại gia đi ngọn núi còn có đường khác đi trên xe nhân bị điên được lung lay t h o á n động phóng lái mãn chán mồ hôi lạnh tần đội trưởng liền ở trước mặt nhanh một giây nói không chính xác liền có thể cứu nhân tống bắc gặp lỗ kiến hoa ấp búng muốn nói cái gì thở dài che đầu cảm giác mình không nên trách cứ tìm được tần tiêu công thần lại tô lại b ổ câu ngươi cũng là sợ qua lại sóc này tăng thêm tiểu t ầ n thương thế ta hiểu chính là suy nghĩ thiếu sóc chút đến cùng tuổi trẻ không dùng sự tình chương ba thứ ba một con nhỏ con tìm được tần đội trưởng kích động hưng ơ phấn bị ngay đầu tạt xuống lại băng lại lạnh thủy đại gia trầm mặc đoàn trưởng tần đội trưởng bên kia nhi mặc dù không có nhân canh chừng nhưng kỳ thật lỗ kiến hoa sớm muốn nói được trên đường đoàn trưởng không im miệng truy vấn hắn tần đội trưởng thương thế vẫn luôn không tìm được cơ hội mở miệng hiện tại trên xe nhân như cha mẹ chết lỗ kiến hoa khô càn đạo vẫn là rất là an toàn đi ta nói với chúng tốt không có xảy ra việc gì lời nói chúng nó sẽ ở tại chỗ canh chừng tần đội trưởng lỗ kiến hoa nhớ tới kia treo tình m á n h hổ n à m s ắ p phục khi đều không che giấu được h ổ thị h n g vĩ tâm can nhi r u lên tống bác mơ hồ lỗ kiến hoa lời mở đầu không đáp sau nói à vừa rồi ngươi nói mình một cá nhân không có biện pháp mang tiểu tần không có việc gì nhi tiểu đồng chí tống bác lời nói thấm tía ngươi là lập công lớn tuy rằng làm việc nợ ổn thỏa chút cũng đừng áp lực quá lớn nói dối không phải tốt không giỏi nói chuyện lỗ kiến hoa gãi gãi đầu có chút không biết nên nói như thế nào hắn trâm trước lời nói phía sau theo sắt trên xe chuyển đến chữa bệnh đội gấp rút lo lắng gọi tiếng đoàn trưởng không thể lại nhanh tống bác ngồi chiếc xe này thượng đều là khẩn cấp theo kịp chiến sĩ để ngừa vắn nhất xe sóc này chút cũng không có cái gì phía sau cùng xe chữa bệnh đội mang theo cấp cứu trang bị nhân sóc này không có gì cơ tử xảy ra vấn đề vấn đề liền đại phát như vậy đi chúng ta trước đổi qua các ngươi chậm lại tốc độ phía sau theo không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn tống bắc nghĩ nghĩ gọi phía sau mấy cái bác sĩ đổi đến đằng trước xe đến chính mình ngồi xe nhanh như điện chấp đi phía trước đầu đuổi phía sau nhi chứa bộ phận cấp cứu khí g i ớ i tốc độ xe độ chậm lại theo bánh xe nghiền qua một đường đuổi đất phấn khởi trước sau thay đổi người công phu bị cắt đứt lời nói lỗ kiến hoa nghĩ xong nghiêm túc nói với tống bắc đoàn trưởng ta vừa rồi không biết như thế nào cùng ngươi nói nghĩ một chút vẫn là trực tiếp nói cho ngươi đi ngươi đừng không tin ta nói đều là thật sự mấy ngày nay ta đang giá đổi có chỉ m è ba tư tại cửa trụ sở lắc lư tựa hồ muốn tìm nhân Ta ở nông chờ ô đã bên cạnh nhi phụ trách tìm cứu đội một tuần tra đội trưởng hiếm lạ cực kỳ không giống tống bắc giống như một mặt cười xem mồm mèo ba tư có phải hay không bạch lỗ kiến hoa sừng xuất hạ kinh h ỉ gật đầu q u á c h đội phó cũng biết ngài gặp qua nó trên xe lảo đảo ngồi mười mấy người còn có ba cái chữa bệnh đội bác sĩ nhi mộng bức hận không thể thụ thành con thỏ lỗ thai nghe chuyện lạ tống bắc cũng ngoài ý muốn quách triều minh đi sớm về muộn trở ở ngọn núi m ệ t đến hai ngày hai đêm không chấm mắt hôm nay cái sáng sớm bị hắn tam thúc tứ thuốc được mới hồi căn cứ lỗ kiến hoa tại cửa trụ sở gặp gỡ m è o kia quách triều minh một cái tại trong núi lớn n h ả nhót như thế nào có thể nhìn thấy ai u ta liền cảm thấy mẹo kia rất k h á i linh như vậy quách triều minh trùng điệp vỗ hối hận nói muốn thật là như vậy sớm biết rằng ta trước hết cùng nó đi đoàn trường mặt càng m u ộ c mèo này nhân duyên còn rất quẳng quách triều minh đều gặp chẳng lẽ sự t ì n h là thật sự tiểu đồng chí đích xác lớn rất thật h à cũng không giống cái nói h ư u nói vượt quách triều minh nhớ tới bạch hạ hạ cũng nhất hiếm lạ cực kỳ đoàn trưởng hôm nay ta trở về không phải cùng người nói tìm cứu gặp được cái kỳ quái sự t ì n h chính là này m è o ba tư ta cùng đội viên nghỉ ngơi gặp gỡ m è o này ba bốn hồi lão ngồi xổm trên tảng đá nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ta xem mẹo kia tuyết bạch tuyết bạch lại tuấn lại đẹ mắt ở trong núi xuất hiện con rất dọn người cùng yêu tinh giống như quách triều minh bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy có ý tứ chỗ nào nghĩ đến nó chính là tìm đến ta ta cho rằng nó là rừng phòng hộ nhân n u ô i nói bụng chạy tới lấy thực nhi đâu quách triều minh tinh tế đem gặp gỡ bạch hạ hạ sự tình nói nói xong còn cảm thán vô vô lâu kiến hoa bà vai chật chật lấy làm kỳ thật gặp phải chuyện mới mẻ tần đội mệnh không nên tuyệt ta đại chuyện tốt ta đoàn trưởng biết ta nơi này thông đồng không đến chạy căn cứ thông đồng quách triều minh cho lâu kiến hoa dựng một cái cũng xứng đáng ngươi lập công ta ai có thể nghĩ tới mẹo có thể mang người tìm đến tần đội trưởng cũng liền ngươi tùy đội giang bác sĩ tuyết trắng mẹo ba tư nha nha ta cũng đã gặp liền trưởng dị sắc đồng kia chỉ xinh đẹp cực kỳ tiểu đồng chí có thể cùng đi qua không sai tống bắc các ngươi đều gặp vì sao ta căn cứ ở ngọn núi đi qua theo ta chưa thấy qua kỳ thị thế nào điện lỗ kiến hoa đen nhánh mặt đỏ lên ngượng ngùng tiếp thu khen ngợi nào có ta chuyện này đều là tần đội chính mình vận khí tốt ông trời cũng nguyện ý hỗ trợ không thì như thế nào cố tình lúc này con mèo kia liền xuất hiện đâu một xe người đều hiếm lạ cực kỳ cũng muốn nhìn một chút mèo kia nhiều thông minh hát xì chán đến chết ngồi thủ bạch hạ, hạ dùng vớt mèo tử cọ lỗ thai bên hai ngứa khó chịu bạch hạ hạ dùng sức cào sóng ti mèo cái này loại x i n h đẹp y ê u nhã đáng yêu quý khí không đến được ưu điểm liền có một chút thật không tốt bị lông trưởng dễ dàng tàng ô nạp cấu t r e o chọc ký sinh trùng cùng những vật khác bạch hạ hạ xuyên qua đến ra ngoại trong cây cối liền đặc biệt chú ý điểm này sợ t r e o chọc dơ bẩn đ ổ vật sinh bệnh thường xuyên tắm rửa ma lưng sau này nàng còn tìm cái làm mã giết gà tốt địa giới ở tại căn cứ tây bắc bờ sông nhỏ thượng thứ năm ngọn lông tráng k h h o a ra cùng bọn họ mua lông massa phục vụ hậu mụ mụ thông minh bạch hạ hạ vừa nói chúng nó sẽ hiểu bạ hạ, hạ ra tay bọn họ liền vui vẻ nhi nguyện ý cực kỳ một đám người cho cung cấp lông phục vụ mở đầu mỗi lần đều hưởng công vỗi tiền hai lần bạch hạ hạ không từ trên người tự mình tìm ra dơ bẩn đồ vật bạch hạ hạ liền trần c h ờ hạ tưởng chính mình xuyên qua có thể xuất hiện biến dị nói không chính xác sẽ không trưởng dơ bẩn đồ vật sau này nhớ k ỹ hầu nhi m a s s a g e phục vụ lại không chịu nổi bệnh thích sạch sẽ phạt vào đi đệ tam hồi lần này hầu mụ mụ chịu khó được lật ra vài điều mấp máy tiểu c ô n trùng nhìn xem bạch hạ, hạ chân như nhút da miệm đắng lươi khô được ra đầu r u lên nhanh nhẹn cho mua cái khỉ hoang bài hội viên tính tiền tháng Ai, nó không bạch i kia côn trùng có phải người ế t trùng từ trên người tự mình tìm không hay ra côn có mình b hạ hạ nghiêm trọng hoài nghi mình bị diễn nhưng nó không có chứng c ứ lông trắng hầu một nhà bị bạch hạ hạ dẫn dắt hiện tại đều mở ra tiệm khách hàng thiên kỳ bách quái số lượng không nhiều không chịu nổi là thêm vào thu nhập bạch hạ hạ biết thời điểm mặt đều mục động vật thông minh đứng lên không ai chuyện gì mỏng manh lộ r a đỏ t hai mèo đó a càng cào càng ngỡ bạch hạ hạ khắt chế hung h ă n g cuối cùng cao hạ vung xuống chào chào xoay mặt trên đường lạng yên được vẫn là không động tĩnh đôi to tả hữu lắc lư hạ hạ đi thôi chúng ta đi hầu nhi ra thoải mái đại hoa không hiểu cái gì là mát xa nhưng nó biết thoải mái bạch hạ hạ một mặt mẹo cự tuyệt muốn làm hầu nhi mã giết gà đông bắc hồ thứ hai mươi bảy thứ muốn cùng hầu nhi ra thu học phí n g ư ơ i đi hầu mụ mụ không ở không hầu nhi dám làm cho ngươi đại hoa nghĩ một chút cũng là đầu to h i ể u s u không tinh thần a ngươi chờ này ta đến thời điểm gọi người làm cho ngươi chân chính mát xa hầu t ử chỗ nào nhân mát xa được hăng hái đại hoa xoắn suýt được béo mặt nhân lại đập đập miệng đầu lưỡi lớn liếm liếm miệng mắt nhìn không móng đ u t lượng chân thú tật tiêu gọi lông đều không dài xấu ra hỏa ghét bỏ biễu bị môi không có gì hứng thú đáp ứng bạch hạ hạ lần nữa chân ăn ở đa động bệnh đại hoa mặt mèo yêu sầu không biết muốn hay không n g ư ợ n cơ hội này cho mình tìm cái s ạ n phân quan căn cứ cách đó gần nó không những được tắm nước nóng ăn thực phẩm chín vào núi còn thuận tiện c ự c k ỳ vừa xuyên qua đến lúc ấy núi thúy liên trong sinh cơ mừng mừng vạn vật nảy m ầ m thật là cái tinh tốt mùa xuân bạch hạ hạ ban ngày hạ h ạ tắm nước lạnh cũng không có chuyện gì hiện tại qua trong hạ mắt nhìn nhập thu bạch hạ, hạ hơn nửa năm chưa ăn lẩu tay uống trà sữa miệm nhạt được muốn ra chim chóc ngẫu nhiên vài lần dựa vào bán manh l còn bị đại hoa cái này tham ăn ăn trộm g i ã ngoại xuống qua ngày rất khó chịu núi thúy liên trong nguy cơ từ phía bạch hạ hạ vài lần hơi kém mất bệnh miễn cưỡng dựa vào chính mình thông minh đường biến sống đến bây giờ xuân hạ ngao được đi qua thu đông lời nói bạch hạ hạ nghiêng đầu cũng không thể lại ăn vụng sóc tiểu thu cực cực khổ khổ cẩn trọng trộm giấu trái cây s ấ y khô nhìn ấm vừa tới lúc ấy nàng không đồ ăn vừa văn tìm được tiểu thu ổ ăn được bụng ăn no bị tiểu thu tại chỗ bắt tặc nó khóc đến tê tâm liệt phế bộ dáng bạch hạ, hạ lúc này nhớ tới đều t r ộ dạng thâu nhân ra không đến một tuổi bảo bảo sóc đồ ăn khổ Không không c có có có hạ hạ ân cứ như vậy vui vẻ được quyết định dù sao nàng biết tiểu thu tất cả bí mật bảo khố đáp không kết nhóm nàng định đoạt này ngu ngốc cho rằng đã hiểu thọ không có ba hàng nghe qua chính là lão đại có nàng ám độ t r ầ n thương lén lút tìm tân chữ t ổ n chút nàng sẽ không biết h ừ bạch hạ hạ mặt mèo nhi ngăn không được nhân vật phản diện tạ ác rất lưu manh liếm vớt mèo liền đắc ý trong núi rừng ánh sáng loại lùi qua thân cây đuôi to s ó c chuột cảnh giác bốn phía nhìn quanh run run lỗ thai con tùng thử này sinh được đặc biệt xinh đẹp màu nâu đỏ lông tóc tươi sáng bóng loáng cái đuôi tạc nổ xóa tung cực kỳ mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển xác định không gặp nguy hiểm nhanh chóng thử chạy lùi hạ thụ nó cùng phổ thông sóc rất không giống nhau khoai hàm nổi lên không tính cổ còn treo rắn chắc bao, bố nhỏ. Trong bao d ầ m gì chim chim kỷ tiểu thu móng nuốt cào ở vào cây lẻn đến mặt đất kéo bao bố nhỏ nghiêm túc tìm kiếm tân ẩn nấp chữ a địa điểm bại hoại hạ hạ không ở tiểu thu có h ă n g động ngũ quật lục quật ngốc hạ hạ thật nghĩ đến nóng đốc h ừ những v i ệ c cất giấu chút đồ vật địa phương đều là thủ thuật che mắt đối giả tiểu sóc đắc ý lắc lắc cái đôi hôm nay tiểu thu như cũng bị thông minh chính mình thuyết phục nó cần cù khuân b á c đồ ăn muốn cùng ác thế lực mèo mèo làm đấu tranh chữ qua mùa đông đường núi gập gành khó đi qua lại đích sắt muốn hao phí không ít thời gian bạch hạ, hạ nhàn được không có chuyện gì mèo mèo lớp học lại bắt đầu bài giảng đại hoa đầu đăng đưa được giống chống b ỏ i kháng cự co lên thịt heo m ó n g n u ố t gà ô hạ hạ nói được đều t ố t khó nó không nghĩ học so săn bắn kỹ xảo khó hơn cái gì tính toán cái gì lượng chân thú thưởng thức bạch hạ, hạ hướng ạ h dẫn từng bước chính l ử a dối béo hổ trong lỗ thay trợt nghe một trận sổ soạt chân đạp lá rụ n g tiếng nhắc tới cũng kỳ quái bạch hạ hạ xuyên thành mèo về sau ngũ rác nhạy cảm không biết gấp bao nhiêu lần không biết là mẹo thân thể vốn là rất linh mẫn vẫn là chính mình xuyên qua đến về sau sinh ra d i biến một ít người thường Phổ thông động vật nghe không được, nhìn không tới đồ vật, nó có thể nghe vật tới vật, rất rõ ràng. Tiếng động nó ràng. được, đồ được có rõ bạch ư ớ tới c chân cách có hồ họ nhất dần dần tới gần, tựa hồ cách bọn tựa đ o n không ngắn khoảng á c b ạ c hạ h hạ vĩnh thai nghe gió nhẹ đưa tới ồ nào nhỏ vụn tiếng nói chuyện bạch hạ hạ không để ý tới những k i a tạ tâm nghiêm túc nghe mặt mèo nhi thượng chậm rãi hiện ra chăm chú nghiêm túc móng luất vô ý thức tỏ h ra bọn này vương bắt con dê có nương sinh không nương dưỡng vương bắt đản lao tử sớm hay mượn tình thịt bọn họ câm miệng đi ngươi nếu không phải ngươi xúc động cùng tia kẻ điền so đứng lên đại đông cùng nhị minh cũng sẽ không chết này như thế nào có thể trách ta nói chuyện nhân thô thanh thô khí cổ họng thô rắt lại khó nghe nhưng ẩm một c ố rõ ràng khó phân rõ điên cuồng lệ khí thông thành này ban g vô dụng chính mình bắt không đến nhân lại kêu ngoại viện đến theo chúng ta hao tổn vương bằng chớ cùng l a o tử chơi trốn tranh trách nhiệm bộ này ngươi biết rõ trong thành đến không dễ t r ọ c còn nên ngang phải chạy ra đi nếu không phải ngươi chúng ta căn bản sẽ không bại lộ hiện tại tốt người đều nhanh c h ế t quang liền thừa lại chúng ta cùng ngươi hao tổn ngươi cả của đều không còn đại gia vây ở này tiền không thô tử sau không tiệm nhi quỷ địa phương n g ô n phía sau còn theo một đám sắt tải ngươi nói làm sao bây giờ không bản lĩnh tính tình、so、xế. đáng hận nhất chính là đội trưởng kia vương bằng hung hăng nổ mang máu bọt máu tử đầy mặt hung lệ hắn so chúng ta bị thương nặng m á u tám chín phần một mươi hạ lưu đại bộ phận không ai bị thương giết người của chúng ta làm hại chúng ta rơi xuống hiện tại hoàn cảnh làm thế nào cũng muốn hắn liên bản nhi mang lợi cho chúng ta trả trở về t r â n một nam trung âm theo nói người này thật đúng là lợi hại thụ nặng như vậy tổn thương đều có thể chạy đến hiện tại chúng ta hiện tại bị nhốt ở trong núi kia bang tử làm lính không một cái người tốt chỉ cần tìm được hắn bên cạnh không nói thoát thân ngược lại là có khả năng tên là lão liêu nhân tiếng nói tiêm nhỏ cực kỳ âm n u trung sen lẫn ba phần bờ cận còn nói nhảm cái gì vậy trước tiên theo sau tìm đến nhân lại nói c o người tin cái ì n g ợ được, c chết đi. Tốt nhất không chết, có thể cho chúng con lại là lớn. làm nhiều tiền, đi. tin khả không Kéo không không như thân thể gánh nhất thể năng bằng dùng. n g đều ư vậy sắt Tốt ta sắp này bạch hạ hạ khó khăn n u ố t một ngụm nước bọt toàn bộ mèo sợ tới mức ngày dựng lên nàng ở trong núi chạy mấy ngày tuy rằng chưa thấy qua bị xua đến ngọn núi dân liều mạng nhưng là muốn nghĩ một chút có thể gọi căn cứ phái ra đại bộ phận tìm kiếm đem tần tiêu biến thành như vậy chật vật tuyệt đối hung hãn tàn nhẫn vô nhân tính hung tàn tàn nhẫn nàng cùng đại hoa chạy ngược lại là có thể tần tiêu làm sao bây giờ này bang tử trong tay người tuyệt đối có súng không dễ chọc ngheo đại hoa cùng ta cùng một chỗ trốn đi hai bên đường cây cối mọc thành bụi luồng cây hoàn toàn có thể ngăn chở đại hoa cùng nàng đại hoa ngây thơ mờ mịt thong thả bức cùng bạch hạ hạ ổ đứng lên d i ấ u đến ven đường gà ô mặc kệ lượng trần thú bạch hạ hạ nghe nơi xa động tĩnh phán đoán ba người có thể tới đây phương hướng tròn vo mắt to gắt gao nhìn chằm chằm kia tả hữu b ă n k h o ă n trong óc điên c u ầ n nghĩ biện pháp ba người càng là tới gần bạch hạ hạ càng là khẩn trương khẩn trương được lông thơ t khởi l ư n g coi t r ư c c n g thụ đồng trong đông đầy khẩn trương đại hoa ngươi đợi một hồi nghe ta chỉ huy ta gọi ngươi xung già ng biết sao núi thúy liên q u á lớn đại bộ phận không biết có thể hay không tìm lại đây tần tiêu trọng thương nàng không chỉ muốn bảo chủ hắn vẫn không thể gọi hắn tổn thương càng thêm tổn thương này rất có khả năng biết kêu tần tiêu mất mạng mà đại hoa cũng không thể mạo hiểm đại hoa nghe nàng lời nói mới ra ngoài cứu người bạch hạ hạ không thể hại đại hoa có người xấu muốn lại đây ta muốn bảo vệ hắn đại hoa còn chưa từng gặp qua bạch hạ hạ như vậy cảnh giác khẩn trương bộ dáng nhất thời cũng theo bắt đầu khẩn trương trong c ổ họng phát ra áp lực ngáy từ ngáy toàn bộ hồ tre giấu tại tươi tốt cây cối tạ i thân thể dâng lên nửa nằm sấp phục tư thế thịt hồ hồ đại móng vuốt đ ặ t ở mềm mại trên bùn đất hạ hạ bọn họ có m ộ t thương đại hoa tuy rằng tuổi trẻ được tại ổ liền nghe mụ mụ nói qua lượng chân thú có rất lợi hại đồ vật đừng dễ dàng t r e o t r ọ n g sau này bạch hạ hạ cẩn thận cùng đại hoa nói qua m ộ t thương lợi hại đại hoa kia khi mới biết được lượng chân thú ôm là m ộ t thương có thể cách rất xa b ắ n chúng nó bị thương yếu hại liền sẽ chết bạ hạ, hạ vì đại hoa an toàn cùng nó nói qua rất nhiều điều này làm cho đại hoa sinh ra rất mạnh rất mạnh lòng cảnh giác bạch hạ, hạ giáo đại hoa đại sạch sẽ không ôm đồ vật tiểu phế vật khiến ô m thiết ống đại gia hỏa đương nhiên mặc kệ bọn họ có hay không có mang vũ khí bạch hạ hạ cũng gọi đại hoa chớ làm tổn thương bọn họ trừ phi bất đắc dĩ đại hoa đều rất nghe lời ân bạch hạ hô hấp r ồ n r ậ p nàng cố gắng gọi mình bình tĩnh bình tĩnh lỗ kiến hoa không biết khi nào lại đây ba cái k i a dân l i ề u mạng đối tần tiêu như đồ không quỷ may mà chính mình lỗ thai linh sớm nghe được độc tính bọn họ cũng không cố kỵ nói chuyện tùy tiện bạch hạ, hạ từ bọn họ trong đối thoại được đến rất đa tình báo biết đại khái ba người này bị truy khắp nơi chạy là kiệt sức đến đạn tận lương ba người trong tay đều cầm m ộ t thương được chỉ có trung niên nam nhân trong tay m ộ t thương còn lại hai quả viên đạn uy hiếp tính cao nhất còn lại hai người trong tay đều có đa cụ bọn họ đều thân thủ lợi hại là luyện qua ba cặp tam mệt mỏi mang m ộ t thương ba cái luyện công phu trưởng thành dân l i ề u mạng đối đại mèo mèo con nhất người bị thương bọn họ bên này nhi cũng liền đại hoa lấy được ra tay nhưng cũng muốn cố kị viên đạn không thể quá mạo hiểm bạch hạ hạ tiểu thân thể nàng quyết định che giấu đứng lên gọi đại hoa đánh lén lao liêu ba người dọc theo tần tiêu trên đường lưu lại vết máu một đường tìm lại đây bạch hạ hạ trong lòng mở mở tợ khóc thành cậu bảo bảo liền muốn cho chính mình tìm cái s ạ n phân quan t r ư ớ c cứu cá nhân tưởng đối binh ca ca vươn ra ở trung hữu nghị tiểu trào trào mà thôi các ngươi liền không thể tối nay đến ba người càng ngày càng gần không chỉ là bạch hạ hạ ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất thú l i ệ p giả đại hoa cũng ngửi được xa lạ người xâm nhập m ù i nhi hai con chân trước nhẹ nhàng liếm mũi mất máy thú đồng trung sôi trào ra thuộc về động vật giã tính hung tàn thử lên thượng môi ngẫu nhiên lộ ra tuyết trắng lạnh leo g i n g nanh bách thú c i vương h ồ muốn đại phát hùng y làm việc chương bốn thứ tư một con nhỏ bạch hạ hạ đoán không ra lão liêu ba người cụ thể phương vị chỉ mơ hồ ước ước nghe ra tiếng nói chuyện đại khái từ phía đông bắc hướng chuyển đến ba người này không hổ là có thể từ đại bộ phận lục xoát núi trong chạy thoát dân l i ề u mạng năng lực bản lĩnh cường hãn phi thường rõ ràng tìm được tần tiêu lưu lại vết máu còn lo lắng là hắn cố ý thiết lập c ả b ấy trên đường thật cẩn thận đi tới cố ý đường vòng thất quại bắt q u ả i sợ mình bị tình kế hơn người tính cảnh giác cùng chuyên nghiệp tu dưỡng tuyệt không phải người thường có thể so với bạch hạ, hạ rất lo lắng cho mình đánh lén không thành bị bắt vì thế lại gọi dục dịch đại hoa sau này dịch ba bốn mét đại hoa không quá nguyện ý chuyên nghiệp đại i đi tói vùi tối, tiện. săn đều sẽ săn dưỡng thành chính mình đi săn tói quen. Nhất thích hợp phát động khoảng cách cùng phương vị, còn có tư thế. Chúng nó vùi ở trong cây cối, ánh nẹt, vốn là không thuận tay thích phát tư thế. mắt cây đều đ hợp cách là có vị, bị ở hoa còn muốn sau này dịch nhịn không được oán giận được ố ố ấ hai tiếng nhưng hạ hạ so nó thông minh nhiều là ngọn núi động vật thông minh nhất đại hoa lại không n g u y ệ n ý vẫn là ngoan ngoan nghe bạch hạ hạ lời nói thuận theo động đậy thân thể đại móng nuốt không an phận gãi gãi lô thai đem chính mình cường tráng đại thân thể biệt khuất vùi ở cây cối tạ cơ hồ che lại toàn bộ thân hình vẻn vẹn lộ ra sáng lời có thần mắt hổ bạch hạ hạ một lòng nghe lén lão liêu ba người đối thoại đại khái sở thấu đối phương nguồn gốc đám người này là cái đại hình buôn lậu đội tiểu đầu mục đoàn đội nghiệp vụ phạm vị quảng hơn trăm người đội ngũ cơ hầu ngang qua toàn bộ tỉnh đông lăng tv thuốc lá buôn lậu xe các loại đồ điện quý giá khó được v ậ n chỉ cần có thể bán lấy tiền bọn họ đều có trong nước ngoài nước chuyển vận chuyển t ố i quý giá văn vật cũng thu lão liêu ba người chính là phụ trách này một khối ngẫu nhiên cũng là mặt khác nay đó văn vật bọn họ có trộm có thu một tốp đẩy đi nước ngoài đưa qua lại g à y vỏ tiền cho chuyện tại nhắc tới đồ vật số lượng nghe được bạch hạ hạ cũng có chút run bắn cả người không khỏi l ư ớ i nàng hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện nhi mình tới ngọn núi không chú ý nàng kỳ thật xuyên qua đến trong nước trị an cực kỳ hỗn loạn chín mươi niên đại tám mươi cuối năm đến chín mươi trong năm có đoàn rất hỗn loạn thời điểm trong nước đủ loại tân chính thức tân loạn ý nhi tầng tầng lớp lớp tân hình tức h sửa cũ thành mới đây là cái vẽ ra tân thiên địa cải cách thời đại kinh tế vừa bay lên khởi bước quãng thời gian vô số người xuống biển làm buôn bán có đến trong thành thị tìm kiếm cơ hội làm công bọn họ mang đến bừng bừng sinh cơ cũng tạo thành nhiều đếm không xử hỗn loạn chín mươi niên đạp lên pháp luật danh giới cuối cùng thỉnh cầu một đêm phất nhân nhân cơ hồ cùng xuống biển người làm ăn buôn bán tương xứng trong thành phố lớn dòng người rộn ràng nôn náo h nhà ga càng là tàng ô nạc cấu các loại buôn lậu phạm chặn đường cướp bóc phạm tên móc túi q u ỏ i t ử khắp nơi đều có không chỉ như thế rất nhiều địa phương những kia chơi bởi lêu lồng chẳng ra sao tạo thành hắc bang đ o à n thể đều là giống như măng mọc sau mưa từng gốc xuất hiện hộ tịch hệ thống không hoàn thiện thêm cảnh lực không đủ thông tin không t i ệ n báo cảnh điện thoại đánh ra tội phạm đều chạy nhanh không còn hình bóng xe cảnh sát mới thong dong đến chậm cho ngơi báo cái đến lúc này điều lệ chế độ thiếu bỏ s u ấ t lậu có thể nhảy khổng tử rất nhiều cùng loại lao liêu loại này buôn lậu đội chỉ cần có thể thông suốt cho ra mệnh không t r e o chọc kẻ khó chơi một đêm v ấ t nhanh cái gì không phải là ngậu rất nhiều người đều nguyện ý rất ma liều giống lao liêu bọn họ như vậy bắt ra cái đẩy trời phú quý bạch hạ hạ khi còn nhỏ liền nghe cha mẹ nói qua này niên đại hỗn loạn nàng có cái tam thúc tính tình không tốt hôn không tiếc thường ngày tổng có thể cùng người ầm ĩ ra phiền thoái đánh nhau ẩu đả lợi hại nhất cũng không biết là ngày nào đó đắc tội nhân một ngày buổi tối đi trên đường trực tiếp gọi người thọc cái đối xuyên ném vào sông sau này cũng không có nghe nói tìm ra hung thủ nhân liền như thế không hiểu thấu không có tâm can phát r u n bạch hạ hạ tín n i ệ m càng phát k i ê n định ta cần tìm cái cường tráng ăn nhà nước cơm bình ca ca làm sạn phân quan vùi ở trong căn cứ qua thái bình này nghe thanh trong gió tiếng bước chân càng ngày càng nặng đ ạ p lên tàn cảnh lá r ụ n g nhỏ nhỏ vụ n vụ n đùng đùng tiếng giống như từng bước đạp trên lòng người khảm thượng gọi bạch hạ hạ tâm chậm rãi bị xếp chặt nàng gian nan chạy nước miếng miệng đắng lươi khô được tuyết trắng bị lông giường như chạm điện bình thường trợi vùi ở cây cối khe hởi nhìn chằm nhìn chằm chằm bên ngoài xem lao liêu ba người đánh coi tần tiêu là con tin chủ ý. không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thật đối tần tiêu độc thủ được tần tiêu thương thế quá nặng tuyệt đối không thể lại gọi người cho hoạt động tạo thành ba lần bốn lần thương tổn vậy còn cứu cái quỷ a trực tiếp đưa hắn lên tây thiên được bạch hạ hạ không phải lôi p h o n g thánh mẫu được kêu nàng từ bỏ tần tiêu chạy trốn bạch hạ hạ cũng làm không đến bạch nhị thúc nằm trên mặt đất ra hỏa có phải hay không tên khốn kiếp kia lão liêu thứ nhất quại đi ra đứng cách tần tiêu bảy tám m khoảng cách ngoại không có lập tức tiến lên t r o mày lại mà là cảnh giác trước tỉ mỉ đánh giá một phen bạch nhị thúc cùng vương bằng theo sát sau từ trong cây t ố i quại đi ra liếc mắt nhìn nhau lại phiền c h á n nghiêng mắt qua chỗ khác cũng đều thấy được lẫn nhau trong mắt toát ra tinh quang cùng sắc mặt vui mừng là hắn tuyệt đối là hắn vương bằng tại ba người trong trẻ t u ổ i nhất hai mươi r a mặt thanh niên c ạ o cái bản tốc đầu mày dẫm mắt to mũi cao mi sương hung lệ ngậm sắc khí vừa thấy liền không phải hảo nhạc xác định sau lập tức h ắ t h ắ t cười lạnh dẫn đầu xài bước hướng hôn mê tần tiêu qua xoa xoa tay tay cái vương mắt đản ngươi làm sơn nhất ta làm mười lăm k i n h thường chúng ta còn không phải xui xẻo rơi vào ta trong tay chất ợ i bạch nhị thúc gấp đi hai bước cầm lấy vương bằng cánh tay cảnh giác bốn phía n h ì n quanh hai người liền đứng cách tần tiêu hơn một mét địa phương vương bằng quăng hai lần không bỏ ra bạch nhị thúc tay lập tức không kiên nhẫn những mi đầy mặt khó chịu đạo chúng ta một đường theo tới trên đường ngay cả cái quỷ ảnh đều không có yên tâm này sẽ không có cả b ấ y vương bằng không kiên nhẫn cực kỳ tổng cảm thấy bạch nhị cùng lão liêu bị làm lính dọa phá gan dạ từ trước cái kia gan to bằng trời d á m kéo hắn nhập cư trái phép bạch lão nhị hồn nhiên thay đổi cá nhân giống như quả nhiên là một đám không loại bị buộc được lọt bản tính một đám tất cả đều là kinh sợ chứng b vương, vương bằng bị hỏi phải nói không ra lời lao liêu trầm trập đi theo lại đây cũng cẩn thận đánh giá tần tiêu sắc mặt c r ắ n g bệnh t h ắ n g bệnh đồng phục tác chiến bà tháo đều bị máu cho thấm ớt nhìn đỏ thấp một mảnh làm cho người ta sợ hãi cực kỳ lão liêu xuyên kiện g i ả kịch đen khi ống giống như dáng người tìm r i ê n g điểm khởi khói âm dương quái khí đạo đích sắc kỳ quái bất quá cũng không có cái gì vì truy chúng ta này đó cặn bã buôn lậu phạm bọn họ có thể đánh bạc mệnh đi đâu một đám ngốc tử giống như cũng không biết làm sao tưởng l i ê n vì kia mấy trăm khối cũng không đủ ta ăn bữa cơm lão liêu trận trắng mắt nhi tức giận nói được rồi bạch lão nhị còn hắn như thế nào chạy đến nơi này người này đều bị thương thành này phó cầu dáng vẻ mắt nhìn liền nhanh không khí nhi chúng ta động tác nhanh lên thừa dịp nhân không chết còn có thể sử dụng nhanh chóng nghĩ biện pháp hắn thật nếu là gọi quân đội nhân tìm được có thể đem hắn một người ném đi nơi này s ớ m cho đưa bệnh viện ném hắn một người tại này tự sinh tự diệt k i a không kéo nha bạch l a o nhị nghĩ cũng phải cũng đúng thật là ông trời mở mắt chúng ta đi đến tuyệt lộ còn đưa tới con tin ba người liếc mắt nhìn nhau đều vui vô cùng ha ha cười lên bạch hạ hạ lương bốn lượng l ư n g lông thượng tuyết trắng lông từng chất dựng thẳng lên ngay ba người này đối tần tiêu châm chọc khiêu khích thảo luận kế hoạch kế tiếp không khỏi trong lòng bốc hỏa. Một đám sớm hay muộn gọi các người đẹp mắt đại hoa sớm y theo bạch hạ hạ phân phó ở vào tác chiến trạng thái lão hổ nửa người trên có chút đẹp thấp thịt trào thật sâu đặt tại trong đất bùn vẫn duy trì tùy thời tùy chỗ có thể mánh đập ra đi cắn chết nhân nhất hầu tác chiến trạng thái ai lão liêu đứng ở ba người bên phải nhất có lẽ là khoảng cách rừng cây tương đối gần d u y ê n cớ đại hoa hung tính tiết lộ chút hắn liền giống như bản năng loại nghiêng đầu nắm chặt truy thủ quắt lạnh một tiếng vương bằng cùng bạch lão nhị động tác đều không chậm cơ hổ là bản năng một người móc truy thủ một người cầm thương thanh phong phất qua c t i ê n lặng áp lực không khí bên trong bạch lão nhị ba người nhìn c h ầ m c h ầ m b ố t phía liên tục băn khoăn nhìn quanh không phát hiện bất kỳ nào đọc tĩnh lao liêu bạch lão nhị không khỏi những mày nhìn về phía lao liêu lao liêu lại là gắt gao trau mày lại không nói được lời nào cảnh giác từng bước dựa vào cây cối bạch lão nhị nghĩ nghĩ cũng bảo trì cảnh giới đi theo phía sau hắn chậm dài hướng đi ven đường bạch hạ hạ cùng đại hoa trộ ở rậm rạp rừng cây bạch hạ hạ mồ hôi lạnh đều m u ố n xuống này liền phát hiện thật lợi hại đi nàng đời trước chính là cái người thường bình thường phổ thông đến trường tìm công tác trước giờ không cùng mỗi ngày du tàu ở kề cận cái chết dân l i ề u mạng đã từng quen biết nơi nào nghĩ đến đại hoa còn giấu ở trong rừng cây cái gì cũng không thấy liền nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hội cái này lão liêu lại có giác quan thứ sáu giống như tinh chuẩn nhận thấy được vị trí cho biết một khắc kia bạch hạ hạ ra đầu đều nổ tung quả thực nhanh hụ chết đại hoa tại cây cối tại im lặng n h a răng m ô i thịt theo động tác của nó run nhẹ nhẹ kéo căng tứ chi phẳng phất ngay sau đó liền sẽ buộc phát ra cường h ã n nghệ lực hùng bánh thoát ra cây cối bạ hạ, hạ chỗ nào nếu kêu lên đại hoa đối mặt bạch nhị thúc cùng lao liêu hai cái truy nã phạm ngăn c h ẳ n nó chính mình từ bụi cây từ trong khe hở c h u i ra ngoài cố ý đem tuyết trắng lông tóc tại trong đất bùn lăn hai lần chật vật không chịu nổi phảng phất mèo hoang giống như vì thế xuất hiện tại lão liêu hai người trong tầm mắt liền là chỉ dơ bẩn hề hề trong mắt t r ư ờ n g đến căng tròn tiểu giá miêu bạch hạ hạ cùng d ừ n g chân d ừ n g bước lão liêu cùng bạch lão nhị đối mặt mèo tựa hồ là bị giật mình lui về phía sau liên tục cùng hai người này kéo ra khoảng cách n h ẹ răng tập bao một bộ cực kỳ cảnh giác phòng vệ tư thế ngồi thủ tại chỗ vương bằng nhìn thấy kia xấu không xót mấy mèo hoang tức mà không biết nói sao này đó tiên hai người kia quả thực chính là chim sợ cánh quang động một chút lời nói này thật sự khó nghe lão liêu tính tình lại hảo cũng khởi tất giận vừa định cãi lại bạch nhị thúc nhanh chóng kéo hắn một phen hắn tuổi còn trẻ không hiểu chuyện ngươi cũng cùng hắn tính toán lão liêu miễn cưỡng đệ nặng hỏa khí thư lạnh một tiếng tính cho ngươi cái mặt múi chỉ là hắn nhìn bạch hạ hạ ánh mắt trở nên bất thiện đứng lên thứ đâu tới mèo hoang hại hắn mất mặt bị vương bằng cười n ạ o bạch hạ hạ thảo ngươi vô năng cùng nộ kinh sợ hàng vương bằng cười n ạ o ngươi ngươi đánh hắn nha dẫn cho đánh mèo ta một con mèo tính cái gì bản lĩnh bạch hạ hạ ta nhiều vô tội cảm giác được vương bằng nhìn mình ánh mắt chứa đầy sắc khí càng ngày càng nguy hiểm tùy thời đều sẽ áp qua đến lau cổ mình giống như bạch hạ, hạ miệm đắng lưỡi khô tứ chi bảo trì được buộc chặt tư thế lại kinh hồn táng đảm sợ hãi cái này yên tâm điên cuồng liên một con mèo đều không đúng tha ta chỉ là một con mèo、A. bạch hạ hạ mắt to cố gắng truyền đạt thông tin ta mèo mèo đáng yêu vô tội lại vô năng mèo mèo tốt đừng lãng phí thời gian chúng ta lại tiếp tục cọ sát đi xuống không chừng đám tia theo đuôi lại đuổi theo tới vương bằng này xem không sợ đắc ý dùng truy thủ tại tần tiêu trên cổ khoa tay mỗi chân đến mới tốt vừa l ú c hạ một nửa t ử thoại bao phủ tại như ẩn như hiện tiếng động cơ ô tô trong vương bằng để lại truy thủ siêu ngầm đầu ngưng trọng nhìn về phía đường nhỏ phương b ắ t nhi mẹ hắn ngươi quạ đen miệng lao liêu tức ổn hệ hướng tần tiêu chạy tới trước đem nhân mang đi có người tốt chất nơi tay tương lai rộng m đại hoa đ động tác o tấn như lôi đình như, như thiểm điện nhảy ra cây cối sắp bén giăng nanh trước tiên hung hăng cắn bạch lão nhị cầm dưới tay phải lưỡng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thang thiết không phân trước sau cơ hội tại rực rỡ mánh hồ cắn đứt bạch lão nhị cánh tay đứng khẩu bóng trắng như lưu tinh lùi qua, nửa ngồi lưu lùi qua, vương bằng đ nói g q u chuyện đều tại rút lãnh khí đau đến thẳng không dậy eo túi đầu đã nhìn thấy bạch hạ hạ bước bước chân thư thả ưu nhã rời đi bóng dáng đau chết vương bằng kinh ngạc mẹo vừa rồi kia con mèo hoang lại t h ừ a dịp hắn không chú ý đánh lén hắn vương bằng kinh sợ này ra lại là sợ hãi khó có thể tin tưởng n ằ mơ m giống như không kịp làm cái gì hạ thân đau thấu tim gan hắn hoàn toàn đứng không vững vừa đau kêu lên thê thảm bộ dáng so với bị đại hoa cắn cánh tay bỏ ra bảy tám mét bạch lão nhị tựa hồ còn muốn thê thảm gấp mười ba cái truy nã phạm một cái so với một cái bất ngờ không kịp phòng được n g ậ b ư ớ c bọn họ bị lao hổ đánh lén coi như xong lại còn có con mèo hoang cách đó không xa vội vàng từ việt ra xe thượng nhảy xuống cứu người tống đoàn trường thảo trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trường đi ra kinh rơi đầy đầ đó là trận cầu mắt gọi tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếng kêu thảm thiết nhiều tiếng lọt vào thai tất cả nam tính đều là khố hạ trận lạnh còn có hai cái tiểu chiến sĩ mặt chen thành một đoàn lộ ra hơi răng đau đớn thân lâm k ỳ cảnh thê thảm biểu tình mỗi người nhịn không được xem bạch hạ hạ may mắn bọn họ theo đoàn trường đến mở mang hiểu biết mở mang hiểu biết hội công hạ ba đường n g h o ai dạy ra tới có người chiến sĩ không tự chủ được cũng lấy tay bưng kín giống nhau vị trí lúc này cũng cô không được mặc khác cứu người trọng yếu nhất tân đội tiểu tần tống bác bọn người tưởng trước tiên tiến lên chỗ đó đại hoa dùng thịt móng đuốc đẻ lại ngực sụp đổ thê thảm vẫn duy trì săn bắn vương giả tư thế tựa hầu nghe đến động tĩnh chậm rãi chuyển qua lông sủ đầu to hung hãn mánh hổ môi giới còn lưu lại vết máu bên cạnh nhi là phun tung tóe ra máu cùng đầy đất lăn lộn người bị thương theo tới mấy cái chiến sĩ ra đầu r u lên thật sự là đại hoa hình thể hùng tráng giờ phút này t à n n h ẫ n hung hãn tư thế quả thực c h ấ n nhiếp lòng người nếu không phải đến trước lỗ kiến hoa nhiều lần nhắc nhở lão hổ công tần đội trưởng là tần đội trưởng cứu mạng ân h ổ bọn họ đã muốn nổ súng dù là hiện tại như cũng theo bản năng kiên kỵ dơ súng nhưng là chỉ là dơ bạch hạ hạ cùng đại hoa bảo hộ tần đội trưởng thu thập tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đều ngạc nhiên cực kỳ lỗ kiến hoa nói này lão hổ bị nhìn xem còn có tuyết trắng mẹo ba tư đại gia tin nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến lão liêu này ba cái sẽ xuất hiện còn bị chúng nó giải quyết hết ai đều chưa thấy qua như thế thông minh thông nhân tính động vật nhân đăng động vật này trong mắt không phải đều là đồng dạng sao chúng nó c ư nhiên sẽ bảo hộ tần đội trưởng quả thực là cái hiếm lạ sự t ì n h dù vậy bọn họ cũng không dám sơ ý hôn mê tần đội trưởng liền nằm tại kên lão hổ bên c ạ n h thượng không đủ một mét toàn bộ hành trình thấy đại hoa như thế nào quật ngã truy nã phạm nhi đem tâm nhắc tới cổ họng sợ này lão hổ h u n g tính đại phát tổn thương đến tần đội trưởng lão hổ vừa rồi cứu tần đội trưởng nhưng ai cũng không biết là không phải t r ù n g hợp vạn nhất lão hổ h u n g tính đại phát tần đội trưởng liền xong rồi bọn họ nhất định phải cam đoan tần đội trưởng an toàn cần phải tại này lão hổ động thủ t i ề n một thương đánh chết nó trang tại chỉ còn lại vương bằng cao thấp đ a u gọi tiếng kêu rên cùng hắn trước sau bước lên phát ra tiếng vang đừng nổ súng đừng nổ súng lỗ kiến hoa vội vội vàng vàng vọt tới d ơ súng chiến hữu trước mặt nhì chặn tầm mắt của bọn họ khẩn trương được liên tục nuốt nước miếng quay lưng lại tống đoàn trưởng bọn người gian nan lại kiên định hướng đi đẩy người người ta là ta. Ta vừa mới tới đây chúng ta không có ác ý chỉ là nghị cứu người ngươi còn nhớ rõ ta đi hai tay cử động quá đỉnh đầu tỏ vẻ chính mình vô hại lỗ kiến hoa cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt thiện ý từng bước đi về phía trước tiểu đồng chí tống b á c kêu ở lỗ kiến hoa lỗ kiến hoa lại phảng phất không có nghe thấy như cũng ngăn trở phía sau người học súng đầy đầu mồ hôi lạnh tới gần tần đội trưởng ta không có ác ý con cọp này là cứu tần đội trưởng bọn họ không thể trái lại thương tổn đó đại hoa trong mắt đong đầy hung tàn giả tính móng đuất để lại còn tưởng rẫy rủao liêu một cái tát đi xuống lao liêu trận trắng mắt mất đi đại hoa hiết hầu tại phát ra uy hiếp loại trầm thấp tiếng ấ y mới vừa ngắn ngủi lại hung hiểm ác chiến kích phát nó trong lòng thú tính cùng gia tính lao hổ săn bắn sau kiên kỵ nhất người ngoài tới gần nó con n g ồ i dám lại đây và thực chính là đ ị c h nhân m u ố n cắn chết đại hoa có chút chuyển phương hướng mạnh mẽ chân trước phản g phất là để lực loại đẻ thấp gần sát mặt đất ngày thường nhàn nhã lay động cái đuôi cũng không hề lay động mà là yên lặng loại mềm mại chạy xuống dưới đi nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được lao hổ giờ phút này phát ra địch ý cùng cảnh cáo tống bác bọn người tâm nhắc đến cổ họng mắt nhi lỗ kiến hoa tay không tất sắt khoảng cách lao hổ lại như vậy gần đại hoa một cái nhảy liền có thể dễ dàng cắn đứt cổ họng của hắn đại hoa màu xám trắng nhi bạch hạ hạ phi phi nổ h ra miệng bùn nàng lần đầu tiên đối với nhân loại địa phương hạ thủ lo lắng cho mình lực đạo quá nhỏ không tưởng được một k í c h trí mạng đối phương rơi xuống đất thành hộp nhi chính là bạch hạ hạ nghĩ đến chính mình phát huy cho mọi người nhìn thấy liền xấu hổ được muốn chết hạ ba đường Á á a nàng nhưng là tôn quý ưu nhã vô hại lại đáng yêu sùng vật mèo ba tư như thế nào có thể như vậy hôm đầu bạch hạ hạ vì chính mình đau mất m è o thiết lập vô cùng đau đớn ba giây vừa mới hoàn hồn liền cảm giác đến trong không khí rằng có khói thuốc súng vị đến nó nhảy qua hôn mê t ậ n tiêu khinh khinh x ả o x ả o rừng ở đại hoa cùng lỗ kiến hoa ở giữa bạch hạ hạ lại gọi tiếng m è o gọi rất mềm mại lại so bình thường nhiều hơn ba phần gấp rút cùng lo lắng bạch hạ hạ lo lắng phải gọi vài tiếng đại hoa bị bản năng k h ô n g chế đầu vóc chậm rãi trở về một cái tiểu tiểu tinh tế dơ bẩn móng ướt bẹp chụp tới béo hổ mặt t o t ư ợ n g bạch hạ hạ nhảy ra tới gần đại hoa thời điểm tống bác bọn người lăng chuyện kế tiếp nhi càng thần kỳ mèo ba tư mèo mèo kêu hai tiếng lão hổ bị trụ mặt cũng không tức giận rút lui ngoan được không giống lão hổ đổi mới mọi người kiến thức cùng t ă n g quan tống b á c lẩm bẩm đây là cái gì kính chiếu ảnh đại mèo mèo con k ề vai chiến đấu bây giờ còn có thể chỉ huy lão hổ nhà ai mèo thành t i n h đây mới thật là lão hổ cùng mèo mèo này cũng quá thông minh không phải mèo a quả thực là miêu r a ta cái ngoan ngoãn ngưu đại phát quách triều minh chật chật lấy làm kỳ ai gặp qua da mèo cùng lão hổ sen lẫn trong một khối chúng nó không chỉ sen lẫn trong một khối da mèo còn tựa hồ hôn thành miêu lão đại còn cứu người b ả o hộ nhân tựa hồ có thể phân biệt tốt xấu lợi hại không được liền hiếm lạ quách triều minh lại nhớ tới bọn họ vừa mới lúc xuống xe nhìn đến bạch hạ hạ ổn chuẩn độc gác một móng bớt vậy thì thật là ta cùng ta tiểu đồng bọn nhi đều kinh ngạc đến n gây người có hay không chuyên công hạ ba đường mèo liền không biết thế nào nói quách triều minh nội tâm rất phức tạp hắn nhìn xem hôn mê tần đội đột nhiên cảm giác được ai chết tần tiêu đều không chết được ni mã đây là đâu đến thành tinh mẹo vì tần tiêu mãnh hổ xuống núi a đại hoa xinh đẹp hoa văn tại nhưng lưu lại một đạo trò không suốt mấy bùn đất tấn nhi nhìn rất là bờ cười nó mất hứng vây vây cái đôi phiết qua chạy tới chính mình trước mặt nhi lỗ kiến hoa không chút nghĩ ngợi phát tiết giống như xoay qua lông sủ mông mông đem nhân đoán giận bay ra ngoài tống bác cầm nhanh kinh rơi này này còn mang giận trò đánh mèo nhà ai láo hổ như vậy phía sau nhân sợ tới mức hơi kem bót cỏ súng lỗ kiến hoa thì nhanh nhẹn từ mặt đất đứng lên lại mộng bước lại sốt u ruột đều ta không sao hắn kỳ thật liên chảy ra đều không có chính là cho hù nhảy dựng nhanh lỗ kiến hoa ăn miệng đầy thổ đứng lên miệng mơ hồ không do thúc giục l a o hồ ly khai bác sĩ nhanh chóng đi xem tần đội trưởng tần đội trưởng mất mò quá nhiều nhất định phải mò xử lý miệng vết thương giang bình dẫn hai cái t r ợ thủ tiểu đại phu nhấc chân muốn đi lại nhớ tới đại hoa chân dừng lại tại chỗ ngầm đầu rực rỡ mãnh hồ chậm rãi thong thả bước lui về phía sau chủ động kéo ra thật dài khoảng cách làm sắc phục đến cách tần tiêu mười mấy thước đại lộ b cái đuôi chậm rãi l ă n lư đây là cho bọn hắn nhường địa phương giang bình kinh ngạc không thôi lúc này cũng tới không kịp tưởng những kia có hay không đều được vội vàng chạy vội tới tần tiêu sinh bên cạnh liên tiếp ra mệnh lệnh đi cho tần tiêu xử lý miệng vết thương theo đến chiến sĩ thì bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên k h ô n g chế được lao liêu bọn họ chỉ là này ba cái người thật thế thảm lao liêu hôn mê bất tỉnh ngực sụp đổ một khối nhỏ nhi cũng không biết xương cốt đoạn bao n h i ê u căn nhi bạch lao nhị tay phải gãy xương máu liên tục tỏa ra ngoài tuy rằng thanh tỉnh lại hai mắt vô thần đau đều không cứ gọi một tiếng giống bị đả kích bồi dối tống bắc nghĩ một chút đội thanh mình bị chỉ s ù n g vật mèo ba tư dẫn dắt l a o hổ bạo kích thương t ổ n bắt được cũng phải điên tiêu mèo ba tư thật sự không phải bình thường thật có thể phân biệt tốt xấu giống như liên rất ta hồ tống bắc đoán cũng có thể có thể là tần tiêu đã cứu mèo này cho nên mèo đến báo ân lão liêu hai người bị thương nghiêm trọng nhưng nhìn cũng không sánh bằng vương bằng thê thảm hai cái chiến sĩ đem vương bằng dựng lên đến thời điểm cũng có thể cảm giác được vương bằng tứ chi vô lực tay chân phát run nhân nửa tình nửa mê mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt quần áo tiêm á u không nhịn được từ vỡ ra trong đúng quần xuất hiện bị nâng đến trên xe đi thời、điểm. tống bắc cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt này này thật là lịch sử nhất thảm buôn lậu phà vào bị mèo ba tư bắt lạ khu khu tống bắc liền nhịn không được vừa lợi cấp cứu khí giới đến biên cùng ngồi bên cạnh xem giang bình cấp cứu bạch hạ hạ nói cảm ơn ngươi lần tới vẫn là đường bắt đúng tuần rất sớm nhân bạch hạ hạ có chút ngoại ý muốn ngầm đầu cùng miêu đạo tạ vị đại thúc này thật có ý tứ tống bắc nói cái kia lời nói sau liền không có động tĩnh cũng không thèm để ý bạch hạ hạ có phải hay không có thể nghe hiểu mọi người im lặng cũng chở giang bình cứu người mãi cho đến giang bình cho tần tiêu lấy ra viên đạn cầm máu tống bắc buộc chặt ra mặt mới h ò a h o a n c h ầ m tính lại đại gia buộc chặt huyền lỏng lẻo bông giang b ì n h cũng nói chờ phía sau xe đến đưa lên đi đến thời điểm trực tiếp đưa bệnh viện liền hành càng có thể muốn tới bệnh viện kiểm tra tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng tần tiêu có thể bảo trụ mệnh liền tốt liệu mạng cứu đến nhân không luồng phí thời gian bạch hạ hạ cũng c a o hứng vừa c h ầ m tính lại cũng cảm giác được chính mình lăn được đầy người b u ồ n được khó chịu chính phiền đâu lại nghe tống bắc cùng nàng nói chuyện còn rất ngoài ý mớn đâu nhỏ ngẩm nhìn xem tống bắc tống bắc là cái hơi béo quân trang đại thuốc mặt tròn trịa rất hoái lúc này cười cười phải xem nàng chủ động đắt bạch hạ hạ p h i ế t q u a hắn chàng không nghe thấy đoàn trưởng nhấc con mèo ngươi thật khi nó t h à n h tinh còn cùng nó nói chuyện có thể để ý ngươi mới là lạ giang bình cho tần tiêu cầm máu tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra lúc này cũng t r ở phía sau xe đến chấm tính lại quách triều minh cho con giống như ngồi bạch hạ hạ bên phải hai người một tả một hữu vừa lúc đem bạch hạ hạ gấp ở giữa quách triều minh mi thanh mục tú dáng vẻ thư sinh rất trọng cả lơ phất phơ cùng bạch hạ, hạ cười miêu ra ngươi nói là không nhiều thiệt thòi ngươi cứu tần tiêu cảm ơn nhiều a bị gấp thành bánh thịt bạ hạ, hạ một lông sù mặt mèo muốn cho ta chôn ngôn ngữ cả bấy ngươi mới miêu ra cả nhà ngươi đều miêu ra dơ bẩn hề hề mèo ba tư nhảy dựng lên nhảy đến quách triều minh trong ngực bùn đất toàn cho cọ hắn quần áo bên trên chương không năm thứ năm một con mèo con màu xám trắng sóng tí đôi mèo tạc nổ giống bị thổi ra bồ ù công anh lấy dính vết bùn cho không sót mấy mèo ba tư n h ữ n ép hú ép v u làm đúng chịu ở quách triều minh đâu nhỏ như là bình thường mèo con cọ chủ nhân giống như một chút hạ đem dơ bẩn đồ vật toàn cọ đến quách triều minh đồng phục tác chiến và t o trước t h ư ợ quách triều minh hắn làm binh tám năm đừng nói là bùn lại, lại mệnh địa giới nhi hắn cũng thang đi vào cống thoát nước đường sông. đủ loại dơ bẩn loại nhi thật muốn hạ nhiệm vụ ai đều bất chấp dơ bẩn đồ vật hắn không bệnh thích sạch sẽ nhưng là sạch sẽ đồng phục tác chiến bị cọ thượng một đoàn màu xám quách triều minh cúi đầu chầm mặc nhìn thẳng bộ ngực mình một n ắ m hát cho c h ỉ cảm thấy trói mắt hắn khỏe mắt giật giật mà màu xám trắng mèo ba tư mánh cọ một trận rốt cuộc hài lòng đối với cái kia đoàn màu xám trắng mèo ba tư mánh cọ một trận rốt cuộc hài lòng đối với cái kia đoàn màu xám trắng mèo ba tư mánh cọ một trận rốt cuộc bạch hạ hạ nghiêng đầu mềm mềm meo meo gọi trước mặt mắng chửi người đối ta chính là trả thù ngươi trước mặt trao phúng nói nhân nói xấu đối phương còn đần độn nghe không hiểu rất ngoan ô ngươi bạch hạ hạ đầu bị có loại cảm giác này quả thực sướng nổ liền đột nhiên tìm được làm mèo s ư ớ n g điểm neo neo neo neo neo neo neo neo gọi đầy nhịp điệu nên rất cao kháng cao vút còn điệu thấp điệu thấp bạch hạ hạ kích tình neo neo an dưa còn chúng tống đoàn trường phát hiện hoa điểm mèo này cao n g o đắc ý meo neo gọi tư thế ném ném tiểu cách mèo này có phải hay không mắng ngươi đâu tống bác ngậm điếu thuốc h ò a hòa, hòa khí khi đi vào bạch hạ hạ đầu bạch hạ hạ ta biểu hiện được như thế rõ ràng mèo con tròng mắt chừng tăng tròn mặt mèo trọc dạ dù sao không nói nhân lời hay tại chỗ bị trọc thủng còn rất không tốt ý tứ may mắn lông s ù chặn nét mặt của nàng quách triều minh nghe không hiểu mèo nói nghe im b ậ t mà dừng n h o gọi đều cho khí vui vẻ đi nhẹ nhàng lôi kéo bạch hạ hạ run dày tròm dâu bạc t h ơ thật mắng ta đâu hắn mèo bạch hạ hạ phải chân trước liền biết ngươi có thể nghe hiểu ngươi tên lửa đỏ mèo bạch hạ trang không nghe được nghe không hiểu lại mở to tròn vo thiên chân khả ái mắt mắt mèo, vô tội mèo gọi. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là một con mèo ộ t con m à, mèo mèo nơi nào sẽ có cái gì xấu tâm tư mắng chửi người đâu mèo mèo nghe không hiểu mèo mèo nhất văn thật là đ ừ n g v u hám nói không nên lời tiếng người mèo mèo bạch hạ hạ rất sống động kỹ thuật diễn biểu tình quá tốt đã hiểu quách triều minh đầu gặp phải gặp hội trang l ớ c mèo ta nào đắc tội ngươi quách triều minh trong nhà nuôi qua vài hồi mèo hát bạch hoàng tam hoa toàn thân tuyết trắng liền chân một chút hát nuôi mèo kinh nghiệm phong phú bạch hạ hạ cùng quách triều minh nuôi qua đã gặp mèo đều không giống nhau chính là gây chú ý nhi nhìn lên liền cảm thấy mèo này linh khí có cổ từ không đồng dạng như vậy sức lực linh động mèo kỳ thật là loại nhân như thế nào sợ đều đoán không ra động vật người cẩn thận cùng mắt mèo nhi đối mặt thời gian lâu dài sẽ sinh ra m a u m a u lưng phát lệnh kinh dị cảm giác mắt mèo nhi như là thịnh mèo thông linh q u ỷ dị người bình thường xem mèo xem hoa sắc diện mạo có thể hay không yêu có xinh đẹp hay không thiên quách triều minh có cái không giống bình thường thói quen hắn xem mèo cái nhìn đầu tiên liền nhìn chằm chằm mắt mèo xem bạch hạ hạ đôi mắt không giống nhau xinh đẹp dị sắc đồng sạch sẽ tấu triệt quách triều minh cẩn thận nhìn chằm chằm hắm sẽ không tự chủ được sinh ra con mèo này có thể đọc hiểu ngươi song phương có đó không phải là ảo giác hắn rõ ràng bị mèo trả thù trước mặt khinh bị còn cho mèo nói mắng nói ngươi mắng ta cái gì bạch hạ hạ bị quách triều minh bị đói nách nhắc tới giữa không t r ú n g nàng chi sau vô lực lắc lư hai lần sửng sốt là không tránh thoát cặp kia nhìn như nhẹ nhàng thực tế cường kiện mạnh mẽ hai tay mèo bạch hạ hạ liếc mắt ngốc không xót mấy quách triều minh n g ư ơ i ngu ngốc ta mắng ngươi cái gì theo như ngươi nói ngươi có thể nghe hiểu phấn hồng thịt đệm ba ba ba liên tục không kiên nhẫn vô hạ cảm không lễ phép ra hỏa nhanh chóng thả ta xuống dưới không dùng ta đồng ý không được ông ta bạch hạ, hạ bất mãn nheo xe đến trần một bước đến cấp cứu tiểu đội kéo cáng vội vàng đem tần tiêu trước đưa lên xe giang bình dẫn nhân trước một bước mang tần tiêu đi thông thành quân khu bệnh viện núi thúy liên khoảng cách thông thành quân khu bệnh viện có hơn ba giờ đường xe tống b ắ c phân phó những người khác về trước căn cứ triệu hồi ở trong núi tìm cứu những người khác hiện tại truy nã phạm bị bắt được tần tiêu cũng bình an đưa đến bệnh viện trong căn cứ còn có một cặp sự t ì n h phải xử lý tống b ắ c lo lắng tần tiêu thương thế xuống mấy cái mệnh lệnh phát phát những người khác đi về trước hắn còn được đi bệnh viện nhìn xem bạch hạ, hạ muốn đi theo tần tiêu xe đi nàng nghĩ tới nếu như mình cứu người là vì tần tiêu là người tốt nàng l i ề n thông minh được quá làm người ta kinh dị phải đi từng bước một nếu như là theo tần tiêu vì tần tiêu báo ân tuy rằng cũng rất huyền huyễn tốt xấu có căn theo không phải mà nàng cũng nhớ t ầ n tiêu đ í c h xác uy qua chính mình uy không phải nàng là chân chính mẹo ba tư ý tưởng của nàng rất tốt khổ nỗi vận mệnh sau cổ bị quách triều minh bóc chặt không thể động đậy tức g i ậ n đến nàng điên cuồng đối quách triều minh vung n ó n g vớt bén nhọn móng tay thu thu tác, tác tràn ngập uy hiếp tính không tiếp không được nắm ta mau, mau chọc làm sao bây giờ chương s á thứ sáu một con nhỏ con Kỳ thật, quách triều minh hạ thủ có t r ư ờ n g mực nặng nhẹ rất thích hợp vừa sẽ không ôm chặt đau bạch hạ hạ cổ còn vững vàng đem bạch hạ hạ đặt tại trong lòng bàn tay nhi được bạch hạ hạ không bằng lòng nha nàng mặc dù làm è o thân thể nhưng có nhất viên nổi tiếng độc lập lòng người không n g u y ệ n ý gọi quách triều minh làm m è o giống như tùy ý luồng nịch còn rất không vui bạch hạ hạ mặt m è o n h ă n lại xóa tung đ ô i to ba ba ba rất kháng cự liên tục đánh quách triều minh thủ đoạn rất rõ ràng cự tuyệt quách triều minh bắt hai lần ấn không nổi điên c ù n dãy ruộ bạch hạ, hạ. Chỉ có thể thở dài, nửa hạ thấp người lần nữa đem bạch hạ hạ thả xuống đất biết người thông min tần đội bên kia nhi tình huống t h ầ n cấp đại gia bể bộn nhiều việc ngươi không thể cùng xe đi qua một cái dơ bẩn hề hề mèo ba tư theo xe cứu thương chạy đến bệnh viện giang b ì n h bọn họ khẳng định vội vàng chiếu cố cấp cứu chỗ nào tâm tư quan tâm một con mèo những người khác hội coi bạch hạ hạ là chạy vào bệnh viện lưu manh mèo không chừng ra chuyện gì n g ư ơ i theo ta cùng tống đoàn cùng một chỗ đi tốt xấu sẽ không gọi người đổi u ra đến quách triều minh thái độ nghiêm túc lại còn rất có kiên nhẫn cùng bạch hạ hạ giải thích hắn đã ý thức được bạ hạ, hạ không giống nhau bạch hạ, hạ móng luốt gãi gái tiểu tiểu lốt hai nhất thời có chút ngượng ngùng cũng không phải nàng khác người được làm nhân thói quen. là một con mèo bị người không hề dấu hiệu ôm đến giữa không trung trong toàn thân lảo đảo chỉ có thể vô lực đạp ở quách triều minh bàn tay tiếp sức loại kia thượng không thiên hạ không chạm đất chỉ có thể ỉ lại người khác cảm giác gọi bạch hạ hạ rất không thoải mái cũng không có thói quen tuy rằng nàng xuyên thành mèo ba tư hơn nửa năm vấn đề là bạch hạ hạ là chỉ không ai muốn giá hải tử chính mình một con mèo lưu lưu đắt đắt tại núi thúy liên trong loạn c h u y ể n du ngày thường cùng đủ loại hoang dại động vật ngươi tới ta đi chơi trốn tìm kết giao bằng hữu ngẫu nhiên bắt nạt bắt nạt tiểu gia hỏa gặp được đại gia cũng sẽ bắt nạt công kích nhưng không có người cùng ngày thường cùng động vật ở chung ngươi sẽ không sinh ra phi người cảm giác mất mát cùng m ở mịt hiện tại xuất hiện trước mặt người khác nàng là một con mèo tiểu tiểu lớn xinh đẹp sẽ bị nhân thích sẽ bị nhân tùy ý xử trí nâng tay tựa ngủ liều nụ đáng yêu con mèo nhỏ giống như là lúc này bạch hạ hạ nhìn xem nghiêm túc cùng bản thân nói chuyện trắng non binh ca ca nàng trong lòng rất rõ ràng quách triều minh hiện tại nguyện ý rất kiên nhẫn cùng một con mèo nói chuyện cũng không phải từ đấy lòng coi nàng là thành độc lập cùng hắn đồng dạng cá thể bất quá là cảm giác mình mới lạ cùng nàng nói chuyện chơi vui có ý tứ bạch hạ hạ nhất thời lại có chút trần trừ l ư i bước nàng không chịu nổi cư trú thâm sơn không thuận tiện cùng tình mình muốn ăn đồ ăn vặt muốn ăn thịt kho tàu vịt nướng chân g i ở hương khói nghĩ đến trong ngậm khoe miệng c h ả y xuống nước mắt mùa thu đến cũng làm cho bạch hạ hạ làm lựa chọn nàng muốn sống hơn nữa người đều là ở chung động vật lâu dài không theo nhân ở chung nói chuyện ai đều chịu không nổi nàng trước hạ quyết tâm muốn rời đi núi thúy liên tìm cái s ạ n phân q u a n chiếu cố chính mình ý nghĩ rất tốt nhưng là nàng là nhân không phải mèo bạch hạ, hạ đột nhiên hưng thú hết thời bích lục xanh thảm dị sắp đồng m đã mất đi sáng b phía sau nàng trường đôi h i ệ u s ị u kéo không giống bình thường vui thích lắc lư bình r á n sát vào mặt đất thật xin lỗi bạch hạ hạ tự nói với mình ngươi bây giờ là một con mèo một con mèo phải từ từ đến không thể sốt u ruột sốt u ruột cũng không gấp được nàng cũng cảm kích quách triều minh nhắc nhở sốt u ruột dưới quên chính mình là một con mèo muốn tùy đội chạy đến bệnh viện xem bị thương tật tiêu k i a không đùa đó sao nó xác định vững chắc sẽ bị không nhìn đùa ra bạch hạ hạ lông xù đầu nhỏ đèn é n lại nàng nói chuyện rừng ở quách triều minh trong lỗ hai chính là chấm thất yếu ớt không có gì chính là một tiếng neo g ọ liền neo được còn rất trộn h á n diện mạo tuân tú sạch sẽ giống cái sinh viên không có gì tính tình loại người như vậy kỳ thật h á n t í n h tình rất cấp bách cũng liền lúc này đối mẹo còn có kiên nhẫn tường đua đùa này lao yêu tạc b a o mẹo quách triều minh mười sáu tuổi là m b ì n h ngũ rác nhạy bén nhìn mặt mà nói chuyện năng lực không phải che h á n hứng thú bừng bừng lão bạch hạ hạ phạm sai lầm giống được túi cái đầu nhỏ c h ứ n g chạc đàng hoàng d ư ỡ n g t i ể u độ ngực ngồi ở chính mình trước mặt nhi đó là mừng rỡ không được đôi mắt cười cong lên đến ôn hòa nói lần tới trước tiên ta hỏi qua ngươi đồng ý ta lại ô ngươi được không quách triều minh nghiêm túc nghĩ, nghĩ nhớ lại chính mình vừa rồi động tác liền hiểu được quá mức n h ư đến đây là không nghĩ gọi hắn ông đâu ở trong thành thị lưu lạc m è o đều sẽ đối người xa lạ có bản năng cảnh giác cùng sợ hãi chớ nói chi là bạch hạ hạ được nó hàng năm đi lại tại núi thúy liên trong chỉ biết so lưu lạc m è o tính cảnh giác càng nặng đủ tư cách quân nhân tại đến một cái địa phương mới thì phải làm nhất liền lý giải hoàn cảnh chung quanh trước tiên trưởng không tình báo quách triều minh cùng tần tiêu cho ở quân đội là hơn một năm trước bị thượng đầu một tờ giấy điều lệnh khẩn cấp điều đến thông thành đóng quân căn cứ thông thành vị trí đặc t h liền ở đường sắt quốc lộ giao thông đầu nối then chốt thượng quán thông nam bắc mấy năm trước bắt đầu, tảng lớn nhi tảng lớn nhi dòng người điên cuồng dũng manh tràn vào thông thành thêm lui tới nam bắc khách thương toàn bộ thông thành tựa như sôi trào trào dầu thông thành đồn cảnh sát mỗi ngày siêu phụ tại vận chuyển mỗi người bận b i ể u thành cầu cơ hồ đều là chân không chạm đất điên cuồng tại thông thành trong chạy nhưng là thông thành từ trước mấy năm bắt đầu liền điên cuồng q u y ế t trương quy mô càng lúc càng lớn dân cư nổ tung thức gấp đội tăng trưởng trong thành thị tam giáo cửu lưu long xà hữu tạp lớn nhỏ phạm tội đội che giấu trong đó chị an h ố loạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng một năm giới tiền thông thành liên tiếp phát sinh tam khởi ác tính an giết người kiện thông thành cảnh sát thật sự là có tâm vô lực ép không được cung cấp trên cầu viện vì thế có khẩn cấp phân phối tới đây quân đội đóng quân thông thành chia sẻ một bộ phận trị an áp lực loại tình huống này không đơn giản phát sinh ở thông thành một chỗ quách triều minh từ tống đoàn trưởng nơi đ ó biết không riêng gì bọn họ địa phương khác cũng có quân đội bị khẩn cấp điều động vài năm nay quá dối loạn bọn họ đến thông thành đến trên vai khiên toàn bộ thông thành trị an phòng ngự cùng nhân dân sinh mệnh an toàn quách triều minh bọn họ không dám lơi lỏng thường thường dẫn nhân đến ngọn núi lập luyện thời khắc chuẩn bị chiến đấu nhiều lần lập luyện tự nhiên nối núi thúy liên trong tình huống sở rõ ràng núi thúy liên sơn thế hiểm trở có cây tươi tốt trong đó không thiếu các loại cực kỳ nguy hiểm hoang dại manh thú h u n g cầm bọn họ không có nhằm vào hoang dại động vật hạ thủ ý tứ chỉ là đơn giản kéo cái lưới phòng hộ cùng cấm phi khu dù sao căn cứ không phải tại thâm sơn phía d ư ớ i nhân vào núi lạp luyện cũng là tại ngoài núi vây rú tẩu và o núi sâu huấn luyện lời nói đều là đi thanh qua kia khu vực có lưới phòng hộ cách tương đối an toàn nhưng là tại an toàn lưới ngoại quách triều minh rất rõ ràng núi thúy liên tính nguy hiểm bạch hạ, hạ như vậy mẹo còn có thể ở núi thúy liên trong sống sót đủ để thấy nàng lòng cảnh giác cùng thông min sức lực vì thế bạch hạ hạ liền phát hiện người nào đó xem mình ánh mắt càng ngày càng quỷ dị cuối cùng mơ hồ mang theo ba phần kính nghệ vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem m è o l ư n g phát lệnh làm gì bạch hạ hạ Mèo m è o m è o con n h ư n g đầu ánh mắt lạnh lẽo xem cái gì xem lại nhìn cả hoa mặt của ngươi ngươi lại nhìn ta cũng sẽ không tên ngươi nàng hiếm lạ là tân tiêu m è o giả bộ r ơ lên móng vớt bén nhọn móng tay vừa thu lại cò giục lại quách triều minh đem bạch hạ hạ cảnh giác tạc mau phản ứng trở thành nàng cự tuyệt tuân thú gương mặt dâng lên ra tiếp nổi đến trong lòng chạy xuống nước mắt n è o ba tư rất ít thấy vừa rồi hắn xúc cảm nổ tung tốt tính tính về sau có cơ hội lại ôm quách triều minh thật sự rất thích mèo vẫn là chính mình không nuôi qua loại mèo ba tư vốn là xinh đẹp thêm bạch hạ hạ không giống bình thường tính cách quách triều minh càng xem càng thích cảm thấy mèo này lại thông minh lại xinh đẹp còn có thể cứu người này nếu là hắn có thể nuôi ánh mắt hắn lấp lánh giống rơi xuống ngôi sao đong đầy trở m o n g nheo nheo ta nuôi ngươi a hắn thích chết mèo này ta cho ngươi mua xúc xích n ư ơ ăn làm cho ngươi mèo ổ mỗi ngày ăn tốt nhất bạ hạ n h ê u đầu mờ mị đơn thuần gọi được quách triều minh tâm đều hóa một m tám người cao to ánh mắt nhẫn cho da bạch hạ hạ một b cái dấu chấm câu cũng không tin cái này lừa dối lừa gạt mèo mèo nhãi con không lương tâm cha nam nàng tức giận đến, đến rất ngươi ăn căn tin cơm tập thể tên lừa đảo nam nhân miệng gạt người quỷ gạt người coi như xong mèo ngươi đều lừa nàng sinh khí nghiêm túc mèo mèo gọi dáng vẻ giống cái lao giả lại manh lại nhuyễn quách triều minh lại cho rằng chính mình lừa dối thành công h ư quách triều minh ngôi run Ấn. dậy sửng sốt là không nói ra lời nói đại hoa sợ tới mức ăn trái tim co giục lại mặt trắng bệnh bùng tiếng chân mềm ngồi xuống đất bên này nhi động tĩnh rất lớn từng điều hạ mệnh lệnh cho dưới tay binh tống đoàn không khỏi quay mặt đi ven đường đại hoa nửa cưỡng ép theo cha nam mèo lửa nắm tay thành công c o n cùng bạch hạ hạ đại mèo mèo con ngồi ngồi thành hàng đại hoa bị quách triều minh n ơ m nớp lo sợ cầm m ó n u ố t cũng không n ú p ních lông sủ to lớn lao hổ mặt buồn cười sinh động cho thấy khinh thường cùng khinh bị thân sắc lao hổ trên mặt sáng lo viết ngươi tiểu tử này thật vô dụng nay liền mềm lún lá gan như thế nào nhỏ như vậy c á i yếu đuôi t r ứ n g t r ứ n g lao hổ thịt chào con đắp quách triều minh tay phải quách triều minh muốn khóc khóc lớn nhìn xem con này chủ động cắn câu đưa lên cửa cực lớn hào mèo mèo vừa đau bệnh tim đầu xem mỗ bạch hạ hạ đối quách triều minh lộ ra bảng hiệu mặt mèo cười quách triều minh kiên trì cùng đại hoa đàm phán khô cằn một khuôn mặt tuấn tú liên tục nuốt nước miếng liền chính là cái kia kỳ thật ta ăn chay hai ta không thích hợp kế tiếp càng tốt hai ta liền chớ miễn cưỡng bá miễn cưỡng sẽ không có kết quả tốt dưa hái xanh không ngọt quách triều minh giống bị bỏng móng vớt mèo siêu cấp cẩn thận dùng hai ngón tay nắm đại hoa đ á n g yêu thịt heo c h à o c h à o khô cằn lại rất cẩn thận cự tuyệt biên nói chuyện trong lòng run sợ liên tục l i ế c trộm đại hoa diễn viên hy khúc sợ con này đại mèo bị cự tuyệt sau thẹ thế nào liền không cần đối địa phương đâu tống bác nghẹn cười đến k h ô n g chế không được bộ mặt biểu tình thiếu chút nữa cười nạo lên tiếng bạch hạ hạ gần trong gang tấc nhìn xem nhất rõ ràng cười đến dâu bạc tu trên giới loạn dưới loạn run run y gọi ngươi không biết xấu hổ lừa mèo mèo hiện t h ế báo tới cũng nhanh đại hoa không hiểu cái này lượng chân thú nó lại nghe không hiểu tiếng người chỉ là trợn trắng mắt tùy ý quách triều minh ôn n u lưu luyến thật cẩn thận giống đưa bông giống đưa về chính mình chào chào gà ố dây dưa đại hoa sớm rút về móng ướt q u á c triều minh đại đại nhẹ nhàng thở ra hắn là nghĩ nuôi mèo nhưng là không nghĩ chính mình hiến thân làm quách triều minh bài mèo lương c ơ m trộn đại hoa đồng dạng đối ngu xuẩn lượng chân thú không có hứng thú gà ô hạ hạ ngươi thật sự muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi đại hoa h ủy khuất cực kỳ hạ hạ muốn rời đi núi thúy liên không theo nó cùng nhau chơi đùa sao rực rỡ m a n h hổ hiệu x ỉ u rất giống bị rút đi tất cả tinh khí thần nhi mắt to đang thương vô cùng ngậm hơi nước xem bạch hạ hạ đại m è o vô s ỉ b á n manh bạch hạ hạ tâm đều mềm lún nheo nheo ta không đi nhưng là muốn đi theo nhìn xem cái kia cứu đến nhân gà ô đại hoa thịt móng luốt ba ba chụt được bùn đ đùi đất phấn khởi bị nẹn quách triều minh liên tục ho khan đại hoa rất sợ chính mình lần nữa bị vứt bỏ bị hổ mụ mụ vô tình l á n h khốc đuổi ra ổ là đại hoa trong lòng lĩnh viên tổn thương rất vội vàng ta đây cùng ngươi cùng đi này đương nhiên không được cựu đại hoa hình thể đừng nói việt giã xe ngồi không dưới coi như có thể ngồi xuống ăn người m a n h hổ theo đi bệnh viện nghĩ một chút kia hình ảnh đều c h a sướng t r ư ơ n g không bảy thứ bảy một con nhỏ con đại hoa ánh mắt quá đáng thương ở bớt lỗ lỗ nơi nào còn có đại hình ăn thịt mánh thú vua bách thú hung tàn lanh ố c ư ớ súng manh, manh trong mắt to ngậm một chút xíu thật cẩn thận cùng s gọi bạch hạ hạ nhớ tới chính mình vừa gặp được đại hoa cảnh tượng vườn ba h i ể u x s u đại mèo rõ ràng hai móng giao điệp ghé vào trong b ụ i cỏ một bộ thú liệp giả tư thế lại lớn đôi mắt liên tục ra bên ngoài rơi nước mắt khóc đến thảm chít chít khi đó nàng còn tưởng rằng này lão hổ thành tình hoặc là cùng bản thân giống nhau là xuyên việt đến đâu tình cảm đầy đủ được khó có thể tin tưởng sau này nàng mới hiểu được đây là mẹ bảo hổ a rời đi mụ mụ vớt ức hiện tại chính mình muốn cùng xe rời đi núi thúy liên đại hoa còn nhỏ bốn năm tuổi chỉ số thông minh cùng không hiểu chuyện tiểu hài từ đồng dạng khẳng định lo lắng cho mình vừa đi không trở về giống hổ mụ mụ đồng dạng không cần nó nữa ai u ta đại hoa bạch hạ hạ cái k i a đau lòng móng vuốt cùng chân trước bản ngăn chặn đại hoa cổ mèo con giống người giống như đứng thẳng đứng lên được ôn hòa được ôn hòa dùng tiểu chào chào vớt ve đại hoa đầu Sẽ không sẽ không bạch hạ hạ chỉ thiên thể tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đại hoa đại hoa vẫn là rất sợ hãi lo lắng dáng vẻ mắt to nhìn chằm chằm nhìn thẳng bạch hạ hạ kêu hạ hạ muốn đi bao lâu l i u ta một cái hổ u bốn mươi năm độ nhìn lên bầu trời tư thế quýnh dao nhập thân đáng thương ta một cái hổ cô đơn tịch mịch đi lại tại rậm rạp trong núi rừng bạch hạ hạ khỏe miệng giật giật nàng mới gặp được đại hoa con này h ồ còn không phải rất thông minh vài tháng xuống dưới nàng cho nó kể chuyện xưa ca hát nói dỡn lời nói nói cho nó biết xã hội loài người thưởng thức như thế nào tại trong núi rừng tốt hơn sống sót tránh né dây thép lưới cùng đại bộ phận đại hoa tựa hồ thành công tinh tư thế càng ngày càng thông minh sống học sống dùng rất tốt bạch hạ hạ một mặt mèo n g ư ơ i muốn thế nào trước nói tốt ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ xuống núi đi đại hoa gật đầu thật khó khăn lại không tốt ý tứ dùng thịt móng nuốt tre hồ mặt đáng tiếc đại mặt mèo quá lớn chỉ có thể thoáng ngăn trở hơn một nửa ta đã lâu không tơi gân cốt vừa mới vì cứu kia chỉ lượng chân thú còn đánh nhau vừa m ệ t vừa đói lại buồn ngủ lại khó chịu bạch hạ hạ d â y hiểu ta đem hầu nhi r a hội viên phục vụ dịch cho người một lần ta còn là cùng hạ hạ cùng một chỗ xuống núi đi thôi hoa hoa đầu lưỡi lớn liếm qua bạch hạ hạ bị lông ở b ấ c triệt triệt lưu lại một xuyến khẩu thủy ấn tử bạch hạ hạ cắn răng hai lần hạ hạ ta là lo lắng ngươi an toàn lượng chân thú được đáng ghét chúng ta đều không có x u n g sơn hạ hạ một con mèo xuống núi ta quá lo lắng ngươi thế nhưng cho rằng ta đại hoa một bộ bị chất vấn người bị hạ tư thế thương tâm cực kỳ Ta bạch i hạ hạ tròn h i vo mèo đồng nửa thì đứng lên mỹ mắt gục hạ đi thu hồi vớt ve láo hổ đầu to phải chân trước ta cũng không phải nhất định phải đi theo ta cùng đại hoa sống nương tựa lẫn nhau ngươi lo lắng như vậy luyến tiếc ta ta làm thế nào cũng không thể gọi ngươi nam s ắ p phục đại hoa ngửi được gâm lưu hương vị tứ chi đứng lên toàn thân loạn run lên vài giây vội vàng rũ rứt trên người bụi bặm không nghe không nghe ta không nghe hùng dũng hai vệ khí phép hiên ngang xoay người như tia chớp nhảy hướng ven đường r ầ m rạp núi rừng hạ hạ sớm điểm nhi trở về chúng ta cũng chờ ngươi đâu bạch hạ hạ này một con mèo một cái đại lão hổ ngươi meo một tiếng ta gào ô một tiếng liên tiếp như là người bình thường nói chuyện trò chuyện liên tục nói có một phút đồng hồ này cảnh nhi ly kỳ không được trái tim nhỏ h n g bùng đập đoạn suýt nữa nuôi mèo thành công quách triều minh đã khôi phục bình thường ánh mắt đưa lão hổ đi xa quách triều minh đôi mắt khẽ nhúc ních tống bác phân phó người tốt đi làm sự tỉnh việt ra xe lưu cho bọn họ những người đó chạy bộ hồi căn cứ lúc này phòng lái lần nữa ngồi trên ghế điều khiển ẩm vang long động cơ phát động tiếng nghiền qua lỗ thai bạch hạ hạ kinh ngạc lập tức nghe quách triều minh đi xa tiếng bước chân tiểu mễ nhanh lên xe bạch tiểu mễ không phải rất tình nguyện phản ứng ngươi nàng tâm không cam tình không nguyện lên xe băng ghế sau trong xe chỉ còn lại bốn người liên quan lão liêu ba người cũng bị áp giải đưa đến bệnh viện này ba cái ra hỏa thương thế không nhẹ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng phải đưa bệnh viện chữa bệnh bạch hạ hạ ngắm nhìn một phía nghĩ nghĩ nhẹ nhàng nhảy đến tống bắc bên tay phải nhi vị trí nghe tống bắc chăm chú nghiêm túc cùng quách triều minh thảo luận lão liêu bọn người buôn lậu tội ác nghe nghe bạch hạ hạ đầu có chút v ư ợ n g hồ nàng ngáp một cái mơ mơ màng màng nằm xuống đến đem mình đoàn thành một vòng ngủ thiếp đi lông xù mềm mại bụng nhỏ lúc lên lúc xuống ngủ được hương hương bạch hạ hạ mấy ngày nay cũng mệt m ỏ i độc ác trước là theo tìm cứu đội khắp nơi tán loạn sự tình không sau khi thành công lại điên nhi điên nhi chạy đến cửa sở thông đồng nhân tới, tới lui lui ở giữa còn đụng vào lão liêu kia mấy cái kéo căng tinh thần đến bây giờ mới rời tinh thần độ cao buộc chặt hai ba ngày vừa c h ầ m tính lại mẹo con nặng nề g h ngủ thiết đi hiện tại nhân b ắ t đến cuối cùng có cái giao phó tần đội không phải xúc động tính tình hãn tình nguyện kéo tổn thương cùng lão liêu mấy người chu toàn cũng phải đem bọn họ bước tiến ngọn núi chắc là phát hiện chúng ta không phát hiện sự tình quách triều minh nghĩ nghĩ trọng trọng gật đầu p h ù họa tống đoàn trường quan điểm thần tiêu bụng trúng đạn mất máu quá nhiều toàn thân nhiều chỗ gây xương tần tiêu mang theo tiểu đội cùng lão liêu mấy cái tại núi thúy liên ngoại chu toàn tiếp thủ tổn thương lão liêu mấy cái nhiều năm cùng n ô n luận giao tiếp dân liệu mạng nhi ngược lại điều tra ý thức m ư ơ i phần lợi hại cực kỳ tần tiêu lúc ấy liều mạng đem bọn họ xua đến ngọn núi tuyệt đối là phát hiện lao liêu ba người tầm quan trọng có thể làm phá án đột phá khẩu t ầ n đội chính là quá liều mạng quách triều minh cũng không khỏi không đội phục tần tiêu d ũ n g manh hung lệ sức lực nói thật sự tần tiêu nếu không đánh bạc mệnh đi theo lão liêu chu toàn mấy tên này xác định vững chắc không có khả năng toàn bộ xa lưới vậy bọn họ hơn một tháng qua vất vả công phu liền toàn tắt nước tống bắc khẽ gật đầu việt giã xe nhanh như địa chớp liên tục xóc này tống bắc nghiêng đầu nhìn thấy quận lại thành đoàn ngủ bạch hạng hạ, không khỏi nợ nụ cười tiểu gia hỏa này mới là đại công thần không có nó cùng kia chỉ láo tình huống liền khó mà nói quách triều minh nhìn bạch hạ hạ lên xuống phập phồng mềm mềm b ụ nhỏ g n mềm mại mèo lông nhìn liền rất tốt sở tiểu mễ mèo quách triều minh thăm dò tính hô hai tiếng bạch hạ hạ ngủ được nặng nề không có thanh t ỉ n h ý tứ hắn lập tức lộ ra cái đại đại t ư ơ i cười chạy đến bạch hạ hạ trước mặt n h i ngồi thật cẩn thận thân thủ sờ sờ mèo con tròn đầu lại vớt ve bạch hạ hạ đới lên xoa tung cái đôi con mèo theo bản năng thu đủ chính mình đuôi nhỏ ô n lấy tống bác quả thực không nhìn nổi ngươi làm t ậ đâu khu k u hậu chi hậu giác phát hiện mình quá mức xi、si、hạ này quá thông min tống bắc lỗ kiến hoa nhưng mà bạch hạ hạ chỉ là nâng nâng đầu đôi mắt đều không mở thong thả lười biếng rối eo xoay người lại quận mình thành nhất tiểu đoàn nhi lần nữa ngủ thiết đi lúc này con đem lóa lổ bên ngoài bụng nhỏ bảo hộ ở bên trong không cho nhân nhìn thấy quách triều minh đại đại nhẹ nhàng thở ra rất nhiều tiết m ố i trở lưới tống bắc nhìn cấp dưới bộ dáng như lâm đại địch vừa buồn cười vừa tức giận xem đem ngươi sợ không phải là một con mèo sao lại đánh không lại ngươi đoàn trưởng ngươi đây lại không hiểu quách triều minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một bộ người tưởng trải rất hiểu tư thế chúng ta nuôi mèo à cũng là muốn xem nhãn duyên nhi mèo mèo không có đối t a nhất kiến trung tình nhưng là có thể đối t a lâu ngày sinh tình à chỉ cần nó đối tác ó hảo cảm đại gia tính cách tứ hợp không chừng liền nguyện ý cho ta ôm trở về da dưỡng ta không thể bại lộ muốn tận lực biểu hiện ra ta ưu tú ôn nhu cùng hoa mỹ tống bắc lỗ kiến hoa quách đội phó hiểu được thật nhiều lỗ kiến hoa một bộ sùng bái biểu tình khâu càn khen liên như thế nào nuôi mèo đều rõ ràng không hổ là hắn thứ hai sùng bái nhân có người cổ động quách triều minh vốn là cái nói nhiều liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chính mình nuôi mèo kinh nghiệm như thế nào thông đồng lưu l ạ c mèo như thế nào đem mèo nuôi được lông bằng loáng còn l ờ i t h ề son sắc mỗi ngày theo lỗ kiến hoa nói chờ hắn đem tiểu mệ hống về nhà liền cho hắn sờ lỗ kiến hoa rộng mờ lợi hắn tới, tới lui lui chạy hai chuyến một chút đều không sờ đâu khắc m è o coi như s o n g tiểu m ẹ không giống nhau hắn cảm thấy m è o này thông linh sơ sơ không chừng có vận khí tốt đâu tống b á c ngươi phạm là có thể đem những kinh nghiệm này cùng t â m tư xê ra chút đến phóng tới tìm vợ thượng cũng không cần chỉ hoan đến bây giờ vẫn là cái quan côn làm hại ta cả ngày cho ngươi bận tâm liên m è o đều có thể lựa ngươi liền như thế nào không thể lừa cái tức phụ về nhà đâu tống b á c chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép bọn này không biết tranh giành phế vật liên tức phụ đều cưới không thượng còn có thể chỉ vọng các ngươi cái gì quách triều minh bạch hạ, hạ mơ mơ màng màng ngủ bên hai nhi thượng trong thoáng chốc xuất hiện mơ hồ không rõ xa x ô i thanh mèo cái quỷ t h gì đồ vật bạch hạ hạ cho rằng chính mình chưa từng ngủ nhanh chóng lắc lắc đầu lại nhìn đếm ngược thời gian đã đi qua hai mươi giây vẫn là sáng loáng chọc ở đằng kia vị trí không có biến con số lớn nhỏ cũng không có thay đổi không phải hảo giác có lẽ là xuyên qua tiền loạn thất bát tao hệ thống văn đã thấy nhiều chân chân chính chính đối mặt hệ thống đếm ngược thời gian bạch hạ hạ tâm như chị thủy không hề vợ sóng hệ c h ư a trị mèo mèo nói nàng sao bạch hạ hạ nghiêm túc hồi tưởng rốt cuộc nhớ tới chính mình ngủ hệ thống bắt đầu lời nói nàng cứu tần tiêu đặt thành cứu người thành cứu cho nên mở ra hệ thống lại nhìn mắt đi qua tam phút hệ thống đếm ngược thời gian bạch hạ hạ thò móng vuốt chọc hồng nhạt thịt đệm chào chào xuyên qua hư hảo con số bạch hạ, hạ gật đầu cùng nàng nghĩ đến đồng dạng hư hảo n g o n ý khoảng cách mở ra thời gian con sớm bạch hạ hạ thu hồi tâm thần không hề chú ý nó nàng đứng dậy phát hiện mình còn nằm tại việt giã xe thượng trong xe trống rỗng tống b á c bọn người không thấy bạch hạ hạ cào cửa kính xe nhìn ra phía ngoài hai bên đường nhi là lớn nhỏ dàn tiệm ăn phô chín mươi niên cửa hàng đều không có gì trang hoàng thậm chí rất nhiều cửa hàng tùy tiện dùng ván gỗ viết cửa hàng danh sau tùy tùy tiện tiện chọc tại cửa ra vào biết đại khái là làm gì liên hành thật nhiều cửa hàng liên bài tử đều không có ngẫu nhiên mấy nhà đỉnh tươi sáng b ả n hiệu liên đặc biệt dễ khiến người khác chú ý bắt mắt bạch hạ hạ mèo đầu lộ ra cửa kính xe mấy chục mét ngoại trên nhà cao tầng hồng thập tự đặc biệt dễ khiến người khác chú ý thông thành thứ hai quân khu bệnh viện đại môn lối vào phía trước rộn ràng nôn não d ò người n g lui tới đi qua đã lâu lại xa lạ cảnh tượng ngâm khói lửa khí cửa hàng bạch hạ hạ đầu nhỏ sát bên cửa kính xe nhất thời có chút nóng mắt xem ngưng xuống núi nàng xuống núi ưng n g cục. bạch hạ hạ sờ sờ xe bụng nàng không biết chính mình ngủ thẳng tới khi nào nhưng nhìn bên ngoài ánh nắng ngã về tây mặt trời nhanh xuống núi bộ dáng nên đến ăn cơm chiều thời gian a rất đói bạch hạ hạ trần trừ đi đến cửa xe bên cạnh không biết nên không nên xuống xe đầu minh bị xuống núi phần không rõ đông tây nam bắc còn đối với này cái địa phương xa là chặt không có tiền lưu lạc mèo xuống xe cũng sẽ không có ăn bạch hạ hạ ngửi trong không khí theo phiêu tới đồ ăn hương nước mắt làm nước miếng cùng nhau chạy xuống dưới m è o dầm cửa xe cùng với trói mắt dương quang cùng bị kéo ra bạch hạ hạ có chút mèo mắt trong tay mang theo cơm tối cơm hộp nhi quách triều minh theo bản năng xem xe tòa không phát hiện mèo trong lòng hắn x ế c chặt vội vàng khởi tì bạ hạ, hạ lo lắng mèo này chạy mất tam vừa cúi đầu nhìn thấy bạch hạ hạ đáng thương hề hề ngồi ngồi phải chân chức còn đặt tại mềm mềm bẹp bẹp trên bụng nhỏ một bộ đói t h ả g tiểu đáng thương quỷ bộ dáng đói bụng không người lưu lại trên xe vẫn là cùng ta cùng một chô đi vào bạch hạ hạ lập tức nhảy xuống xe t h ô n g thả bước hướng bệnh viện đi đi ra vài chục bước phát hiện bên người không ai lại quay đầu trở về xem lắp bắt chờ quách triều minh từ trong xe lấy đồ vật hai bước đuổi kịp bạch hạ hạ nhìn mẹo đầy mặt khẩn cấp d á vẻ không khỏi không biết nói gì rất hâm mộ tần tiêu a khi nào ta cũng có thể có loại này đánh nộ nhìn một cái mẹo này đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. vừa nghe hắn lời nói vui vẻ đi trên lầu chạy hắn chỗ nào biết bạch hạ hạ suy nghĩ một con mèo t r ở ở trên xe không tốt nàng không có biện pháp một mình nhìn tần tiêu mà bạch hạ hạ rất lo lắng nhảy xuống xe hội lạc đường bị bắt lưu lại thông thành trong nàng nhưng không có nắm chắc chính mình đi lạc tống bắt bọn họ sẽ đi tìm chính mình lạc đường l i ê n thảm giai đoạn trước chuẩn bị trắng p h à o phí không nói còn có thể có thể muốn đi theo lưu lạc mèo cùng một chỗ ăn rác quách triều minh một đường nói với bạch hạ hạ lời nói một người một mèo còn rất hài hòa hướng tới tần tiêu phòng bệnh đi trên đường gặp mấy đợt người qua đường đều dùng kỳ lạ ánh mắt đánh giá quách triều m ì n h đặc biệt phát hiện này mặc đồng phục tác chiến quân nhân tại cùng bên chân nhi một cái cho không chạy liền tiểu giã m i ê u biên nói chuyện biên leo thang thời điểm mỗi người t r ợ n tỏ mắt hai cái niên kỷ tương đối nhỏ trẻ tuổi cô nương nói nhỏ mèo này có thể nghe hiểu tiếng người nói không chính xác đâu nghe nói quân đội trên co quân huyện con mèo này có phải hay không c o n mèo à? một cái khác cột tóc đuôi ngựa bím tóc nhi cô nương mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin tưởng thật sao mèo cũng có thể huấn luyện nhất định là thật sự không thì hắn làm gì vẫn luôn cùng mèo nói chuyện thần tiêu phòng bệnh tại tầng、2. rất nhanh đã đến thần tiêu đưa đến quân khu bệnh viện không bao lâu liền đã tỉnh lại hiện tại thần tiêu thoát ly nguy hiểm tính mạng chỉ là còn cần nằm viện quan sát nhất đ o ạ n ngày tống bắc liền cùng bên giường bệnh nhi ngồi than thở giống lao mụ tử giống như giáo hấn tần h tiêu ngươi nói ngươi mỗi lần đều vọng động như vậy ta này không phải không chết sao còn không cần đoàn trường khóc thần tiêu thua qua máu sau vậy ngoài r a thái loại trắng bệnh duy độc hai mắt bình tĩnh thâm thúy tựa hồ cất dấu ngôi sao loại rực rỡ hảo quang ánh mắt sáng lời mũi nhọn dầu dếm hoàn toàn không giống như l à mới vừa từ hôn mê thức tỉnh bệnh nhân tống bắc đau đầu được đè lại mi tâm ngươi lúc này là đi đại vận có biết hay không ngươi rõ ràng thụ vết thương do súng gây ra vì sao còn muốn cùng đám kia dân liệu mạng dây dưa không ớ t cho dù có phát hiện bỏ lỡ cơ hội lần này còn có tiếp theo chúng ta có thể chờ không cần ngươi khẩn cấp lấy mệnh đi hợp lại đoàn trưởng cái này lão liêu không đơn thuần là buôn lậu đội chung một thành viên ngươi còn nhớ hay không tỉnh bắc an quại tử tỉnh bắc an tống bắc trong lòng k h ẽ động tự nhiên kia nhóm người quá cảnh giác thêm manh mối quá ít chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm được người trung gian ngươi là nói tống bắc ánh mắt đột nhiên sắc bén mấy tên này không đơn thuần là đông lăng buôn lậu đội chung một thành viên bọn họ còn làm q u ỏ i tử không sai tần tiêu ngồi tựa ở đầu giường rời rạc tư thế như c ũ lộ ra quân nhân sắc bén lạnh lẽo nhẹ g i ọ n g nói ta có thể khẳng định cái này lao liêu cùng tỉnh bắc an đ á m k i a q u h i tử có quan hệ tỉnh bắc an cái kia đường ca thật sự g i à o hạn lần trước bị hắn tránh được một kiếp tỉnh bắc an bên kia nhi từ đầu đến cuối không có tìm được manh mối cùng bọn hắn tung tích lại cứ mấy ra hỏa này ngoài sáng nhi thượng không gặp người mầm càng phát càng rỡ nghĩ một chút những kia mất tích hải tử cùng thiếu nữ liền làm người t h anh â m giống không có dễ lục bình giống như suy yếu trong lời nói lạnh lùng xâm hàn xe lạnh gọi người nghe đều rác đáy lòng phát lạnh người khác liền tính ta lo lắng cái này lao lưu chạy liên lụy những k i a phụ nữ nhi đồng hắn lúc ấy n h i ệ t huyết thượng đầu nhớ tới bọn này quải tử liền hận không thể lập tức bắn chết bọn họ nơi nào có thể dung láo lưu chạy tống bác này xem hiểu hắn liền nói tần tiêu không phải cái xúc động nốc nếp này đó buôn lậu đội chạy liền chạy ngày sau bắt trở về chính là nơi nào cần hắn kéo tổn thương khu cùng đám người kia trụ tuyển không nghĩ đến là phát hiện quải tử manh mối ai tống bác cũng không biết khuyên như thế nào ngươi ngày sau vẫn là c ẩ n t h ậ n chút không nên như vậy không lấy mạng của mình làm m ệ n h ngươi không có bảo ta làm sao cùng ngươi trong nhà người giao phó tuổi con trẻ tống bác thật là đau đầu dưới tay hắn này đó mọi người nhi đâm đầu đều không nghe lời của mình khó quản được dứt tựa như lúc này ngươi chạy vào núi thúy liên chúng ta liền kém không đem sơn xoay qua kia tìm không thấy ngươi chẳng phải là bọn họ chính là biết tần tiêu cần trợ giút mong nữa chút liền có thể cứu hắn m ệ n h căn cứ nhân lúc này mới như là kiến bỏ trên trào nóng từng đợt đi ngọn núi chạy quách triều minh càng là hận không được ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi đem đất đều ném đi lại đây thần tiêu giật giật khoe miệng hành ta biết ngoài miệng hắn nói biết biểu tình nhàn nhạt, nhạt tống bác sẽ hiểu tiểu tử này vẫn là không đem hắn lời nói để trong lòng l ầ n tới xác định vững chắc như thường như thế làm nhân ra không đem mệnh làm ệ n h rất n m ạ c h khí tống bác càng tức tức nổ tung nhưng hắn không có biện pháp không làm sao được đúng rồi thần tiêu đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê hướng mình đi đến rực rỡ mánh hổ hắn tỉnh lại về sau bác sĩ thay phiên hỏi đủ loại kiểm tra gọi hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi hiện tại rảnh rỗi nghỉ ngơi mới nhớ tới chuyện này các ngươi làm sao tìm được đến ta ta rõ ràng nhớ chính mình bắt gặp lao đầu hổ nhưng hắn trên người không có bị manh thu cắn xé qua dấu vết coi như trợ giúp tới kịp thời hắn lúc ấy đã vào miệng cọp nơi nào có thể chạy thoát đối đối đối chuyện này ta còn không có cùng ngươi nói đâu tống bác đột nhiên đến hứng thú muốn nhìn tần tiêu trở mặt biết ai cứu ngươi sao tần tiêu khó được gặp trầm ổn như núi đoàn trưởng lộ ra thần bí hề hề còn hương phấn kích động biểu tình không khỏi mày kiếm c â y mạo thản nhiên nói không biết ta hôn mê đâu tống đoàn trưởng bị tần tiêu ngươi thấy n g ố c c h ư a chuyện này còn hỏi ta lạnh lùng biểu tình ngẹ lại cổ họng mạnh tức giận nói ta biết ngươi không biết ý của ta là nhờ ngươi đoán tổng sẽ không chạy ra những người đó đi. t ầ n tiêu hứng thú ít ỏi lạnh leo tuấn mỹ khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ tống bắc hắn liền biết t ầ n tiêu tiểu tử này nhất không thú vị tính tình ngay ngắn giống cái đồ cổ thường ngày lạnh giống khối băng nhi đáng tiếc kêu mặt tốt thế nào liền không trưởng tại trên người hắn tống bắc thư vô số lần tiếp với nay tuấn tú bộ dáng nên nhiều cười cười mới có thể tìm tức phụ a tàn phá vư vật t ầ n tiêu tàn phá vư vật vừa nghĩ đến tức phụ tống bắc càng ngất thức dưới tay từng đống sông độc thân thật là hoàng đế không vội thái giám gấp đem hắn gấp chết tống bắc bị tần tiêu lạnh lùng tính tình ma được không có tính tình đã đoán sai ân thần tiêu có chút ngoài ý muốn cốc cốc cốc tiến bảo cửa không đóng mang theo khuôn mặt tươi c ư ờ i quách triều minh đẩy cửa ra thần tiêu nghiêng đầu nhìn lại quách triều minh chọc tại cửa ra vào ngược lại là có một con mèo đi thong thả y ê u nhãm è o con bộ chậm rãi đi vào phòng bệnh bích lục xanh thám dị s ắ c đồng tả hữu n h ì n quanh tựa hồ đang quan sát phòng bệnh hoàn cảnh đây là cái song nhân phòng bệnh hoàn cảnh sạch sẽ trình tề phía bên phải giường không bên trái trên giường dựa vào ngồi mặc màu trắng đ ồ bệnh nhân trẻ tuổi nam nhân bản t ố đầu mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng khắc sâu mi sương tại ngưng tụ lạnh lẽo bị trắng bệnh ốm yếu khí nhu hóa rất nhiều chỉ màu đen như mực con ngươi nặng nề chính ngoài ý muốn lại kinh ngạc nhìn mình chằm chằm bị cái như vậy đẹp mắt binh ca ca nhìn chằm chằm bạch hạ hạ có chút ngượng ngủng móng vuốt giật nhẹ lỗ thai cố gắng vẫn duy trì ưu nhão nhỏ con nhảy đến bên giường bệnh trên ghế ngồi ngồi xuống nhà ai xem bệnh hào còn mang theo một con mèo đến tần tiêu một chút nhận ra bạch hạ hạ, bích lục xanh thám dị sát đồng này xong mắt mèo nhi thật lệnh hắn khắc sâu ấn tượng hắn uy qua hai lần con mèo sau này, mèo này đã không thấy tăm hơi tần tiêu không y chút đồ vật tựa hồ liền chết đói hắn mới tốt mấy ngày liên tục cho nó mang thức ăn sau này mẹo con không thấy tần tiêu cũng không để ở trong lòng không nghĩ đến lại tại phòng bệnh của mình trong bắt gặp đoàn trưởng tần tiêu nhìn về phía tống bắc trong ánh mắt hỏi ý phi thường rõ ràng cứu nhân đương nhiên muốn tới xem một chút nha quách triều minh đ ố i tần tiêu nháy mắt ra hiệu đem một đám túi ni lon gác qua trên bàn cơm chính mình lấy ra đồ nghịch tần tiêu nhìn xem tống bắc lại nhìn xem quách triều minh quách triều minh lời nói này phải có ý tứ ánh mắt tại giữa hai người qua lại chuyển vài vòng nhi Ngồi ngồi so、thật tiêu nhìn chằm chằm bạch hạ hạ xem nó đã cứu ta tống bác không hiểu thấu thừa nước đục thả câu cùng hưng phấn kích động quách triều minh có ý riêng lời nói thêm ký phái rất không đồng dạng như vậy bạch hạ hạ kinh nghiệm phong phú tần đội trưởng đầu tiên định vị bạch hạ hạ tống bác cười đến hòa ái cực kỳ tiểu tần n g u y i n nên hảo hảo cảm tạ nó cho nên ta mới nói ngươi lúc này đi đ ạ i vận là ông trời đều không gọi ngươi chết ta chương 08, thứ 8 t h ứ 8 m ộ t con n h o con k í c h tình dâng chào tống đoàn trưởng ám chọc chọc chờ mong cấp dưới trở mặt cùng kinh ngạc đến ngây người tống đoàn trưởng trong lòng chờ mong tự nhiên không thể triển lộ ở trên mặt dù sao hắn là vững như thái sơn lao đ o à n trưởng tống đoàn trưởng mặt ngoài vững như lão cẩu ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc đôi mắt như có như không nhìn tần tiêu nói bắt quái việc này đặc biệt nói cho hoàn toàn không biết gì cả ra hoàng h e liền đặc biệt có cảm giác q u á c triều minh cũng từng nói tống bắc ta nhìn ngươi là không nghĩ tìm vợ vì thế hắn lần thứ ba cự tuyệt góp đi lên đ o ạ t việc quách triều minh đạo ngươi nói bừa bãi không cái chính hình vẫn là ta đến đây đi quách triều minh quan lớn một cấp đệ chức nhân thính cho ngươi cái mặt m ũ i tống bác xoa xoa tay tay quá dài đãi nói tướng thanh giống như dùng thần bí khó lường đầy nhịp điệu giọng nói cho tần tiêu nói bốn động vật chuyển ngược kỳ câu chuyện khiếp sợ thực nhân mánh hổ chủ động đà trọng thương nhân dân tử đệ binh xuống núi tiêu ngạo truyền kỳ mèo ba tư nhiều lần cùng nhân khai thông chủ động mang tiểu chiến sĩ tìm người đây là kỳ tích xuất hiện mức khắc lão hổ da mèo vì bảo vệ trọng thương viên chi đấu dân liều mạng n h â n mẹo tình chưa xong mẹo ba tư xong việc xuống núi chủ động cùng x e t h ă m tần tiêu khuôn mặt tuấn t ú không hề gợn sóng l i ê n một chút tiêu nạo g dương tiểu bộ ngực dơ bẩn hề hề con mẹo mềm mềm bạch bạch bụng nhỏ bẹp bẹp a tống bác ánh mắt mong chờ ảm đạm trầm luân liên điểm này phản ứng đều không mang trở mặt vui vẻ kích động ngươi nhưng là bị mẹo cứu gọi lão hổ kéo xuống sân đến nguy tại s ớ m tối đều muốn bị dân l i ề u mạng làm có tin là lão hổ cùng mẹo ba tư vì ngươi cùng đám tia dân liệu mạng đấu trí đấu dũng còn e m nhân ra hạ thể cho tống đoàn trưởng không cam lòng ngươi liền không muốn nói chút gì Biểu đạt một chút ý kiến của mình. tống h thường thường, bắc, bắc, bắc rất tưởng nhìn một cái tần tiêu trở mặt bị mèo cứu đây là bao lớn vật lý thật lợi hại được kỳ tích thượng tin tức tích trang đầu đều đủ truyền kỳ trải qua kết quả người này nửa điểm không mang trở mặt biểu tình lanh lanh đạm đạm hồn nhiên không có kỳ tích phát sinh ở trên người mình kích động hưng phấn đương sự lánh lanh đạm đạm ngược lại là bọn họ này đó không quan tâm đến mọi vật so đương sự càng kích động hưng phấn không thú vị nhi từ tống bắc cùng tần tiêu nhận thức về sau liền chưa thấy qua tần tiêu trở mặt cái này cấp dưới vĩnh viễn là k i a phó lánh lanh đạm đạm không có biểu cảm gì bộ dáng làm nhiệm vụ như thế ngày thường sinh hoạt như thế cao hứng khó chịu một cái biểu tình gọi tống bắc rất là lo lắng tống bắc còn tưởng rằng có thể gọi tần tiêu thay đổi hạng ư ơ i tốt xấu cho ta chút phản ứng a cái tiểu vương bắt đản ba ba ba trong tràng pháo tay văng lên quách triều minh rất cổ động đoàn trưởng ngươi nói được quá tốt liên cùng ngươi thấy tận mắt qua giống như nghe còn rất hăng hái tống bác liếc nhìn hắn một cái nên có phản ứng không phản ứng không nên can thiệp mù can thiệp ngươi hăng hái có ích lợi gì cái này tiểu quách nhảy thoát sức lực quá lớn cả ngày tung tăng nhảy nhót tinh lực vô hạn hắn muốn là cùng tiểu tần cân bằng hạ liền tốt rồi đối quách triều minh tống bác thái độ là một mặt răn dạy có ngươi chuyện gì đi đem cơm chuẩn bị bác sĩ nói tiểu tần mất máu quá nhiều thật tốt tốt bồi bổ quách triều minh a đoàn trưởng lại bị tần ca đ ạ kích tâm tình không tốt hắn lý giải tần tiêu vẫn có phản ứng thanh niên nghiêng người tử tay đ bên trong đ ô n g đầy đỏ dựng đại táo tần tiêu tổn thương đều tại trên bụng hai tay hoạt động tự nhiên không ảnh hưởng động tác hắn mở ra quân dụng dao nhíp chậm rãi bưng mắt g ọ t trái táo tinh tế thật dài vỏ táo rơi xuống đất tần tiêu cắt bỏ một khối nhỏ nhi thịt quả dùng dao g ọ t trái cây cắm đưa tới bạch hạ hạ trước mặt nhi bạch hạ hạ ướt át mũi giật giật chót mũi người được táo thanh hương hương vị không bị khống chế nước miếng phân bố đại đại nuốt nuốt nước miếng bạch hạ, hạ thật bất bụng cả một ban ngày không uống lấy một giọt nước thứ gì cũng không có ăn vừa rồi lại vui vẻ nhi trèo lên tầng hai đói khát cảm giác tại nhìn thấy liều mạng cứu đến tần tiêu sau bị bạch hạ hạ quên mất lúc này người được tươi mát giòn hương táo thịt quả không chút nghĩ ngợi muốn thỏ móng nuốt đi ôm lông sù tiểu móng nuốt lại khó xử dừng lại ở giữa không t r u n g bạch hạ hạ phiên qua chào chào chính mình phấn hồng thịt đệm nhi thượng dính đầy bùn đất cho b ụ i nghèo bạch hạ hạ có chút điểm khó xử lâu dài làm người thói quen lệnh nàng không thể chịu đựng được ă n dơ bẩn đồ vật nhưng cũng không thể gọi cái bệnh nhân vẫn luôn g ơ táo cho mình cắn bạch hạ, hạ đầu nhỏ tả hữ chuyển chuyển bốn phía nhịt quanh nghèo ngươi lời ta bạ t ầ n tiêu niết dao gọt trái cây cổ tay nhi bị vớt m è o vỗ nhẹ nhẹ hai lần liền gặp bạch hạ hạ nhẹ nhàng nhẹ xuống nhanh như chấp nhi chạy đến thu thập đồ ăn quách triều minh bên chân nhi vòng quanh hắn ố n g quần lại gọi lại xoay quanh nhi quách triều minh chính vạch trần một đám màu trắng phát ngâm vợ lặt t i ệ p ca mèn bốn đại nam nhân ăn cơm tất cả mọi người là vừa m ệ t vừa đói quách triều minh c h ọ n vẹn mua bảy cái đồ ăn vạch chân ca mèn nồng đậm cơm hương vị nhi trùng tích miệm n i bạch hạ hạ tre chính mình bẹp bẹp tiểu bụng bụng lắp bắp đáng thương kêu một tiếng được kêu khoan đã còn chưa ăn cơm quách triều minh trong tay nết đua gỗ tử bạch hạ hạ tại bên chân hắn nhi liên tục đào quanh ám chỉ tính liên tục xem cơm hộp b à n ăn tử không cao kỳ thật lấy bạch hạ hạ nảy lực n ả y thượng bàn ăn dễ như t r ở bàn tay nhưng nàng có tự mình hiểu lấy chính mình dơ bẩn hề hề vẫn là một con mèo chỗ nào có thể nhảy đến trên bàn cơm cấp nhân ra thêm phiền thoái quách triều minh bị bạch hạ hạ c u ố n lấy không có tính tình một người một mèo ông nói gà bà nói v ị bạch hạ, hạ gấp đến độ đoàn đoàn loại chuyển tại bên chân hắn nhi cố gắng cử động trào trào cách không điểm cơm hộp đã hiểu đi cho ta kéo xuống hơn nửa quách triều minh liền đã hiểu dây hiểu hắn nhìn thấy con mèo ngẩng đầu nhỏ đầy mặt khát vọng nhìn về phía trên bàn cơm đồ ăn trong chốc lát không thể thiếu của ngươi bạch hạ hạ được phân nộ rồi tên ngủ ngốc này con mèo tiểu móng luốt rất tàn ác hung liên tục c h ụ quách triều minh bắp c h â n nhi mắt nhìn thẳng cơm hộ móng luốt tách ra hướng hai bên làm ra xé rách động tác cho ta kéo xuống một nửa nhi cả mèn nàng đã lâu chưa ăn táo bạch hạ hạ ra hương thừa thai táo đợi trước không chết trước c ơ hộ một ngày hai ba cái cắn dám giác dám giác nàng đặc biệt yêu cắn quách triều minh xem bạch hạ hạ hạ mề hồi tưởng chính mình phong phú nuôi mèo kinh nghiệm phúc trí tâm linh nhanh nhẹn đem thức ăn thu thập xong dự bị đem toàn bộ bàn ăn đều bưng đến trên giường bệnh đi chính mình ngồi dưới thân đi chấn ăn sờ bạch hạ hạ tròn vo mèo đầu ngăn cho sờ sờ bạch hạ hạ, vị này cho rằng nàng đến cọ sờ nha ta lại như vậy không rụt rẻ mèo sao m è o bạch hạ hạ mông sau lông sủ trường b ô i từ trên xuống dưới ba ba ba chụp n g è o người đứng ốc bạch trưởng trương thông minh mặt bị xinh đẹp tóc dài che mặt mèo cũng đỡ không nổi mèo ba tư sinh không thể luyến cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép bạch hạ, hạ bị ủ đến đều không có tính khí tống bắc chỉ muốn cười tần tiêu cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy biểu tình sinh động phong phú giống như thông nhân tính mèo hắn khỏe môi kéo kéo hát hát đôi mắt múc ba phần cười nhỏ nhỏ vụn vụn quét tử nó muốn tìm ngươi muốn cơ hội tần tiêu nói được chắc chắc bình thường lại không phải câu nghi vấn nhi rất khẳng định truyền đạt bạch hạ hạ tình h cầu bạch hạ hạ chính điệu xịu đã thất vọng nản lòng bị bắt tiếp thu âu hiếm nghe lời này, vui vẻ không được, nơi này có cái thông minh n è o n è o ngươi ngu ngốc nhìn xem nhân ra nhiều lý giải mèo đầu nhỏ gà mổ thóc giống trên dưới loạt điểm hơn nữa vươn da mèo mèo mềm chảo đối tập đến trước mắt bàn tay thập động nhưng cự tuyệt m è o ngươi ngu ngốc ta không cùng n ố c tử chơi ngồi ngồi mèo con móng trái chống đỡ quách triều minh tay phải tống bác cũng không nhịn được nữa nhìn quách triều minh mở mịt m ộ t b ư ớ c hắn vô lùi c ù n g tiếu tiểu quách may mắn ngươi không có nghe ta quách triều minh a tống bác rất nghiêm túc cảnh cáo tức phụ chúng ta không n ổ i vẫn là đợi lời đi tạm thời lấy không không quan hệ liền sợ ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo n è o đều đối phó không được lừa không trở về nhà đi còn có thể chỉ vọng ngươi lấy tức phụ về nhà nằm mơ tới càng n h a n chút ai ta này đó cô độc cấp dưới minh đệ、à. tấn hạ hạ chín, chín con con. tiêu cùng quách triều minh lực chú ý vòng quanh bạch hạ hạ chuyển lông tóc dối bởi con mèo tròn trên đầu hạ liên điểm dị xác đồng sáng ngời trong suốt rực rỡ xinh đẹp quách triều minh có chút điểm thẹn quá thanh giận hán từ nhỏ nhận hết mèo mèo xuống ái hải vương quách tại cảm thấy hứng thú tân sùng trước mặt gặp hạ liên đại tén ngã h a thợ lù mất mặt còn so ra kém đầu gỗ tần tiêu lao khí bạch hạ hạ không cho hắn sở hắn n ị c h phản càng muốn sở cố ý vươn ra không tay trái ma c h ả o nhanh chóng vòng qua bạch hạ hạ dùng tới lính trinh sát bản lĩnh lung lay cái giả động tác thừa dịp con mèo chiến thuật ngựa ra sau h ắ n tử cái đôi căn phần ba bước đánh lén nhóm mềm hồ hồ đôi n h ỏ tiêm đ è lại mèo lưng điên cúng n ụ nàng bạ c h hạ hạ. ngăn trở phía trước nhi ngăn không được mặt sau bị quách triều minh rất gà tặc đánh lén thành công còn trái lại vớt lông triệt nghịch lông sở tới, tới lui lui triệt bại liệt mèo mèo bạch hạ hạ gầm xe không ổn tiểu móng nuốt bắt không được mặt đất ủng ổ cục theo quách triều minh l ự c đạo ủng ổ cục trèo ra chơi đất quay cuồng chờ mèo lấy lại tinh thần nó nằm ngang ngồi phịch ở bàn ăn phía dưới bạch hạ hạ ô ô ô, ta không sạch sẽ ta muốn tắm rửa nay ở đâu tới kỳ ba nhà ai phiên dịch sai ý tứ thẹn quá thành giận trái lại trả t h ù mèo nay liên tính còn dùng thượng binh pháp bắt nạt ta mèo mèo nhân t i ể u chân ngắn không tay sao bạch hạ, hạ thở phì phò mềm mại lông tóc như là bị lôi điện nổ qua dấm dạp mèo ra bên ngoài nhai răng nàng hùng hổ lao ra bàn ăn, c ả Mỹ thấy m mãn nhanh như chấp nhi chạy bạch hạ hạ từ bàn ăn phía dưới lộ ra cái mèo đầu tả xem phải xem cái hót đến bàn ăn bên cạnh nhìn thấy kín kẽ đ ó n g lại trong khe cửa một vòng sâu lục đi xa ngươi vẫn là không phải nam nhân bạch hạ hạ m e o m e o m e o cam m è o con hiệu xịu khó chịu được nghe rằng hung manh hung manh tông bác có thể từ con mèo đầy nhịp điệu chỉ có một mèo trưởng gọi trong nghe ra quốc mang đến bạch hạ trời rủa nằm đấm đến tại bên môi thấp ho khả tiếng tần tiêu ngậm chút cờ ầm tiếng nói cái đuôi nhẹ nhàng g i lên lại đây ăn đi bạch hạ, hạ đi qua tiền c h ư ớ c run dày thuận tạc nổ lông tóc lần nữa chạy vào bàn ăn phía dưới chính mình đệ nặng thân thể loạn run dày vài lần không thể xoay qua nàng liền dùng móng đ u ố t nghiêm túc sơ lý loạn lông hình như là cái không nguyện ý lôi thôi đi ra ngoài tiểu cô nương muốn bảo đảm chính mình xinh đẹp tóc dài an phận thông thuận bình nằm không mất mặt mới tròn ý đi ra bàn ăn lại là cái kia ưu nhã quý khí mèo ba tư chính là sắc nhi có chút cho thần tiêu ảm tống bắc o n ế t lên đuôi to con mèo nhẹ nhàng nhảy lên lấy nhỏ phát hiện tuyết trắng cỡ lặt tịp trong cà mèn trình tê đặt vài khối nhi tao thịt dự đoán là chính mình lăn mình q u á c h triều minh kéo xuống đến tính bồi thường tính tiểu tử kia thất thời mèo thích sạch sẽ thường thường liền yêu liếm liếm chính mình mắm ư ớ t bạch hạ hạ sợ dơ sợ ăn lông vẫn luôn không cái thói quen này ở trong núi thường xuyên dùng sạch sẽ suối nước tẩy c h à o c h à o hiện tại không điều kiện này nàng trần c h ờ do dự không phải rất nguyện ý thong thả chăm chú nhìn bạch c h à o c h à o không phải rất tưởng liếm tiểu mèo ba tư một mặt mèo túi mỹ mắt tiểu bộ dáng đặc biệt làm người khác ưa thích nghiêm túc được giống cái tiểu học sinh, sinh động cực kỳ cũng không biết sao tân tiêu sửng sốt là từ lông sủ không gì biểu tình mặt m è o đọc lên vét bỏ thân tiêu như thế thích sạch sẽ ngay cả chính mình chảo cũng không m ư n liếm hắn liền chưa thấy qua như thế phiền toái còn yêu x i n h đẹp sạch sẽ mèo meo bạch hạ hạ lùi về móng u ố t dứt khoát túi đầu từ bỏ dùng móng u ố t một ngụm cắn sòng phẳng dứt khoát táo thịt quả giang giáp sát ăn chỉ dùng miệng cà táo lông sủ tiểu móng u ố t ngăn chặn đ ò à n đế đáng thương vô cùng sau này của mình thịt quả tại trong cà mèn nhích tới nhích l u i bạch hạ hạ ăn được rất gian nan ta giút ngươi trả sát tần tiêu niết trương tấm khăn cầm bạch hạ, hạ giấu lên tiểu dơ bẩn chảo nhịn không được sờ sờ con mẹo lỗ thai nhỏ tần tiêu tâm lại mềm n h ú n điểm lông sủ sở hội kỳ diệu bản thân thỏa mãn tần tiêu lúc này chính là bạch hạ hạ nhu thuận mềm mại đưa ra c h à o c h à o tần tiêu lau rất nghiêm túc liên hai ngón tay khe hở trung nhuyễn lông đều không có bỏ qua không có bất kỳ có lệ ý tứ c ò n đem bạch hạ hạ vươn ra đến móng tay cũng lau sạch sẽ người hẳn là ma móng tay m g è o yêu bắt đồ vật cũng có ma móng tay ý tứ ma được càng sắp bén lại càng dùng tốt n è o này không chỉ thích sạch sẽ không thích liếm lông tựa hồ còn sẽ không ma trào trào tần tiêu cẩn thận đem mẹo con hai con chân trước lau sạch sẽ vung tay vứt b trong lòng vui vẻ được nổi lên thao chính mình tuyển đúng rồi nhân không phải bất cứ một người nào đều nguyện ý săn sóc đ ộ n vật đợi tìm cơ hội an và hắn ta cứu người mệnh nuôi ta không quá phật đi bạch hạ hạ xem lạnh lùng mặt thanh niên dùng sạch sẽ chào chào sờ sờ tần tiêu ngu bàn tay tiếp tục túi đầu răng r ắ t sát trong lòng nghĩ người này nhìn xem lạnh lùng được đầy người đâm không dễ ở chúng trong lòng lại là cái ôn ngu nhân dù sao liên m è o đều nguyện ý nghiêm túc đối đại nhân tâm địa hội rất mềm mại đi bạch hạ, hạ toàn tâm toàn ý ô n tao khối cắn lông sủ tiểu bạch trào để lại vỏ trái cây an được vui vẻ vui vẻ đi ra ngoài rửa tay quách triều minh cùng lỗ kiến hoa một khối trở lại phòng bệnh lỗ kiến hoa đầy đầu mồ hôi trong tay còn mang theo hai cái n ô m chế cà mèn tống bác cũng rửa tay xong trở về đưa cho tần tiêu khăn lâu ớt gọi hắn xoa xoa tay bàn ăn bị đặt tới trên giường bệnh lỗ kiến hoa mở ra n ô m chế cà mèn bên trong thịnh tràn đ ầ y gà mẹ canh c ù n g cháo trắng ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo đôi đừng lo lắng trong căn cứ sự tình lão liêu bên kia chúng ta sẽ xét hỏi tống bác đem gà mẹ canh củng sèn sẹt cháo trắng đều đẩy đến tần tiêu trước mặt trên bản đồ ăn có mặn có chay. ngẫu nhiên, nhiên sẽ cắm lên bắt quái bạch hạ hạ biên cà táo biên dựng thẳng lên bẹp lỗ hai nghe nam nhân này bắt quái đứng lên không so nữ nhân yếu đến chỗ nào đi à nghe một chút tống đoàn trưởng biết thật nhiều tiểu bắt quái tống bắc là cái rất có ý tứ giao hỏa nói chuyện khôi hải khôi hải giọng nói đầy nhiệt điệu nghe cùng nghe tướng thanh tiết mục giống như bạch hạ hạ nghe được, được nghiêm túc làm tiết mục tv xem chính là hắn lãnh đạo làm lâu tổng yêu mang theo hấn thoại ý tứ đem trong bụng đồ vật móc ra nói cho người khác nghe bạch hạ hạ mắt quan lục lộ hai ngay bắt phương trừ mình ra không ai cho tống đoàn trưởng cổ động cho hắn cúc một phen chua xót nước mắt tống bác hưng tú h bừng bừng nói cảm thấy khát nâng tay đi lấy cái chén đối diện nhi tần tiêu lạnh lùng khuôn mặt tô tú mày kiếm g ơ lên ánh mắt có chút mơ hồ tựa hồ tại phân tâm kia họ lỗ tiểu đồng chí đầu đều nhanh vùi vào thau c ơ m t r ò n g hai mắt nhìn chằm chằm thịt đồ ăn không chuyển ổ chiếc đua siêu siêu siêu cào được nhanh chóng ân tốt xấu quách triều minh tiểu từ này có chút tiến bộ còn biết nghe chính mình. tống đoàn trưởng nhìn nhìn vị trí của mình tính toán hạ quách triệu minh ánh mắt điểm rơi hắn yên lặng quay đầu chống lại một đôi l ấ p lánh lại rực rỡ tràn ngập chờ mong nghiêm túc đôi mắt nhỏ một cái đáng yêu sóng t i mèo y ê u nhã ngồi ngồi cái đôi túi đến đòn ghế hạ trầm ung dung lay động nó ngẩng đầu đ ấ ngực ngồi thẳng tắp thẳng tắp như là nhu thuận nghe lời tiểu học sinh tại lên lớp lỗ hai thụ được thật cao miệng còn ngậm nửa khối t á o thịt nghe được, được nghiêm túc đâu cặp kia mắt mèo nhi thấy hắn nhìn qua càng xa sủa phảng phất đang nói tiếp tục nói nha tống bắc có được mang đến nhưng hắn vẫn có câu mờ m tống đoàn trưởng ngăn chặn ngứa một chút tâm vô cùng đau đớn các ngươi liên một con mèo cũng không bằng tần tiêu nâng cả mèn lạnh lùng liếc đến một chút tiếp tục túi đầu uống canh gà quách triều minh cũng phủi hắn một chút xoay qua mặt đến nhìn bạch hạ hạ h ắ t nhạc đối đ ồ u ăn tình hữu độc trung yêu được thâm trầm lỗ kiến hoa mở mịt n g ẩ n mặt lên ngốc ngốc vào đầu khoe miệng còn dính viên hạt cơm đoàn trưởng làm sao người mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy tống bác được đau tức giận trợn trắng mắt nhi an của ngươi đi lỗ kiến hoa vẫn là ngốc đốc vui vui v ẻ vẻ tiếp tục tới cơm ngang tống bắc càng tức có hay không ít nhất nhân gia có phản ứng tan nát cõi lòng tống đoàn trưởng cảm thấy bị đội viên lạnh lùng bạo kích tương tổn láo trái tim đang rơi lệ quyết định yên lặng bưng bát ăn cơm lại cảm giác được kia sáng ngời có thần đôi mắt nhỏ còn nhìn mình chằm chằm không khỏi xoay mặt xem. mặt bạch hạ hạ chờ mong rất vang chỗ sáng m e o kêu một tiếng thế nào không nói tống bắc ra đây là làm cái gì nghiệt tống đoàn trưởng cần một cái kiên cường cánh tay cho hắn dựa vào một cái bạch hạ hạ không có bắt quái nghe t i ể u x ị u bẹp lỗ thai gục hạ đi gọi tống bắt nhìn đều có loại chính mình rất không đạo đức tội ác cảm giác bạch hạ hạ kia không phải nghe bắt quái nghe một nửa khó chịu n a n g ăn lô u n táo xoa xoa bụng nhỏ ba phần ăn no hơn nửa năm nhiều ở trong núi tung tăng nhảy nhót cả ngày ăn trái cây ngẫu nhiên vụ trộm tiểu sóc giấu quả hạch đựa ăn ngon kỳ thật bạ hạ, hạ rất tưởng đồ ăn nàng chính c u ố n quýt như thế nào mở miệng muốn meo tự nhiên mà vậy thuận lý thành trường có cơm một chén nhỏ cháo trắng cùng bánh trứng gà bị bỏ vào bạch hạ hạ trên ghế nhỏ cháo trắng là quách triều minh thả hắn lần nữa sẽ mảnh vợ lặt t i ệ p c à m è n cho bạch hạ hạ làm bát bánh trứng gà là tần tiêu chọn đến bạch hạ hạ trong c à m è n tần tiêu cố ý đem bánh bột ngô sẽ thành miếng nhỏ quá lớn khối bạch hạ hạ sẽ ăn cực kỳ khó chịu mêu mêu. Liếm liếm trắng, không không lạnh, Mèo mèo.、So、bạch hạ hạ thò cháo trắng nao được sền sệ mềm mại mặt ngoài còn nổi lơ lửng một tầng dầu gạo hương hương phối hợp bánh trứng gà nhìn liền rất có thêm ăn bánh trứng gà sắp được khô vàng cháo tuyết trắng tươi sáng nghèo bạch hạ hạ nhìn c h ầ m c h ầ m cháo trắng bánh trứng gà trầm thấp đ ê u hai tiếng uống cháo ăn trứng gà kiếp trước đối với nàng mà nói lại phổ thông bất quá một bữa cơm thậm chí có thể nói là đơn sơ nhưng giờ phút này nhìn trong miệng liên tục phân bố nước bọn bạch hạ, hạ có loại nước mắt muốn toát ra đến chỗ sót hạnh phúc cảm giác trong lòng nạc trịch như là đông đầy đồ vật lại cảm thấy xót xót hai người đều đang dùng cơm kỳ thật bạch hạ hạ vừa rồi đang do dự muốn hay không gào vài tiếng cho mình lấy thức ăn nhưng nói như thế nào đây một con mèo cùng người ta xin cơm chuyện đương nhiên bạch hạ hạ lần đầu tiên làm chuyện này xin cơm kia suy nghĩ ở trong đầu chuyện vài vòng nhi sửng sốt là không kêu lên cầu đến giống như có tâm lý chướng ngại đồng dạng nàng làm c ô n nhân trở thành mèo hoang là chính mình làm ăn thật mở miệng luôn có loại ngượng ngủng xấu hổ mở miệng xấu hổ cảm giác con mèo tròn đầu vùi vào đại đại cơm trong nhìn đáng yêu cực kỳ nàng liếm vài hớp cháo trắng tưởng quách triều minh là nuôi qua mèo trước kia nói với tự mình thay nàng mua cơm nàng còn tưởng rằng là nói đùa hắn bắt đầu không cho mình chẳng lẽ là nghĩ chờ cháo trắng lạnh lại dịch cho mình dù sao nghèo chỗ nào hiểu được ăn cơm tránh đi đầu lưỡi cuối cùng sẽ nóng suy nghĩ tại trong đầu n ấ n á b ạ c h hạ hạ lại tưởng nàng thật là vận may đâu đụng phải như vậy ấm áp nhân ba người n h ấ c m è o yên lặng ăn cơm hoàng hôn tà dương rơi lại địa tranh màu đỏ giống mạ vàng loại nhỏ vụn hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh nhỏ nhỏ vụn h à n qua n g h ạ t cho bụi rõ ràng có thể thấy được có loại khác ấm áp phanh phanh phanh ph lại lặp lại đại tiếng đập cửa gấp rút rơi xuống tống b á c có chút nhữ mày lại v ư ơ n g đô muốn đứng dậy quách triều minh so với hắn động tác một đôi chân dài hai ba phát bước đến c ạ n h cửa đột nhiên kéo cửa phòng ra trung điệp gõ cửa khách nhân không có để ý nhi chính nhấc tay đi xuống gỗ cửa phòng đột nhiên mở ra trước mắt nàng không còn theo chụp được đến cánh tay đi phía trước lào đảo hai bước quách triều minh cũng không phủ người ý tứ vừa đúng tránh ra địa phương người kia lung lay mới đứng vững thân thể sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên bạch hạ hạ nhạy cảm sức quan sát lệnh nàng bị bắt được nữ nhân cơ hồ tại nháy mắt trở mặt trước sau không, không kị phòng người tới nhìn bốn mươi trên dưới a n mặc ôn nhu hiền thục quần áo nhìn không ra bài tử lấy bạch hạ hạ đến từ đời sau ánh mắt lại có thể nhìn ra kiện kiện đều là tinh xảo nữ nhân lộ ra nhợt nhạt ôn nhu tới cười t ậ n tiêu nghe nói ngươi làm nhiệm vụ bị thương ngươi ba kêu ta lại đây nhìn một cái ngươi về sau nhất thiết đừng xúc động bạch hạ hạ chấp chấp mắt khó có thể tưởng tượng hiện tại ôn ôn nhu nhu nói chuyện nữ nhân cùng chật vô cửa phòng lại lặp lại đại lực ra hỏa là cùng một người quách triều minh hai tay k h a n h trước ngực cùng môn thần giống như dựa vách tường không nói lời nào b i ế n nhác đứng bên cửa nhi chờ nguyên l、like、a tống đoàn trường cũng tại ôn xảo tuệ cùng tống Bắc Hàn huyên vài câu. dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi tần tiêu thương thế có nặng hay không cần ở trong bệnh viện ở vài ngày hỏi han đ ơ n cần chi kỷ cực kỳ con c ư ờ i giải thích hạ vừa rồi gõ cửa sự tình thật sự ngượng ngùng ta này không vừa nghe được tần tiêu bị thương nằm viện tin tức thật sự là quá nóng này hắn ba cũng là điện thoại liên tục túc ta nhất thời nóng vội gõ cửa nắm chút không nghĩ đến q u ấ y g i dày các ngươi không có không có b ạ c h hạ hạ phát hiện tống bắc tươi cười vừa tựa như là đầu mình bị thấy hắn đồng dạng ấm áp lại bình dị gần gũi xem một chút đều có thể làm cho lòng người sinh hảo cảm nhưng lại như có như không mang g a đoàn cấp lãnh đạo phái đoàn tư thế mười phần tần tiêu thương thế không lại không có gì vấn đề lớn lời nói lúc này lại là cái nhị đ ẳ n g huy c h ư ơ n g chiến công tần tiêu là cái tốt đồng chí ai chính là quá xúc động chút tống bắc cười ha h a bất quá người trẻ tuổi nha phải có này sợ i mạnh dạn đi đầu nhi về sau mới có đại tiền đồ ôn xảo tuệ tới thăm tần tiêu phần lớn thời gian lại đang cùng tống bắc chu toàn nói chuyện bạch hạ hạ không khỏi xem tần tiêu tần tiêu ánh mắt lạnh lùng sắc bén cơ h ồ thấu xương mà ra bên hai là ôn xảo tuệ dịu dàng nhỏ vụ lời nói bạch hạ, hạ có chút bận tâm thất đầu tới gần bên giường cọ, cọ tần tiêu kéo căng cánh tay tần tiêu đồ bệnh nhân bị đoạt đến cánh tay trở lên lộ ra một khúc nhỏ dắn chắc cánh tay làn da cảm giác mềm mại ấm áp hắn hơi giật mình nghiêng đầu nhìn thấy cái t ủ n g mỏng manh thai mèo đói tròn đầu tại cỏ hắn tần tiêu giật giật cánh tay vì thế bạch hạ hạ liền mềm mềm k ê u một tiếng gọi tinh tế yếu ớt nước nở rất là mơ hồ tần tiêu lại có loại mình bị an ủi cảm giác không chỉ là t r ù n g hợp vẫn là con mèo thật sự đang an ủi chính mình thông minh sùng vật tựa hồ có thể cảm giác đến người cảm xúc tần tiêu đoán không ra nhưng hắn gặp đá mắt m è o nhìn mình cằm chằm nhìn thấy ôn xạo tuệ nặng nghề t thuần màu đen con n g ư ờ i áp lực táo bạo cảm giác không hề trầm trọng như vậy ngược lại lộ ra cực kỳ đạm nhạt ý cười theo bản năng nhẹ nhàng n g â g cánh tay ngược lại đi qua cọ qua bạch hạ hạ đầu ấm áp mềm mại chạm đến làn da lông xù manh được lòng người tình đều tốt ba phần ôn xào tuệ đảo qua dơ bẩn hề hề bạch hạ hạ trong mắt ghét thoáng chốc trên mặt ý cười vẫn là nồng đậm ôn h ò a lại ôn lu t ậ n tiêu nắm cả mèn ngón tay không hề dùng lực đến trắng bệnh lạnh lùng đến bình tĩnh ngẫu nhiên cho bạch hạ hạ dịch chút ít đồ ăn chính mình yên lặng túi đầu uống canh gà chỉ ánh mắt hờ h rất có ý tứ một sự kiện ôn xảo tuệ liên tiếp cùng tống bắc nói lời cảm tạng cảm ơn hắn hỗ trợ chiếu cố tần tiêu tống bắc liền cố ý nói tới nói lui khen tần tiêu tiêu tư thế quả thực muốn đem hắn khen thật i ê n cuối cùng lấy thở dài kết cục tần tiêu đứa nhỏ này ta thật hận không thể là ta thân nhi tử ôn xảo tuệ cười lại càng ngày càng giả, cuối cùng triệt để muốn quai bất trụ tiêu chuẩn hiền lương thục đức ở nhà bà chủ t ư ơ i cười mặt nạ giống như treo tại trên mặt nàng thật khô quắp nói câu tống đoàn trưởng đừng đùa quay đầu lao tần biết ta đem con trai của hắn làm mất không được cùng t ạ gấp nói xong lời này ôn xả kia tư thế phản phất phía sau có sói đổi giống như không nghĩ cùng nơi này ở lâu một giây bạch hạ hạ nghi hoặc cào cào lỗ thai p h i ế t qua l ệ n h lùng vô tình tần tiêu n g ư ờ i được gia đình luân lý vợ kịch lớn hương vị vị này ôn ôn nhu nhu hận không thể đem giả bộ viết trên mặt ôn nữ sĩ cùng nàng trong lời nhắc tới tần bộ trưởng tam thành là tần tiêu cha ruột cùng mẹ kế mà vị này ôn nữ sĩ vào cửa sau liền không thấy thế nào tần tiêu tốt xấu là tới thăm hắn nói chuyện khi ánh mắt mơ hồ mặt sau càng là hoàn toàn xem nhẹ tần tiêu tựa hồ không người này giống như bạch hạ, hạ đoán không ra nàng là vì chột dạ vẫn là chẳng h é t cũng bởi vì mặt khác không dám nh t r vụn vụn vặt vặt, khi khi lúc thứ này nhà cao tầng rất ít các da ngọn đèn lộ ra cửa sổ một chút xíu dạ phô quán nhỏ tử cũng rất ít xếp hàng nhân cũng rất nhiều bạch hạ hạ cố gắng tưởng xem rõ ràng phía tây giao lộ bảy quán tiểu thương đang bán cái gì thật là nhiều người tại xếp hàng đâu cổ nàng lộ ra láo trưởng nửa sau tiểu thân thể bị bức màn ngăn trở chỉ nửa cái đầu quải ra khe cửa sổ thuộc về mèo thụ đồng trong bóng đêm sáng lên bạch hạ hạ tưởng ăn ngon lời nói ngày mai lừa dối quách triều minh mua một phần ẩm a tiếng kêu thảm thiết kèm theo nhân nghiêng ngảo l đảo ngã sấp xuống đụng đồ vật tiếng vang tại trong đêm tối rõ ràng được sấm nhân bạch hạ, hạ hù n h ả d ự n e o mắt nhìn thấy một người ngã lộn nhào tiến bùn hoa tay còn run dậy chỉ vào bệnh viện bên này phương h bạch hạ hạ cũng sợ tới mức không nhẹ nghe có người kêu gặp quỷ cả người lông đều nổ m e o nàng không tin quỷ thần vấn đề là chính mình đều xuyên qua đến vạn nhất có quỷ đâu bạch hạ hạ như gió lùi hạ cửa sổ không chút nghĩ ngợi nhảy đến tống bắt trên đầu gối quân xanh biết thành thục ổn trọng lao đ o ă n trường đảng chính khí không sợ quỷ bạch hạ hạ không biết chính mình vừa chạy đi đứng lên bóng người nơm nớp lo sợ xem tầng hai cửa sổ tối đen cái gì cũng không có hắn kêu to lên tiếng lảo đảo bò lết nhảy xuống bùn hoa như gió chạy còn thỉnh thoảng quay đầu xem tia cửa sổ bên ngoài làm sao Tống bác không có bạch c có không b hạ hạ thính lực thêm người kia thất kinh gọi mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ bạch hạ hạ nhanh chóng lui đầu tại tống bắc trên đầu gối ôm tiểu c h à o c h à o tròn đầu vùi vào hai con c h à o c h à o tròng không quan chuyện ta ta chỉ là một con mèo quỷ dọa người đừng dọa mèo người đừng lầm đối tượng tống bác hiếm lạ phải xem xem đột nhiên chủ động nhảy lên chính mình đầu gối mèo ba tư mèo có thân nhân không yêu thân nhân bạch hạ hạ tính cách rất kỳ quái tống bác không sợ đấu mèo này thông minh đến quá phận đột nhiên thân cận hắn không quá bình thường nhìn lông tóc tạt nổ mà không cho nhân xem là dọa q u á c h triều minh kéo màn cửa sổ ra nhìn nhìn bên ngoài phía dưới tựa hồ có mấy người đối bọn họ bên này cửa sổ chỉ trỏ đội n g ư ờ i bình thường xác định vững chắc sẽ không để ý được tống bắc bọn họ xuất thân có lữ trước nghiệp duyên cơ đối một vài sự tình đặc biệt mất cảm nghe quách triều minh lời nói nhìn một chút bạch hạ hạ lập tức gọi quách triều minh đi xuống xem một chút bạch hạ hạ trong lòng có chút n g o à i ý muốn tống bắc cảnh giác tiếp tục phòng vệ tư thế che tròn đầu hai mèo đó bẹp bẹp dán sát vào tóc dài cũng là bị người kia tê tâm liệt phế sấm nhân tiếng đều thảm thiết sợ tới mức tâm thần khớ ổn nàng đối thông thành trị lại là căn bản không cách trải nghiệm tống b ắ c cảnh giác là chuyện đương nhiên t ì n h lại qua trận kia lòng h o à n g hốt ra đầu run lên tống b ắ c đầu gối rất có cảm giác an toàn ân quân đội đại lãnh đạo quốc gia chính nghĩa xanh biết cảm giác an toàn nàng nhìn chung quanh một chút cảm thấy bốn binh ca ca tại vị xác định vững chắc không thể lúc này xuất hiện vì bảo hiểm nàng ôm lông sủ c h à o c h à o thủ vững c h ậ n địa ghé vào tống b ắ c đầu gối không chuyển ổ tống b ắ c cũng không n ú p ních cho bạch hạ hạ n ắ m sấp ở quách triều minh khi trở về biểu hiện trên mặt rất quái dị trước túi đầu nhìn đã thành thơi nông dân giấu mẹo ba tư biểu hiện trên mặt như là mớt cười tống bác nhăn mày có tình huống bạch hạ hạ lén lút xem quách triều minh chờ quách triều minh ánh mắt chạy tới lập tức túi đầu tính ra sàn khối chào chào không an phận lộn xộn khu khu nhân gia nói trên cửa sổ gặp quỷ, l a m âm u màu xanh b i ế c đều có trên cửa sổ phiêu bóng t r ắ n g tử lúc này phòng trường đi tìm bà cốt trừ tà quách triều minh nói chuyện nhìn chằm chằm bạch hạ hạ xem còn bổ sung nói nhân gia dặn dò chúng ta buổi tối cẩn thận một chút tốt nhất tìm bệnh viện đổi cái phòng bệnh Bạ quách triều minh cố ý trêu chọc nào đó mẹo à ngồi trên cửa sổ dình coi đem nhân ra sợ tới mức muốn chết quay đầu còn chính mình cho mình do trụ bạch hạ hạ thẹn quá thành giận im miệng lỗ kiến hoa gầm táo hôm nay cái miệng của hắn liền không ngừng qua trên giường bệnh tần tiêu ngủ sớm thân thể buồn ngủ cực kỳ dù sao trong một ngày lớn nhỏ kiểm tra cũng mệt mỏi nhân hắn cơm nước xong liền nghỉ ngơi lỗ kiến hoa ngồi bên cạnh nhìn xem, linh động 34, hâm mộ nhìn xem đoàn trưởng đoàn trưởng này linh miêu đầu một cái tìm ngơi đâu nói rõ tại bạch hạ, hạ trong lòng tống bắc là nhất có thể cho nó cảm giác cả an toàn nhân trong lời này ý tứ tống bắc đã hiểu thành thục nam nhân vĩnh viễn nhất nổi tiếng mèo cũng tránh không thoát hắn mặt mày hớn hở con mèo có ánh mắt quách t r i ề u minh trôi c h ạ y mắng câu bạch hạ hạ không lương tâm bạch hạ hạ mới mặc kệ hắn bình dấm chuông n ã nếu không ủy lập tức nhảy xuống tống bắc đầu gối chạy trốn qua sông đoạn cầu làm được tương đương có thứ tự hoàn toàn không cho tống bắc triệt mèo vớt lông cơ hội tống bắc tay đứng ở giữa không trung quách t r i ề u minh lập tức liền vui vẻ ân lại g h é đến mèo này gặp ai đều một cái dạng không chi ngươi tần tiêu thương thế rất nặng đại phu dạt giỏ nhất định phải xuất hiện phát sốt linh tinh bất lương phản ứng được lập tức kêu t h ầ y thuốc tống b á c lưu lại lỗ kiến hoa g á c đêm bạch hạ hạ trần trừ suy nghĩ lưu lại nếu chặt chổi giống như tóc dài cái đôi tại chỗ chuyển lựa chuyển bị quách triều minh xách sau cổ cứng r ắ n kéo đi xem ngươi này dơ bẩn hề hề quỷ dám vẻ lao tần cũng sẽ không nửa đêm biến mất phi lưu nơi này làm cái gì như thế liên tiếp ngươi còn không phải nhà h ắ n đâu quách triều minh chua chát bàn tay to ngăn chặn tiểu bạch miều khăn quảng đồng dạng dày bị đông nắm hai lần nói nhỏ rõ ràng ta đối với ngươi cũng rất tốt như thế nào liền nhớ kỹ tên kia quách t i ề u minh không đợi bạch hạ hạ trả lời. nhà khách m s một một là căn bốn tầng màu đỏ lầu nhỏ tống bắc định cái phòng hai người tại lầu bác gối quẹo qua hành lang chính là cửa sổ đối diện bên ngoài ngã tư đường có sáng loáng thanh lương ánh trăng chiếu vào phòng hai người điều kiện đơn sơ ấm nước nóng Em đánh răng không có gì có cả, trong o à n chuẩn được tự t bị.、Trong、phòng chỉ hai chương đơn sơ giường tây dựa vào góc tường là không biết bao nhiêu năm đồ bàn bàn động hạ phóng trồng lên màu xanh bàn ghế nhỏ bất quá này niên đại duy nhất chỗ tốt là đồ vật sạch sẽ đệm trải giường nhi tuyết bạch tuyết bạch còn tản ra nhàn nhạt, nhạt bột giặc vị vật nhỏ đến ca rửa cho n g ư ờ i tắm quách triều minh trên cổ đắp khăn khăn lông trắng ở mức bản tốc đầu đạp ở dép lê chạy đến nắm mèo tắm rửa hắn không tham quân lúc ấy trong nhà nuôi vài một con mèo nuôi mèo kinh nghiệm phong phú mèo cộng đồng tính cách chính là đánh chết không tắm rửa cho nó đặt tại trong nước cũng muốn d ã rụa phản bạch hạ hạ đánh hôm nay cái nhìn thấy bắt đầu liền bày cao l ã n h quý tộc mèo ba tư khuất cách tuy rằng mèo này nói không ra lời chỉ biết mèo m h o gọi quách triều minh sửng sốt là cảm giác ra bạch hạ hạ đối với hắn mịt mờ g h é t bỏ liền rất đ ồ phá hoại lệnh quách đầu chọc hắn tắm rửa lúc ấy liền suy nghĩ hảo hảo chiêu đ á i chiêu đ á i tiểu g i a hòa này gọi hắn hiểu được ai là mèo ai là nhân hắn mới là chủ tử đừng nghĩ chạy ha xem ngươi dơ bẩn hề hề quách t i ề u minh nửa sau tử thoại cho xinh xinh nuốt xuống bục trong n ố c n ố c nhìn bạ hạ chậm rãi vượt, vượt qua cửa nhi vào phòng đ hạ hạ như là nhân thử n nước gấm giống như váy dối quậy trống giống trậu rửa mặt nhi lại nghiêng mèo đầu ngầm lên cảm nước nóng đâu xà phòng đâu khăn mặt đâu thời gian qua đi nửa năm lần đầu tắm nước nóng bạch hạ hạ muốn tốt nhất mình bây giờ hình thể ngâm mình ở mặt to trậu n h ì trồng liền tương đương với ngâm tắm nước nóng bạch hạ hạ rộng mở lại đâu kết quả đâu này không đáng tin một cái trống rồng không nể mặt trậu liền tưởng phái chính mình n a m mơ quách triều minh một người một mẹo ông nói gà bà nói vịt tại phòng rửa mặt trong qua lại giày vò tống bắc biên cầm ra ghi chép phòng rửa mặt đầu kia tiếng nước ả o hào gián tiếp s e n lẫn quách triều minh rất không kiên nhẫn lại bất đắc dĩ câu hỏi hành cái này chu toàn à. tiểu phá miêu rất chú ý không được cào ta ngươi một con mẹo tắm rửa một cái còn muốn cái gì sẽ đ ạ t không sai biệt lắm liền được ai u ta đi đừng cào ta còn trông cậy vào gương mặt này đem ra ngoài nói yêu đương đâu hành bá ngươi sự tình thật nhiều cũng theo ta, ta cáo nhi ngươi theo ta người này tính tình tốt có thể hầu hạ ngươi miêu lại ra đổi tân tiêu bảo đảm cho ngươi té ra môn hai giảm đi lúc này quách t r i ề u minh còn không quên cho mình trên mặt thiếp vàng nay khăn mặt sạch s ẽ đâu nước nóng c h ậ u rửa mặt nhì khăn mặt xà phòng nhựa ra lão nhân ra ngài còn có cái gì phân phó quách t r i ề u minh liền chưa thấy qua như vậy thức n h ư mèo so với hắn còn chú ý mèo bạch hạ hạ vớt mèo tử thử qua nhiệt độ mềm hồ hồ cũng không nóng rụt rè hài lòng đ i ể m cảm được rồi t ù y ăn đi ngươi mèo chủ tử muốn tắm rửa nâng móng nuốt chuẩn bị tắm rửa ngay cạnh cửa không động tĩnh bạ hạ, hạ nghi hoặc quách triệu minh hứng thú bừng bừng chờ mèo chính mình tắm rửa vợ kịch lớn bạch hạ hạ q u ê n đầu cứng xem cái gì xem tiểu cô nương tắm rửa ngươi cũng muốn vây xem thật không biết xấu hổ mau đi chán ghét con mèo móng đốt đạp vào trong chậu rửa mặt nghiêng đầu tròn vo đôi mắt trừng thành trung đồng k i a tư thế rõ ràng gọi hắn nhanh n h ẹ n thức thời c ú t đi quách triệu minh liền làm không phát hiện phi t r ọ c ở chỗ này nhịn liền xem bạch hạ hạ một con mèo như thế nào chính mình cho mình tắm rửa tống đoàn trưởng vội ở bên giường nhi viết bút ký nói không lớn làm bóng đèn treo tại đỉnh đầu quăng có chút tối không phải rất sáng đ ư n g đầy ta này liền đi quách triều minh đầy mặt bất đắc dĩ bắp chân phía sau đắp bạch hạ hạ hai con chân trước mèo này chân sau đạp dùng mạng già đem hắn ra bên ngoài đầy tia chút sức lực đối quách triều minh đến nói có chút ít còn hơn không hắn nghĩ nghĩ câu mèo phải tiến hành theo chất lượng lâu dài câu dẫn nhất thời không đội quách triều minh liền đi ra phòng tám vì chút ít sự tỉnh cùng con mèo trở mặt không có lời có chút mèo tính tình bạo đâu chính là bạch hạ hạ không chỉ tính tình bạo vẫn là c h ỉ kiểu q u ý yêu cầu tặc nhiều chú ý mèo ân quách triều minh nhớ tới tân tiêu đột nhiên có lòng tin chờ mèo này như chính mình đập đầu vào tường quay đầu tìm ta cũng không lỗ. quách triều minh rất nguyện ý làm vỏ xe phòng h ở bạch hạ hạ hoàn toàn không biết quách triều minh liếm cầu công lược kế hoạch quách triều minh mới ra môn nhi nghèo con lủi hồi phòng rửa mặt nghèo thân thể cọ ở môn cùng a cùng ẩm môn ném tới quách triều minh trên mặt nghèo này còn rất thẹn thùng người lông s ụ một đoàn bạch lại còn muốn mặt sao bạch hạ hạ v ù i vào nóng hầm hập trong nước ấm xinh đẹp lông trắng sợi bông giống như trôi lơ lửng trong veo trên nước n g h o con cắt ưu nằm đầu dựa vào ở chậu rửa mặt bên cạnh thoải thoải mái, mái xoa lông tắm rửa hát xì hát xì bạ hạ, hạ liên đá mắt to che sương ngủ mờ mịt vô tội nâng nâng ngóng luốt ân ta là rất đáng yêu m ẹ o con m ẹ o khẳng định không phải có người mang ta dù sao như ta vậy đơn thuần đáng yêu lại vô tội chưa bao giờ làm chuyện xấu em đi đi mẹ hắn lao âm m ẹ o này phải thành tinh đi không thì có thể thông minh thành như vậy sắc mặt vàng như đến lão liêu gây tê sức lực còn chưa qua sắc mặt nhi khó coi cực kỳ suy nghĩ tại ngực phẫn nộ cùng vô lực dây dưa cả người hoàn toàn trầm l u â n tại cảm xúc tiêu cực t r ò n g hồi tưởng sự tình hôm nay vừa mộng bức lại khó có thể tin đến bây giờ cũng có chút hồi bất quá vị bọn họ ở lúc mấu chốt không hiểu thấu bị một cái mèo ba tư cùng lao hổ đánh lén mèo kia không riêng nút trong bóng tối nhanh bại lộ còn có thể làm bộ làm tịch lừa gạt bọn họ mấu chốt nhất là đáng giận tần tiêu được cứu lao liêu hận đến mức hàm răng nữa g t r ư n g mười một thứ thập nhất một con mèo con thường tại bờ sông đi nào có không ư ớ c dày đ ạ p lên này không đường về lao liêu không nghĩ tới toàn thân trở ra bọn họ những cái này tại trên mũi đao xin cơm ăn dân liều mạng ngày nào đó vận khí kém cho nhân bắt được rất bình thường tại lao liêu thế giới con trồng không bản lĩnh không thể chịu đựng lọt vào người khác lưới tròng đáng đời người xui x u o nhận m ệ n h đi ngươi không thích hợp hôn giang hồ nhưng hắn lao liêu trong đầu nghẹn sợi sức lực lại hận lại nghẹn khuất lại không chịu thua khó chịu được vùi ở ngực tích tụ không khí đoàn đ o à n thiêu đốt ngạnh tại cổ họng không thể đi lên nguy hiểm tưởng phát thiết không địa phương quả thực muốn nghẹn khuất đến nổ tung nếu là hắn lúc này nhi bị lục soát núi đại đầu binh bắt được mấy trăm người bắt ba người bọn hắn ngươi chút lưng đ ụ ợ c phải vậy thì nhận mệnh nói ra cũng không mất mặt mấy trăm bắt mấy người các ngươi chúng ta bài diện lớn đâu ai có như vậy đại bài mặt nhưng bọn hắn liền ha ha rõ ràng còn sớm tìm được tật tiêu m u ố n tuyệt địa lật bản càn dỡ đất ý nửa đường thoát ra chỉ nhiều lo chuyện bao đồng m è o cùng lão hổ lao liêu tỉnh lại sau lòng dạ liền không bình thuận xuống dưới qua càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng muốn nổ lao liêu ngươi một con mèo sung cái gì đầu tỏi mặt hát thành đáy n ổ i hận không thể tìm kia chỉ lao âm bức còn đáng khinh m è o cùng phục hổ đồng quy vô tận bạch hạ hạ đừng cùng m è o mèo muốn ca hát ca ngâm tắm tắm tẩy t r ắ n g bạch vội vào đâu lao liêu ba cái đến lúc này không làm rõ ràng trạng vốn cụ thể nửa đường chạy đến mẹo cứng rắn đem tốt lắm cục diện bất ngờ không kịp phòng thình lình xảy ra bọn họ cứ như vậy không hiểu thấu cho mèo quỳ thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m thầm không thể nhịn liền tăng mặt một b ư ớ c đông đông t h ù n g phụ trách trông coi lão liêu ba người trẻ tuổi chiến sĩ ưng tiếng t ứ nam nhất nữ đẩy cửa vào đi ở phía trước trung niên nam nhân mặt chữ điển tướng mạo thanh đạo ngũ quan là rừng ở trong đám người đều nhận thức không r a phổ thông duy độc m ũ i ưng gọi người khắc sâu ấn tượng hắn nhìn bốn mươi trên dưới mặc y phục thường cũng khí thế mười phần trong ánh mắt ngầm lẫm liệt chính khí lý ái quốc nghe nói phạm nhân tình c ơ tối đều chưa ăn xong gắp lên túi công văn vội vàng dẫn người chạ trong mắt của hắn đỏ tơ máu dày đặc trước mắt mang theo xanh đen nhưng mà khí sắc rất tốt trước quét lao liêu ba người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện tay đem màu đen túi công văn buông xuống lý ái quốc kéo ra ghế dựa ngồi vào lao liêu giường bệnh bên cạnh tiểu vương đối hạ nhân phía sau người trẻ tuổi thay đổi bút ký liêu thành nam ba mươi bảy tuổi tỉnh đông lăng tam hà thị lan huyện nhân bạch giang hà vương bằng an tính trong phòng bệnh là không đội không tử t r ầ m ổn mạnh mẽ thanh âm tại trầm dãi giảng thuật lão liêu ba người thân phận thông tin cùng với quá khứ phạm tội trải qua biết ta là ai đi Lý Ái cái Quốc cùng cái này không ổ n g lồ b u lậu là tru nhiều phạm tội đội tru toàn rất đội Đó về. trở ấ p đến độ t ó chỉ bó bó lớn bó lớn rơi, đám người kia làm người kín rơi, kia việc giới đám trên ư đường. ơ n liên lạc nhiều, có chính mình phi tàng con、đường. Không g thức phi h lạc có c như thế còn có thể không hẹn giờ sửa đổi phương thức liên lạc hắn v à i hồi đổi tới mã tử thông tin đối phương tựa như hầu nhi giống như sớm một bước chạy coi như bắt đến nhân đều là chút chạy chân bất nhập lưu nhân vật không chỉ như thế đám người kia còn thông minh lanh lợi theo nam khu kêu bang tử côn đổ trộn lẫn cùng một chỗ trái lại g á m thị động tĩnh của bọn họ lý ái quốc không có biện pháp thêm trong tay lớn nhỏ án tử quá nhiều bận bịu đều không g ú p được không có khả năng toàn đem tinh lực phóng tới nơi này buôn lậu tập đoàn quy mô quả cầu tuyết lớn mạnh sở thiệp số tiền gấp bội tăng trưởng bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn lừa gạt kiếm chắc món lãi k ế t h xù lý ái quốc đầu đều t r ọ c đem án tử dịch cho hỗ trợ duy trì trị an quân đội ân tả h ư u bọn họ cả ngày lập luyện xê ra đi không đến một tháng hắc cùng lão bằng h ư u tại trong phòng bệnh lại tới thích gặp lại xem bọn hắn trên mặt trên người tất cả đều là tổn thương chật vật không chịu nổi gọi lý ái quốc trong lòng vui sướng giống giữa ngày hè uống b ă n uống một đường hầu sướng đến cùng các ngươi làm cái gì sẽ có cái gì kết cục chắc hẳn đều rõ ràng lý ái quốc t ừ trong túi công văn cầm ra c u ộ n băng tử tại biểu t ì n h khác nhau căn bản không phản ứng hắn lao liêu ba người trước mắt lung lay bạch lão nhị đồng tử đột nhiên lui lý ái quốc trong tay lấy băng tử là t ầ n tiêu trước khi hôn mê giấu ở cục đá hạ bên trong khát chép bạch lão nhị thân là đội người trung gian mới nhất nghiên cứu phương thức liên lạc bọn họ có thể nhiều lần tránh thoát cảnh sát truy tra bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn rời đi chính là dựa vào này băng tử trong ghi âm là bạch lão nhị vừa mới chuẩn bị đổi mới ra đi ô tân quảng cáo các ngươi tưởng thật đúng là chú đáo lý ái quốc trên mặt trào phúng tiệ tay đem băng tử cắm vào tùy tiếng ba ba ấn hai lần vang lên du dương t i ế n g ca đáng tiếc chính là quá chú đáo thông minh quá sẽ bị thông minh hại bạch lão nhị thiết chí liên lạc mật mã quá phức tạp nhất định phải được sớm chép tốt hiện tại ghi âm băng t ử rơi vào tay lý ái quốc ngược lại dễ dàng hắn có thể coi đây là đ ộ t phá khẩu cho dơm dạ dàn tuyến tìm hiểu nguồn gốc bạch lão nhị bình nước không s ợ vỡ tả h ư u đều bị bắt ngược lại thả lòng dựa vào đến giường bệnh đầu giường c ư ờ i lạnh trào phúng ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại so với ta thông minh là ngươi sao lý ái quốc nếu không phải ta rất bận nơi nào có ngươi càn dỡ phần là ta xui xẻo đi vận xui bạch lão nhị mang câu cánh tay phải bị nghiêm kín bọc trong trí nhớ còn lưu lại rực rỡ mánh hổ mở ra r ă n g nanh lợi trảo lạnh lùng đánh về phía chính mình đáng sợ giữ t ậ n bộ dáng bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi thâm can nhi phát r u n thứ chi vô lực bạch lão nhị chào phúng lý ái quốc hán tuyệt không tức giận ngược lại tươi c ư ờ i ý vị thông trường tuổi trẻ cảnh viên cũng mỗi người mặt mày mang cười bạch lão nhị đây là bị bệnh gì nụ cười kia trong có lão liêu ba người đọc không hiểu ý tứ lý ái quốc cười ha hả hồn nhiên không có bị nhân trọng t r ú n g chân đau đạp lòng tự trọng xấu hổ và giận dữ chậm rãi còn không biết tần tiêu vì sao sống bị đưa đến bệnh viện trong đến đây đi lao liêu ba người đích xác không biết bọn họ tỉnh lại sau còn suy đoán có phải hay không là tần tiêu cố ý bố trí cặp ấy nhưng là ai có thể chỉ huy lão hổ coi như chỉ huy quân đội lãnh đạo chẳng lẽ không sợ lão hổ trái lại thương tổn tần tiêu hơn nữa tần tiêu như thế nào chạy đến giao lộ cũng là lao liêu bọn người nghi hoặc địa phương bọn họ phát giác lý ái quốc nói việc này không hào tâm tư nhưng ba người trong lòng tò mò là thật muốn biết mình tại sao gặp hạn tin tức bắt quái vĩnh viên chạy so đùi người nhanh không đến một ngày công p u tất ầ n mánh hổ liên truyện phương hệ thống trong truyền Tiêu thủ tư tại tam với cứu bị ba mèo hổ hệ ra. cả mọi người làm truyền kỳ câu chuyện nghe cao trào không ngừng mạo hiểm tình tiết s o phim truyền hình còn thần bí khó lường động vật cứu người lại cứ đây là chân nhân chuyện thật nếu không phải lý ái quốc gắt gao ngăn cản phân cục trong đều muốn nào h ả o vọt tới bệnh viện đến bãi p h ò n g hạ bị mánh hổ đà xuống núi bị mèo cứu tần tiêu phỏng vấn hạ tần đồng chí bị kỳ tích đổ đ ậ p xuống đập cảm thụ tốt nhất cọ cọ vật khí lần tới bọn họ muốn có thể có tần đồng chí chút vật khí liền đủ hài lòng liên nay vật khí quân sao không lên như diều gặp gió cự và giậm còn không biết chính mình thành dính dính tạp tần đồng chí cái gì là kỳ tích cái gì gọi là kỳ tích đây chính là sống sờ sờ a tần tiêu thực lực suy diễn ông trời không gọi người chết người tốt có hảo báo hiện thực phiên bản mà đối diện này ba cái điển hình người xấu không chết tử tế được a lý ái quốc sinh động như thật kỳ quái mình bị lão hổ đánh lén bởi vì chúng nó là ở nơi đó thủ hộ tần tiêu các ngươi không dạy xấu tâm tư chính mình lén lúc chạy chúng ta còn bắt không đến ngươi lúc này các ngươi ở trong núi chuyển động đâu nhất định muốn chính mình đụng vào bàn tay bên trên tự làm vậy không thể sống vương bằng ba người cùng nghe thiên thư giống như nếu không phải bọn họ tự mình trải qua chỗ nào sẽ tin tưởng n à y h ồ ngôn l o ạ n ngữ được bạch hạ hạ cùng đại hoa đột nhiên bạo khởi là thật sự bọn họ máu tươi đầm địa nằm vào bệnh viện là thật sự tần tiêu chạy ra ngoài là thật sự trong lúc nhất thời ba người biểu tình hoảng hốt ánh mắt khó diễn tả bằng lời phức tạp người xưa nói thật tốt ác nhân tự có thiên thu đột nhiên có một ngày chính mình chân chính thành trong lời đầu vai diễn phản diện cảm giác kia luôn luôn ngũ vị tạp trần đặc biệt nghe lý ái cũng nói tần tiêu bị lao hổ thật tốt s i n vắt xuống núi không nhận đến chút thương tổn mà ba người bọn hắn trong phòng bệnh an tịnh có thể nghe gấp rút nặng nhọc tiế đ n chúng, chúng ta tài nghệ không bằng người không hay ho mặc kệ cái gì nguyên nhân nằm nơi này chính là hiện thực người muốn tìm hồi vứt bỏ văn vật chúng ta còn tưởng rẽ rủa rẽ rủa lao liêu coi như ngươi đem chúng ta ném vào nhà tù cảnh sát tìm không thấy mất đi văn vật tìm không được đồ vật các ngươi chính là phế vật núi thúy liên vài trăm dặm ta có thể đánh với ngươi cam đoan ngươi coi như ở trong núi lật ngược không coi chúng ta đừng muốn tìm đồ vật lý ái quốc c u n g dung bình tĩnh ánh mắt r u n g động sắp bén tựa như tối lưới dấu phong lão liêu chăm chú nhìn ánh mắt của h ắ n b i ế n hóa âm n ư u ý cười nồng đậm đến giống không thể tan biến s ề n s ệ t bóng ma lại áp lực lại vui sướng đông nhiên chậm lại thanh âm thiên vệ văn ngược tiếng nói nhẹ g i ọ n g thầm thì t ậ n tiêu giống điều chó điên giống cắn ta không bỏ chắc là đoán ra ta là ai hắn có hay không có cùng người nói ta người này không yêu nhàn rỗi thông thành trong lắc lư hơn nửa tháng trong tay còn có không ít hàng lão liêu đáy mắt đổ xuống từ chiến đến cùng âm ngoan lạnh lùng lý ái quốc mặt khác ta mặc kệ ngươi không thả ta liền chờ hơn mười mạng người cùng ta cùng, một chỗ chốn cùng. chúng ta rơi xuống lưới mặc kệ tin tức có hay không có thả ra ngoài bằng h ư u ta hai ba ngày không thấy được chúng ta không chiếm được bất cứ tin tức gì ha ha ngươi cảm thấy hắn lương tâm đại phát trước thả q u ỏ e đến hàng chạy vẫn là chính mình chạy trốn tùy kêu bang tử thẳng xui xẻo tự sinh tự d i ệ t chương mười hai thứ mười hai một con mẹo con lý ái quốc vừa đến bệnh viện liền vội vội vàng vàng nhắc tới thẩm phạm nhân thần tiêu là đại công thần có trọng thương tại thân lúc này đem xuống hắn lại sốt u ruột cũng sẽ không đi q u ấ y dày tần tiêu nghỉ ngơi lý ái quốc nghĩ ngày mai lại đi trông thấy nhân hỏi tin tức hắn còn không biết lão liêu không chỉ tham dự buôn lậu dưới tay cũng cùng tỉnh bắc an phải tử đội có liên hệ lão liêu lời nói nói được hiểu được lý ái quốc nhớ tới phân cục trong nhận được dân cư mất tích báo án nhất cổ ta hỏa từ trong lòng trong b ư ớ c lên đến lão liêu cười ở trong mắt hắn trói mắt được ghê tởm thật hận không thể sống xé tên khôn k i ế p này cái này vô nhân tính x u ấ t sinh như thế nào liền không gọi lão hổ cắn chết lão liêu cười hì hì hắt hắc lý đội ngươi tưởng cứu người ta muốn sống không bằng chúng ta nói chuyện một chút điều kiện mọi người đều là vì sống kiếm tiền nghĩ tới thật tốt một chút mà thôi làm gì phi cắn lẫn nhau không bỏ cho đối phương tìm không phải mái đâu người suy nghĩ một chút coi như bắt ba người chúng ta tìm không thấy mất đi văn vật còn giết chết những k i a hàng mình có thể rơi cái gì tốt không bằng đại gia cho lẫn nhau hành cái thuận tiện người tốt ta tốt mọi người tốt nhà như thế nào lý ái quốc câm u sắc mặt mưa gió sắp đến nỗi giận hạ đ ố n g nhiên đứng dậy một tay cho lão liêu một cái tát nếu chặt hắn n à o ván i ậ n đến trước mặt từng câu từng từ không cần đem ta và các ngươi loại này vô nhân tính xúc sinh đánh đồng ta ghê tởm lão liêu nửa bên mặt bị đánh cho ra vết máu miệng tinh ngọt gì sắt vị bị hắn xinh xinh n u ố t trở về khỏe miệm r á c ra giấu năm ngón tay từ thâm sâu n ư ờ i cười cười giữ t khôi phục bình thường sáng lạn khuôn mặt tươi cười nửa điểm vô tình tùy ý lý ái quốc kéo nếu lý đội không muốn làm giao dịch vậy thì nhất phách lưỡng tàn lâu ta không bắt buộc nha hắn núi bay n ữ điệu mang theo mở mịt khó lường lạnh lẽo trong lời lộ ra đối với sinh mệnh hờ hững lôi kéo nhiều người như vậy cùng ta chết không lỗ lý đội phía sau nhân cũng bị lý đội sắc mặt dọa sợ thật sự là lý ái quốc nháy mắt lộ ra biểu tình làm cho người ta sợ hãi cực kỳ lý ái quốc thất thố chỉ là một cái t r ớ c mắt sắc bén giống cương đao trong đôi mắt thịnh hừng hực lựa giận lời nói giống hàn băng đừng nằm mơ ta không có khả ngơi nhóm ba cái, ta cũng không có cái quyền lợi này. vậy thì thả ta l ã o liêu cười hì hì đỉnh sưng lên nửa bên mặt hồn nhiên mặc kệ vương bằng cùng bạch lão nhị kinh sợ căm hận chừng hướng ánh mắt của hắn nhung a i nha nha hai vạ đến nơi từng người phi nha huynh đệ vương bằng cùng bạch lão nhị không giống l ã o liêu giống như vì kiếm tiền cái gì cũng làm bọn họ tuy rằng cũng phạm pháp làm buôn lậu loại này việc nhưng bọn hắn khinh thường mua bán nhân khẩu l ã o liêu có chút tội phạm vì tiền có thể vứt bỏ hết thảy nhân tính tự tôn lý trí không có điểm mấu chốt của hoan có ít người tổng cảm giác mình vẫn là không đồng dạng như vậy bọn họ cho dù phạm tội cũng muốn lưu hạ đường sống cho mình có lẽ là người khác tự nhận là d a n h giới cuối cùng có lẽ là bọn họ lưu cho chính mình ă n ủi lão liêu cùng vương bằng hai người vốn cũng không phải là người c ù n g đường lúc này vì thoát thân chỗ nào còn quản mặt khác nằm cứu mặn rơm chỉ đ ố i lý ái quốc nói điều kiện ta mặc kệ hai người bọn họ lý đội ngươi có thể hào hào nói suy nghĩ chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng lại kéo dài đi xuống ta đồng loa sớm chạy hh ắ c ắ c lưu lại kia nhất đại bang tử nhân không được ăn không được uống chính mình cho đói chết khắc chết kia nhưng liền không thể c h t a lý ái quốc niết băng từ ngón tay buộc chặt tìm được trọng đại đột phá manh mối vui sướng bị lao liêu ném ra trọng bảng bom nổ tan thành m â y khói cùng người mệnh so sẻ mới mặt khác tính cái gì mà bọn này q u ỏ e tử bắt công nhân rất có khả năng đại bộ phận là hải tử lao liêu có người chất nơi tay không sợ hãi trên mặt cười trói mắt đến lý đội hận không thể một quyền đánh qua hắn nhắm c h ặ t mắt vung tay ra nhìn lý a i quốc đứng dậy rời đi bóng lưng lao liêu nhắn tin hô lên tiếng huýt y sáo xa xăm tung bay lý đội các người vận khí tốt người tốt có hả báo chi bằng cứ đi đụng đụng vận khí a xem có hay không có mèo nhảy ra cung cấp manh mối đến thời điểm đâu sẽ không cần chạy về đến xem sắc mặt ta đừng kích động sinh khí thương thân chúng ta có chuyện hào h ả o nói lao liêu vui đùa xem thường trào phúng nồng đậm lại chói thai không phải rất đắc ý sao đụng phải chó phân vận chẳng lẽ còn có thể có thứ hai bị v u ợ n cười h ã n ngược lại là tưởng nhìn một cái ông trời có phải là thật hay không như vậy có mắt lao liêu nói chuyện âm ù không biết có phải không là đối kia chỉ tặc mèo hám niệm tại quậy phá nói chuyện mang theo một cỗ cắn răng nghiến lợi hận thời thời khắc khắc nhớ k ỹ bạch hạ, hạ chó chết tốt nhất đừng gọi ta gặp được ngươi lý ái quốc mặt trầm như nước ra phòng bệnh mấy người đều không nói chuyện ý tứ trầm mặc đi theo lý ái quốc phía sau đông dưng lý ái quốc dừng lại bay lên một chân hung hang đạp cho tàn t ư ờ n g trong mắt tàn khốc nồng đậm đến giống không thể tan b i ế n mặc vương bắt con ron dê lao tử sớm hay muộn đập chết hắn tuổi trẻ cảnh viên sợ tới mức cũng không dám thở mạnh vừa mới chuyển đổi tới đây nữ cảnh sát viên đ ỏ mắt nàng t ư lịch nhất t h i ệ n vừa rồi tại trong phòng bệnh âm thầm quan sát vẫn luôn học xem tiền bối làm như thế nào đâu bị cùng lão liêu như vậy dân l i ề u mạng giao tiếp loại kia làm người ta cả người rét run giống độc xà thổ tín tử âm lãnh gọi người nghĩ một chút đều sợn tóc gãy sợ hãi đội trưởng hắn có hay không là không chúng ta muốn mượn cơ hội sinh sự nhi chạy trốn lý ái quốc túi đầu cắt sáng diêm điểm khởi khói khói trắng lợn lờ hắn ngậm điếu thuốc nhìn thẳng góc tường xem rất lâu không nói chuyện làm cảnh sát cái gì nhân chưa thấy qua nhưng mỗi một lần mỗi một hồi tội phạm bạc lương cùng rất h a y đều sẽ gọi hắn tâm lệnh phát run tức g i ậ n đến không thể ức chế lý ái quốc có đôi khi liền tưởng có lẽ hắn không thích hợp làm cảnh sát thích đ ứng mười mấy năm cũng không thích đ ứng được cùng tội phạm giao thiệp đã lâu lý ái quốc có phó hỏa nhãn kim tinh đối phương nói thật ra còn là giả lời nói xem một chút trong lòng liền đại khái đều biết tay độc hơi khói nhập phổi lý ái quốc bất tỉnh tăng đầu não bình tĩnh trở lại nộ khí sơ tán t á m thành là thật sự bất quá vẫn là muốn đối đối nhân Tiểu theo Tiểu xét xét tử, tháng mất tích báo án tư liệu. Ái quốc thanh vững vàng, không chút Tay tàn tường, trong tối tăm. thường thông mặt tận người đi hỏi hỏi đi điều liệu. Ái phải nghiêng liêu kiếm khỏi loại giống Lưu Quốc đầu khuôn dấu phương, phập phồng phân pho phương phổ hắn. không chống tàn tường, trong hành Hắn bệnh hướng, bình dường mang Lan gần án vững vàng, song. lang ngọn đèn bén, rừng gâm xem ra báo láo Lý vỏ sắc sắc r chúng ta đều đi thăm dò dân cư mất tích án buôn lậu án làm sao bây giờ ta này nhân thủ cũng không đủ a bị bắt bán phụ nữ nhi đồng nguy tại s ớ m tối muốn trước tiên cứu vớt nhưng này buôn lậu án cũng lửa xém lông mày bọn họ vừa mới còn tìm được mấu chốt chứng cứ lý ái quốc t r ợ t nghe lời này nổ tung khí c h ẳ n g như là tiết khí bóng cao su h i ể u xịu sụp bà vai xoay mặt h ắ t cười giày ra mặt bày ra lãnh đạo quan tâm cùng yêu cầm tăng ca nửa tháng còn thâm mắt đội viên móng vớt các ngươi lại thêm tăng ca lưu tử cũng thành khẩn vạn phần cầm ngực ở lão lãnh đạo bàn tay ấm áp nghiêm túc trưng trạc đảng ngài này báo cáo đánh hơn hai năm ngài cũng lại kiên trì kiên trì hồng quân còn muốn bỏ tuyết sơn qua mặt cỏ đâu vạn lý t r ư ờ n g trinh lộ khó đi kiên trì chính là thắng lợi ngài kiên trì không ngừng đánh báo cáo tranh thủ tại ta quang vinh hy sinh tiền thành công lý ái quốc mờ mờ tờ có được nội hàm đến quay đầu quay đầu ta liền thân thỉnh gọi tổng cục bên kia điều tân nhân lại đây em đi đại đội trưởng tôn nghiêm không thể đổ lý ái quốc phát loan lúc này lại không ai đến hắn bất cứ giá nào này trương nét mặt dán mua một đường khóc đến tổng cục đi đích quân mạo trong tuyết trắng sóng ty mẹo không kiên nhẫn vung nó vớt đích đích, đích, đích. bạch hạ hạ cẳng chân đá hai lần khởi động tiểu thân thể chào chào dối thân thoải thoải mái mái lười biến g rỗi eo tuyết trắng bị lông giống đại thảm giống như chống ra bên hai thượng thanh em cùng đòi mạ giống ao ngong ngong bạch hạ hạ hai con vuốt mèo c h à o ngăn chặn lỗ thai tròn đầu túi t h ấ p xuống vùi vào bộ ngực lông s ù t r o n g ý đồ ngăn cách ngoại giới phiền nhiễu chúc mừng n g à i đáng yêu đi mê người mèo mèo thành công mở ra hệ chữa trị mèo mèo hệ thống trong cuộc sống tổng có vạn loại không như ý hệ chữa trị mèo mèo hệ thống tận sức tại tạo ra tri kỷ thoải mái ấm áp hệ chữa trị mè săn sóc thoải mái vì sản phân quan cung cấp hệ chữa trị phục vụ nhường mèo mèo trưởng thành làm người gặp người yêu hoa gặp hoa nở hoàn mỹ đáng yêu mèo con mèo thỉnh đi theo ta hoàn thành nhiệm vụ thành cựu hoàn mỹ chữa khỏi cơm miệng lúc nửa đêm ầm ĩ nhân thanh ngộng bạch hạ hạ co lại thành lông nhung tiểu cầu nhất tiểu đoàn viên lưu lưu lui được nhỏ hơn lan t ạ i quân mạo trong ngủ màu đỏ chữ lớn trong bóng đêm nhanh lại thiểm nhanh lại lóe lên đứng sừng ở hư vô trùng không có động tĩnh thế giới yên lặng tuyết trắng sóng ti mèo đắc ý liếm liếm núi đầu nhỏ lần nữa vùi vào vành nón như trong làm cho lòng người n g ỡ một chút đáng yêu đến nổ tung chương mười ba thứ mười ba một con mèo con mèo mèo ổ ổ nhi ngủ được hương xã xúc không có chín trăm chín mươi sáu bọn họ một được ngủ sáng sớm nhi đạp lên tinh quang mặt trăng bả vai quần áo bên trên còn thấm nước sương ngủ thức đêm tu tiên lý đội trưởng bờ tờ cơ vang lên toàn bộ buổi tối bộ đàm đối thoại khoảng cách hữu hạn tín hiệu khi có khi không còn nhất định phải được giống lớn đi ra đối thoại điểm ấy đối cả thành chạy cảnh sát đến nói rất không hữu hảo bờ tờ cơ ngược lại thích hợp hơn bọn họ tuy rằng bờ tờ cơ khuyết điểm cũng rất nhiều đưa vào nội dung hữu hạn thu thông tin tồn tại nhất định gử lại tốt xấu có thể sử dụng thượng lý đội trưởng nhấn tắc còn tại vang lên cơ tử dâu ria sồn sảm ngồi hút thuốc một cái tiếp một cái dưới lòng b à n chân hiện đầy tàn thuốc nhịn đến hơn năm giờ chung các da cửa hàng ồn ào náo đậu ồn ào chậm rãi phủ kín thành thị lý ái quốc nhìn thời gian tranh lệch không nhiều lắm cứng ngắc đi đứng hướng nhà khách đi tống đoàn bọn họ lúc này hẳn là khởi trước đi qua hỏi một chút nhà khách phòng nghiêm trình huấn luyện tống bắc cùng quách triều minh trước sau chân tình quách triều minh tả nhìn phải nhịn đoàn trưởng ngươi nhìn thấy ta mũ không kỳ quái hắn hôn qua liền đem mũ thả trên tủ đầu giường để nặng không chỉ mũ không thấy hẳn là an an phận phận giường ngủ đầu tủ con mèo cũng không thấy quách triều minh đoàn trưởng ngươi thấy con mèo không có phải hay không chạy đi tiểu g i a hỏa kia thông minh nhanh hơn t h à n h tinh chứ sẽ không nói tiếng người cửa phong khóa đi chỗ nào chạy tống bác lắc đầu n g ố c nhanh hơn m ạ o g phao quả nhiên này đội phó không được thùng rác cá an bài thượng phong liên lớn như vậy bạch hạ hạ tuyết trắng một đoàn quách triều minh một tay c h ố n g đỡ gầm giường đều nhìn rồi không mèo hắn đứng lên ánh mắt dừng lại tại có chút hở ra nhất tiểu đoàn tuyết trắng đệm trải giường t ư ợ n g lông xù bạch thoát ra góc chăn nhất đúng gây chú ý nhìn lên còn tưởng rằng là nếp vốn c u ố n lại chăn trên thực tế một cái biết hưởng thụ mèo ba tư đắc ý ngủ ngon đoàn thành vòng vòng lại còn biết cho mình đắp chăn quách triều minh hắt tuyến c h ắ c không được hắn hôn qua tổng cảm thấy bên chân đè nặng đồ vật cảng chân còn lạnh s i ê u s i ê u mèo này nhi thật là t h à n h tinh giường ngủ còn đoạt hắn chăn trọng yếu nhất là chính mình lại không đoạt lấy nàng con mèo rời giường ngươi một con mèo ngủ c h e cái gì chăn đều nóng ra r ô m sảy quách triều minh kéo ra góc chăn chào chào hốn lượn ôm lấy góc chăn con mèo cho kéo được kéo đến giường trung tâm lộ ra dưới thân ngăn chặn một chút quân xanh biết qu cái mũ của ta bạch hạ hạ đang ngủ ngon rất đâu thình lình gió lạnh lẹn vào màu hồng p h ấ n trong đệm thịt lành lạnh nàng không tình nguyện mở mắt ra liều mạng thăng nhóc con cho lão nương vung móng u ố t nàng có rời g i ư ờ n g khí rất nghiêm trọng loại kia mèo ba tư tức giận chào chào c â u hồi góc tràn bị bắt mở ra lông thân thể nhanh chóng q u ộ n mình trở về quân b ạ o vừa vận đong đầy một cái ngủ con mèo bạch hạ hạ thoải thoải mái mãi bại liệt còn không quên mở to mê mê mông mông mèo đồng cho quách i ề u minh tức điên cảnh cáo mắt to t ầ n móng luốt thị uy vung hai lần nhanh chóng lùi vào các loại thùng miên、kéo. chính mình biến thành mèo lui vào đến cái loại cảm giác này như là thai nhi vội ở ấm áp thoải mái trong tử cung vừa vặn đem ngươi toàn bộ ô m chặt cảm giác gan toàn quả thực nổ tung quách triều minh tâm hóa t h à n h thủy một m tám hán tử bổi nào vào bên giường manh bạo con mèo này hắn n u ô i định hung manh hung manh vuốt mèo tử hắn nắm ôm lộ ra hơn một nửa hai con vuốt mèo trào từ trên xuống dưới tới tới lui lui nhất c ả khúc khải hoàn bạch hạ hạ không phải vui vẽ trở về lui trào trào che lấp nhợt nhặt lông n u n g mỏng đ ỏ sắc lỗ h a i run lên hai lần cũng cho quách triều mì nhủ ở a a vì sao con mèo này thông minh lại đang yêu quách triều minh để lại mèo mèo lông tóc giống thảm cái g á y cũng tưởng triệt một lột liều mạng với ngươi bạch hạ hạ bạo khởi móng đuốt cùng đánh quách triều minh quách triều minh khuất h ữ u tay phòng ngự hắc đánh không bạch hạ hạ sinh hoạt không dễ mèo mèo thở dài người qua đường bắc tiểu quách ngươi cốc cốc cốc dâu ria s ồ m s ả m đầy mặt viết bị sinh hoạt trà đ ạ p sinh không thể luyến lý đội trưởng đến l a cả quách triều minh người ở bên ngoài trước mặt vẫn là rất thành thụ c ổ trọng lấy tấn lôi không vội mèo mèo ngủ chi thế rút mũ gấp trăn coi bạch hạ, hạ là bom giống như bưng đến trên tủ đầu giường không quên để lại tr mèo bạch hạ hạ thoải mái mà nết lên tóc dài cái đôi sung sướng tả hữu lay động mèo mèo phản ứng không chịu bạch hạ hạ không chế nàng tuyệt đối không thừa nhận phải thoải mái mái bị ủ gọi ra tiếng chính là mình bạch hạ hạ cử lên tiểu bộ ngực làm mèo mèo nghiêm túc mặt chỉ cần ta không thừa nhận liền vẫn là cao lanh ư u nhã quý khí mèo mèo lý ái quốc y phục mặc hai ngày nhăn nhăn ba người hàn huyên vài câu lý ái quốc cố ý lại chỉnh trọng mà tỏ vẻ cảm tạ lúc nói chuyện ánh mắt của hắn thường thường tại ngồi ngay nắn tuyết trắng mèo ba tư phít qua bất quá trong đầu có chuyện hơn mười mạng người nặng trịch đặt ở tẩy trắng bạch bạch hạ hạ bề ngoài tương đối tốt lúc này có tâm tư nuôi ngoại quốc loại mèo phần lớn là chút kẻ có tiền mua loại mèo khoe khoang nào đó trên ý nghĩa cũng có thể bày ra địa vị của mình giống bạch hạ hạ như vậy dị sắc đồng mèo ba tư phẩm chất như vậy tốt thông thành trong cũng ít gặp mà còn là theo tại tống bắc bên người bọn họ trong căn cứ nuôi chó nghiệp vụ coi như xong mèo này coi như là g i a dưỡng ai sẽ không ngại cực khổ mang đi ra làm c h ó i buộc ân lại ngao cái cả đêm lý ái quốc suy nghị không bị khống chế phát tán tống bác nhìn ra hắn tâm tư cười chủ động giải thích đây chính là cứu tiểu tần con nhỏ kia theo chúng ta sang đầy x tống bắc nói chuyện rất có ý tứ gọi được lý ái quốc nhìn nhiều bạch hạ hạ vài lần lúc này cũng nhiều thua thiệt nàng tần đồng chí xảy ra chuyện ta sợ là về sau đừng nghĩ ngủ hảo mở rớt lý ái quốc cũng vô tâm tư chú ý một con mèo coi như nàng trời xuôi đất khiến cứu tần đồng chí mèo này nhi cùng hắn t ư ở n g không quá giống nhau suy nghĩ thoáng chốc lý ái quốc nhanh chóng thu liễm suy nghĩ hung hăng lấy tay vỗ đầu cưỡng chế chính mình tập trung lực chú ý tống đoàn trưởng lúc này lại muốn phiền thoái các ngươi lý ái quốc lời ít mà ý nhiều nói hạ sự tỉnh tối qua trắng đêm cùng lao liêu đối khẩu cung đích sắc đối mặt mất tích hải t chuyện này có thể gia tăng lão liêu lời nói có thể tin n ộ lão liêu rất phối hợp mặt khác sẽ không chịu nhiều lời một câu có thể là lão liêu thật sự chỉ biết là kia hai đứa nhỏ thông tin mặt khác không rõ ràng cũng có thể có thể là người này lo lắng cho mình nói nhiều lời lý ái quốc ngược lại là không ngại dùng chút thủ đoạn phi thường nhưng lúc này lão liêu đặt vào bệnh viện đợi nhân còn c á o giả quá khó đối phó may mắn người này ngoài miệng nói đặt vào thông thành hơn nửa tháng chuyển động thực tế hắn lo lắng gặp chuyện không may tổng cộng cũng không ra ngoài vài lần lão liêu ba người cư trú phụ cận sớm bị tìm gọi qua bọn hắn bây giờ phải làm là kéo lưới thức xếp cha không theo dõi nhân lực đến bù lý ái quốc kỳ thật có chút thấp thỏm hắn không dám cam đoan tống bắc thật có thể đáp ứng căn cứ bên kia nhiệm vụ là phụ trợ bọn họ duy trì trị an nhưng cụ thể tra án loại sự tình này đạt được nhiệm vụ lý ái quốc p h i ề n não manh mối như sau đọc gác tuyệt nhân tính quảy từ đội tại thông thành bắt cóc bảy cái người đáng thương xin tận lực phát huy năng lực của người giúp bọn họ thoát khốn giải quyết lý đội trưởng phiền n ã o đi nhiệm vụ thành công đạt được thành cựu điểm một trăm bạch hạ n g u ồ một g ấ c thiếu chút nữa đều quên còn có cái ngu ngốc hệ chữa trị chỉ, chỉ huy hệ thống bạch hạ, hạ âm u lên câu ngươi lây là tại làm khó ta béo hổ thông thành lớn như vậy nam bắc giao thông đầu mối then chốt số lượng nhân khẩu trăm vạn muốn tìm ra trốn bị bắt bán người đ á n g thương đời sau có theo dõi tại tìm người cũng khó tại lên trời bất quá bị bắt bán chỉ có bảy người là điều tuyến tác chứ đỏ chỉ cần dám trèo lên mèo mèo đang định không phải làm mẫu bạch hạ hạ ta liền tưởng tìm cái sạn phân q u a n ngồi ăn chờ chết cả ướp mối s x n g a xót xa khổ sở hỏi thương thiên sao ta biến thành con mèo còn muốn làm thuê xa xúc hồn xa xúc mèo xa xúc mèo nhân khí run dày lạnh ngươi nếu cảm thấy nhiệm vụ này quá khó có khác nhiệm vụ bạch hạ, hạ di tiếng Theo bạch ả n n n ă n hạ hạ ta còn là làm lôi phong cứu người tại thủy hòa bá trong hồ có thể nuôi con này không đáng tin cá bạch hạ hạ vẫn là càng tâm nghi tần ba ba quách triều minh tính tình có chút nhảy trêu so một cái bạch hạ hạ không quá yên tâm hơn nữa người này trong b i ể n thật nhiều mèo nàng muốn cam đoan chính mình trở thành độc nhất vô nhị một cái như vậy mới có thể có độc nhất vô nhị đãi ngộ nha bạch hạ hạ tựa hồ nơi nào không đúng lắm mặc kệ nó mặc kệ thế nào nàng cũng không thể nhìn những người đó gặp chuyện không may tốt xấu tận một p h ầ n lực mặc kệ có thể hay không thành công tống bác ba người thảo luận được rơi vào cảnh đẹp lý ái quốc n i ễ u chặt máy thoáng bông u lòng điểm kia sợi đặt ở trên người hắn khó chịu cùng áp suất thấp rút đi chút ân trước như vậy đi ta đợi cho căn cứ đi điện thoại gọi bọn hắn xuống núi hỗ trợ thảo luận ba người đều cảm giác đói khát cảm giác quần quận đi lên đều không không điểm tâm quách triều minh chủ động đứng dậy đều nhanh bảy giờ ta đi xuống mua cơm quách triều minh vừa vặn gặp được nhà khách mập m ạ p vương đại tỷ đi lên nhìn thấy quách triều minh c ư ờ i tủ tịm nhiệt tình xoay thân đi tới nhà ưu đồng chí muốn đi mua điểm tâm mua điểm tâm không có gì tốt dầu diếm quách triều minh gật đầu vương đại tỷ gọi hắn chờ đã xoay dưới thân lầu không bao lâu xách một gói lớn cho hắn bên trong là nóng hầm h ậ p bánh bao bánh quậy còn có hiện mà sữa đậu nành ta vừa mới chuẩn bị cho các ngươi đưa qua này không phải đủ phải thật là xảo nhà khách、quách、triều minh cũng là thường ở không có nghe nói hỗ trợ mua điểm tâm vừa nói t ạ biên sách ra kia túi điểm tâm trong lòng cô k ỳ quái phiền thoái ngài nhớ thương bao nhiêu tiền đây cũng không phải là ta nhớ kỹ vương đại tỷ thần bí hề hề lại gần đôi mắt sáng cho quách triều minh giật mình đồng chí nghe nói quân đội nuôi quân khuyển tặc nghe lời kỷ luật nghiêm minh mỗi người thông minh không có nghe nói các ngươi nuôi mèo à ngươi cùng đại tỷ nói nói chỗ nào có thể nuôi kia thông minh xinh đẹp mèo nhau các ngươi mèo kia nhi lại còn hội điểm điểm tâm biết đến đâu biết một trăm hai mươi ba lợi hại không được thật là lại xinh đẹp lại thông minh t r á c không được muốn đi theo mang đến nó sẽ truy tùng cắn bại họ không quách triều minh trước là lăng chật dở khóc dở cười là trải qua huấn luyện bình thường m è o đều điều giáo không ra đến chương mười bốn thứ mười bốn một con m è o con cáo biệt đầy mặt thất vọng còn liên tiếp muốn từ chính mình miệng bộ dạy bảo m è o biện pháp vương đại tỷ vương đại tỷ nhớ tới kia thông minh con m è o không hết hy vọng đều đồng chí nghe nói các ngươi nuôi quân khuyển đều có phục vụ kỳ quay đầu ta thương lượng một chút sớm cho con m è o về hưu đi quách triều minh cái này khắp nơi câu nhân không an phận con m è o hắn mang theo điểm tâm trở về đi mẹo này ngậm in tiệm bán đồ sáng quảng cáo giấy tìm vương đại tỷ cho bọn hắn đính bữa sáng trở về như thế nhanh tống bắc không nói với lý ái quốc vài câu quách triều minh trước sau chân không đến một phút đồng hồ liền trở về bọn họ còn tưởng rằng được chờ cái hơn mười phút chính nói đâu lấy trước cái bánh bao nhét vào miệng lý ái quốc hộp hộp uống sữa đậu nành liền nghe quách triều minh lành lãnh đạo con mèo cho đặt tên kia vứt bỏ tự chúng ta khẩn cấp đi bệnh viện xem lao thần quách triều minh nói chuyện chỗ chát an ta ngủ ta lại không yêu ta đơn phương yêu mến không kết quả quách đội phó tâm tắc đây chính là trong truyền thuyết liếm cầu không chết tử tế được bá quả nhiên người xưa nói thật tốt trung thành không nhị lao hoàng cầu vô tâm vô phế lanh tình mèo Lý ái quốc đậu sữa nành k ẹ tống ở hết hầu, nghẹn ho khan, hán quách nghe tỉnh nhân cách tục từ tiểu quách trong t bị liên cùng cách vách lao vương lời lao vách chạy sao ra vì r xuất t xa. ố n bác thì theo tủ trống nhìn bản năng nhìn tủ đầu dưỡng, nơi đầu đó giống, ôn g n h Tống ôn bác h ò a tươi cười cực giống nhìn đến không nghe lời hài tử chạy ra ra chơi đ ù a nàng sẽ trở lại Ngầm bánh minh hoán như khuê phòng hoán phụ, được đến nàng nhân thì có ích lợi gì bao quách khuê phụ, thì triều đu đâu. được có ít lợi tống bắc ghê tẩm được cánh tay tràn đầy nổi da gà không quách triều minh ngay uống cạn sữa đậu n à n h thâm trầm trả lời ngoại trừ vu sơn không phải vân đoàn trưởng có tốt nhất ta không nghĩ chấp nhận h á n b ạ c h n g u y ệ t quang có giải dài xinh đẹp tuyết trắng lông tóc bích lục xanh thảm dị sát đồng thông minh nhanh nhạy còn có thể mang hắn tống bắc mặc lại nhớ tới cấp dưới khó h i ể u phong tình còn thẳng nam tao thao tác nhất thời nhớ tới ưu sầu được mép tóc tuyến không bảo ngươi không làm việc đàng hoàng chó chết lại làm ta quay đầu liền gọi tần tiêu đoạn hồ ngươi đoàn trưởng quách triều minh cậu không phải ta tống bắc quách triều minh dùng yêu quốc yêu dân giọng nói than thở là thế giới này a vừa sinh quách dì sinh tần người này giúp ta khuyên hắn một chút giữ mình trong sạch đừng làm kẻ thứ ba ta cùng bảo nhi mới là tuyệt phối liếm cầu kế hoạch thêm khuyên lui kế hoạch hai cái đùi u đi đường kế hoạch thông quách triều minh binh pháp chiến lược khóa không phải mạch thượng tống bắc q u y ề n đầu cứng cứng rắn chó chết không thể m u ố n quay đầu đổi cái nghe lời ngoan ngoan thông minh nguyện ý thân cận đến lý ái quốc chừng mờ mịt mắt to giống như nghe được tình tay ba đại bác quái hắn nghĩ bỏ đi tham tính tâm tư lần nữa suy nghĩ chuyện tìm người nhi xoa bóc thịt h e o ba mới lạ cực kỳ cầu trung thành kiên định trải qua huấn luyện làm đến một vài sự tình rất bình thường được mèo không khuất phục ngươi cúc hoa mở ra liền tốt rồi đầu hắn thư ăn mèo cho mua đ i ể m tâm liền còn rất mới lạ bàn tịnh điều thuận bạch nguyện quang mèo mèo hát hơi một cái đi lại tại tràn ngập thời đại hơi thở phố trên đường nhẹ bén tính lực k h i ế u rác là lợi khí có đôi khi cũng càng bị tội thật xa cách quá nửa con phố vần thủy g i a n rửa thùng rác chưa thối vị bị nẹ nàng liên tục hát xì tuyết trắng mèo ba tư nhẹ nhàng nhảy đến tầng hai đình đi lại tại bắt giữ bốn phía động tĩnh nàng không phải ra ngoài chơi có chính sự làm tống bắc cùng lý ái quốc trò chuyện tại tiết lộ rất nhiều án kiện manh mối lao liêu hành tung bất định chỉ có thể đại khái khóa chặt vài lần đi ra ngoài mục tiêu tại đông thành tây nam khu vực nay mảnh địa giới tụ tập đại lượng dân nhập cư phong ốc thấp bé đông đúc đại lượng sai phạm kiến trúc trốn ở thất q u o ả i tám quấn con hẻm bên trong bạch hạ hạ cẩn thận nghĩ tới lao liêu nói mình không đến đồng l o a sẽ vứt bỏ nhân chạy có khoa trương thành phần bọn họ cực cực khổ k h ổ q u ỏ i đến nhân bạch làm một cuộc chắc chắn không tam lỏng k h o i tử làm việc sẽ như vậy dễ dàng bị dọa chạy mà lao liêu cùng k h o i tử đội quan h ã không biết hắn không xuất hiện dưới loại tình huống、này. bạch hạ hạ ngược lại cảm thấy tội phạm hội cảnh giác lựa chọn ngủ đ ô n g xu ố n g dưới nếu không phải bị bắt bất đắc dĩ gọi cảnh sát bước đến không đường có thể đi đổi thành bạch hạ hạ nàng cũng sẽ không đông tha tới tay tiền thông tin lạc hậu chưa thành dạng hộ tịch hệ thống không có khắp nơi muốn chứng minh thư điều tra đối tội phạm quá hữu hảo nàng nghĩ tới nghĩ lui mình có thể làm chính là nghèo làm n g ư ờ i nương đừng đoạt lao tử đánh bạc mặt lấy được thực nhi thì ra mình trước ăn vụng c à o chết ngươi vậy ta còn đánh bạc mệnh bán manh đâu tất cả mọi người làm việc ai cũng đừng muốn ăn một mình nghèo bạch hạ hạ ngồi ở vây màn biến vàng dây thường xuân trên tường nàng đối thông thành không quen thuộc còn lộ ngốc không dám chạy loạn lộ ngốc có đường ngốc biện pháp đại lộ thẳng đi gặp dao lộ rẽ phải chỉ đi đại lộ tránh đi âm ủ không người ngó nhỏ đại khái có thể tránh né rơi mèo mèo bị bắt bị khi dễ bị bắt bán phiêu lưu dù sao nàng nhưng là quý báo thuần chủng quý tộc dị sắc đồng mèo ba tư đâu bạch hạ hạ dọc theo đường đi lắc lư đến cảm thấy ven đường nhân nhìn nàng ánh mắt giống như liền ở nói ngoại cúc mèo đang giá đại khái nàng lông xù thân thể đầu liền viết ta siêu quý đong đưa đi một vài có hay không nêu được nàng vừa rồi ng đoạt thực c á i nhau ba con lông s ù đầu chịu đầu ép c h à o c h à o tiền có cào thành không chênh lệch nhiều xương cá đầu màu trắng xương cá dính liền thịt rất ít hình thể lớn nhất quýt miêu vui thích liếm lên xương cá đầu đầu lưỡi liếm được nhanh chóng hồ ban mèo thiếu một con mèo l ố t hai trước cảnh giác ngậm lên xương cá đầu trốn vào chiếu sáng không thấy nơi hẻo lánh tự mình mong hướng đại đạo túi đầu ăn bạch hạ hạ nghĩ nghĩ cảm thấy đây chính là nàng muốn tìm giang hồ mèo động vật đều có h ồ ăn bản năng con mèo ăn còn có thể theo bản năng đem đồ ăn đặt ở mình có thể khống chế trong phạm vi bạ hạ, hạ cũng không quá lý giải mèo thói quen dù sao nàng đầu h chờ ba con con mèo cơm nước xong bạch hạ hạ nhẹ nhàng doanh từ trên tường rơi xuống tuyết trắng lông tóc theo gió giơ lên cơ h ồ tại bạch hạ hạ rơi xuống đất nháy mắt lưu lạc mèo đoàn đội thể hiện ra rất mạnh tính cảnh giác cùng tính công kích nhai răng c ò n lưng túi thấp người đối bạch hạ hạ tỏ vẻ mánh liệt kháng cự cùng không chào đón cả kinh bạch hạ hạ thiếu chút nữa vung chân chạy trốn bạch hạ hạ tốt xấu là nhân mới sẽ không trên đường cái cùng lưu lạc mèo đánh nhau nhiều ảnh hưởng nàng tiên nữ mèo mèo hình tượng nha mèo trong lòng gấp đến độ một đám mặt ngoài vẫn là ưu nhã đoan trang quá mắt ộc dựa bỏ quên mèo chia tổ thể không phải đại hoa chính mình nói cái gì nghe cái gì mà nhìn tam s o n g càng ngày càng bất tiện mèo đồng bạch hạ hạ chào chào đạp yên lặng lui về phía sau cố gắng mở to hai mắt nhường đáng yêu mèo mèo nhìn nàng chân thành thân thiện đáng yêu đôi mắt l u ậ n cùng lưu lạc mèo khai thông ba trăm cái tiểu kỹ xảo ta nói là đến thông báo tuyển dụng ngắn hạ công chúng nó hội tại chỗ cắn chết ta sao gấp ôn lai chờ bạ c hạ h hạ mở to trong vắt dị sát đồng nghiêm túc nghĩ nghĩ chủ động dựng thẳng lên chào chào ô n đầu ấn đầu hai mèo đặt ở phấn hồng thịt nệm h ạ mèo mèo g ọ ta đầu hàng g a n g c là máy ảnh sụt thứ mười lăm một con mèo con bốn con con mèo trước sau chật trên mặt lưu lạc mèo tổ ba người tròn trịa mặt mèo bảo trì cảnh giác dâu bạc tu loạn run rẩy nhai răng run rẩy n g u xuẩn thịt lộ ra tinh tế s ắ c b é n răng c o n lưng lông tóc nổ r ầ m rạp bạch hạ hạ lưng cứng ngắc muốn khóc đi ra nàng không phải tưởng nhận thức cái kinh sợ sao thế nào tích ngươi còn muốn gọi ta danh lưu sử sách tôn chứng c ứ cho ai xem là mèo m không biết xấu hổ sao nàng tại lập tức chạy trốn, ra ngoài chạy trốn né xấu hổ xoay mặt nhìn một cái cái nào rùa đen vương bắt đạn hại hắn lựa chọn chúng qua lại dao động thật sự l u y n tiếp từ bỏ vừa tìm được l bạch hạ hạ sinh không thể l u y ế n quyết định vẫn là được ghi nhớ kia không biết xấu hổ xâm phạm mèo chân dung quyền khốn kiếp là ai quay đầu dùng lại dùng sức xóa đi chứng cứ g i a n giác g g i a n giác g dừng hình ảnh trên hình ảnh tuyết trắng ưu nhã sóng ty mèo cao quý ngồi ngồi sớm bông xuống chào chào bị đẻ cho bằng máy bay hai bẹp bẹp cùng đầu nhỏ bảo trì đường thẳng song song con mèo dị s ắ c đồng dưới ánh mặt trời trong vắt sáng sủa hào quang chiếu dọi con mèo lông tóc có nhợt nhạt một tầng mạ vắng sắc bạch hạ, hạ nghiên đầu chỉ cần làm bộ như không chuyện phát sinh xấu hổ không phải ta tuyệt không thừa nhận đầu hàng nhận thức kinh sợ là nàng mèo không mở được mã giáp, người ngốc lưu phong thầy run run dậy hưng phấn kích động lại ấn sô tờ hắn là cái chuyên nghiệp nhấp ảnh ra hàng năm du tẩu ở các thành phố lớn ngọ phố trung chụp ảnh dần dần biến mất bị năm tháng ăn mòn vẫn như cũ tồn tại cũ kỹ ngọ phố lão bắc kinh tứ hợp viện nhi thanh đảo ngói đỏ cây xanh tô châu lâm viên phòng xá hắn chụp được trong ảnh chụp lắng động lại hoa hạ trăm ngàn niên lịch sử nội t ì n h nặng nề g h cảm giác cùng địa phương đặc sắc kết hợp được cực kỳ tinh diệu liên tiếp thượng qua quốc gia địa lý tạp chí mấy năm gần đây lưu phong lâm vào bình canh kỳ hắn hàng năm du tàu ở đủ loại các có đặc sắc phố lớn ngõ nhỏ chung nhìn xem trong thành phố lớn không ngừng gác khởi nhà cao tầng bảng hiệu tầng tầng lớp lớp mới xây trúc đó là kinh tế bay lên quốc gia phát triển tượng trưng bọn họ xuất hiện làm người ta vui sướng lại cũng đại biểu cho có không biết này tính ra lão kiến trúc bị phá hủy lưu phong không hiểu kinh tế nhưng mà như vậy phát triển thay đổi lệnh hắn khó có thể tiếp thu hắn si mê với nặng nề g h cũ kỹ bị thời gian mải qua tăng thương lịch sử kiến trúc muốn cho thế nhân nhường thế giới biết hoa hạ kiến trúc mỹ tại năm tháng tăng thương tại thời gian lâu di thân bọn họ hoa hạ cổ kiến trúc cuối cùng sẽ giống như cái này vỡ tan trùng kiến quốc gia trải qua trùng điểm khảo nghiệm như cũ mỹ không tự thắng không phải đám t i u tự đại quần vọng không hiểu hoa hạ cổ kiến trúc người trong m i ệ n g chất hiểu héo rũ hắn muốn cho chính mình chụp ảnh hạ hoa hạ kiến trúc triển lãm tại toàn thế giới này đó truyền thừa đến đồ vật liền ở bách tính môn thói quen sinh hoạt hàng ngày chóng chúng nó phổ thông lại không phổ thông hắn không thể tiếp thu đèn lệnh, lệnh hắn rốt cuộc tìm không thấy mạnh mẽ phát ra linh cảm tìm không được ngày xưa không cần suy nghĩ liền có thể tự nhiên mà vậy chụp ảnh xuống duy mỹ một khác vì thế lưu phong làm rất nhiều cố gắng hắn chủ động liên hệ trong học viện kiến trúc học gia văn học gia nhưng à khảo cổ học rất nhiều giáo cổ rất s c ù bọn họ cùng vì giữ vì là ạ i kiến cổ trúc m chạy của lực cố có cho nhanh, phát ra thanh âm của mình, đem hết nhất, thể hậu lại lại đại toàn lực sáng trọn, cố gắng tôn ra tốt tử âm đem để đồ bảo lưu vô ậ t Nhưng là v dụng hắn cho rằng làm này đó giao tranh qua cố gắng qua chính mình tâm sẽ h ả o thụ chút có thể tìm được mất đi linh cảm nhưng là không có không có lưu phong muốn điên rồi nhiếp ảnh là hắn hết thạy phát huy mạnh hoa hạ cổ kiến trúc là giấc mộng của hắn hiện giờ hắn p h ả n phất thợ săn mất đi đao kiếm vũ giả mất đi hai chân làm sao có thể không điên hắn không chịu nhận thua trắng đêm lưu luyến tại thành thị hẻm bên trong điên cuồng càng không ngừng chụp ảnh ảnh chụp phòng sáng ngõ phố hoặc là phiền phức tinh mỹ hoặc giả lớn hung á t đại khí hoặc là tang thương cổ xưa cũng có tốt cũng có xấu có lẽ tại những người khác trong mắt cũng không tệ tại lưu phong trong mắt là tràn ngập công tượng khí tàn thứ phẩm đến thông thành đến là bằng hưu khuyên hắn nếu không thể đạt được tân linh cảm không bằng lần nữa đi một trận hắn đi qua thành thị chụp được những thành thị này b i ế n hóa phát triển cách tân thời đại tân biên hóa tân nhà cao tầng cũng có thể gọi người phát ra không đồng dạng như vậy linh cảm lưu phong rất rõ ràng chiêu này đối với hắn vô dụng ngại với bằng hưu có ý tốt đơn giản hắn mua v é xe không có mục tiêu tại tràn ngập tân sinh cơ sức sống trong thành thị đi lại thông thành hắn đến rất nhiều lần quen thuộc xa lạ không có cho lưu dương không đồng dạng như vậy cảm giác bạch hạ hạ mới ra nhà khách lúc ấy lưu phong đã nhìn thấy hắn liền ở nhà khách đối diện ăn hoành t h á n h nhi thuần thịt nhân bánh đại hoành thánh t á n một cái nước m ộ n phía tẩy trắng bạch bạch hạ hạ đặc biệt xinh đẹp dễ khiến người khác chú ý tuyết trắng lông tóc phiêu tuyết loại xuất trần mỹ lệ dị sắc đồng bích lục xanh h ả m lưu phong kỳ thật đố mèo, mèo ba tư bằng hữu liền nuôi một cái gần nhất hai năm phú hào vòng trọn rất lưu hành nuôi nước ngoài loại thuần chủng mèo chó. không chỉ như vậy mèo chó nhi giống như đều can thiệp không tiến đại ra đề tài thậm chí còn có gần quả bóng nhỏ nuôi thiên môn sùng vật lưu phong nhớ rõ ràng mèo ba tư quý giá mảnh mai lại khó nuôi được ăn chuyên môn chuẩn bị nhập khẩu mèo lương nuôi mèo này đủ loại chú ý đáng ghét cực kỳ bình thường đều quý giá được nuôi ở nhà lưu phong đầu bị thấy mình một con mèo đi ra ngoài c o n đại lạt lạt chạy ở trên ngã tư đường loạn lắc lư cũng không biết là cái nào tâm đại lại mặc kệ mèo này đáng quý đâu chủ nhân cũng dám không hề cố kị đặt ở bên ngoài m ặ hắn chạy không sợi tiểu tặc cho trộm lưu phong cũng không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm lý. không hiểu thấu liền đi theo phía sau chậm rãi phát hiện mèo này giống như là không có mục tiêu đi lại lại lộ tuyến phi thường cứng nở chỉ có đại lộ vài cái dùng dịch nhìn đại đạo người nhiều không dám động thủ mèo này rất thông minh không chỉ như thế nàng vừa đi vừa nghỉ ngẫu nhiên bốn phía nhìn quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì lưu phong liền càng hiếu kỳ một đường theo liền có vừa rồi mấy tấm ả n h chụp trong nháy mắt kia lưu phong tự nhiên mà v ậ y ấn s ố p tờ giống như trước kia vô số lần linh cảm phát ra nháy mắt bạch hạ, hạ nhớ ký chụp lén người mặt đem đ ư c chú ý lần nữa bỏ vào trước mặt nhi ba con lưu lạc mèo trên người chụp liên trụp người này cũng không phải nhất định sẽ phát ra ngoài nàng phải t r ư ớ c tìm mèo hỗ trợ thám tính thám tính nam khu phố tin tức cứu người trọng yếu nhất cũng không biết là bạch hạ hạ v ậ n khí tốt vẫn là vận khí kém nhiếp ảnh ra như thế vừa ngắt lời ba con lưu lạc mèo lòng cảnh giác rõ ràng thấp xuống rất nhiều đại bộ phận lực chú ý phóng tới kia nhiếp ảnh ra trên người ngược lại có thể gọi bạch hạ hạ mượn cơ hội này cùng bọn họ khai thông thiếu lỗ thai hổ ban m è o là dài gầy thân hình cẩn thận đánh giá sẽ phát hiện nó không đơn giản thiếu cái lỗ thai trên mắt trái đầu lông tóc trơ trọi rõ ràng chịu qua tổ thường đối bạch hạ, hạ bắt chuy mỗi một cọng lông phát đều tại ao tạo hình ta siêu h u n g h u y ê n mèo hình thể nhỏ nhất toàn thân là đen sắc đen nhánh duy độc đầu móng vuốt tiêm điểm một vòng bạch nhìn sáu bảy tháng đại là đầu một cái hồi bạch hạ hạ vấn đề nói chuyện vài câu bạch hạ hạ liền phát hiện này ba con mèo hình thành tiểu đội rất khoa học còn các t ử có định vị đâu hổ ban mèo rõ ràng h u nhất g n ngẫu nhiên liếc nàng vài lần nhai răng trận mắt phảng phất tại truyền đạt ta rất lợi hại ta rất hung tín hiệu đà thủ thêm bảo tiêu đại q u y t miêu n ố c n ố c nói với bạch hạ hạ không vài câu liền chủ động đến gần nàng trước mặt nhi tính tình mềm hồ hồ dễ nói chuyện lại lần độn liền k mèo mèo có thể ăn nhưng dễ gạt bạch hạ hạ đến trước làm xong đánh đánh lâu dài chuẩn bị nhưng là này mấy con mèo đều so nàng theo dự liệu càng thông minh khai thông có khó khăn lại cũng có thể nghe hiểu ý tứ có lẽ là sinh tồn ở trong thành thị nguyên nhân lưu lạc mèo sớm đương ra a bạch hạ hạ nghĩ một chút đại hoa chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép bạch hạ hạ tại núi thúy liên trong đãi thời gian lâu dài c ũ n g rất nhiều động vật có tiếp xúc kỳ thật nàng động vật d u y ê n siêu tốt đại khái sở thấu một ít động vật chỉ số thông minh xem khai thông liền hành những động vật chỉ số thông minh phản ứng có cao có thấp nhân loại đối các loại động vật cá thể nghiên cứu có lẽ tồn tại lệch lạc nhưng là đối tộc quần chỉ số thông minh nghiên cứu đại khái tương xứng có thể tham khảo nhưng phóng tới cá thể chung sẽ xuất hiện một mình hàng mẫu ân luôn sẽ có chút đặc biệt thông minh tỉ như trước mắt con này cùng nàng c ó k ẻ mặc cả ý đồ lên làm lâm thời công đại đội trưởng tiểu huyền mèo bạch hạ hạ! đừng cho là ta không biết n g ư ờ i tưởng cái gì thế nào tích trung gian kiếm lời túi tiền riêng đều vô sự tự thông học hội quả nhiên động vật biết nói chuyện liền không ai chuyện gì bạch hạ, hạ cho rằng lưu lạc mèo lừa dối lừa dối rất tốt giải quyết nặng nghề hiện thực cho tự cho là đúng nhân không bằng m g è o lao lửa dối bạch trùng điệp một cái tát chương mười sáu thứ mười sáu một con m h o con bạch hạ hạ lưu lạc núi rừng tìm đồ ăn thường xuyên không cẩn thận bước vào nào đó động vật lãnh địa gặp được qua gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ nàng nắm giữ cùng các loại động vật giao lưu khai thông tiểu kỹ xảo tiểu huyền mèo thông minh không giống đại hoa hệ thống học qua nàng giáo dục đồ vật lộn xộn suy nghĩ rất gian nan cũng t h ô n g thả đối bạ c hạ h hạ nói hiểu biết nông cạn cần đem đồ vật v à nát nói cụ thể đến thực hiện huyền mèo cái, hiểu cái không nửa mang t r o đầu dựa theo bạch hạ, hạ giáo dục đã hiểu gật đầu không hiểu lắc đầu b huyền mèo toàn tâm toàn ý vì tiểu cá khô lặp lại cố chấp đặc biệt trung thủy làm cái này có thịt ăn huyền mèo tiểu cá khô làm ta chỉ số thông minh chiếm lĩnh cao điện liền lão làm công m è o hết thể hướng tới tiểu cá khô làm chuẩn bạch hạ hạ còn kỳ quái vì sao huyền mèo phản ứng chi n ộ n mới vừa rồi còn biết ở giữa thương kiếm t r ê n h l ệ c giá rất nhanh nàng đã hiểu nhân ra lực chú ý cùng quá nửa nhi trí nhớ toàn suy nghĩ kiếm càng nhiều tiểu cá khô nhi đi ai nói nóng đốc này không thông minh cực kỳ rõ ràng biết mình muốn gì thế nào tích muốn kiếm tiền dưỡng lão bạch hạ, hạ dâu bạc tu đi xuống rũ xuống thịt h ồ hồ bạch trào đạp ra tiểu tiểu móng tay ấn mỗi mèo một ngày tam căn xúc xích nướng ngươi thêm vào thêm lượng ă n nhiều lắm làm năm ngày tiểu huyên mèo lật đầu lão nhân thường nói huyền mèo trừ tà thông linh huyên mèo lại bị dân gian xưng là linh miêu thông linh thông âm cựu cái mạng hiện tại nó màu hổ phách con ngươi thụ thành một cái tuyến vì tiểu cá khô điều động trí nhớ suy nghĩ ngũ căn tam căn nhi là nhiều vẫn là thiếu bình thường đ i ể n viên mèo chỉ số thông minh cùng ba bốn tuổi hài tử không sai b ị lắm bạch hạ, hạ chống lại tam song đen lúng liếng mắt mèo phiến phổ thông mèo sẽ không đêm đếm, đếm. đại hoa biết đếm nàng giáo được tâm đều nát nhớ tới mấy tên này chỉ số thông minh bạch hạ hạ tâm lạnh hơn nửa đoạn cố gắng dùng đơn giản nhất biện pháp cho chúng nó nói rõ ràng tam căn chính là các ngươi vừa rồi ăn xương gậy t í n h ra các ngươi thêm cùng nhau hiểu sao các ngươi tam bạch hạ hạ không minh bạch như thế nào cùng mèo mèo nói một nghìn hai trăm ba mươi tư khác nhau mong chờ phải chờ đợi tiểu huyên mèo như có điều suy nghĩ bạch hạ hạ cũng không biết hiểu không hiểu một đen một trắng sắc lông khác biệt ra hỏa mặt đối mặt n e gọi liên tiếp cho lưu phong xem đốc trọng yếu nhất t i u huyền mèo hội gật đầu lắc đầu đồng ý vẫn là cự tuyệt s ù n g vật mèo cùng lưu lạc mèo ngoại giao đàm phán chẳng biết tại sao lưu phong cứng rắn là từ này hai con mèo trên người hoảng hốt nhìn đến chợ bác gái cùng tiểu thương nhi mặc cả đao quan g kiếm ảnh ngươi tới ta đi lưu phong hốt hoảng đầu năm nay con mèo đều sẽ mặc cả sao so với hắn kiêu ngạo lưu phong rất bội phục biết mặc cả nhân hắn liền mở không nổi miệng sẽ không nói chuyện hắn nửa ngồi thân thể tay tùy ý k h á t lên trên đầu gối từ bỏ rời đi tính toán tiếp vây xem bạch hạ, hạ cũng không biết lưu phong đang nghĩ cái gì toàn tâm toàn ý dặn dò huyền mèo chú ý hạng không biết có phải không là ảo giác cái này tiểu huyền mèo lý giải được phí sức nhưng nghe hiểu nhắc nhở về sau phản ứng biến nhanh a hành tiểu huyền mèo ngồi ngồi liếm chào chào bạch hạ hạ xem nó cho cho bụi t o à n lớp bụng có chút khó chịu huyền mèo mặt mèo dại ra tựa hồ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đầu múc quá nhiều đồ vật mèo gọi t h ô n g thả nếu là tìm đến ngươi muốn tìm chúng ta đều có phần nhi bạch hạ hạ nói bốc nói phét một chút cũng không keo kiệt tuy rằng nàng trong túi láo một mao tiền cũng không có khổ nỗi mèo mèo hóa chăng tốt xem ta này khuất cách sống ăn nhàn sung sướng tôn quý bản mèo mèo vừa thấy s ạ n phân quan liền có tiền nàng n g ầ g bộ ngực cố gắng hồi tưởng những v ở xẻo lẹt đó phú nhị đại nhóm biểu hiện học đến yên tâm s ạ n phân quan bảo đảm cho các người đến ngừng đại tiệc thật có thể tìm nhân tính mèo mèo nhóm ra đại lực khác không nói bảo đảm không phải ít bọn này mèo l i ê n chút đồ ăn cùng người mệnh không cách nào so sánh được bạch hạ hạ kỳ thật thật không dám báo hy vọng quá lớn đại cô nương thượng t i ệ u h ò a đầu hồi làm có được hay không nàng cố gắng qua tìm con mèo thăm dò tin tức tìm người không biết đáng tin không đáng tin được bạch hạ, hạ cũng là một con mèo có thể làm và làm thận tâm tận lực đem hết khả năng cũng không sao cùng lưu lạc mèo tam huynh đệ hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian đến thời điểm nàng trông thấy lâm thời công nhóm ân phỏng vấn hạ sự tình liền làm thành thông thành quân khu bệnh viện tại trung tâm chủ thành khu cách nam khu phố có đoàn khoảng cách nàng nghĩ tới chính mình lăn trong đất bùn đi nam khu phố tìm mèo nhưng là biện pháp này tính nguy hiểm rất lớn trọng yếu nhất nàng lộn ốc sợ tìm đến nhân chính mình về không được vậy thì bi kịch huyền mèo cho nàng đại đại kinh hỷ làm công mèo làm công hồn làm công vì tiểu cá khô nhi huyền mèo đảm nhiệm nhiều việc tỏ vẻ mình có thể làm chúng nó có biện pháp đi qua bạch hạ hạ không biết yêu m ả n h là lưu manh mèo c h ó tụ tập rất nhiều địa phương loạn liền có rác có cái gì ăn không ai quản lưu lạc mèo c h ó tự nhiên nhiều bạch hạ nhìn theo huyền mèo dẫn béo q u y ế t nhảy lên đầu tường béo q u y ế t ngốc sau móng đ u ố t không bắt lấy tại góc tường chật vật cọ sát trực tiếp cùng ngủ cục lăn xuống đất nó không thèm để ý lại thả người nhảy cùng bạch hạ hạ meo gọi hai tiếng hấp thụ giáo dạy bảo cào ở tà tường điên tiểu thịt thịt chạy bạ hạ, hạ còn thật lo lắng béo quýt ngã xuống tới nhân ra lại là linh hoạt mập mạc nàng như đầu đột nhiên cảm nhận được bá tổng vui vẻ có tiền có tiền có tiền có thể đem con mèo đi dạo. trở thành mèo sau bạch hạ hạ có đến muộn bá tổng vui vẻ cùng tiêu sái còn rất sướng bạch hạ hạ đi thong thả y ê u nhãm è o con bộ chậm rãi tới gần lưu phong hiện tại giải quyết hạ chụp lén sự kiện như là đánh giá vật nhi giống như vòng quanh lưu phong xoay quanh nhi cuối cùng an an ổn ổn ngồi ở lưu phong đối diện viên ương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu phong xem cho lưu phong biến thành vừa mới lạ lại trượng nhị không hiểu làm sao nghi hoặc vươn tay n h o nheo da dưỡng nhỏ ba tư đại khái rất thân nhân có m è o sẽ chủ động đi lên cọ sờ sờ con m è o này chẳng lẽ cũng cái không biết xấu hổ chụp lén coi như xong còn tưởng bạch Phiêu bạch hạ hạ nghiêng đầu t r á n h thoát đi hai bước sát bên lưu phong chân chân sau đạp một cái vừa thu lại chợ trắng mắt nằm xuống lưu phong đôi mắt t r ừ n g lớn đ ầ y mặt một b ư ớ c này đây là cái q u ỷ gì cái gì tao thao tác hắn rất xác định m g è o ba tư sức sống m ư ờ i phần trên người không có bất kỳ thương tích vừa rồi rõ ràng còn hào hảo lưu phong tả nhìn nhìn phải nhìn nhìn tuyết trắng mẹo cẩn thận chọn lựa sạch sẽ nhất nằm vừa lúc sát bên hắn đ u ổ i phải lông sủ vớt mẹo trảo vẽ ra móng tay bắt lấy lưu phong ô quần không cứ gọi hắn chạy muốn vỡ ra lưu phong chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết An mấy năm gần đây rất loạn đi đại đạo còn tốt một chút đi chút hoang v u lộ thường xuyên có phụ cận thôn dân hoặc là côn đồ tổ đội bá lộ t ư thiết chướng ngại vật mạnh mẽ thu qua đường phí đụng vào hắn vài lần ngược lại là truyền thuyết này trung ăn vạ đội không gặp gỡ qua đầu bị gặp gỡ bị một con mèo cho chạm lưu phong một mặt ngón tay chọc chọc bạch hạ hạ chán mèo hắn bị mèo ăn vạ n m è o mèo lưu phong neo gọi cực kỳ khó nghe một chút cũng không giống mềm mềm manh hắn muốn dùng mèo gọi truyền đạt ý tứ bị tay trộm coi này là thành mèo nói cùng bạch hạ, hạ chơi bạ hạ, hạ đôi mắt bạch hạ hạ nhanh g c nhẹn đứng lên đừng trái lại gọi người chạm cái nào nhị viện ra tới bạch hạ hạ nhớ tới sởn tóc gáy bệnh viện tâm thần câu chuyện cảnh giác tạc khởi dâu bạc tu tay trói gà không chặt mèo mèo cùng tựa hồ rơi vào bệnh thần kinh hình thức bệnh tâm thần hảo bạch hạ hạ chuẩn bị tinh thần đánh giá lưu phong dâu ria sồm sàm nhất nam trước mắt xanh đen dày đặc trong mắt đỏ tơ máu một đám một đám y dịch phục trên người không biết nhiều ít ngày không đổi nhăn nhăn còn có vết bẩn tóc dài đến b ả vai tỉ mỉ xem tam đỉnh ngũ mắt đều chính phái có văn nghệ trang bức quân cách kia vị không kém tuyệt đối trong bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh thần kinh đối phương nhìn chính mình ánh mắt kia nhi như là m è o nhìn thấy xương cá đầu mừng rỡ giống đá lao cúc hoa đôi mắt nếp ốn hoàn toàn r n ra có chút điểm điên cuồng bạch hạ hạ bảo trì cảnh giác bất động thanh sắc dịch chảo chảo phong chặt kéo hô lưu phong nào nghĩ đến bất quá nửa phút mình đã thành thần kinh bệnh hắn muốn cùng những x mèo mèo hào hào khai thông hạ tình cảm không chừng còn có hạ một hồi hợp tác đâu lưu phong tinh thần dừng lại tại linh cảm khôi phục liên tục tính phân khởi t r ú n g ra đầu tê dại ma a dến lìn điên cồn phân bố là hắn cảm tạ i trước mắt con m ẹ o này lưu phong tìm được mất đi từ trước tự nhiên mà thành linh cảm phát ra làm nghệ thuật nhân tổng cùng người thường không quá giống nhau là có chút tố chất thần kinh mất cảm mà lưu phong mấy năm rơi vào thung lũng cơ hồ đem chính mình bước điên lâu dài linh cảm áp lực mặt ngoài nhìn không ra kỳ thật hắn đã đứng ở vách núi bên cạnh hơi có kích thích rất có khả năng sẽ trở thành chân chính nghệ thuật kẻ điên bạch hạ, hạ đưa ra bạch chào chào lưu phong không chút do dự như là cùng người bắt tay quý trọng mà lại trân trọng. thật cẩn thận cầm t i n h tế tuyết trắng tiểu m n g vớt việc trịnh trọng đặc biệt cảm tạo neo ô đối bạch hạ hạ liên tiếp xua tay bạch hạ hạ tính ta từ bỏ không theo kẻ điên tính toán hắn xâm phạm ta chân dung quyền nhân ra đều điên rồi nhiều t h ằ n g A. này kẻ điên bạch hạ hạ hiểu hắn rất có khả năng phán đoán chính mình là một con mèo bạch hạ hạ ta trật tướng nhanh chóng trở về rút lông trảo lưu phong cảm giác được kia cổ dục hỏa nhi thuận theo thu tay nhường bạch hạ, hạ chính mình lui về phía sau mấy bước bạ hạ n g ầ đầu đi ra ngoài khi còn tại bỏ leo mặt trời trèo cao tại không sáng lạn kim huy không che không cản sái lần toàn thành ở chỗ này trì hoán rất lâu màu trắng mèo ba tư rũ rất cho b ụ i xoay thân rời đi lưu phong đi mau hai bước đuổi theo cùng con mèo này nhi đồng hành người muốn trở về s a o người muốn đi đâu bạch hạ hạ khiếp sợ u nguyên lai、like、sẽ nói tiếng người lưu phong hắn nuôi bạch hạ hạ phi thường hào kỳ đặc biệt tại vây xem mèo ba tư cùng mấy con mèo đối thoại sau hắn muốn cùng thượng con mèo này quen biết một chút nuôi chủ nhân của hắn nếu có khả năng lưu phong còn tưởng hợp tác hạ xem có thể hay không lại chụp chút h n h chụp chương ủ a c ấ u ố n ngay mười Phong bảy thứ mười bảy một con nhỏ g con bạch hạ hạ đến khi kế hoạch rất hoàn mỹ lộ ngốc không cần suy nghĩ nhớ lại lộ tuyến đồ quyết đoán gặp dao lộ rẽ trái gặp đại lộ thẳng đi vứt bỏ đường nhỏ giống như đã từng quen biết hoàn cảnh chung quanh mơ mơ hồ hồ không có việc gì phần không rõ đông nam tây bắc không quan trọng bạch hạ hạ miễn cưỡng đối bộ phận bảng hiệu thừa lại chút ấn tượng đại khái có thể xác định con đường này chính mình đi qua ân này liền rất khá đồng hành lưu nhiếp ảnh vài lần muốn nói lại tôi h muốn về nhà khách vì sao đường vòng suy nghĩ mèo mèo đối với chính mình tính cảnh giác lưu phong ngoan ngoãn cùng phía sau càng chạy càng nghi hoặc mèo này chẳng lẽ không biết đường không thể a ngàn g i m cầu vạn g i m mèo nghe nói sùng vật mèo nuôi được tự phụ liên con chuột cũng sẽ không bắt mèo này nhi phế vật đến bản năng đều mất đi bạch hạ hạ còn không biết mình bị khám phá lộ ngốc bản tính vui thích vui vẻ chạy nhẹ nhàng trong trẻo giống đoàn bạch tuyết phiêu phiêu tự nhiên linh hoạt thông minh nhảy tại chiều cao chẳng c h ị t nóc nhà kiến trúc thượng ngõ phố p h ẳ n g phất thành nàng vũ đài bạch hạ hạ nhảy năng lực rất mạnh tại núi thúy liên trong sống sót chạy trốn năng lực là đệ nhất vị nàng n à y nhảy chạy bộ năng lực vẫn là cùng linh miêu sư phụ học lưu phong dọc theo chân tường cùng sau lưng bạch hạ hạ vài lần thiếu chút nữa lạc là... may mắn hắn h à n g năm chạy nhanh cước trình không kém thể lớp chân cũng rõ ràng bạch hạ hạ mục đích địa cố chấp quan sát đến b lại suy nghĩ đến lưu phong bệnh tâm thần nhân thân phận bạch hạ hạ trần trở trong bệnh viện tâm thần chạy đến cái bệnh nhân không chỉ bác sĩ lo lắng tâm thần bệnh nhân không thể điều khiển tự động rất có khả năng sẽ đối với người khác tạo thành thương tổn nói không chính xác người nhà của hắn cũng sẽ con rồi không đầu giống khắp nơi đi loạn lúc này không chừng được giống kiến bỏ trên c h à o nóng lo lắng táo bạo đâu hiện tại lưu phong an phận theo nàng không làm thương hại người khác cũng không có gây bất lợi cho tự mình tính toán bạch hạ hạ không ngại đem hắn đưa đến bệnh viện m ặ khác bất lực hôm nay lại phải làm so phủ láo mãi mãi qua đường cái tốt hơn đại truyện tốt hệ thống người tốt việc tốt học lôi phong có khen thường sao hệ thống ngậm bức cầu đậu bao tải ngươi khi nào làm việc tốt nhi hắn không che không ngăn đón đi theo bạch hạ hạ bên người nhi thế nào không nhìn thấy hệ thống chủ động tự kiểm tra hoài nghi mình tính năng biến kém máy ghi hình h ỏ n g mất ta đem tâm thần bệnh nhân đưa bệnh viện a bạch hạ hạ vui thích trả lời chủ động làm việc tốt có thể hay không tính nhiệm vụ hệ thống nhìn xem đáng thương bệnh tâm thần nhân không phản b ắ t được không có được rồi xem ra tất yếu phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới được tâm thần bệnh nhân trên đầu không hỏi hảo không thể được đến khen thưởng bạ hạ, hạ cũng không thất vọng nghĩ ngợi nhiệm vụ của ta đối tượng phải là nhân không nhất định hệ thống lưu phong cho rằng bạch hạ hạ muốn về nhà khách con mèo đi ngang qua quân khu bệnh viện từ khe cửa cùng đi vào quay đầu phủi hắn một chút dừng chân sau tiếp tục hướng cao ốc nhập khẩu đi lưu phong sửng sốt đây là gọi hắn đuổi kịp sao c h ầ n chờ hai ba giây đi nhanh theo vào chỉ quét gặp lao lủi lên thang lầu tuyết trang bóng dáng lưu phong sợ thất lạc một bước khóa hai cái bậc thang đuổi sát đi lên thừng hai cuối hành lang hai trăm m ư ơ i hai phòng bệnh bạch hạ, hạ đại hội gặp lưu phong theo kịp thả người nhảy lên hai con lông móng nuốt ôm chặt cầm tay khóa gặp qua cầu mở cửa không có nghe nói mèo hội đánh lưu phong sinh ra khởi chưa nghe nói qua loại này thiên cổ hiếm lạ sự tình mèo này tuyệt đối thành tinh đi mèo mèo tương lai sản phân quan ta tới thăm ngươi đây trong phòng bệnh hoặc đứng hoặc ngồi bảy tám nhân đôi mắt ngay ngắn chỉnh tề nhìn về phía lảo đảo treo m ô n nem thượng theo chuyển vào m è o ba tư con m è o tuyết bạch tuyết bạch mở ra thành một đống treo chính run dày lỗ thai nhỏ phấn hồng m u i lướt xuống đi trong phòng bệnh nhìn x ó a tung x i n h đẹp giống đại trội trường đôi rũ xuống rơi xuống kéo cho ó đôi tiêm tại vạn chúng chú mục hạ sụp đổ được thẳng tắp thẳng tắp bạch hạ hạ ta là ai ta ở đâu ta vì sao không gõ cửa tiến bảo hôm nay cái đi ra ngoài tiền nên lật lật nhà khách cửa treo lịch và n i ê n bạch hạ, hạ vô cùng đau đớn biết vậy chẳng làm trong phòng bệnh tần tiêu khoác màu xanh thâm áo khoác r ử a vào ngồi đầu giường lý ái quốc mang theo mấy cái đội viên tuổi trẻ đội viên trong tay nâng đặt bút viết ký bản tại viết tống bắc đang theo ngồi bên giường quân hàm không thấp trung niên nhân tán g g â u ngồi đều là lãnh đạo quách triều minh người tuổi trẻ này t h ẳ n g tắp đứng biểu tình rất thả lỏng l ư n g như cũ cao ngất như tùng bách bạch hạ Hạ nháy mắt trở thành tiêu điểm nàng yếu ớt r ụ ộ t đầu nhỏ phản xạ có điều kiện đối này đó lãnh đạo luôn có loại học sinh đối mặt thầy chủ nhiệm chỗi dạ nháy mắt ủ rũ tiếng thảo luận im bặt mà dừng mấy người nhìn bạch hạ bạch hạ bạ hạ xấu hổ kéo lô thai, hôm nay quả nhiên không thích hợp đi ra ngoài nàng xã hội trước ngày loại thời điểm này bạch hạ hạ khẩn trương được xem nhẹ chính mình làm mèo kỳ thật nàng làm ra động tác tư thế đối nhân nói đều không quan trọng hoàn hồn hiểu được sau nội tâm xấu hổ cảm giác lại thì không cách nào áp chế suy nghĩ một chút bạch hạ hạ liền cảm thấy lông tóc hạ làn da như thiêu như đốt nhiệt độ lùi cao móng đ u ố t bung ra mèo ba tư an an phận phận đệ nặng đáng thương máy bay thai mèo bánh giống như từ môn tê liệt ngã xuống mặt đất đỉnh bảy tám song sáng n g i có thần đôi mắt cố gắng tượng không nhìn bọn họ đây là trong phòng bệnh còn có mèo lao triệu chính là nàng cứu tiểu tần nhìn không q u á giống ha ha nhìn người không thể chỉ nhìn b ê ngoài n mẹo cũng giống vậy nha tống bác rất nhanh đem đề tài chuyển hướng bạch hạ hạ thì nhanh chóng đem mình kéo vào b ứ c màn sau lông xù co lại thành một đ o ạ n ổ đến nơi hẻo lánh không gọi nhân nhìn thấy quách triều minh lén lút l ạ g yên không một tiếng động sờ qua đi ngươi còn có thể thẹn thùng b ứ c màn hạ vươn ra chỉ l ỡ i chảo vớ lượn móng tay nhọn nhọn được hiện ra lạnh leo sắp bén tại quách triều minh trong mắt sáng móng tay vớt mẹo chảo chỉ lộ ra một chút sĩ bạch lộ ra b ư c màn nai hung mềm a n bạch trào trào thượng tuyết trắng lông tóc nhìn xem liền tốt đưa lên cửa trào trào không nhất bạch không nhất hắn không chút k h á c h khí n ắ m trà đạp dày v ò bạch hạ hạ Á á a cái này chiếm ta tiện nghi bạch phiêu ký ra hỏa không cần ngày mai hôm nay liền ấn chết hắn ngoài cửa lưu phong trần trừ không biết nên không nên theo vào đi mèo này đến bệnh viện thăm bệnh hắn không xác định trong lòng lại có chút hiểu được lưu phong có loại gặp được thần kỳ động vật cảm giác hưng ơ phấn hắn giống nhìn thấy bí ẩn phát hiện người khác nhìn không thấy bảo hưng phấn kích động được yêu thích đỏ lên đào đ ư ợ bảo hắn rất tưởng lập tức đi vào trông thấy mẹo chủ nhân đứng ở cách vách trước phòng bệnh trần trừ suy nghĩ tưởng lưu phong bỏ qua hắn nguyên tưởng rằng con mèo dẫn hắn lại đây có cái gì tính toán con mèo vừa đi không trở về lưu phong ngượng ngùng tay không đi vào tính toán đến y tá đứng hỏi một chút sớm t h á m tính tin tức tốt hắn không biết bạch hạ hạ tính toán tìm tần tiêu cho hắn nhìn nhìn đưa bệnh viện tâm thần tới cho một đám lãnh đạo nhìn chằm chằm được nhất thời quên chờ bạch hạ hạ nhớ tới cái này gốc dạ n g lưu phong đã không ảnh không biết là hắn may mắn vẫn là xui xẻo lưu phong xoay người xuống lầu lỗ mãng mất mất xông vào nhân ra phòng bệnh quá không lễ phép dù sao cũng là bệnh nhân quách triều minh cùng, bạch hạ hạ náo loạn một lát, Bắc cùng bọn này lãnh đạo đang nói tránh sự、nhi. thảo ì m văn v luận c tới thảo luận lui chỉ có hai con đường có thể đi từ lao liêu miệng moi ra buôn người chân thật vị trí thứ hai dùng lốc biện pháp thảm thức tìm kiếm từng nhà tìm đi qua loại thứ hai biện pháp động tĩnh đại t hơi có vô ý liền dễ dàng tạo thành lòng người di động còn có thể đả thảo kinh xạ kinh ngạc nhân quại tử bọn họ dễ dàng hơn làm ra quá khích hành vi nói đến nói đi tất cả mọi người không có gì hảo biện pháp cũng chỉ có thể dựa theo tống bắc cùng lý đội trưởng thương lượng tìm người ngụy trang y phục thường âm thầm tìm hiểu hư thực tận lực không dẫn nhân chú mục thám tính tin tức bạch hạ hạ tiến vào lúc này bọn họ thương lượng không sai biệt lắm đã an bày xong đi vào điều tra đội ngũ lý ái quốc đang theo tần tiêu hỏi thăm thỉnh hắn cố gắng nhớ lại hạ đi qua đường núi tận lực thu nhỏ lại lao liêu mấy người tại núi thúy liên phạm vi hoạt động đám người kia đã sớm chạy ra căn cứ xác định an toàn lưới trực tiếp tìm được văn vật có thể tính k ô n g lớn cứu cũng yếu, người trọng yếu, mất đi văn vật trong cũng trọng đi mất vật yếu. bên trong bao hàm bọn họ từ ở nông thôn thu thập đi lên quý giá vật còn có thông qua các loại con đường lựa bịp thông thành nhà bảo tàng mấy ngày nay mỗi ngày hỏi còn có nhiệt tâm thị dân cũng quan tâm văn vật manh mối phóng viên ngồi sổn cục cảnh sát bên ngoài hận không thể truy tại lý ái quốc n g ô n g phía sau chạy phân cục điện thoại đều nhanh cho đánh nổ bọn này mất đi văn vật trong có hai chuyện đặc biệt trọng yếu đ ồ cất giữ tỉnh thu bên kia cũng cho tổng cục gọi điện thoại tổng cục đệ nặng thúc g ụ c bọn họ đoạt về văn vật còn được tận lực giảm bất đối văn vật hao tổn hai tòa núi lớn cùng một chỗ ép đến lý ái quốc trên v a i một là nhân mạng trọng lượng một là dư luận áp lực ép tới lý ái quốc cơ hồ t h ở không nổi tống đoàn trưởng cùng mang đội lãnh đạo khai thông tốt bọn họ mang theo xuống núi binh phối hợp cảnh sát đi thám tính nhân quả t ừ tin tức chờ trong phòng nhân đi được bảy t á m phần lý ái quốc miệng ngậm đ i ề u thuốc không tốt đốt lửa hút thuốc hắn thì làm xoa tàn thuốc nét mặt dán m u i nhăn thành khổ qua bạch hạ hạ len lén lướt mắt thật mặt t r â m như nước tổng cảm thấy có thể nhanh có thể ép ra khổ qua nước nhi đến lý ái quốc chán nhi toát ra cái đỏ dấu chấm hỏi bạ hạ, hạ suy đoán cùng văn vật có liên quan lý ái quốc phi trọng yếu văn vật bị đáng g h é t buôn lậu phạm vụ trộm dấu đến trong sân động bang lý a i quốc tìm được văn vật hạ lạc nhiệm vụ thành công khen thưởng hai mươi thành tựu điểm bạch hạ hạ đến bây giờ đều không biết thành tựu điểm có khả năng làm cái gì hệ thống tích lũy thành tựu điểm sau ngươi có thể tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể hướng nguyện tuyên bố nhiệm vụ bạch hạ hạ cho ai tuyên bố nhiệm vụ hệ thống đến thì ngươi sẽ biết hướng nguyện bạch hạ hạ dễ lìm phân bố kích động trào trào loạt chiến sau cổ lông dựng ngược đứng lên ta có thể biến trở về người sao có thể trở về ra sao trên lý luận có thể nhưng điều này cần bao nhiêu thành tựu điểm Ta, tích góp, tích góp Ta c ũ hạ hạ người k h ô n hảo hảo làm nhiệm vụ chịu khó điểm làm nhiệm vụ khó khăn tương đối cao thì có hy vọng bạch hạ hạ trước nhiệm vụ đều là có thể làm h o a c không bây giờ có thể về nhà có thể biến trở về nhân nàng tích cực đứng lên lập tức tiếp được lý ái quốc thứ hai nhiệm vụ văn vật vị trí bạch hạ hạ đại khái có thể khoanh vùng phạm vi nàng cùng đại hoa theo mấy tên này mấy ngày đâu nàng n g i vị thêm đại hoa săn bắn kỹ xảo trên cơ bản có thể q u y ể n định lão liêu ba người tại núi thúy liên phạm vi hoạt động bạch hạ hạ đem phạm vi hoạt động nói cho t ô n g bắc không biết bọn họ có thể hay không tìm đến bạch hạ hạ n h ữ mặt mèo nhi kiệt lực hồi tưởng ngày đó nghe l é n đến đối thoại suy nghĩ bên trong có hay không có về văn vật manh mối xin lỗi lý đội ta bên này không có manh mối tần tiêu tại núi thúy liên nửa sau thể lực tiêu hao đại lượng mất máu toàn dựa hơn người cường hân ý trí lực chống đỡ kỳ thật đầu góc ô n mê mơ h xem nhân xem vật này mơ mơ hồ hồ tìm không được lao liêu ba người tung tích hắn lúc ấy không có năng lực đánh chết ba người đơn giản từ bỏ tìm kiếm thích hợp địa phương chạy trốn manh mối lưu i cho chiến hữu thật tiêu lão liêu l à người rảo hoạt tàn nhẫn mọi chuyện để được lui hắn hiện giờ không sợ hãi nghiết nhân k h ả i tử tung tích theo chúng ta đánh cờ hắn bên này không đùa không bằng tìm vương bằng cùng bạch lão nhị đi trên người bọn họ sử dụng sức hai người này đã xa lưới không có hy vọng nếu có thể xúi rục bọn họ không chỉ biết hiệu văn vật này giấu kín địa điểm cũng có thể giúp chúng ta bộ lao liêu lời nói nghe tần tiêu nhắc tới hai người này lý ái quốc khỏe miệng chứa cười lạnh ba người này đều là lão cao khó đối phó hai người này lấy nói niết điều nhi muốn ông ta phải trước phơi hai người bọn họ t i ê n tìm không được đồ vận bàn lại không mượn bạch hạ hạ nghe lý ái quốc bọn họ thảo luận án tử từng cái phương hướng đều rất có ý tứ này niên đại không có cao siêu kỹ thuật kiểm nghiệm không có khắp nơi đặt máy đi hình không có hoàn chuẩn bị hộ tịch hệ thống cảnh sát phá án liền càng dựa vào năng lực cá nhân dùng nhất truyền thống biện pháp phá án bạch hạ, hạ nghe đều cảm giác được lý ái quốc cường hãn tư duy logic cùng năng lực đáng tiếc thông tin không thoải mái hắn rất nhiều bản lĩnh căn bản xử không ra đến mệnh lệnh cũng hạ đạt không thoải mái. nôn nóng tiền muộn không phải không lý do lý ái quốc bề bộn nhiều việc vội vã lại đi trong phòng chỉ còn lại tống bắt bọn họ bạch hạ hạ cùng a củng muốn từ bức màn phía dưới chui ra đầu nhỏ bức màn tiền lại dường như vắt ngang bức tường mèo cùng a củng đ ỉ n h sừng sững bất động tàn tưởng lại là hưởng phí khí lực mẹ ô quách triều minh người ngây thơ quỷ bạch hạ hạ thở phì phò tuyết trắng con mèo quyết định thật nhanh chuyển phương hướng như thiểm điện từ bức màn sau chạy trốn ra ngoài nhai răng cả hướng quách triều minh cho quách triều minh giật mình theo bản năng dụ tay về bạch hạ, hạ lăng không vượt qua quách triều minh trước mặt n h giao thác nháy mắt quách triều minh rõ ràng nhìn đến m è o đồng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt cao nạo g cùng kinh thường m è o kêu một tiếng ngươi tiểu vương bắt con bê quách triều minh trên tay không lưu lại ơn ký bạch hạ hạ chỉ là dùng móng n u ố t bắt qua tay hạ lưng kỳ thật móng tay không vươn ra đến hủ dọa một chút được quách triều minh tay mắt lanh lẹ bộ đội đặc t r ù n g tốc độ giống k i a chớp tại bạch hạ Hạ lược qua trước mắt nháy mắt quyết đoán ra tay ố n trong lòng mình bàn tay từ đầu triệt đến cùng kéo chóc đôi nhi hung hăng nắm hai lần nói đi đâu lêu lổng con mẹo không vui bắt đầu dãy ruộng ồ ô, ô, ô ta lại không quách triều minh tay phải nắm con mèo hai con chào chào cánh tay n ử a ngăn chặn đại đoàn tử một tay chấn áp đắc y ôn ngồi xuống ta tuyên bố từ nay về sau ngươi chính là tam è o quách triều minh tả tâm không chết bạch hạ hạ lật cái đại đại xem thường nhi cái đuôi thoát ra chói buộc thẳng tắp đưa về phía tần h tiêu đau buồn bi thương thích giống bị người bồng đánh u y ê n ư ơ n g có tình nhân nghèo quách triều minh sinh khí bắt lấy mèo con đuôi mèo một người một mèo làm cho được hăng hái tống bắc đau đầu che chán quách ba tuổi không thể lại nhiều tần tiêu vượt qua ngày thứ nhất nguy hiểm nhất thời điểm hôm qua cái l â kiến hoa gác đêm không ngủ hồi nhà khách nhi tối nay đổi quách triều minh các đêm bạch hạ hạ tránh thoát ngây thơ ra hỏa chính mình vui vẻ nhi điên nhi chạy đến bên giường nhi trên ghế nhỏ ngồi ngồi nàng vừa rồi siêu tâm cơ đem thịt đệm lấy dính cho bụi toàn cọ đến quách triều minh trên người chính mình đắc ý nhảy lên giường bệnh sát bên dựa vào đầu giường ngồi tần tiêu cánh tay ôn ôn nhu nhu ngươi thường thế thế nào ngheo con lệnh qua t r ò n đầu ánh mắt rơi xuống tần tiêu đeo bụng tại tần tiêu ngầm hiểu thân thủ sờ sờ bạch hạ hạ sau cái gáy lòng bàn tay đụng đến lông tóc mềm mại xoạt u n g cùng ngày hôm qua bùn hải từ bộ dáng hoàn toàn bất đồng hôm nay cái xuất hiện con mèo tuyết trắng xinh đẹp xóa tung lông từng tia từng sợi giống phiêu sợi đông mềm mại xinh đẹp cực kỳ là loại kia làm cho người ta nhìn lên gặp liền thích cảm giác nhớ tới quách triều minh sáng sớm đến thì giống uống lượng cân d ấ m chua chua bộ dáng thần tiêu không khỏi tác động khoe miệng vũ vũ con mèo cải gáy nhẹ nhàng ôn nhu nói còn không hào hào cảm ơn ngươi đa tạ các ngươi đã cứu ta tống đoàn nói được chút không kém hắn nằm tại lạnh băng núi đá bên cạnh đã dự liệu được chính mình kết cục chưa t ư n g tưởng tượng, quanh co lại gọi con mèo cấp cứu kỳ thật thần tiêu cầu sinh ý chí chưa chắc có bao nhiêu cường. hắn mạnh mẽ kéo đoạt truy đuổi láo liêu bọn người thì liền dự liệu được chính mình giữ nhiều lãnh ít cánh mạng của mình sức nặng tại tần tiêu trong lòng kỳ thật không nhiều nặng lớn liền chờ ngươi những lời này đâu bạch hạ hạ nhẹ nhàng nhảy qua tần tiêu theo sàng đan lan xuống lựa chọn chọn tốt hai dương tử đồ ăn vặt tuyết trắng chảo vô vô cái này vô vô cái kia xoay thân quay đầu chờ mong xem tần tiêu tần tiêu trọng thương nằm viện ngày hôm qua thương thế nghiêm trọng thêm đại gia vừa mới biết được tin tức đều vội vàng hôm nay tới trên tủ đầu giường dương bệnh bên cạnh g ả i rác bảy đủ loại quả tạng h ộ n lớn nhỏ rực rỡ thần tiêu có chút đưa ra gật đầu t ố t cảm ơn bạch hạ hạ đ ắ c ý nghĩ xong lấy đến cho lưu lạc mèo làm dự c h i khoản nàng cảm thấy một thùng là đủ rồi lưu lưu đắt đắt hai ba giờ bạch hạ hạ mới tìm được kia lưu lạc mèo đội tổ ba người có thể lúc này lưu lạc mèo cũng không nhiều lục tục phía sau lại có người đến phòng bệnh thăm tần tiêu hàn thiếu ngôn quảng ngữ rõ ràng là nhân vật chính nhưng đều là tống đoàn trưởng hoặc là quách t r i ề u minh cùng người hàn huyên nói dẫn bạch hạ, hạ nhàm chán ôm tạp chí liền vui ở tần tiêu bên cạnh thượng m h o con nghiêng người nằm s ứ p ngồi huyên ư ơ n g mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm tạp t r í xem ngẫu nhiên còn dùng c h ả o c h ả o m i ế t thư góc lật trang t i u tư thế lao giả rất giống thật biết chữ đồng dạ n g tới thăm bệnh nhân nhìn thấy bạch hạ hạ tò mò hạ đều sẽ hỏi thượng một đôi lời biết được là cứu tần tiêu mèo nhi trông thấy hắn xem có còn tưởng thân thủ đến s ờ đến ôm bạch hạ hạ phiền không được này đó nhân coi nó là kính chiếu ảnh xem xem xét trong vườn thú động vật giống như từ trên xuống dưới liên tục đánh giá bạch hạ, hạ xem cái quỷ mua vé vào cửa sau có còn hỏi tống bắc có thể hay không đem nhỏ ô n đi nói mình trong nhà vừa lúc t h ả i tử cũng rất tò mò cứu người mèo bạch hạ hạ tưởng bạch phiêu kỹ tống b á c đánh d ọ n quan mèo này thông minh đâu có ý nguyện của mình hắn tự nhiên không đáp ứng chỉ kéo đi có chút còn thật không vui ý cố chấp muốn cùng tống b á c lời nói khách sáo nói lại trò chuyện trò chuyện không phải một con mèo sao bọn họ nuôi ít nhất không cần đưa ngọn núi lưu lạc có ăn có uống bạch hạ hạ nàng thoạt nhìn rất giống tên khất cái sao một con mèo cứu người lão hổ đả nhân xuống núi chuyện này chuyển được ồn ào huyền áo đại đa số nhân phản ứng đầu tiên là đồn ái không tin bọn họ ngược lại là tin tưởng tiểu chiến sĩ theo mèo đi tìm được nhân hẳn là trùng hợp mà thôi theo mèo trong lúc vô ý phát hiện hôn mê t ầ n tiêu nào có cái gì cứu người mèo như vậy thần kỳ thông minh v ề phần lao liêu ba người bị bắt tổn thương cắn bị thương nhập viện đại bộ phận nhân không biết bạch hạ hạ không muốn bị trở thành trong vườn thú động vật vây xem ô m tạp chí chui vào ẩn nấp góc hẻo lánh đem tạp chí dựng thẳng lên đến không ai nhìn thấy phía sau nằm chỉ mùi ngon xem tạp chí mèo bạch hạ, hạ chủ động trốn bình tĩnh tống bắc cũng có thể tình chút khí lực này đó nhân bất quá xem bạch hạ hạ sinh đẹp lại là chỉ thuần chủng mèo ba tư nghĩ thông minh mang về nuôi không chừng có thể dính dính vận khí tốt mà thôi bạch hạ hạ ở bên ngoài khách nhân thứ nhất là bị bạch hạ, hạ hấp ạ h dẫn tuy rằng tống bắc cũng cảm thấy dựa mèo ba tư sinh đẹp còn linh khí chọc người thích nhưng hôm nay cái thật là nhiều người tới thăm l ự c chú ý toàn phóng tới mèo trên người tống bắc sau đài biết sao i á c ý thức được mèo này rất bán chạy à. chắc không được quách triều minh này d à n h con toàn tâm toàn ý muốn ôm về nhà đó không phải là ngốc đây là tuệ nhãn thức châu a nghĩ, nghĩ tống bắc lại sinh khí đứng lên hung hăng chừng mắt không hiểu thấu nằm th Có bản lãnh này, ngươi tống h không thể cho mình ế nào liền cái tìm t t tức t phụ đâu. ố đoàn trưởng đ ộ tiểu n h ê n như sương đánh tím, đỉnh nhất nhịn không không Tống đoàn trưởng chấm hỏi, bạch hạ hạ nhất thời nhịn không được, cách được, là vài đầu toát cái cả tím, t dấu ra i chọc chọc. Đoàn tiểu phiền nao nhất dưới tay nhân một đám sống độc thân hoàng đế không v ộ i thái giám gấp tống mụ mụ rất lo lắng gấp đến độ đều đầu chọc bọn họ vì sao học không đến ta ba phần truy tức phụ công được đâu nhiệm vụ yêu cầu thỉnh ban giật g dây làm hồng nương ít nhất thúc đẩy bà cặp tình nhân người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc vì tống mụ mụ hồng nương đại nghiệp góp một viên b ạ h nhiệm vụ thành công được đạt được mười thành tự điểm tống đoàn trưởng tiểu p h i ề n não nhị tần tiêu thiếu ngôn quảng ữ tính tình nặng nề đối với tương lai sinh hoạt không có kỳ vọng đều do kia đối không lương tâm tống đoàn trưởng rất lo lắng hắn sớm hay m u ộ n một ngày liều mạng hy sinh nhiệm vụ yêu cầu thỉnh rút buồn bực không vui trầm mặc trán đời tần đội trưởng xem trọng đối với sinh hoạt hy vọng giúp hắn phát hiện trong sinh hoạt tốt đẹp nhiệm vụ thành công được đạt được năm mươi thành tự điểm tống đoàn trưởng tiểu p h i ề n não tam quách đội phó tinh lực tràn đầy không làm việc đàng hoàng một lòng một dạ đặt ở mèo chó trên người lệnh tống không có chỗ xuống tay lo lắng nhiệm vụ yêu cầu thỉnh g ú t quách đội phó rời đi lực ch tốt nhất cưới cái xinh đẹp tức phụ về nhà có thế có con gia đình mỹ mãn thì tốt hơn nhiệm vụ hoàn thành được đạt được hai mươi thành tử điểm tống đoàn trưởng tiểu phiền não tứ căn cứ tiến cử c h o nghiệp vụ dự bị nhóm huấn luyện tiến trình chậm luôn luôn có không nghe lời huấn đạo viên kinh nghiệm không đủ tống đoàn trưởng thúc thủ vô sách tâm phiền ý loạn nhiệm vụ yêu cầu giúp huấn đạo viên môn cùng c h o nghiệp vụ ấu khuyến khai thông giao lưu tăng tốc huấn luyện tiến độ nhiệm vụ hoàn thành được đạt được mười lăm thành tử điểm tống đoàn trưởng tiểu phiền não tri lục tống đoàn trưởng tiểu phiền não tri thất tống đoàn trưởng tiểu phiền não tri tám bạch hạ, hạ trận mắt há hốc mồm trực bạch hạ hạ vụng trộm xem ngồi nghiêm trình hoa ái dễ gần mang theo điểm nghiêm túc tống đoàn t r ư ở n g đoàn trường ngươi hẳn là cầm quyền ủy a thuận tiện cải danh tống mụ mụ nhìn một cái hận không thể liên heo mẹ ưu sinh ưu dụng chó nghiệp vụ lai giống cùng một chỗ bận tâm thượng liền lao toàn năng bạch hạ hạ hoạt động màn hình không lập khắc tiếp thu nhiệm vụ tống đoàn trưởng tiểu phiên não nhiều lắm nhiều không nhiều thiếu một cái không ít trong tay nàng hai nhiệm vụ trước hoàn thành lại nói một bên đập miệng sợ hai than vụn trộm liếc tống bắc tống đoàn t r ư ở n g bưng vừa nóng tốt sữa đưa cho tần tiêu n g ư ơ i mất máu quá nhiều cần phải thật tốt ngôi bác sĩ nói uống nhiều chút bổ sung dinh dưỡng đồ vật tần tiêu m ặ t không đổi sắc nhận lấy cốc thủy tinh nhũ bạch sắt sữa nhiệt độ vừa phải tống bác chiếu cố nhân rất có một tay hắn túi đầu không chút để ý mắt nhìn sữa chân ổn lạnh lùng dung nhan không thấy biến hóa biểu tình lạnh lùng bạch hạ, hạ yên lặng dỗi chào, chào chọc mở ra tần tiêu trên đầu toát ra bà khí tần tiêu tiểu tiểu tiểu phiến não từ nhỏ chán gh sữa nhưng là hắn ngượng ngùng nói nhiệm vụ yêu cầu trần ổn lạnh lùng thành thục binh ca ca không thể tùy hứng được giống tiểu hài từ đâu thình giúp tần đội trưởng giải quyết sữa hắn nói chỉ uống một nửa nhi cũng tốt a nhiệm vụ thành công được đạt được năm thành tự điểm bạch hạ hạ cười trộm xem tần tiêu tổng cảm thấy tuấn mỹ giản khuôn mặt sau cất dấu chán g h é t mặt n g u y ê n lai n g ư ờ i là như vậy tần tiêu y ê u thiên hạ chi sầu mà sầu tống mụ mụ quan tâm nói sữa tươi dinh dưỡng phong phú ta cố ý cho người định nửa tháng không cần a bạch hạ hạ quá mức thị lực nhìn đến thanh niên quan quân cầm cốc thủy tinh ngón tay run lên hai lần trần t n bình tĩnh c lúc này đổ vật không dễ dàng bạch hạ hạ không biết sữa t ư ơ i giá được tuyệt đối tiện nghi không đến nào đi ngươi là vì nhân dân quốc gia bị thương một chút tiền m à thôi tính cái gì tống bác nhữ mày mặt khác ngươi đều không dùng quản hảo hảo dưỡng tốt thân thể là đúng đắn quách triều minh chán đến chết đảo tạp chí giang giác s á t cả táo chân dài không chính hình n ế t lên đến chính là tần ca ngươi mặt khác đều đ ờ n g động nhanh chóng dưỡng tốt thân thể là thật sự chúng ta căn cứ được không lì khai ngươi ngươi nhìn một cái hiện tại hai ta đều không ở căn cứ đám tia thằng nhóc con xác định vững chắc cùng suất lồng cầu giống như làm cản khắp nơi loạn dày vỏ bạch hạ hạ quan sát tần tiêu gò má làn ra khuynh ê ư ớ n g cảm xúc rất tốt hắn là phơi không hát loại kia chất da m ũ i cao thẳng chân núi lầy đạn duy độc giờ phút này thật dài lông mi l o ò n chiến lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú biểu tình tựa hồ cùng bình thường không khác nhau bạch hạ hạ cẩn thận quan sát ngũ quan đó cứng ngắc cực kỳ thanh niên cầm cốc thủy tinh ngón tay đang từ từ bục chặt bạch hạ hạ buồn cười giờ phút này tần đội trưởng toàn thân viết ta còn muốn rẽ r ủ nữa hạ có thể hay không, không uống nửa tháng thà cho ta đi khổ n ô hắn tính tình quá trầm ồn nội liễm cho dù trong lòng kháng cự được không được sinh không thể luyến cũng không v i ế t đến trên mặt chỉ mày kiếm mi c ô i ép tới càng nặng mơ hồ hiện lộ sắp bén kỳ thật cành gà đã rất bổ tân đội trưởng nguyện c h u y ể n cự tuyệt bạch hạ hạ ha ha ha ha, ha, ha, ha, ha nước nhi c ư ờ i ra heo gọi hệ thống nguyên lai、like、còn có thể như vậy dùng đại phiền não tiểu phiền não kích phát nhiệm vụ điều kiện là cái gì sao hay không có cái gì cấm nói thí dụ như đối t a đặc biệt chán ghét liền không thể kích phát nhiệm vụ đương nhiên sẽ không tôn chỉ của chúng ta là giúp mọi người giải quyết đủ loại đại phiền não tiểu phiền não chữa khỏi thể sắc và tinh thần nhiệm vụ đối tượng thích ký chủ tự nhiên là tốt như là chán ghét ký chủ chúng ta cũng muốn xoay chuyển các khôn tận lực giải quyết bọn họ p h i ề n não khiến cho bọn hắn đối với ngươi hảo cảm độ từng bước lên cao từ phụ đến chính này tinh cảm tốt bạch hạ hạ nhớ tới trong phòng bệnh lão liêu ba người có lẽ nàng có thể lợi dụng điểm này ta sẽ nhận được mọi người nhiệm vụ mặc dù là cùng ta không nhận thức người xa lạ hệ thống đúng vậy trên bản chất như thế chỉ cần xuất hiện tại ký chủ trong tầm mắt có thể chạm đến sở hữu nhân vật đều có thể kích phát nhiệm vụ bất quá hệ thống sẽ tự động sàng chọn ra thành tử điểm cao ký chủ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ phiến não có lớn có nhỏ bạch hạ hạ hiểu bạch hạ hạ tiếp được nhiệm vụ tống bắc vừa vặn bị y tá kêu đi văn phòng bên kia điện thoại đến đây thỉnh tống đoàn trường đi qua tống bác trước khi đi cố ý dặn dò tần tiêu hảo hàm nuôi đừng lo lắng mà khác cũng đừng chờ hắn ăn cơm buồn trưa dự đoán được bận tiệu đâu trong khoảng thời gian ngắn về không được tống bác lưu lại thông thành trong căn cứ sự tỉnh cũng phải hỏi nhiều hỏi dù sao tống mụ mụ sầu lo thiên hạ thần tiêu nhìn chằm chằm sữa bình tĩnh phải xem tựa hồ kia sữa nhìn một chút liền không có tần đội rất chán ghét sữa duy thuộc hương vị nói không ra kỳ quái phiền chán lại ghét bỏ uống thì uống đi mèo một cái lông nhung tuyết trắng móng vuốt mang theo lệnh ý thì đ ị m nhẹ nhàng để lại tần tiêu thủ đoạn nhi tuyết trắng con mèo chờ đợi lại khát vọng nhìn chằm chằm sữa đôi mắt nhỏ như là mới sinh ra mai con ướt súng tràn đầy khát vọng sương mù mèo đồng đáng thương hề hề tần tiêu trong lòng khé động người muốn、uống. mèo ba tư đi về phía trước hai bước hai con c h ả o chảo vây quanh đại cốc thủy tinh bạch hạ hạ rất khắc chế bộ ngực dán sát vào lạnh leo kính đi lên trước nữa nàng lo lắng lông tóc rơi vào trong sữa lãng phí lại ngoan lại nhuyễn đôi mắt nhỏ liền như vậy nóng trông nhìn chằm chằm ngươi xem phấn hồng tiểu mũi ơm ớt bạch hạ hạ dùng đầu lưới liếm liếm mũi nếu không phải vì ngươi ta mới không uống đâu bạch hạ hạ đối sữa thái độ có cũng được mà không có cũng không sao không quá thích, thích thật í c h h t muốn nàng uống cũng không quan trọng học sơ chung lúc ấy trên tay nàng không có tiền liều mạng tưởng chứng cao đặc biệt khát vọng uống sữa tươi đáng tiếc không cơ hội này trường thành có thể chính mình kiếm tiền uống được sữa thân cao đều cố định uống sữa tươi cũng vô dụng chỉ có thể làm tâm lý an ủi tuyết trắng đốt mèo ghét bỏ trùng điệp trụ tần tiêu cánh tay bao lớn người còn không yêu uống sữa tươi một người một mèo ông nói gà bà nói vịt bạch hạ hạ bề ngoài mê hoặc tính phi thường lớn tần tiêu nghe vào trong lỗ thai meo meo gọi mềm mềm hô hô mang theo làm lũng khát vọng sức lực làm cho lòng người đều mềm hóa thành thủy tay sờ sờ bạch hạ mềm mại lông một đường triệt đến cùng thoải mái được bạch hạ hạ xóa tung trường đ u i tới tới lui lui lay động căng thẳng sau lại con thành tiểu quyền vòng người một con mèo còn chưa bị thương. uống gì sữa a quý giá được ngươi quách triều minh là theo tống bắc đi định sữa không biết chạy tới chạy lui mấy chuyến sữa tươi thiếu còn đắt hơn tống bắc chen ngang cho tần tiêu bài thượng đây là nhân ra xem tại tần tiêu là nhân dân tử đệ binh phần thượng cố ý cùng phía sau nhân khai thông sống cho tần tiêu an bài thượng bạch hạ hạ đầu đi phía trước dán sữa có rịa hai con chào chào bá đạo toàn ôm lấy cốc thủy tinh toàn bộ mèo chính mặt ngồi s ư ớ n g ổ tần tiêu trên đùi chết sống không bông tay chơi xấu loại liên tục n e o n e o gọi ai muốn uống ra đây là hy sinh chính mình vì sản p â n quan khẩu thị tâm phi còn ngạo kiều ra hỏa da mặt mỏng ngay cả chính mình không yêu uống sữa tươi đều không bằng lòng nói thật là bạch hạ hạ nhìn tần tiêu mặt mèo nhi hạ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sĩ diện quá qua mèo mèo chống lại tần tiêu có chút cong lên đen nhánh đồng tử thanh niên lanh tuấn mặt mày ngu hóa rất nhiều mơ hồ hiện ra ba phần cười đến tựa hồ so vừa rồi cứng ngắc vung lòng một chút xíu bạch hạ hạ đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ giới thiệu trong tần tiêu hắn có lẽ cũng không phải ra mặt mỏng không muốn nói bất quá là đối với chính mình quá hạ khắc thích chán ghét đều tiếp thu cũng không thèm để ý cảm thụ của mình mà thôi cứ như vậy đơn giản cũng phải a lạnh lùng đến ngay cả chính mình tính mệnh đều có thể không thèm chú ý đến nhưng liền lại như vậy tần tiêu bởi vì phát hiện lão liêu tung tích liền không để ý tính mệnh tiến lên chỉ vì truy tìm manh mối cứu vớt bị bắt bán phụ nữ nhi đồng nghĩ một chút liền gọi lòng người đau bạch hạ hạ không biết tần tiêu vì sao biến thành như vậy con mèo như là ôm ấp bảo tàng khổng lồ càng thêm dùng lực ôm lấy xước ốc cố ý đem nông sau này xây dịch không gọi tần tiêu lấy đi bích lục xanh thắm trong tròng mắt phản chiếu ra thanh niên anh tuấn còn tráng bệnh ôm yếu mặt có như vậy trong nháy mắt tần tiêu tựa hồ từ con mèo này trong mắt thấy được quan tâm cùng đau lòng lao tần ngươi đừng như thế chiều nó mẹo uống gì sữa quá lãng phí không phải quách triều minh keo kiệt sữa tươi không dễ bọn họ đoàn trưởng phí sức chín châu hai hộ cấp định nửa tháng nếu không phải tần tiêu mất máu quá nhiều nguyên khí đại thường tống đoàn trưởng cũng liên tiếp bọn họ này đó nhân chính mình đều liên tiếp uống cho mẹo uống quách triều minh rất là đau lòng tần tiêu có chút mí môi đoàn đội đối với hắn quan tâm đầy đủ khỏe mắt quét nhìn l i ế c mắt chén kia sữa thấp giọng nói như vậy đi ngươi tìm cái cốc dày đến cho nó một chút tần tiêu không nghĩ cô p ụ đoàn trưởng hảo ý sữa tươi khó được hắn rất rõ ràng quách triều minh liếc mắt ô m đại bảo b ố i gắt gao ôm sữa không vung tay tiểu ra hỏa bạch hạ hạ sợ quách triều mình không bằng lòng ngóng trông nhìn hắn tia tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ m è o mềm mại nhất giọng nói nhất bán manh biểu tình dâu bạc tu khe dun trên thực tế bạch hạ hạ nói là ngươi rủa đen vương bắt đản m è o làm sao m è o cũng là có tôn nghiêm ngay trước mặt ta nhi nói lãng phí khinh thường m è o đâu ta mới không hiếm lạ sữa chính là, chính là đột nhiên cảm thấy tần tiêu thật đáng thương quách triều minh manh đến máu máng ăn đã không n è o con chóc đuôi tiêm nhiễn dập dạp lỗ thai bẹp, bẹp ép thành máy bay、thai. tiểu đáng thương sức lực quá mềm thịt chào chào nắm chặt ở chăn đ ố i sữa thèm nhỏ dại ba thước bộ dáng gọi người vừa tức giận vừa b u ồ n cười quách đồng chí có chút mềm lòng ngón tay chọc hướng mẹo con mỏng manh nhuyễn lỗ thai niết g h lỗ thai về sau kéo về sau không được b á n manh liên lúc này đây biết sao m g è o không thích hợp uống sữa tươi uống nhiều quá không tốt cốc giấy bị phóng tới trên bàn bạch hạ hạ lông chào chào ôm lấy cốc thủy tinh cự tuyệt quách triều minh hỗ trợ chính mình v ữ vàng đổ sữa nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải học cha nửa nhi đâu quách triều minh đổ sữa bạch hạ hạ không cần nghĩ nàng liền đáng thương hề hề được đến một mùa nhỏ quách triều minh nhìn chằm chằm nghiêm túc đổ sữa cho mình uống con mèo bạch hạ hạ còn muốn thường thường nhìn xem cốc thủy tinh tựa hồ tại cân nhắc lưu bao nhiêu dù là đã trải qua mèo cứu người mèo mắng chửi người mèo cấp định bữa sáng nhưng này một lát nhìn tên kia tặc hề hề đổ sữa giống người giống muốn trộm trộm đạo sở cho mình nhiều đồ điểm quách triều minh tam quan bị trung kích này tật mờ tuyệt đối thành tinh a bạch hạ, hạ tinh chuẩn đổ ra một nửa sữa thu hoạch thành tử điểm hoan hoan hỉ hỉ đem cốc thủy tinh còn cho tần tiêu ngầm lông xù đầu nhỏ vây vào tự đắc đắc ý lại quay đầu cho ta làm sạn phân quan hảo hảo hầu hạ ta biết sao chấm bị ngươi mặt đều mất hết tần tiêu mặt vô biểu tình nhưng mà ôm nửa cái chén sữa rất lâu không đi xuống uống giống m ặ t nhiễm mắt nhìn chằm chằm bạch hạ hạ xem tựa h ồ tưởng nhìn ra m è o có phải là thật hay không thành tinh bạch hạ hạ cũng không có lập tức uống chào chào đem nó đẩy đến còn trần trờ quách triều minh trước mặt nhi mèo một người một nửa nhi bạch hạ hạ trong lòng rất cảm động nàng hiểu được đi qua những kia đói khát hoảng sợ thời gian cái này trong niên đại nhân dân cần kiệm tiết kiệm cơ hồ là khắc vào trong đầu đồ vật nàng nhận nhiệm、vụ. trong lòng không có bao nhiêu phần thắng dù sao ai sẽ nguyện ý cho mẹo uống sữa tươi đ â u đời sau sữa mọi người đều có thể mua được lãng phí tùy ý đổ bỏ ngâm sữa tắm nhiều đến không xuệ tả hữu phí tốn rất thấp cho nên nguyện ý cho một con mẹo lãng phí được trước mắt hai người này đều không phải phô trương lãng phí chủ ngày hôm qua ăn cơm buổi trưa bạch hạ hạ nhìn xem rành mạch đồ ăn thừa cơm thừa một chút đều không có quách triều minh bọn họ ngay cả chính mình trong bắt cuối cùng một hạt gạo đều khơi mào đến ăn s ạ c trong bàn ăn sạch sẽ quách triều minh ngoài miệng không tình nguyện cuối cùng vẫn là đồng ý bạch hạ hạ trong lòng rất vui vẻ. Tuy rằng, nàng hiểu được loại này đãi ngộ tuyệt đại trình độ đến từ chính đối tần tiêu h ân cứu mạng cùng chính mình quá mức thông minh được ít nhất tại quách triều minh cùng tần tiêu trong mắt chính mình tựa hồ đã là độc lập cá thể bạch hạ Hạ cái đôi vui thích c u ộ n lên lại dán ra hào tâm tình có chút lại đem cốc giấy chuyển qua một chút xem quách triều minh t h u ậ n mắt rất nhiều may mắn may mắn nàng xuyên đến núi thúy liên tại căn cứ bên cạnh như là trực tiếp xuyên vào thành thị trung bạch hạ Hạ không dám khẳng định chính mình có gan lộ r a cùng phổ thông con mèo không đồng dạng như vậy chỉ số thông minh cùng năng lực mà tại quách triều minh trước mặt bọn họ bạch hạ hạ từng bước thể hiện ra bất đồng có thử y tứ cũng cậy vào đối tần tiêu ân cứu mạng hiện tại xem ra kết quả rất tốt bạch hạ, hạ hào ạ h phóng vươn ra c h ả o c h ả o vỗ ngực lông móng nuốt cách không điểm quách triều minh gặp mặt phần một nửa nhi m ẹ ô mèo con vui thích lại việc trịnh trọng tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ tần tiêu kinh ngạc như mày cũng quách triều minh lẫn nhau hai người không nói chuyện tần tiêu cố tự niết cốc thủy tinh uống một hơi cạn sạch quách triều minh cả lơ phất phơ cười cười cần kiệm tiết kiệm bản năng q u y phá không thoải mái toàn cho ném đến đầu góc sau n ư ờ i chỉ bạ hạ, hạ mèo này thật là có được dán được biết ta sinh khí, cố cố ý lấy lòng ta đâu. hội lấy sữa uống coi như xong biết hắn không vui liền dùng sữa lấy chính mình vui vẻ được rồi chính ngươi uống đi tâm ý ta lĩnh quách triều minh thật không phải nhớ thương về chút này sữa hắn không như vậy keo kiệt bạch hạ hạ đẩy vài hồi quách triều minh không có uống ý tứ con mèo chính mình uống ta mới ra đi tìm cốc giấy tử nghe bên ngoài nhân nói hôm nay cái thường thường liền có lưu lạc mèo về phía tây bên cạnh chạy có ý tứ rất hôm nay cái một buổi sáng chạy tới hơn mười chỉ trước kia không gặp như thế nhiều lưu lạc mèo tụ ở chỗ này trong phòng bệnh không t v quách triều minh câu được câu không cùng tần tiêu tán gấu cũng không biết có cái gì đó hấp dẫn chúng chủ con con không dẫn nó. Nghe chủ nói, gì hấp thành biết bảy tám một đó mèo quách ầ n còn ngươi nói, bọn họ có phải hay không khai giang kết khai thật tứ. một đội, Đều đi đi, đại đâu. hội phải có chỗ chạy có họ hay hồ ý u q triều minh cười hì hì nói đùa bạch hạ hạ nhanh chóng v ừ n h thay liếm sữa động tác không ngừng tiểu huyền mèo động tác rất nhanh nha tựa hồ so nàng trong tưởng tượng càng tài giỏi nha con mèo chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn một cái náo nhiệt quách triều minh đùa bạch hạ hạ biết nàng có thể nghe hiểu ai hay là thôi đi nhìn nhìn ngươi này quý giá mảnh mai bộ dáng không chừng chạy tới liền gọi nhân ra sẽ thành tướng bánh đánh, đánh không lại chạy một chút bất quá liền có thể ở ta trước mặt chơi ngang ngược bạch hạ hạ móng vượt ma có mắt không nhận thức thái sơn dám trong khe cửa xem mèo ra hỏa khinh thường mèo giữa chưa liền gọi ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là miêu l ã o đại miêu lao bản ba tổng có tiền mèo tiền năng lực không sợ hãi m è o chương mười tám thứ mười tám một con mèo con thông thành hôm nay cái thiên thanh khí lãng xanh t h ẳ m sắc bị mạ vàng dương quang ánh được thông thấu thuần trắng vân hạ cùng gần như thủy tinh màu xanh hóa thành cảnh sắc việt mỹ bạch hạ, hạ thuần trắng tròm dâu độ thượng vàng nhạt lư quang r ú lên tại lông xù hai má hai bên âm nhìn li viên lương sắc mèo đồng trong thoáng chốc cũng đong đầy trời sáng khí trong nàng lấy mèo thường dùng mỹ mèo tiêu hồn nằm nghiêng tư thế chào chào theo mắt xa thoải mái tổ chức lông xù đầu ngón tay út lại nắm lên ổ thành nhất tiểu đ ầ n bạch lại giãn ra lại nắm chặt cái đuôi kéo tại ghế nhỏ ngoại giống đại trổi dài dài lông tơ tán vui thích tả hữu lắc lư đối liền ngươi nói ngươi đâu châm tưởng phơi nắng chào chào c h u ộ t ghế sôi theo nhi chỉ huy quách t r i ề u minh liên mèo mang ghế cho mình chuyển dưới ánh mặt trời mặt mèo đối diện ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh thế nào bất động sau trên cổ nhẹ nh bạch hạ hạ dâu bạc tu thúc g ụ c run rẩy a run rẩy mèo mèo vô cùng đau đớn bảo nhi người cái này kỹ thuật không quá được à thật tốt tốt luyện một chút ta xả thân cho người luyện tập cơ hội muôn quý trọng a con mèo lông sủ tiểu cầm làm như có thật mà điểm bàn khởi đôi mèo tả h ư u chào chào nhẹ nhàng ôm lấy tần tiêu lộ ra màu xanh mạch máu cổ tay h ư u chào chào còn nhỏ biên độ nhẹ nhàng mà chụp tần tiêu thủ đoạn mẹo kêu tiếng dài dài ngắn ngủi giống làm lũng vừa giống như ca hát phập phồng thoải mái nha nha chính là kia vẫn là tương lai sản phẩm quá tốt có tính nhẫn bạch hạ hạ đột nhiên có phú bà vui vẻ trái ôm phải ấp tiểu thị tươi đều có đặc sắc tặc nghe lời liền lao thư phục rồi bạch hạ hạ suy nghĩ có phải hay không có thể đem hầu nhi bài hội viên lui đi hầu mụ mụ tạ tinh rất có khả năng trả lại hàng không lui khoản con mèo chân trước tỉnh lại thành vòng vòng chiếm đoạt tần đồng chí dưỡng thương bỏ khô thường thường tiêm móng tay đâm ăn lên một khối nhỏ thả miệng nhai n u ố t lấy quai hàm phồng lên lại bẹp đi xuống nàng thoải thoải mái, mái bị x o á bóp có ăn có uống có mặt trời phơi ăn được mặt liền meo gọi muốn thủy quách triều minh đây là nuôi mèo đâu vẫn là hầu hạ nhị đ phú bà bạch hạ hạ bắt đầu làm ai kêu nàng nuôi hai con chó con n h ế t nghe lời được mối được ngọt chó con số một tiểu quách tử bạch hạ hạ lười n ú p ních chào chào lộ ra một chút tiểu n h ọ nhọn n cách không chọc điểm chống không duy nhất có giấy nàng chậm ung dung giao cho tiểu lao nghe lời nhu thuận kiệt nạo thịt tươi quách con mèo nửa hí khởi bên nước mắt rất có phạm vinh mặt h ấ t hàm sai khiến ai phi cho chấm đổ nước quách triều minh nghiêng mắt lướt nó chân dài dao để ngồi lười b i ế n không hoạt động neo neo thở dài cậu tử có chút tháo kỉnh còn được bán cái manh làm nũng chiền chiến miên miên ta là bảo neo b dưỡng lao phú bà cảnh giới cao nhất đê biển nuôi cá nuôi ta hầu hạ ta nàng lông xù bạch cái bụng bại liệt giống một đoàn t à n mác mở ra tại trên ghế anh anh anh làm mèo thật tốt làm nhân nàng làm nhân gia cháu trai hiện tại bạch hạ hạ đại gia chủ ghế mắt mèo không kiên nhẫn gọi ngươi lấy tiểu quách tử sờ qua ô m qua nên làm việc tưởng khát chết chấm quách triều minh tổng cảm thấy m è o này nhi xem mình và tần đội ánh mắt kỳ kỳ q u á i quái kia t r ò n g mắt hiện ra quỷ dị quang h ã n nhận bệnh không thấy tần tiêu còn đặt vào kia cẩn trọng làm mát xa đâu còn cho sờ cho t r ụ trái lại cũng gọi mẹo triệt quách triều minh cho kia được bạch hạ hạ thoải mái được mí mắt nửa vén lên đến hưởng thụ khó được hưu nhàn thời gian thật tiêu cùng quách triều minh biên chơi mèo vừa nói chuyện phiếm bị chơi mèo bằng mèo chờ đã ngươi nói ai chơi ai quách triều minh nói liên miên cằn nhằn nói này nói kia bạch hạ hạ nằm nhanh buồn ngủ tiểu quách tử ngươi không được ca lời đùa nghe được tần tiêu mặt càng lạnh hơn bạch hạ hạ cầm điểm á điểm thình lình đột nhiên ngăn chặn c h à o c h à o tâm máy đậu nhớ tới lao liêu kia cha nghĩ tới nghi lui cảm thấy được đi bọn họ phòng bệnh nhìn một cái ai nói chuyện cũng sẽ không kiêng rẽ một con mèo tự mình đi hẳn là không quan trọng nàng ngẫu nhiên nghe tống bắc từng nhắc tới lao liêu phòng bệnh có chuyên gia trông coi để ngửa bọn họ chạy trốn chính mình một chút chú ý chút sẽ không gặp nguy hiểm con mèo, cái mình. Con mèo bạch trào đạp giống mây trắng ưu nhã thong thả bước tới cửa mèo xinh đẹp vững vàng rơi xuống đất cái đôi tiêu ngạo ngược lên nảy sóng rơi xuống đất mát điểm môn lên tiếng trả lời mà ra con mèo đa động nuôi cho càng không thể xuyên trong nhà t ậ n tiêu suy đoán mèo có thể ngại lâu muốn đi ra ngoài đi dạo cái con ngăn lại muốn đem mèo ông trở về địa n ủ quách triều minh tần tiêu đạo trở về ăn cơm trưa hắn như là nhắc nhở chạy loạn tiểu hài tử không cần cho bác sĩ thêm phiền thoái liền ở bệnh viện trong lắc lư bạch hạ hạ lay động cái đôi u tính đ ắ p lại lưu lưu đắt đắt theo hành làng tả h ữ u xem bệnh viện thiết chí có chút kỳ quái nàng tìm cả bởi mới tìm được hẹp hòi cửa cầu thang bên trong dơ bẩn hề hề dán chân tường nhi đi mèo nhập vào tối tăng trong bốn con g ì ấu ì ấ lạng yên không một tiếng động đạc qua thang lầu thông thành quân khu bệnh viện lộ một tầng hai đều có chuyên gia canh chừng là cán bộ quân từ lầu ba hướng lên trên chính là phổ thông bệnh nhân ở phòng bệnh bạch hạ hạ thay vào cảnh sát suy đoán qua lý ái quốc kế hoạch lão liêu ba người trọng tội tại thân không thể phụ định chạy ra bệnh viện có thể bệnh viện người đến người đi nhân viên hô tạp trừ phi triệt để phong tỏa xuất nhập mặt khác rất khó phòng bị xuất phát từ an toàn suy nghĩ hẳn là đem bọn họ phóng tới tầng hai trình độ lớn nhất giảm xuống phạm nhân trốn đi phiêu lưu bạch hạ hạ suy đoán lý ái quốc có thể muốn dùng lão liêu làm nhị câu cá nàng không cảm thấy buôn lậu tập đoàn có như vậy lớn vật nguyện ý vì đồng loã đánh bạc bệnh đi b ư c lên lớn như vậy phiêu lưu tới cứu người trừ phi ba người có không thể không cứu lý do bạch hạ hạ cảm thấy không có khả năng lý ái quốc so nàng nghĩ đến sâu xa khẳng định có khác suy tính là nàng không nghĩ đến ngày hôm qua nàng liền kiến thức đến lý ái quốc cường hãn tư duy lo dịp năng lực còn nghe tống bắc nói qua đẩy miệng lý ái quốc công tích vĩ đại nàng cảm thấy đơn thuần nội dung cốt chuyện đến xem lý ái quốc đổi tên liền có thể làm huyền nghi nam chủ thì như lý giã d u n g tống bắc lời nói lý ái quốc trời sinh thích hợp ăn chén cơm này có ít người không cần học thượng thủ liền biết như thế nào đi thăm dò án tử có thể như thế nào cha người bị tình nghi n è o hoang hạ một hơi lên lầu bốn không mang thở nàng run dậy run dậy đạp cho bụi trào bốn trăm linh bảy bốn trăm linh bảy con mèo một đường đi qua ổn à o náo động tranh cãi ầm ĩ hành lang vừa đi vừa nghỉ ngoài hành lang trên sân thượng phơi đầy của náo chăn rực rỡ nhan sắc chặn phương xa bầu trời nơi này đều là bốn người tại tiếng nói chuyện xuyên tấu qua môn bay vào trong lỗ h a i bạch hạ hạ rất nhanh tìm đến mục tiêu bởi vì 407 phòng bệnh tại ổ n ào náo động lý phá lệ yên lặng một chút tiếng vang cũng không tuyết trắng mèo ba tư dừng lại tại 407 cửa phòng bệnh tả hữu nhìn xem bên cạnh phòng bệnh đi ra cái run run r i ầ y r i ầ y sách đỏ phích nước nóng lao nãi n ã i lao nhân ra ánh mắt không được tốt cũng không phát hiện tầm mắt có một con mèo bạch hạ hạ thông thuận nhảy chuyển động tay nắm cửa trái lại dùng tiểu thân thể lệch cạch đóng cửa trông coi lão l i u chiến sĩ không đổi một người nghỉ ngơi đi hai người cầm thương ở cuối giường ngồi tư thế nhìn xem thả lỏng thực tế ngoại tùng trông chặt chật v không ai lý văn hòa triệu t ử bân dưới tầm mắt rời xinh đẹp mèo ba tư trước ngẩng lên đến cái đuôi vào cửa siêu mềm mềm rủ xuống đất kéo cái đuôi lông xù mặt mèo đáng yêu mềm manh vô tội đối với bọn họ chấp chấp mèo đồng d ơ lên bạch trào trào giống mèo t r i ề u t ả i giống như trên dưới lắc lư mèo các ngươi tốt nhà chúng ta ngày hôm qua gặp quá đát không biết đây bạch hạ hạ biết mình mèo đồng đủ đặc biệt cố ý để sát vào b á n manh cái đuôi k h a nhếp lao liêu ba người nghe động tinh theo ngồi dậy triệu văn bân lập tức nghiêng người cảnh giới lý văn là cái rất tinh thần tiệu tử lính trinh sát xuất thân hắn nháy thật là nó triệu văn vân hơi hơi trần trờ kỳ thật hắn không quá nhớ cứu tần đội mèo kia tướng mạo cùng tống đoàn lại đây lúc ấy bạch hạ hạ cho không lưu thu nhất tiểu đoàn nhi đại khái có thể nhìn ra là chỉ mèo ba tư trước mắt mèo này loại đồng dạng sắc lông đồng dạng cũng sẽ không như thế xảo đồng thời xuất hiện hai con mèo ba tư bất quá mèo này nên sẽ không chạy tới thăm bạch bá lý văn vũ đầu khoe miệng giật giật chính mình nghĩ ngợi lung tung cái gì đâu cũng không phải linh dị câu chuyện bất quá nhìn m è o này quen thuộc tư thế nghe nói m è o bắt con chuột đều đỡ chơi đ ù a làm con mồi đây là nhớ tới cảo qua con mồi đến nhìn nhìn hắn có bao nhiêu thảm khu khu triệu văn bân đối lý văn đạo là con m è o kia nó như thế nào chạy đến nơi l â y đến t â n đội phòng bệnh tại tầng hai đâu m è o này còn tinh chuẩn tìm đến bọn họ lý văn l i ê n tờ mở tà hồ bọn họ có chút ngoài ý muốn cảm thấy có ý tứ triệu văn bân nhẹ nhàng sờ mẹo ba tư xúc cảm mềm mại ấm áp bạch hạ, hạ không trốn đợi dựa vào bọn họ bảo hộ đâu suốt một đợt hảo cảm trước mềm mại lại n u thuận bộ dáng đi theo hai trăm m ư ơ i hai nhị đại gia bộ dáng hoàn toàn bất đ ộ n g tóm lại chính là tiểu quách tử nhìn t ư ở n g đánh mèo hoàn toàn mảnh mai quý giá xinh đẹp hơn đến không được vô năng tiểu phế vật tựa hồ con mèo này cùng bình thường trong thành thị gia dưỡng quý b á u mèo ba tư không có khác biệt vương bằng răng nanh hận đến mức lạc chi rung động làm rõ ràng bị mềm m n h phế vật mèo tính kế thằng xui xẻo chi nhất ba người thành đống một đôi so một đôi lạnh lẽo đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm bạch hạ, hạ xem đáng ghét đáng giận đáng chết sớm biết rằng nên trước giải quyết nó cảm nhận được kim đâm một loại ánh mắt bạch h ạ h ạ hình như có sở r lao l i ề u ba người còn thương sắc mặt khó coi giờ phút này nhiễm che lấp như lang như hổ nhìn thẳng bạch hạ hạ cổ tựa hồ muốn đem nó ăn sống nốt u tươi m è o vô tội nhỏ yếu vừa đáng thương mảnh mai m è o ba tư bị giật mình theo bản năng lui đến lý văn bọn họ ống quần bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ tựa hồ có cảm giác an toàn vội vàng đem hơn nửa cái thân thể che giấu đến h tiệc cẳng chân như sau chỉ lộ ra một cái tròn t r ị a đầu v u y ê n lương mắt nhìn ba cái cắn nát răng ra hòa xem nghèo mắt to đơn thuần vô tội n è o xem ta làm gì n è o mèo có thể có cái gì xấu tâm tư đâu n è o n è o tới thăm ngươi một chú tại lao liều ba cái trong mắt này âm hiểm mèo âm bọn họ một phen coi như xong hiện tại đến cửa đến nghiền mặt lông sủ tựa hồ muốn nói một đám ngu xuẩn ta tới thăm ngươi nhóm đây táo bạo vương bằng muốn khí tạc bọn họ đây là làm cái gì nghiệt xui xẻo xa lưới coi như xong vì sao còn muốn bị tiểu phế vật mèo làm đủ a a a càng nghĩ càng giận vì thế bạch hạ hạ nhìn đến ba người sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm t r ầ m khó coi số dưới ánh mắt dao giống như bạch hạ, hạ rõ ràng nàng bắt vương bằng một cái thằng xui xẻo người này hận chính mình tình có thể hiểu hai người khác chịu khổ đại hoa tập kích làm gì g i ậ n cho đánh mèo đáng thương mèo mèo mèo mèo là vô tội hai người các ngươi ngu xuẩn có loại đi tìm đại hoa báo thủ bạch hạ hạ nghe r ă n g ba người ánh mắt âm lãnh được tựa hồ có thể toát ra h ắ c khí thâm trầm được tựa như che giấu tại trong hồ sâu độc xả tùy thời sẽ liều lĩnh lại đây bóp chết nàng bạch hạ hạ cả kinh cái đôi u thật cao dựng thẳng lên lui về phía sau mở ra uống lộn thuốc chứ ta liền tượng t r ư n g tính thử nghe r ă n g tính tình bạo thành như vậy mỗ đánh lén hai họa mèo đối với chính mình kéo cựu hận hoàn toàn không biết gì cả muốn làm gì lý văn quân trang ngay ngắn trong mắt sát khí nổi lên lệnh leo có lớn Không chờ bệnh muốn viện, ở ta lúc ậ p t này chế độ pháp quy không đầy đủ có rất nhiều lỗ hồng này h thường xuyên có đánh qua phạm nhân sự tình phát sinh bạo lực bức bách nhận tội án lệ cũng không phải không có gần nhất mấy năm nay đại gia thu liễm chút làm việc phá án văn minh ôn hòa được đặc thù thời điểm tổng có chút táo bạo không theo n g ư ờ i nói này đó đời sau có tầng tầng gông xiềng bảo hộ người hiểm nghi rất nhiều người cũng không cần vi phạm cứng rắn là có thể cho bộ phận thẳng xuôi xẻo nhi c à i lên tội danh thúng chi hiện tại bạch hạ hạ nghe được lạc chi lạc chi nghiến răng tiếng vang k i ê u l ự c đạo thật lớn khó chịu tại trong khoác miệng mơ mơ hồ h ồ ngậm cắn răng nhanh thống hận dữ tợn bạch hạ, hạ móng nuốt cuộn mình đạp đứng lên lúc này thực sự có chút sợ nay được nhiều hận nàng a mới có thể nhịn thành như vậy bạch hạ, hạ chính mặt đánh lén v hiện tại bất đồng bạch hạ hạ thu thập đủ ba người cựu hận giá trị đối phương hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi hầm một nồi mèo canh thịt mèo trôi lơ lửng trong không khí giữ t ậ n ác y phô thiên cái điện ép không nổi có chút ngăn chặn run rẩy tiểu m ắ m v ớ t bạch hạ hạ kinh sợ kinh sợ bẹp lỗ thay lại đi sau cỏ cỏ nàng lo lắng ba cái g i a hỏa nào nóng vì báo thủ liều lĩnh giải quyết nàng dù sao bạch hạ hạ chỉ là một con mèo bị xích chết không ai vì nàng lấy lại công đạo lão liêu bọn họ cũng sẽ không nhiều tổn thất đồ vật lương đeo hành vi phạm tội bạ hạ, hạ lý trí không đi trêu chọc nhu thuận ổ kia chờ nhiệ lao liêu ba cái nhìn mèo này nhi nhát gan sợ phiền phức tựa hồ không có cơ hội giết chết đơn giản mắt không thấy lòng không phiền vương bằng tính tình bạo h ắ n tưởng ném này nọ đi qua đập chết bạch hạ hạ nhưng thông minh lanh lợi mèo tiểu thân thể trốn ở lý văn hòa triệu văn bân sau lưng không có biện pháp vòng qua bọn họ vương bằng cắn răng miệng tinh ngọt c h ắ n ra hận đến mức tay run cũng không dám động tác công kích con mèo không có gì tập kích quân nhân hắn bị đập chết đều bình thường bạch hạ hạ nhu thuận làm con mèo nhỏ hệ thống vì sao không có biểu hiện nhiệm vụ nhiệm vụ cùng mỗi người phiền não suy nghĩ có liên quan còn có bọn họ nội tâm tình cảm dục v bạch hạ hạ nghe trong phòng bệnh mùi nước sắt trùng nhi còn lẫn vào mặt khác vị thuốc nhi nơi này hoàn cảnh so tần tiêu ở song nhân phòng bệnh kém rất nhiều cách âm cũng không tốt có thể nghe bên ngoài các loại thanh âm phòng bệnh che bóng dương quang chỉ chiếu vào phòng góc đông nam n à y m è o con tựa hồ tùy tiện đi ra vòng vòng bạch lão nhị cùng lao liêu ở trên giường lao liêu nhắm mắt giữa thần bạch lão nhị thì nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần không biết nghĩ cái gì vương bằng ánh mắt âm ngoan theo bạch hạ, hạ hoán hận nhìn tốt một lát xác định chính mình không làm gì được nó vương bằng táo bạo ngửa mặt nằm xuống như là đột nhiên tiết khí khí cầu dùng chăn đem mình toàn bộ bọc lại. n h é t được nghiêm kín một khe hở cũng không có bạch hạ hạ này liền tự bế bằng h ư u ngươi không được a chúng ta phải chi lăng đứng lên mau mau nhanh đứng lên hy ra cái nhiệm vụ hắc lông dây làm vương bằng không thấy bạch hạ hạ thò móng vớt chọc rơi rán sát vào chăn bọc khí vương bằng p h i ế nào bác sĩ khâu tốt mấu chốt bộ vị bác sĩ nói muốn hảo hảo tu dưỡng bác sĩ nói vương bằng nửa đêm trốn ổ chăn vụn t r n g khóc bi thương chính mình bỏ lỡ thanh xuân năm tháng hắn không muốn làm thái giám không nghĩ được di chứng ô ô ô hắn vẫn là xử nam a nhiệm vụ yêu cầu giúp vương bằng khôi phục thành bình thường ít công năng được đạt được hai mươi thành tự điểm nhiệm vụ yêu cầu lập tức giúp hắn tìm n g ư ợ c lớn eo nhỏ ra bạch b ạ o mỹ đại mỹ nhân nhi tại thành thái giám t r ư ớ c trở thành nam nhân chân chính nhiệm vụ thành công được đạt được mười thành tự điểm bạch hạ hạ một mặt một phát nhập hồn ta cũng không phải cố ý vương bằng đầy đầu góc đều là nhà mình lão nhị cứu giúp không xong ném xuống bạch hạ hạ nghiêng đầu kinh hỷ chọc mở ra dại ra bạch lão nhị phiền nào phao phao bạch lão nhị phiền nào nhất số một dưỡng lao bản nhi tại an thị mật mã bảy m ộ t chín năm bảy sáu tám số hai bảo khố cái gì mật mã tới khoảng cách thông thành quá gần lý ái quốc tìm hiểu nguồn gốc khẳng định tìm đến ta cuối cùng dưỡng lao bản nhi a đối mật mã là cái gì nhỉ nhiệm vụ yêu cầu ban g chủ bạch l a o nhị bảo trụ dưỡng lao bản nhi không bị cảnh sát tìm đến nhiệm vụ thành công được đạt được mười lăm thành tự điểm bạch l a o nhị phiền náo chi nhị sơn động tại căn cứ tây bắc biên hơn mười dặm ngoại rất khó bị phát hiện nhưng lý ái quốc không tốt lừa gạt ông trời phù hộ a ta quá khó khăn theo đối thủ cùng thần đối thủ xui xẻo nhiệm vụ yêu cầu giúp bạch lão nhị giấu kín văn vật nhiệm vụ thành công được đạt được mười lăm thành tự điểm bạch hạ, hạ nghĩ nhiệm vụ hẳn là ban bạch lão nhị đào tẩu kết quả lại không có ở đâu tới đại ngốc tử lúc này ngươi đều không nào tưởng hạ chạy trốn sao lão liêu từ đầu tới cuối trầm mặc yên lặng bạch hạ hạ đợi lại chờ người này giống như không có phiền não suy nghĩ một lần không cẩn thận chống lại lão liêu mắt người này như cười như không châm chọc cực ư ờ i lần trước gọi ngươi lửa tính ta mắt v ụ về ngươi một con mèo thật đem mình làm người hay sao muốn học lôi phong làm việc tốt đi cứu người a đê tiện sốc sinh thử lúc này lý ái quốc không lần trước may mắn cho hay muốn trình diễn ha, ha, ha. Bạch hạ bạch hạ tức giận đến không nhẹ nàng mới không phải x u ấ t sinh có ít người còn không bằng x u ấ t sinh đợi không được nhiệm vụ bạch hạ hạ tưởng trước đem văn vật tìm trở về lại đi gặp lưu l ạ c m n è o c ư ờ i n ạ o khinh thường m g è o chờ mặt đánh sưng đi vương bắt đản điên nhi điên nhi chạy về phòng bệnh đi bị quách triều minh bắt quả tàng n u chặt nàng sau cổ ném t h ư ợ g h ế ngươi đi lầu bốn làm cái gì xem xét kiệt tác của ngươi bạch hạ hạ tả hữu nhìn quanh vô tội ngầm đầu ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu nha ngươi đi qua trêu chọc b ọ n họ làm cái gì cẩn thận bị trả thù về sau đ ư n g đi qua quách triều minh giọng nói rất trọng hắn không phải vui vừa lão liêu đám người kia rất nguy hiểm coi như ngồi tù không chừng sẽ có người báo thù cho bọn họ bạch hạ hạ bất quá là một con mèo giải quyết nó rất đơn giản đừng cái gì sẽ không có người để ý một con mèo kia nhóm người điên đứng lên chuyện gì cũng có thể làm lão liêu hôn đến bây giờ quá mệnh minh đệ xác định vững chắc có quách triều minh mua về cơm chưa có đoàn công phu bạch hạ hạ không về đến hắn liền thật lo lắng tần tiêu vừa rồi liền gọi hắn ra ngoài nhìn xem quách triều minh hỏi qua nhân liền gọi hắn ra ngoài nhìn xem quách triều minh hỏi liền gọi hắn ra ngoài nhìn xem quách triều minh hỏi bạch hạ hạ rất vui vẻ quách triều minh nắm khởi nàng đỉnh đầu nhất núi lông không bị người đánh chết thật may mắn bạch hạ hạ nhanh chóng che chán c h à o c h à o cố gắng đẩy ra quách triều minh bàn tay không được chạm vào tám é p tóc tuyến đầu chọc làm sao người phụ trách cơm c h ư a hai người nhất mèo ăn quách triều minh lệ cũ cho tần tiêu mang theo có dinh dưỡng gà mẹ canh bạch hạ hạ có khẩu ngán chết hơn một giờ chung bạch hạ hạ mang theo liên tục áp bị bắt ôm thùng quách triều minh đi ra bệnh viện m è đằng trước dẫn đường ngẫu nhiên dừng lại xem quách triều minh có hay không có nửa đường trốn người này còn bất mã tần tiêu cũng giáo hơn nàng còn cho rút lui mèo mèo yêu nhất t h ị t thái sợi xào tỏi bạch hạ hạ tan nát coi l ò n g thành từng mánh một người một mèo vừa đi vừa nghỉ con mèo sợ nhân đi lạc quách triều minh cảm thấy rất mất mặt trường hợp thú vị cực kỳ chọc ven đường đại gia bác gái nhóm nhìn nhiều vài lần ven đường còn có nhân thảo l u ậ n lưu lạc mèo chuyện suy đoán nguyên nhân có còn lo lắng về sau lưu lạc mèo cỏ dại lan tràn nghĩ tới đi đổi u nhất đ u ổ i quách triều minh không rõ lắm bạch hạ, hạ tính toán mèo này nhi tính toán xác định vững chắc không việc tốt lãnh lợi còn tâm tư tặc nhiều cố ý cùng tần tiêu lấy ra cái dương này tận thế theo. cần lòng nào cũng phải gọi mình lấy Bất gọi quá, phải quách q u á triều minh trên đường còn không quên giáo dục liền ngươi mù hào tâm chúng ta trong tay đồ vật không nhiều không có khả năng mỗi ngày uy lưu l ạ c mèo ngươi có thể uy no chính mình đã không sai rồi về sau loại này việc ngốc đ ừ n g làm biết không có này công phu không bằng nghĩ một chút như thế nào uy no chính mình quách triều minh tận dụng triệt để tưởng khoẻ mèo về nhà nếu không phải ta ngươi có thể ăn như thế tốt liền cùng những tia không hay ho lưu là mèo ngươi nhìn, nhìn. mỗi lần đều là ta cho ngươi làm việc thật đánh công cụ nhân quách ngoa tạo quách triều minh không có để ý ngầm đầu cả kinh thiếu chút nữa đem thùng ném ra dù là hắn tâm lý tố chất cường đại theo bạch hạ hạ quẹo vào hẻm nhỏ cũng bị trước mắt tình cảnh này kích thích được ra đầu r u lên ạ dện lìn điên cuồng phân bố hắn nghe lô kiến hoa cùng tần tiêu nói qua gặp được lão hổ lúc đó phản ứng thân thể hoàn toàn không bị khống chế chân như nhô ra máu nhắm thẳng c h á n sâu lên mãn đầu đều là song song quách triều minh thân thể còn tại khống chế trong được hầu kết trên dưới la lộn khẩn trương được liên tục nuốt nước miếng máu vọt tới đỉnh đầu kích thích hơi quá. quách triều minh lạnh lẽo nghiêm túc sắc bén giống đao giống này đông ngâm qua nước lạnh đao lưới đao sáng như tuyết đáng chết từ đâu đến như thế nhiều nghèo quách triều minh xông qua mưa bom bão đạn gặp qua liệu mạng đạo tặc vài hồi hơi kém chết ở trên chiến trường trước giờ liền không kinh sợ qua hắn có thể lên làm n ộ i phó cũng không phải là dựa vào văn văn nhược yếu thư sinh tướng cùng tạc lục một mép đại trường hợp gặp nhiều nhưng này sao tả hồ gọi người s ờ n tóc gãy như là xông vào quỷ dị miêu nữ vu r a lớn nhỏ mấy chục một con mèo vùi ở con hẻm bên trong có chút t h n tại hát cám góc tường mèo đồng âm u phát sáng con hẻm bên trong khắp nơi làm è o góc hẻo lánh ngồi ngồi l i ế m lông nằm sấp đầu tường đi xuống nhìn con hẻm bên trong tới tới lui lui thong thả bước tương đôi thụ đồng sáng như tuyết tựa hồ chờ đợi đã lâu mấy chục chương mặt mèo xem dậm chân tại chỗ đến quách triều minh trước sau không đồng nhất động tác tựa hồ vào lúc này dừng hình, ảnh thành hình. bạch hạ hạ đồng chí của ngươi chạy trốn tư thế vì sao như thế thuần thủ bạch hạ hạ cho rằng tụ tập lưu lạc mèo nhiều lắm hơn mười chỉ huyền mèo lại ngoài dự đoán mọi người tài giỏi con mèo nhất tam hiệu giấu kín bạch hạ hạ gây chú ý nhi đã qua đều nhìn không gian nơi này bao nhiêu chỉ lưu l ạ c mèo lớn nhỏ các loại sắc hoa tụ tập thu đồng quỷ dị ấm lãnh đồ sộ được quỳ dị may mắn mặt trời liệt liệt hoang vu hẻm nhỏ tràn ngập rực rỡ màu vàng dương quang mạ vàng sắc ánh nắng chiếu sáng lông xù nhóm dù vậy đưa mắt nhìn còn có thể đem người sợ tới mức chân mềm đúng q u ỷ loại khủng bố quỳ dị bạch hạ hạ rất hài lòng lâm thời công đại đội trưởng công tác khen ngợi nó tiểu huyền m è o không ca e khen ngợi chỉ quan tâm thù lao có thể thêm thù lao bạch hạ hạ lui về phía sau quách triều minh bị bạch hạ, hạ vớt mẹo vỗ chúng hắn túi đầu xem trước mặt nhi đã đặc biệt tác p ậ n đặc biệt nhu thuận xếp thành ba hàng được dài dài lông xù tiểu đội ngũ đủ loại đại đại tiểu, tiểu mau chào chào ngăn chặn mặt đất an an phận phận chờ cơm ăn liền cùng người xếp hàng giống như thường đôi đôi mắt tràn ngập khát vọng mập mạp đại quýt liếm lông nhìn quách triều minh móng v ố t còn tặc hề hề lay t h ù n g giấy quách triều minh c h ấ n kinh đến muốn nước ra m è o đội ngũ an phận lại yên lặng trên đường xảy ra chút nhi tiểu đường rẽ không nghe lời m è o bị đại quýt bạo lực chấn áp rơi lô thai hổ ban m è o h u n g sắt tàn nhẫn siêu h u n g siêu cấp có thể đánh doa đến xếp hàng mẹo mẹo nhóm viết máy bay thai liên đội ngũ đều trình tể thẳng tắp tam điều tuyến quách triều minh bắt nạt kẻ yếu mẹo thật nệ dựa vào mùi phân biệt mèo mèo nhóm cũng rất kiên kỵ vì thế nhất chi đến quách triều minh trước mặt đi lưu trình an phận nheo qua lấy cơm cơm, đi mèo quách triều minh toàn bộ hành trình một mặt việc này nói ra người khác đều có thể làm ta là bệnh tinh thần xinh đẹp y ê u nhãm mèo ba tư ngồi ngồi chỉ huy ngẫu nhiên m è o m è o gọi vài tiếng quách triều minh từng căn ra bên ngoài phát từ mỗi chỉ bá tổng m è o trên người thấy được tống đoàn trưởng bọc dáng bạch hạ hạ làm bá tổng rất ă n hái hưng phấn mả liên tục nâng t à o trào ai u ta nói người này như thế nhiều lưu là mèo n g u y ê lai là đồng chí đưa tới người này quách triều minh nhanh phát xong thời điểm có người đến nay đó m è o ăn chút cơm thừa đồ ăn thừa là đủ rồi thế nào tích còn có thể quý giá phát giam đông đâu n g ư ơ i này đồng chí quá không biết cần kiệm tiết kiệm a bị bắt có nổi g n quách đồng chí không thể làm gì hắn rất tường nói ta m è o m è o phần cơm công cụ nhân khiêm thùng kẻ cầm đầu đặt vào nơi đó phơi nắng đâu ta nơi này lưu lạc m è o quá nhiều thường ngày đại gia có cơm thừa đồ ăn thừa đều sẽ uy ngươi được đừng cho bọn họ uy quý giá đủ lãng phí đại gia bác gái nhóm giáo dục xong q u á c triều minh cảm thấy mị mắt đi lưu lại q u á c triều minh sinh không thể luyến tiếp tục cho còn lại bảy tám một con mẹo phát giam đông ba mươi bảy căn nhất mèo một cái nhi thừa lại non nửa thùng lưu lạc mèo nhóm thèm nhỏ dại không chịu đi bạch hạ hạ lập tức u ố t mèo tử để lại thùng vì bảo hiểm lại chính mình toàn bộ mèo nhảy vào đi dùng thân ép thùng quách triều minh quách đồng chí xem những kia miệng điêu xúc xích nướng lưu lạc mèo quay đầu xem dương t i ể u bộ ngực ngẩng đầu mà bước xã hội mèo bạch phúc trí tâm linh ý vị thân trường ta hiểu người tâm cơ mèo bạch hạ hạ nàng kinh ngạc chào chào co lại như thế nhanh liền biết quách triều minh so nàng tưởng còn thông minh ta còn muốn cho các ngươi cái kinh hỉ đâu quách triều minh méo mèo ba tư lỗ thai nhỏ không khách khí xoan hắn người mèo này còn rất có lòng cầu tiến thế nào tích tưởng tổ cái h ắ c ban g t i ể u đoàn thể chính mình làm lão đại lên làm miêu lão đại cảm giác này sướng không t h i t thòi hắn còn tưởng rằng mèo này đồng tình lưu là mèo muốn cho chúng nó ăn ngon đâu hợp là hắn tự mình đa tỉnh lòng dạ hiểm độc mèo chỉ tưởng chính mình sướng một phen thật nhìn không ra mèo mèo có chi hướng ai cũng đỡ không nổi quách triều minh từ trên xuống dưới xem hiệu điệu vô lực quý tộc con mèo nhỏ thở dài sĩ biệt ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa người con ta ra ngoài một buổi sáng liền xoắn suýt tụ tập một số lớn không n ề nghiệp du khu khu lưu là mèo bạch hạ hạ cái gì n g ư ơ i nói cái gì mẹo à dùng xúc xích nướng duy trì miêu lao đại địa vị là giả dối là lung lay sắp đổ là không thể lâu dài chúng ta không thể làm giai cấp địa chủ chúng ta muốn cùng quảng đại nhân dân quần chúng đứng chung một chỗ bạch hạ hạ ta chỉ là một con mẹo bỏ qua cho ta đi nàng biến thành mẹo đều tránh không khỏi m ệ n h t r u n g chú định tư tưởng chính trị giáo dục sao tuy rằng ngươi đến từ giai cấp bóc lột tư bản chủ nghĩa quốc gia nhưng ngươi phải biết ngươi đã sửa quốc tịch ngươi bây giờ là chủ nghĩa xã hội khoa học mẹo bạch hạ hạ người mới sửa quốc tịch ngươi chủ tử là căn chính miêu hồng trồng hoa mẹo cái có mắt không nhận thức thái sơn sai đem mắt cá làm chân trâu ra hỏa ta lên làm miêu lão đại dựa vào thông minh không dựa vào xúc xích nướng phi không đúng ai tư tưởng bất chính muốn làm miêu lão đại ta là học lôi phong tốt nheo mèo, mèo làm miêu lão đại là trong quá trình thêm vào thu hoạch không phải kết quả ai n g ư ờ i nói lao tần biết n g ư ờ i dùng hắn xúc xích nướng nô dịch mặt khác mèo còn xã hội làm lao đại sao quách triều minh vô cùng đau đớn ý đồ đem đi nhầm lộ con mèo từ huyền nhai biên thượng kéo trở về bạch hạ, hạ. nàng oán hận đập rất người nào đó thừa dịp giáo dục vụ n trộm chấm mút bạch phiêu ký chân đối phương m è o không nghĩ nói với người hơn nữa chặt đ ứ t trung ương giáo dục kênh vội vàng đem bọn này đám ô hợp giải tán biết không quách triều minh đối bạch hạ hạ anh dũng hăm hở tiến lên lòng cầu tiến tỏ vẻ khiếp sợ cùng đau lòng hơn nữa đem bạch hạ hạ lưu lại nửa thùng xúc xích nướng hành vi nhận định thành chấp mê bất ngộ cố chấp muốn duy trì bang phái đội tỉnh lộ a mèo mèo quách đồng chí đối bạ hạ, hạ tiến hành thảm không miêu đạo trưởng đạt nửa giờ tư tưởng giáo dục n h ó con m è o cánh tay ôm đến trước mặt nhì, Huy Nhi. kích chào chào, hoán Ngu xuẩn. quăng Tôn rất một tát. động, vươn hận cái Mèo mèo mèo mèo ra chí quách đồng chí một cái tát. bạch hạ hạ người lanh khóc vô tính cố toán n h qua phỏng vấn thông báo tuyển dụng hiện thực vừa mạnh mẽ cho ý nghĩ kỳ lạ bạch meo m è o một cái tát Giống tiểu hồi u cầu. y vậy May ề liền n như thông minh không mắn, thành. mèo mà làm thể thể thể h việc gặp sức lực, có có bệnh viện trên đường một người một m è o mang khác biệt tâm tư ông nói gà bà nói vịt quách triều minh m è o này nhi thật không an phận lão đại là dễ làm như vậy bi thảm ví dụ tống đoàn trường tại tiền hàng ngày đầu chọc tâm tắc làm bà mối hắn suy nghĩ quay đầu tìm chính ủy mượn sách học tập hạ tăng lên làm tư tưởng giáo dục trình độ bạch hạ hạ hoàn toàn không biết có người phát rồ đến muốn cho mẹo lên lớp có manh mối gọi ngươi này chó chết dâng lên đầu gối để ý đến ta kêu ba ba cao ngất binh ca ca cùng nằm sấp trên vai mẹo đối mặt sau nhân hòa mèo biểu tình không có sai biệt bạch hạ hạ vô tình hay cố ý vung xóa tung trường đuôi đánh hắn cái gáy cho quách triều minh tức giận đến thế nào ngươi làm chuyện xấu ta vẫn không thể nói một người một mèo làm cho vui thích còn chưa vào bệnh viện đại môn nhi quách triều minh đ ô i mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vội vàng đi ra ngoài tựa hồ mới từ trên lầu xuống dưới đoàn trưởng tống bác chạy đầy đầu mồ hôi nóng ngầm đầu thấy một người một mèo thở dài nhẹ nhõm một hơi không phải nói vội vàng đâu đột nhiên chạy về đến có chuyện tống bác đi dưới lầu mắt nhìn tựa hồ đang tìm cái gì nhân đại khái quét một vòng n ữ tốc nhanh chóng tống bắc liền lộ ra điểm nhàn nhạt, nhạt lại dẫn một chút cười đại ý làm được không sai tìm được ngươi còn vội vã chạy tới làm cái gì quách triều minh đôi văn vật không có hứng thú có thể tìm tìm tìm không ra coi như bạch hạ hạ móng vớt cào ở quách triều minh bạ vai quần áo uyên ương mắt lực ư lượng binh ca ca tựa hồ so tưởng tượng lợi hại hơn không cần chính mình hỗ trợ tìm được lao liêu dấu văn vận bạch hạ hạ vui vẻ rất nhiều lại xoan suýt không rút một tay liền kiếm không đến thành tựu điểm tìm là tìm đến nha bọn họ đi lúc ấy trong sơn động bị lật được dối tinh dối mù tống bác khó chịu xoa mi tâm lời này nói nhân càng hồ đồ tống bác mắt nhìn lệch đầu lông sụ cười cười cầm con mèo trào trào ngón trỏ sờ sờ bạch hạ, hạ vớt mèo tử một lời khó nói hết đạo lão liêu mấy cái đem đồ ăn cũng đống trong sân động tiểu trần bọn họ dẫn người đi vào lúc đó bên trong trống rỗng chỉ còn chút c ạ n bọn họ tại phụ cận lục soát vài vòng nhi suy đoán đồ vật có thể là bị hầu lấy đi Yêu văn vật tống bác khoác tay vừa phái người hỏi qua trên thùng có khóa hầu nhi mở không ra văn vật là bảo vệ vấn đề là ai biết thùng bị hầu nhi làm nơi nào nay vương bắt đản t h í n h cho bọn hắn tìm phiền thoái ta đang định tìm ngơi ư đ â u ngươi dẫn người đi núi thúy liên ta đã mời thông đại động vật chuyên gia hỗ trợ lập tức tới ngay lý đội cũng phái hai người theo dùng c h á nghiệp vụ nói không chừng có thể tìm Chúng tống a trong căn cứ m u có thể sớm chút c thể tốt huấn huyện, sớm luyện quân n ũ không cần phiền cần t o á i như vậy. q u á c h Triều i m ngoài h Cái này ọ i là chuyện c h gì?、Cho、hầu Nhi thể cầm Tống n đi.、Kìa、ai có Bắc tìm? Kìa g o miệng nói mời được vật này chuyên gia hỗ trợ quách triều minh lại cảm thấy đoàn trưởng là đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đối hầu tử lý g i ả i sâu hơn ngươi còn có thể nghĩ đến nhân ra đem đồ vật giấu chỗ nào t h i ệ n tay nhất ném chính mình đều tìm không thấy lý đội thật là lão xui xẻo tống b ắ c nhớ tới lý ái quốc lúc ấy kia biểu tình lại thay hắn lo lắng lại cảm thấy thích hầu tử quách triều minh gật gật đầu nâng bả vai hơi kém đem bạch hạ hạ ném đến trên mặt đất đi nhanh chóng bàn khởi sau chào chào câu quách triều minh cổ t i ể u s u bạch hạ hạ lại chi lăng đứng lên nàng muốn đi theo đi cho rằng không vui hiện tại q u ê n co thành t i ể u điểm hướng nàng vây gọi đâu ta cũng đi con mèo điều chỉnh vị trí nhẹ nhàng trong c h ẻ o nhảy đến mặt đất tống bác xem còn chính mình loạn c h u y ể n còn nắm hắn ống q u ầ n mèo mèo ngươi tưởng trở về núi trong đ o á n chừng là vậy ngươi mang theo nó hồi núi thúy lên đi tống bác còn có chút l i n tiếp cho rằng bạch hạ hạ muốn đi bạch hạ, hạ tròn t r i ệ lông xù đầu nhỏ g ơ lên phiết qua hai người khi dừng một chút xoay mông điên nhi điên nhi chạy đi. Ý kia. chờ ta ta trước cùng tương lai sản phân quan c á o cá biệt quách t r i ề u minh vừa lo bờn còn có chút tiếp lối mèo mèo này liền muốn đi sao hắn còn tưởng rằng con mèo sẽ lưu lại đến đoàn trưởng ngươi nói nó thế nào như thế thích lao tần ta nhận nhận thức lao tần so với ta tài giỏi thành thụ cổng trọng ngươi một con mèo lại không cần suy nghĩ này đó ngồi ăn chờ chết chính là bạch hạ hạ không lý do t ặ c thích tần tiêu thương hại hắn một lòng trung can hướng minh n g u y ệ t khổ nỗi minh nguyện chiếu cầu cử tống đoàn trưởng trầm mặc hút thuốc ta đổ cảm thấy chỉ cần có một chút quách triệu minh khiêm tốn nghe ý kiến nhanh chóng nói ta nghe lão nhân nói Con mèo kỳ t tuấn hừ tuấn tống bác cười lạnh ngươi không đáng nhân gian không đáng hắn ngao canh gà vô dụng còn không bằng không ngao lãng phí kia sức lực tống bác tình nguyện chính mình sướng một đợt hắn nhìn quách triều minh vô tâm vô phế sức lực liền tức giận quách triều minh hai người lợi không nhiều một lát việt giã vững chắc đứng ở cửa viện cửa xe đẩy ra đi ra cái ước chừng n h ì n ba mươi trên b i n giới văn văn ngược yếu mặc đồ trắng áo sơ mi hắc quần dài nam nhân hắn mang tròn t r o n g kính đ i ể n hình học giả ăn mặc ánh mắt đảo qua cửa lập tức hướng đi tống bắt bọn họ tống đoàn quách đội phó vị này là văn đ ông giáo sư văn đội trưởng mời đến rút cảnh sát tiểu phương giới thiệu mấy người lẫn nhau hàn huyên hạ lý ái quốc thúc được rất cấp bách lo lắng thời gian kéo được càng lâu văn vật càng không tìm về được trên đường lại xảy ra sự cố văn đông đợi một lát phát hiện quách triều m ì n h chọc tại chỗ đợi tựa hồ không có đi ý tứ liền cũng theo chờ cho rằng còn có những người khác muốn lại đây ước chừng một hai phút sau một cái tuyết trắng nhỏ ba tư mẹo con bộ chạy qua tông bắc nhắc nhở meo kêu một tiếng Bạch hạ hạ h k ô n g dừng động ngồi chính mình linh hoạt kích động tiến lên nửa kính trên khiển. lại, hoạt điều kích cửa phó mở ra cửa kính xe, ngồi sổm trên phó điều khiển. văn đông Mèo mắt, theo theo ba bản bạch qua tư phiết thì được người xinh hắn năng chọc hạ đẹp đi hạ là ô n chân g xù phải chức o tại cửa k í người h theo h xe xôi t ư ợ n Đầu Đi mau nhỏ ngăn chặn nha. chào chào chào hỏi, h mèo. ớ n bọn họ phương hướng Ấn. Văn Đông ngần g gọi. g về phía họ mới phát hiện mèo k i a như vậy mà nhảy lên hắn đến khi ngồi quân dụng việt giã quách triều minh không lưng mở cửa xe ôn nhu nhắc tới chiếm lấy chỗ ngồi con mèo sau cổ không chút khách khi dùng cách làm hay cho ném tới đằng trước bao tay nắp thùng thượng thuận tiện còn khảy lộng hạ con mèo chào chào nghịch đụng đến con mèo mau mau thử đứng lên hiếm thấy rất phiền muộn lần tới gặp ngươi không biết khi nào ta quải meo meo đại nghiệp gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đ ư n g chết meo meo khó hiểu meo meo nghiêng đầu nửa nằm sấp con mèo tiểu móng vớt cho quách triều minh yêu thương nhẹ nhàng biết ở lòng bàn tay ôn n u lại cho nàng đem dối tung mao nhi vớt lên quách triều minh cùng tần tiêu là chính là gọi kia phơi thành t i ể u mạch sắc làn ra cho nổi bật xem không lớn đi ra bạch hạ hạ hiếm thấy quách triều minh phiền m u ợ n lũ buồn bộ dáng nói chuyện cũng ủ rũ nhi ủ rũ nhi một bộ chưa ăn no cơm dáng vẻ bạch hạ hạ rút c h ả o chậm chút che lấp n h ậ t n h ạ t lông trắng lô thay nhỏ ngứa dùng sau móng vuốt cào thư thái chờ đã ai muốn đi bạch hạ hạ rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nàng tính toán đi theo tìm văn vật những người khác không biết ai nhớ tới tống bắc vừa rồi kia không hiểu thấu đến một câu còn rất l i n tiếp bạch hạ, hạ tròm dâu khe run không muốn phản bác cũng không tưởng làm giải thích dù sao nàng chỉ là một con mèo n đợi chính mình cùng quách triều minh hồi bệnh viện tự nhiên mà vậy liền biết nàng không tính toán đi mèo mèo còn cất giấu thêm vào tiểu tâm tư ly biệt sắp tới ngươi có phải hay không thật tốt tốt đối lại ta cho điểm không đồng dạng như vậy đ ã n h ngộ mèo mèo rụt rè rũi chào chào hành đi xem tại ngươi như thế luyến tiết ta liền kém khóc lóc nước nợ phần thượng cho ngươi sờ sờ tuyết trắng xinh đẹp mèo ba tư mang theo nhất cùng chủ vị khuôn cách rụt rè kiêu ngạo mà y ê u nhãn ử a mang mong trái quách đồng chí túi thấp xuống đầu ngón tay n ế t xong mong trái n ế t hữu chào n ế t xong hữu trào triệt tròn đầu làm không biết mệt vui vẻ vô cùng quá thâm hoa nộ phóng triệt mèo mèo ngay xưa hắn nào có loại này tốt đãi ngộ mèo thuận theo cho mình triệt tổng muốn tạc vài lần cùng hắn không được tự nhiên không được tự nhiên tới tới lui lui lôi kéo còn được quách đồng chí xử ra binh pháp c h ấ n áp mèo mới có sở nghĩ một chút đều là một phen chua xót nước mắt quách triều minh cảm động đến khóc mèo mèo yêu chính mình tuy rằng hắn hình như là nàng chấp nhận quách triều minh ta không thương tâm đây là l i ế m cầu thắng lợi nữ thần mèo chủ động cho sở đúng rồi con mèo là cha là mẹ thông thường mà nói khác phái t ư ớ n hút mèo này nhi ngạo kiểu còn yêu tà bao hẳn là mẫu、Bá. muốn hay không coi trộm một chút t r ư ớ c chính mình quên mất nuôi mèo hợp mắt duyên cùng tính cách rất trọng yếu công mẫu cũng trọng yếu quách ba ba nhi tử vẫn là khuê n ữ a đâu bạch hạ hạ đẻ thấp t r o n đầu mặt mèo nhi thình lình đảo ngược lỗ hai nhỏ cùng nửa cái đầu đẻ nặng tấm c h e nàng cho rằng chính thương tâm mà lưu luyến không rời cá khỏe mắt mang cười không che giấu được gian kế đạt được nụ cười đ ắ c ý bất ngờ không tử phòng p đột nhiên đau nhói mèo mèo còn nhỏ đơn thuần tâm bạch hạ hạ cuối cùng là nàng sai dao không chỉ như thế nàng còn phát hiện nào đó không biết xấu hổ tay vô thanh không tức vụ trộm di chuyển đến chính mình cái nuôi căn hề hề người ắ m c h ó liền nên tại cá của ta đường nằm một đời con mèo thối lông xù mặt rút c h ả o chào không quên cho hắn nhất hậu chân dầm dạp cái đuôi nổ tung toàn bộ che mông con mèo vẫn chưa yên tâm đem cái đuôi đặt ở thân thể phía dưới lúc này mới vừa lòng đệ nặng cái đuôi chỉ dùng tròn trịa cái gãy cùng mông nhắm ngay quách triều minh quách triều minh nhìn bạch đoàn đoàn tròn trịa nổi lên đầu nhỏ hai bên lỗ thai tựa hồ bởi vì tức giận chi lăng lông tơ m ô n g bởi vì con mèo nắm sấp ngồi càng mềm mại sao d ì ổ d ì ổ quách triều minh nhanh chóng dùng đầu ngón tay n ặ n ra giấu ở bụng nhỏ phía dưới khéo léo vớt m è o nắm được một quyển thỏa mãn mê ô bạch hạ hạ tức giận chừng hắn như là dấu bảo bối đồng dạng vội vàng đem chính mình đáng yêu tiểu dị ổ dị ổ hoàn toàn giấu đi không cho triện q u á c triều minh, anh anh anh, cho ta bạch hạ hạ cho này một m tám hán tử cứng rắn hạch làm nũng chỉnh nổi hết cả da gà đ ấ y đất nhanh chóng rời xa bệnh thần kinh lại nói tiếp không biết cái kia chạy trốn người mắc bệnh thần kinh thế nào có hay không có bị bắt hồi nhị viện hào hào chữa bệnh đâu tiệm chụp hình trong hương phấn lôi kéo bằng hữu khoa tay múa chân nói linh cảm lưu phong hung hăng hắt hơi một cái mặt mày hưng hào không dài không ngắn tóc không cắt lại không cần nhường ta bỏ lỡ mới tốt bạn hắn cười ha ha tẩy ảnh chụp phòng tối tăm cực kỳ ngươi còn thật đem mẹo kia làm nhựu sệ bạch hạ hạ cùng lưu phong vào lúc này lòng có linh tê lưu p h o n g mèo mèo c h ờ ta bạch hạ hạ giấu lên chào chào chống đỡ có chút bẹp lại lông x ù mặt mèo bệnh viện tâm thần mới thuộc về ngươi đó là ngươi cuối cùng vi tụ ca quách triều minh làm lũng thất bại xem như không chuyện phát sinh chỗ ngồi phía sau xe thựa ồn ào chó sủa không chỉ mỗi người bất tỉnh đầu căng não không phát hiện đằng trước m ở ám duy độc thấy vây xem toàn bộ hành trình tài xế tiểu chiến sĩ n à y không phải trong cảm nhận của ta cái kia thập hạ toàn năng cùng tân đội đồng dạng lấy hung hãn nổi tiếng đông tỉnh quân khu ra hỏa tiểu chiến sĩ nội tâm thập cấp địa chấn ta mù mù không quách đội phó điên rồi điên rồi điên quách triều minh đã lâu không vui vẻ như vậy đặc biệt con mèo sinh không thể luyến t i ê n lặng rời xa chính mình một bộ sinh không thể luyến đồng từ địa chấn tùy thời muốn nổ ra bộ dáng hắn liền kém cùng tiếu lên tiếng cùng nhân đấu này nhạc vô cùng cùng nheo nheo đấu lạc thú vô hạn ngẫu nhiên hắn cũng tưởng hưởng thụ một hồi ngạo kiểu con nhím mèo mèo ngoan ngoan phục tùng đánh nộ nếu hưởng thụ không được độc đến nó cũng vui vẻ quách triều minh cười cười đột nhiên thân thủ sờ sờ mao hài từ đầu nhỏ động tác rất mềm nhẹ mạch hạ hạ toàn bộ lui nơi hẻo lánh toàn thân viết kháng cự khổ nôi chó chết không nói ngươi muốn có thể theo tần h ca là so theo t a thích hợp hơn thần tiêu hắn quá khổ m è o này nhi có loại c h ư a khỏi lực lượng tổng có thể làm cho ngươi vui vẻ dậy lên mà nó còn không giống phổ thông m è o chiếu cố phiền thoái thông minh cực kỳ hắn nói thanh n m rất thấp chỉ tự mình một người nghe thấy được trên ghế sau tiểu phương vội vàng ba n huấn đạo viên trấn an bị tiếng động cơ ô tô dọa đến điên c u ầ n lui xe tòa phía dưới chó nghiệp vụ cố gắng không gọi nó đi huấn đạo viên quần đang ngày đ ồ n cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ là chuyện thường ngày nhi nhưng lại quy mô trải ra thông dụng đến từng cái phân cục là mấy năm gần đây mới có chuyện tiểu phương làm cho được sức đầu mẹ chán mặt khác đều không để ý tới tài xế bị tống bắc cố ý dặn dò qua tận lực mở ra nhanh chút sớm điểm nhi đến nói không chính xác có thể tìm được bảy vượn tung tích tống bắc quá đồng tình không hay ho lý đội t r ư ở n g trọng c h a cái văn vật liên lụy ra đông tỉnh mấy năm gần đây ngang ngược buôn lậu tập đoàn bận điệu được trên cằm b ọ t nước một đám tỏa ra ngoài nay còn không chỉ trên trời rơi xuống kỳ tích người bị tình nghi bị bắt được lại mang ra cá nhân q u ỏ e từ đội thật vất vả tìm được văn vật tung tích thật sao gọi hầu nhi cho ngậm đi tình tiết cao trào không ngừng phập phồng lên xuống phim truyền hình đều không như thế diễn lý đội trưởng rất muốn chết nhất chết tăng thương mặt tràn ngập xã x u ấ t khổ n g à y sau đi trong miếu c ứ i trào hắn gần nhất phạm thái t u ế bạch hạ hạ ổ góc hẻo lánh ôm lấy nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương gửi gắm dưới mông cứng rắn khó chịu rõ ràng phía sau còn có chỗ đâu quách triều minh nhất định muốn cùng bản thân đoạn chỗ kế bên tay lái chán ghét tỏa ho xe tỏa mềm hồ hồ tật là tiệp bản cứng rắn được khó chịu khó chịu giống như con mèo vỡ nát mưa vẫn rơi tâm bạch hạ, hạ lại đi quách triều minh trên đầu ném điều tội lớn tuyệt không chi kỷ quách triều minh còn lừa gạt con mèo tình cảm liên mèo đ bạch hạ hạ tỉ mỉ cân nhắc quách triều minh tội ác đột nhiên liền không tức giận người này lừa gạt mình không phải một hồi hai hồi bạch hạ hạ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết điệu giáo thói quen liền tốt bạch hạ hạ càng nghĩ càng cảm giác mình chân tướng từng bước nhường chính mình thói quen giảm xuống nàng danh giới cuối cùng vì thế hắn nước cấm n ấ u hết thành công bạch hạ hạ đôi mắt khẽ nhúc ních khiếp sợ xem ngươi lớn mày dậm mắt to bại hoại quách triều minh tài xế tốc độ xe tiêu được bay lên không thể so xuống núi đi bệnh viện chậm bao nhiêu xe tả diêu hữu hoảng sau này phải gọi đầu người ta choáng váng nào t r ư n g cũng may mắn tài xế kỹ thuật tốt có thể ở sóc này đường núi bay nhanh giáo sư văn bắt đầu còn hiếu kỳ bạch hạ hạ một con mèo như thế nào ngồi quân đội xe tựa hồ còn muốn cùng bọn họ cùng một chỗ lên núi thường quan sát quan sát hiện thực lại là hắn lòng hiếu kỳ bị lắc lư đi quán ử a nhi tiểu phương cùng quách triều minh bọn họ còn tốt chút thường xuyên ngọn núi chạy xe có thể khiêm được giáo sư văn nhìn xem g ầ y kỳ thật thân mình xương c ố t không kém dù sao động vật học g i a thường xuyên làm nghiên cứu cũng muốn vào sơn k h â nỗi bọn họ phần lớn thời gian hoặc là chính mình leo núi hoặc là chậm dại un dung lái xe không chuyên nhân, tự nhiên đầu bị như vậy vừa nhanh vừa vội lắc lư băng ghế sau nhân tựa như nhảy ở trong nồi đầu từ trên xuống dưới mông hoàn toàn ép không ổn đẹp nhi tả diêu hữu hoàng gắt gao cả ở xe tiểu phương còn hỗ trợ ổn hắn một phen giáo sư văn mới không gọi đầu đụng vào đỉnh xe bạch hạ hạ xuyên thành mèo sau không chỉ gần đạt được hơn xa nhân loại cùng phổ thông mèo ngũ rác tựa hồ đạt được mặt khác chỗ tốt tiểu trên thân mình trên dưới hạ s ó c này thích ứng tốt hai bên đường xoa tung cây cối chạy như bay sau này xe trải qua quen thuộc giao lộ bạch hạ, hạ động thái thị lực bị bắt được sơn bùi tại trợt lóe lướt qua rực rỡ nhan sắc dừng xe m è o trạng thái tĩnh thị lực rất kém cỏi động thái thị lực lại cực kỳ lợi hại đây cũng là m è o nhóm có thể ở trong bóng đêm bắt giữ con n mồi dựa vào vui ở trong núi rừng bị r ầ m rạp cành lá ngăn trở bạch hạ hạ cũng rất xác định một màn kia sổ soạt làm tặc giống như đại mao mượt mà là đại hoa tài xế sao có thể hiểu một con m è o ý tứ tiếp tục đi phía trước mở ra bạch hạ hạ nhanh chóng nhảy đến quách triều minh trên đùi sau trào đ ạ p ở quách triều minh đùi đi trên cửa kính xe bò giống người giống như đứng thẳng trong chốc lát nghiêng đầu đi ngoài cửa sổ xem trong chốc lát xem quách triều minh dừng bánh xe điên cuồng nhấp đô trói hai tiếng xe phanh lại nghiền qua rừng cây tuyết trắng mèo ba tư như ảo ảnh loại lướt lái xe cửa sổ nhẹ nhàng doanh sau khi hạ xuống trực tiếp chui vào d ầ m d ạ p rừng cây biến mất không thấy quách triều minh ánh mắt có chút t ạ m đạm nhìn chằm chằm con mèo biến mất phương hướng bình tĩnh nhìn một hồi lâu cái không lương tâm đều không quay đầu lại nhìn nhìn phụ thân ngươi con mèo thông minh về sau nói không chính xác còn có thể gặp lại khi nào cũng không biết ta hắn quay đầu quan tâm hạ giáo sư văn giáo sư chúng ta còn phải đi hơn nửa giờ ngài có thể chống đỡ sao quách triều minh rất tôn kính người làm công tác văn hóa vị này giáo sư văn gậy teo yếu ớt cùng gậy trúc giống như hắn rất lo lắng tốc độ cao lao xuống đi giáo sư văn không tới địa phương liền hôn mê trời đất quay cuồng đầu bất tỉnh trướng văn đông hữu khí vô lực vây tay c h â u ngồi phía sau xe cửa kính xe đã bị toàn bộ kéo xuống gió núi hộp hộp thổi qua hai má thanh lương sảng khoái mới m ẻ không khí đi phổi miễn cưỡng tốt hơn một chút chút giáo sư văn lúc này sớ quên vừa rồi cảm thấy hứng thú mẹo hữu khí vô lực ánh mắt kiên định nói ta không sao ngươi cứ việc mở ra sớm điểm nhi đi qua tìm đến văn vật hy vọng cũng lớn một chút hắn mặc dù là nghiên cứu động vật học được tổ tông truyền thừa cho con cháu đời sau đều là c h ấ t bảo không cho phép có sai lầm chính mình may mắn tham dự vào có thể ra bản thân một phần lực văn đông dù có thế nào cũng sẽ không để cho kéo nhân ra chân sau chỗ nào có thể làm như vậy vì mình liên lụy hành trình vậy hắn còn không bằng không đến giáo sư văn sắc mặt khó coi cực kỳ trắng bệnh trắng bệnh nhưng hắn kiên trì tiếp tục lần nữa tỏ vẻ không có việc gì quách triều minh cũng không tốt phất văn đông tâm ý có đôi khi văn nhân là nhất cố chấp hắn cũng hiểu được này đó giáo sư đối tìm kiếm hồi văn vật chờ mong cùng cố chấp ngầm cho tài xế cái ánh mắt tài xế dây hiểu nửa sau từ lạng yên không một tiếng động chậm lại tốc độ giáo sư văn tự nhiên cảm thấy sóc này nhỏ rất nhiều coi như như vậy đến địa giới hắn cũng là bị phủ xuống xe vừa xuống xe đỡ thân cây phun ra cái thiên hôn địa ám quách triều minh đến thì hai mươi nhiều người tiểu đội chính canh trường giao lộ nhìn thấy xe đến trung đội trưởng tiểu chân bộ đi qua báo cáo tình huống quách triều minh gọi giáo sư văn nghỉ ngơi một chút n h ì chính mình trước cùng đi qua nhìn một chút bị giáo sư văn nghiêm từ cự tuyện văn đông nâng mắt kính nhi nôn sau đó tinh thần tốt chút không có chuyện gì đồng chí ta thật sự không có chuyện gì ta và các ngươi cùng một chỗ đi ta lại đây chính là làm việc nửa đường đi đây coi là như thế nào chuyện này giáo sư văn liên tục dùng khăn tay trà lau mồ hôi trên c h á n tiểu phương cùng huấn đạo viên ôm chó nghiệp vụ an ủi một hồi lâu chó nghiệp vụ bị bọn họ nắm tinh thần thủ lĩnh cũng không quá tốt đoàn người đi tại rừng ở giữa xâm nhập núi thúy liên nhà đúng rồi vừa rồi con mèo kia đâu giáo sư văn nhìn thấy chó nghiệp vụ đột nhiên nhớ tới bạch hạng a Hạ. trở về núi trong vốn là, là ngọn núi mèo yêu tự tại tính tình ra đâu cùng chúng ta một đường chính là cọ cái xe dã mèo hoang chuyên nghiệp tuổi trẻ đầy hứa hẹn động vật học gia giáo sư văn mậm bức cố gắng hồi tưởng vừa mới thấy con mèo kia tướng mạo thần thái đặc thù nâng mắt kính nhi không xác định hỏi ách ta vừa rồi thấy hình như làm è o ba tư đoàn người theo đường nhỏ đi ngọn núi đi văn đông bị bảo hộ tại tối trong đầu bốn phía có binh ca ca ôm súng ống cảnh giới bọn họ đã mới ra căn cứ xác định an toàn phạm vi tiến vào không biết mang tùy thời sẽ gặp nguy hiểm nhất định phải cẩn thận đối q u á c triều minh kinh ngạc này không rất rõ ràng mèo kia lớn nhiều hiểu được người bình thường đều có thể nhận ra quay đầu xem giáo sư hốt hoảng hai mắt vô thần một bộ lại ngốc lại ngốc bộ dáng trong lòng cô này giáo sư lớn không phải rất thông minh dáng vẻ đoàn trưởng nên nên sẽ không tìm lầm chuyên nghiệp đi chẳng lẽ bị xe lắc l ư n ngốc văn đông thật sự hoảng hốt theo h ắ n biết núi thúy liên sinh thái liên hoàn c h ỉ n h sinh thái hoàn cảnh phong phú trải rộng hoang dại động vật vài năm trước vì bảo hộ núi thúy liên trong động vật tổ chức qua vài lần hành động quyền định núi thúy liên bảo hộ p h ạ m vi không được tùy ý ra vào vừa là bảo hộ nhân cũng là bảo vệ sơn trong quý hiếm động vật g i ngoại động vật họ mèo có rất nhiều cồn tắc mèo rừng tây mèo thọ tôn h o a mạc mèo mèo rừng bẹp đầu mèo rừng nhưng trong này tuyệt không bao gồm tốt tỉnh không tốt động mảy mai q u ý khí mèo ba tư a mèo ba tư tính tình dịu v a n là rất đ i ể n hình sùng vật mèo loại gọi người nuôi đều thường xuyên có nuôi không dễ nuôi chết n g ư ờ i phóng tới giã ngoại đi giáo sư văn cảm thấy không có khả năng nhất định là đúng phương nghĩ sai rồi lại muốn hỏi một chút tiêu mèo ba tư chuyện liền đuổi theo quách triều minh tinh tế hỏi quách triều minh ở mặt ngoài cười ha h à trở về cảm thấy đi tại nói thầm này giáo sư như thế nào đối m è o cảm thấy hứng thú như vậy hắn có chút cảnh giác ngắn ngủi hai ngày bạch hạ hạ hiện lộ thông minh hơn xà phổ thông mèo này giáo sư nên không phải là phát hiện ch tưởng đi nghiên cứu mẹo kia đi kia không phải thành cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ biết là mẹo kia ngẫu nhiên mang chúng ta đồng chí tìm được trọng thương tần đội trưởng cũng tính là công đoàn trưởng chúng ta thuận tiện mang nàng xuống núi cho đốt vài cái h à o ăn mẹo kia vốn là là núi thúy liên trong giáo sư văn đừng ngủ lo lắng chúng ta nhanh chóng đi tìm hầu tử đi giáo sư văn phong phú chắc chắn tri thức căn bản lung lay sắp đổ bị trung kích mơ hồ bắt đầu bản thân hoài nghi ta mấy năm gần đây đem trọng tâm đặt ở hầu thuộc nghiên cứu tượng thời gian thật dài không lật mẹo môn loại nghiên cứu ách chẳng lẽ là ta rơi ở phía sau mẹo ba t hốt hoảng giáo sư văn lâm vào mộng bức trung dã ngoại sinh tồn chuyên gia bạch đang bị b ứ c tiếp thu đại hoa yêu t ẩ y lễ dài s ư ớ c mang dô thô giáp đầu lưới cứng rắn là từ đầu liếm đến chân khó chịu được bạch hạ hạ phiến chết đại hoa thân mật sắt bên bạch hạ hạ lực áp bách mười phần siêu hung hổ đầu trái cọ cọ phải cọ cọ dùng đầu đi đỉnh bạch hạ hạ ủy khuất ba ba hạ hạ ngươi như thế nào mới trở về ta rất nhớ ngươi đại hoa nhiệt tình như lửa bạ hạ, hạ chúng ta trước ba bốn ngày gặp một hồi không gặp ngươi lo lắng như vậy ta đại hoa đôi mắt thất s n g hạ hạ ta bị khi dễ bạ hạ đây mới là trọng điểm đi ngươi một đầu ai dám khi dễ ngươi a muốn chết không muốn sống sao bạch hạ hạ khiếp sợ hưng phấn núi thúy liên xuất hiện chuyện mới mẻ ai như thế mang loại đại hoa hạ hạ bạch hạ hạ nhanh chóng thu liễm quá mức kích động ăn d ư ơ mặt khu khụ ta là nói cái nào muốn chết dám bắt nạt chúng ta đại hoa âu âu cảm tính đại hoa nước mắt ba ba rơi cùng nước miếng cùng nhau toàn lau bạch hạ hạ tuyết trắng sạch sẽ lông thượng lông xù đầu to như là chó con mở to ở m ớ c lỗ lô mắt to cùng đến cùng đi bạch hạ hạ bị cùng được không có tinh khí không ngừng lui về phía sau cuối cùng một mông ngã xuống đất này lão hổ như thế nào cầu trong cầu khí bạch hạ hạ thân thể nho nhỏ không chịu nổi vua bách thu yêu cọ cọ cùng cùng bạch hạ hạ ta nhận thụ nhiều lắm không chỉ cho đẩy được lảo đảo cố định theo xuống dốc toàn bộ mèo ứng ngủ cục lăn thành cầu một đoàn bạch thẳng hướng tiến trong lùng cây kẻ cầm đầu đại hoa ta là vô tội vua bách thu tuyệt không nhận thức kính sợ nó nhanh chóng ngưỡng ngực màu vàng trên lỗ thai lông tơ bị gió thổi được run run nghe lùm cây sột s o n viết khởi máy bay h a i khu khu, chiến vì vương mã giết gà, mã hạ hạ mà lô hạ hạ. lúc ư này nếu là có người đi qua bảo đảm bị triền miên làm lũng lại đinh thai nhứt có khủng bố hổ gầm tiến dọa đi nửa cái mạng bạch hạ hạ còn run dày lông tóc điên cùng ném đi trên người lấy dính đồ vật bày mèo miêu lao sư mặt ngồi nghiêm trình tiểu tiểu đáng yêu con mèo còn chưa đại hoa đầu đại d ơ lên h i ế u chào chào cách không đ ể ra nghi vấn người ở nơi này chờ đã bao lâu bạch hạ hạ cố gắng bảo trì đứng đắn không gọi tự mình đi xem đại hoa đầu hàng thịt heo chào chào ồ ồ ồ rất nghi h ủa đại mèo đại mèo thịt chào chào nhìn xem liền t ố t s ở hạ hạ đại hoa lại tưởng liếm nàng bị miêu lao đại như gió thu quấn hết lá vàng đôi mắt nhỏ do sợ ngoan, ngoan cầm ép trên đất bùn tia hầu nhi qua không biết xấu hổ ngươi không ở nói ta không thể Cần ngươi làm chứng, ta mới có ngươi mới thoải mái. làm thể ta đại hoa được sinh khí, đặc biệt, đặc biệt sinh khí tức sinh sinh biệt biệt giận. khí, khí vô u a Bách Thú h sẽ k n nói dối, lượng chân g dối, tình h thể.、Vua、Bách Thú hoa ú mới giận có tức bất Vua b cực lớn chảo lớn liên tiết ụ c chủ, bắn b lên tung tóe mũ vô vô không số. Toàn ta, ta tiền, ta tình t cho cho. hoa là là cánh rừng đều là ta, đừng nói ta cho tiền, chính bộ đều Đại i lộ lâu dài tới nay trong lòng lời nói liền tưởng ăn bá vương cơm Ừ, vua an Bách con chấn Thú, không sợ hãi. Giống, sợ mèo đẻ mặt trời còn chưa xuống núi đ â u đ ừ n g mơ mộng hao huyền tỉnh tỉnh a đại hoa hung hãn có thể đánh tuổi trẻ lực khỏe mạnh thêm có nàng chỉ điểm ra ổ hơn hai tháng vòng ở núi thúy liên thật lớn địa giới nói khắp sơn là nó cách vách lợn rừng đều không đáp ứng núi thúy liên sinh thái hoàn cảnh phong phú căn cứ này khối nhi theo sát đại hoa lãnh địa khí hậu thiên về ôn đới càng đi đông nam đi càng là ấm áp góc đông nam có vùng hở ra sân g ố c khí hậu nóng ướt hoàn cảnh gần như á nhiệt đới khí hậu chỗ đó nàng loạn lắc lư khi đi qua một hồi thiếu chút nữa thành mãng xà trong bụ cơm may mắn mèo mèo chạy nhanh còn có thể ôm đuổi. bạch hạ hạ trong lòng là vui vẻ đại hoa tính tỉnh táo bạo tồn tại trong lòng thuộc về giá thu hung tính thì không cách nào mất đi không thể xóa nhỏ bạch hạ hạ cũng trước giờ không nghĩ tới đem đại hoa giáo hóa thành như vậy bắt đầu là tưởng có cái giúp chỗ dựa đại hoa tốt lừa dối xóa đi giáo dục rất thông minh nàng liền tự nhiên mà vậy một đường dạy nó rất nhiều thứ bắt đầu nhận thức đại hoa lúc ấy hoàn toàn không dám giống hiện tại như vậy thân cận dù sao ai dám chân chính cùng m á n h hổ đồng hành gần vui như gần cọp trước mắt là chân chính ngăn thịt á n h hổ hung tính vừa lên đến giá thú đầu nào nóng lên sẽ bị trong lòng săn bắn bản năng k h ô n g chế một lòng muốn cắn đoạn con mồi ít hầu đạt được ngày nhất cơm hiện tại đại hoa không giống nhau càng ngày càng thông minh lại có thể áp chế trong lòng hung tính bạch hạ hạ không khỏi có chút kiêu ngạo lại tưởng hầu mụ mụ thật là thông minh còn mạnh mẽ không biết xấu hổ u bắt nạt kẻ yếu cứu r á c n h ả y bén không nên không nên ai nàng lại nhìn thối hổ mặt đầy mặt viết không vui bị y khuất đại lão hổ bắt nạt giảng đạo lý thành thật hổ hầu nhi ngươi không phúc hậu a bắt nạt nhà ta hải tử đừng âu khí bạch hạ hạ nhẹ giọng thầm thì an ủi lại hoa nhẹ nhàng trong trẻo toàn bộ mèo nhảy lên đại hoa lưng. như là nhân cưỡi ngựa giống như nàng không có biện pháp làm đến liền chào chào gắt gao ô m đại hoa kêu hầu rất tinh minh đi cho ngươi tìm bề bãi được rồi đại hoa vui thích thu giống ủng ô cục đánh cái lan nhi thú tiếng hô chuyển ra mấy dặm xa bị lại cất vào lùm cây bạch hạ hạ trời đất quay cuồng m è o sinh gian nan đại hoa hai mắt lược lượng rất vang chỗ sáng giống hạ hạ đại hoa không phải cố ý áp đại hoa mới không phải trả thù ngươi vừa rồi cười nhạo đại hoa còn vụng trộm cười ta chương hai mươi thứ hai mươi một con nhỏ con móng tay chụp tiến trong bùm đất bạch hạ, hạ rốt cuộc ổn định tiếp tục cút đi thế nàng vẫy vẫy đầu mặt sáng mày cho mèo trắng đã triệt để biến thành cho mèo hồng nhạt mũi đen tuyển t r á n g ngang ngược một đạo thụ một đạo tất cả đều là cho thành chỉ đào c ặ n mèo nàng gian nan tại l ồ n cây loạn nhảy g i a cảm giác tìm phương hướng bạch hạ hạ cố ý tuyển cái né tránh đại hoa cửa ra lo lắng nó vụng trộm dở trò xấu mèo mèo nửa sau thân thể che giấu tại thấp bé trong l ồ n cây cố gắng từ tinh tế dày đặc diệp tử trong mọc ra cái đỉnh khô diệp lông l u n g tròn đầu phi phi phi xuôi xẻo ăn đầy miệm thảo cùng thổ bạch hạ hạ phun một đám một đám có xanh nhạt thiện cây xanh diệp c h e lớp nhợt nhạt lông tơ may mắn chúng nó không mang gai không tạc tổn thương bạch hạ hạ s n g này chút diệp tử nhẹ nhàng nhất tầm liền thốc tốc tốc rơi toàn chạm vào nàng trên người có chút ngứa ngáy bạch hạ hạ r ộ i nhĩ khang trào hướng đại lộ đối diện thình lình đoán giận lại đây t r ư ơ n g thật cẩn thận vô tội còn lo âu lo lăng béo hổ mặt đại hoa d a lông bóng loáng sạch sẽ hai má thịt mập đô đ ô còn đằng r ù n m ở to mắt to chân thành bắn manh hạ hạ ngươi không sao chứ ta vừa rồi quên người tại trên lưng bạ hạ, hạ một mặt vớt mẹo trảo gậy đẩy đi tia đại ư tưởng ư n rằng n g g đáng t hoa nhìn ề hề t r xem cho không xót mấy mẹo ba tư có chút vừa lòng nói hảo thông minh hổ làm việc có thịt ăn siêu ngon loại kia béo hổ đợi hai ngày không có thoải mái không có thịt không có hạ hạ cùng trò chuyện cùng ăn cùng chơi đáng thương đại hoa bị mèo lửa thật t h ê thảm thật t h ê thảm thật t h ê thảm a bại hoại buôn lậu phạm bị bắt không hay ho bạch hạ hạ nó không mang đại hoa c u ố n thị t chạy trốn hoa bao hoa lửa hoa hoa không vui hoa hoa chuyển biến tốt liền thu vui vẻ nhi vác bạch hạ hạ tìm bãi đi lúc này muốn một con rồng lại tới nguyên bộ d ự c rỡ mãnh hổ kích động tiến lên rừng rậm l o a n g thoáng màu vàng xuyên qua nhảy rất nhanh không thấy tung t í c h căn cứ tây bắc biên dòng suối nhỏ bên cạnh thứ hai trên cây cái gọi là bạch hầu khỉ hoàng một nhà kỳ thật là cái trọng tổ đại gia đình không phải hoàn trình bệ vựa bên trong liền một cái biến dị bạch hóa lao hầu tử. Trong đại gia đình, sáu bảy chỉ hầu nhi tất cả đều là bị bảy vợn ư đuổi bông ta h lưu lạc hầu có đấu tranh thất bại dần dần dàn mua vô lực bị đuổi lão hầu vương cũng có trong lúc vô tình bị hầu mụ mụ bỏ lại rốt cuộc tìm không được bảy vợn ư ấu hầu bạch hạ hạ trong miệng hầu mụ mụ là chỉ bị mất ấu hầu thoát ly bảy vợn ư tìm kiếm h ả i tử lần tìm không được cuối cùng chính mình cũng thoát khỏi bảy vợt ư khỉ giá hầu tử trong gia đình hầu tử loại không đ ồ n g nhất hoặc là lão hoặc là tiểu hoặc là không bị bảy vợn tiếp nhận thường xuyên sẽ đồ ăn thiếu bạch hạ, hạ ngẫu nhiên gặp được hầu mụ mụ mang theo đoạn vĩ tiểu hầu tìm đập các loại bị khi dễ. sau đó hầu mụ mụ suy một da ba một cái hoàng kim mang phi sáu thanh đồng dẫn dắt cả nhà làm kinh tế xuyên bùi qua lâm đại hoa lông sủ thịt c r à o rơi xuống đất lạng yên không một tiếng động vượt qua rừng cây khi chỉ mang lên nhỏ nhỏ vụn vụn lá cây sàn sạt tiếng bạch hạ, hạ tuy rằng biến thành mèo nhưng mà nàng liệu mạng bắt chước cũng không phải chân chính mèo động vật họ mèo săn bắn bản năng cùng thói quen nàng tất cả cũng không có tựa như tần tiêu nói liên ma móng nuốt bạch hạ hạ đều rất ít làm chân núi ngày nhi còn nóng ngọn núi lại là gió lạnh ả o ả o bạch hạ hạ bị thổi làm rất thoải mái loại k i a lông tóc bị gió thổi sau khi đứng lên ốm lạnh cùng làm nhân khi thổi phòng cảm giác rất không giống nhau mèo ba tư dính sát ở đại hoa nó có thể cảm giác được đại hoa hành động khi l ư n g phật phòng có chút sóc này tổng thể lại là v ữ n vàng chính là dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng đại hoa chạy nhanh nhảy lấy đà nàng đều không có xuống dốc giống tại phi dọc theo dòng suối thố nguyên mà lên dòng suối nhỏ hai ba mét rộng nước sông trong veo t h ấ y đáy dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra trong vắt kỳ quang bạch hạ hạ rất thích nơi này trong veo sạch sẽ dòng suối đầu nguồn là khe núi chảy ra sơ tuyển vốn lượn hội tụ thành suối nước nơi này là bạch hạ hạ thường đến là của nàng lấy nước đất theo bờ sông bạch hạ hạ tìm được tối cao lớn cây t u n g hạ phát hiện nơi đó còn rất náo nhiệt tựa hồ có sớm tới đây xa lạ khác h nhân một cái trưởng thành gấu đen thể trạng cường tráng lớn mập đô đô mập mạc vừa thấy chính là thức ăn rất tốt ăn nhiều bất động chủ nhân bất quá hùng phần lớn như thế đều thích cụ ông giống như phơi nắng hầu mụ mụ chính hùng dũng oai vệ khí phách i ê n ngang xuất lĩnh hai con láo hầu vây quanh gấu đen miệng động cái liên tục hầu mụ mụ nói chuyện bùm bùm không mang thở câu câu lời nói nghe đều có đạo lý gấu đen lưng tựa thân cây chân sau tách ra ngồi cá ướp muối bại liệt tư thế mặt rất h ác gọi nghe hữu khí vô lực rất mất không không đúng ta điểm là nguyên bộ ta cho cho ngươi ong mật hầu mụ mụ đầu ngón tay cào lỗ mũi lộ ra kinh điển vô lương lòng dạ hiểm đ ộ n thương gia vô xị sắc mặt chúng ta trước kia liền đem giá nói tốt ba ngày phần đổi nguyên bộ ngươi này cho sao có thể ăn ba ngày một ngày đều ăn không đủ lừa gạt ai đó ta nhưng là học qua tính toán hầu nhi lừa gạt ta người đánh sai tính toán thiệt thòi ta mở ra nhìn xuống không thì gọi ngươi lừa gạt thật là thiệt thòi chết không không đúng gấu đen tựa hồ rốt cuộc sốt ruột muốn phản bác đối diện này hầu nhi không nói muốn hố hùng mặt ong k h ổ nổi một mép công phu không tới nơi tới trốn thành thật hùng không hay ho bị khi dễ nó chỉ có thể g ặ p đền lắp bắp nói thêm một câu bị hầu mụ mụ đỉnh hồi thật câu đen nhánh hùng mặt bị lông tóc đam đắp hạ hạ cách thật xa cảm giác được gấu đen có chuyện không chỗ nói có ly không chỗ nói bị đẻ nén táo bạo hủy khuất còn có mất không phải như thế ta chúng o ong oán mật rất rất khó. Rất khó mụ mụ lỗ mùi hương thiên, vô lại dã man đoán giận rất Rất Rất thiên, nhiều. hương đen, đừng lại nhà gì? gấu khó. khó Hầu h cái lại lại c lỗ vô dã ta c hầu o ngươi chiếm một hồi tiện nghi đã không Chúng chiếm hồi sai rồi. h một ta đã n h i rõ ràng đổi đồ vật ngươi muốn tiếp tục lấy mật ong đến thiệt thòi ta hảo tâm thay ngươi nổ đâm còn ăn vạ ta ngươi này hùng quá không lương tâm hầu mụ mụ khóc thiên thượng địa s ớ n g h i ệ m làm đánh diễn kịch diễn nguyên bộ kỹ thuật diễn tự nhiên mà thành so nào đó tiểu thị tươi tốt hơn nhiều bạch hạ hạ cùng đại hoa o ai u không đổ vật đ ư n g r ư ợ vào nhà ta cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta bắt nạt ngươi đâu nhìn một cái của ngươi to con một cái tắt xuống dưới đều có thể đánh chết ta hai con lão hầu sợ hai ruột rẻ chim cút giống như đứng ở hầu mụ mụ t à h ư u lông trắng lao hầu t ử mở miệng muốn nói chuyện hầu mụ mụ lơ đãng n h ì n quét lông trắng lao hầu câm như hến sợ tới mức nhanh trong túi đầu đệm kiến ngươi các ngươi n à y hùng rất ít cùng mặt khác động v ậ t tiếp xúc gấu đen thích sống một mình nó càng là có thể hơn nửa năm nhà nhỏ không hoạt động cũng ít có cùng mặt khác hùng nói chuyện thời điểm cũng không thú, thú có gan bắt nạt hùng hiện tại sợ xã hội còn hướng nội cả lâm hừng hực bị hầu nhi bắt nạt nó bi phận muốn chết ta nhưng là đứng ở chuỗi thực vật đ ỉ n h ăn thịt động vật tuy rằng ta không yêu đánh nhau ăn thịt càng thích ăn mật ong trái cây nhưng ngươi không thể xem nhẹ ta bản chất ta hừng h ự c ăn thịt động vật siêu hung siêu hung hừng h ự c tưởng thị uy tỏ vẻ hạ chính mình không dễ chọc hầu mụ mụ so nó động tắc còn nhanh nhanh nhẹn nằm trên mặt đất an vạ không quên cho đáng thương sợ xã hội hừng h ự c che chụp mũ ta bị thương không thể cho xoa bót hừng h ự c nó trong chốc lát xác khí tràn đầy muốn đánh nhau trong chốc lát t ủ dũ trọn vẹn cảm thấy phiền t o á i xoắn suýt hội không được ta mật ong không thể không tốt đi vào nó v cơ bắp quần quận hùng tráng thân hình tràn ngập uy hiếp tính tay gấu phanh phanh phanh chụp được cây tùng liên tục lay động ngươi nhóm lựa hùng còn khi phụ hùng hùng không cho bắt nạt còn hùng mật ong h ư n g hực đem yêu nhất mật ong lấy ra lại bị gạt h ư n g hực thương tâm cực kỳ táo bạo hạ giống giận rất kích thích bàn thai hầu rất thông minh nhưng mà linh trưởng loại động vật đối mặt thượng ăn thị t động vật h u n g mãnh là tuyệt đối yếu thế lại có trí tuệ liên người đều hội chân mềm húng chi con khỉ loại tia sợ hai sợ hai khắc vào rèn trong huyết mạch là tất tại trong lòng đối với thiên địch sợ hãi hai con láo hầu sợ tới mức lông tóc nổ tung kích thích được nháy mắt lùi lên thụ run rẩy đem chính mình che giấu tại nhất quen thuộc địa phương từ bạch hạ hạ góc độ xem hầu mụ mụ không lưng chân nửa con bóng lưng đều viết sợ hai cùng sợ hãi đặc biệt cho quận thành nhang mỗi vòng cái đôi bạch hạ hạ cho rằng hầu mụ mụ ăn trộm g à bất thành còn mất nắm gạo được mang ra sàn chạy động vật cùng người lại không giống nhau chọc g i ậ n hùng đập chết n g ư ờ i giữa chưa cơm hơn nữa nàng nhìn gấu đen kia đều rất có cảm giác c á bách cá ướp muối bại liệt nhìn không ra vừa đứng lên uy thế lập tức lên、đây. sau đó mẹo ba tư thấy được nú cầu phú quý trong nguy hiểm hầu mụ mụ nơm nớp lo sợ rõ ràng đều nhanh quỳ còn run run r à y r à y khiêu khích ngươi có thể ăn ta hầu mụ mụ tâm can đều đang run r à y nhắm mắt ướt ngực hổ đại vương biết sẽ không cao hứng không có ta cho hổ đại vương mắt r a hừ hừ hừ m h e o m h e o kinh ngạc đến ngây người trận mắt há hốc mồm ngoa tạo sống lâu gặp hầu mụ mụ thật là sâu được cho cậy gần nhà ga cậy gần chuồng này bốn chữ tinh túy h hiển nhiên chính là vui vẻ đi theo hoàn khố đệ từ phía sau trợ trụ vi ngược pháo hôi người hầu nhi tia biểu tình tia tư thế động tác kia lợi kia Tuyệt. Mèo mèo khiếp sợ mặt. chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hầu giả hoài vũ bị giả đương sự béo hổ tựa hồ nơi nào không đúng lắm h ư n g hực dùng móng nuốt cào tròn lốt hai biệt khuất nghe rằng rất tưởng đập chết trước mặt chết h ầ u tử nhưng là thật là phiền phức ca h ư n g hực nghĩ một chút cũng phiền phức nó đập chết này h ầ u tử sẽ có lao hổ tìm nó sau đó đánh nhau đánh nhau đánh nhau ý nghĩa h ư n g hực không thể nhàn nhã phơi nắng trộn mật ong ăn dưa dưa thật phiền a o o o cá ướp mối hừng hực thật là phiền phức ta còn là trở về phơi nắng ngủ cạch ồ ồ đáng gh hừng hực ủy khuất ủ rũ phiền phiền gậy đẩy lỗ thai phiền thoái h ầ u tử phiền thoái lão hổ phiền thoái tìm giống cái phiền thoái sinh thằng nhóc con phiền thoái sống thật là phiền phức mất m ấ t hùng đột nhiên ủ rũ ủ rũ tràn đầy cục hạ đầu rũ xuống chào chào nghĩ nghĩ vẫn là sinh khí ta m ậ tong ô ô nó nghẹn khuất sinh khí ngay tại chỗ hừng hực ôm chặt đáng thương nhỏ yếu bất lực chính mình ủy khuất muốn đánh nhau thật là phiền phức muốn hay không đánh thật là phiền phức bạch hạ, hạ đầu bị nhìn thấy như vậy hùng kia nhìn lên liền rất mắt hùng m ặ viết hủ diệt đi hủ ngươi cùng đại hoa quan hệ thân cận đến thành một nhà ta như thế nào không biết bạch hạ hạ điều nghiên địa hình ngoi đầu lên n à n g ước chừng có thể đoán ra chân tướng của sự t ì n h hầu mụ mụ chính là cái thông minh lanh lợi còn hung hãn cung bầy vượn đoạt thực thực khi chính là cái mạnh mẽ đến liều mạng tính tình bởi vì hộ ăn suýt nữa bị n á chết t e o kiệt hầu mụ mụ nhất định là gặp mật ong k h ở i ý lại thấy này hùng không quá thông minh á tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quyết đoán hạ thủ lửa bịp tăng giá lừa dối uy hiếp một con rồng không thể không nói hầu mụ mụ này thao tác tao tức giận đến không nên không nên đại hoa nguyên bộ phục vụ giá vị một ngày phần thức ăn đáng thương vô c h i bị tể hừng hực nguyên bộ phục vụ giá vị ba ngày phần thức ăn hầu lao hám lợi mụ mụ xem hùng hạ địa a n bản lĩnh lục lục mật ong đối động vật đến nói rất quý giá rất khó được trừ gấu đen có thể dựa vào chính mình dạy lông tóc cùng đối mật ong yêu thích đi mạo hiểm mặt khác động vật rất ít có thể ăn được mật ong đơn thuần ăn o n g mật muốn ăn ăn no nói đùa đ ấ y à hầu nhi tăng giá coi như xong hiện tại còn được một tấc lại muốn tiến một thức tưởng nhiều l ử a chút mật gấu đen tính tình n ố c n ố c nói chuyện không lưu loát căn bản nói không lại vô lý cũng muốn tranh luận ba phần hầu mụ mụ thêm p ậ t hệ cá ướp mới thuộc tính tự nhiên lại cứ hầu mụ mụ còn nhất quyết không tha đậu vật giới lao gian thương mèo ba tư đi thong thả mèo con bước chân yêu nhã ung dung đi qua phía sau theo sát sau mánh hổ đại hoa hầu mụ mụ hầu mặt cứng gắc thơm va lạnh o a lạnh vừa hầu g i à vai vũ coi như xong lại cứ hầu mụ mụ lòng tham không đáy rắn mất voi trước đó còn n ổ đại hoa l ô n g dê cái này tốt đụng cùng một chỗ gian thương thành công lật xe bạch hạ hạ liền xem náo nhiệt muốn nhìn một chút hầu mụ mụ làm sao bây giờ hầu mụ mụ sâu được lao xã hội người tinh túy hầu mặt tươi cười trở mặt so lật thư còn nhanh thân thiết hoàn toàn quên lần trước đối đại hoa làm khó dễ hồ đại vương đến ai lần trước ngươi đi như thế nào nhanh như vậy ta không về thần đại vương đã không thấy t â m hơi nha u thật là đại hoa khiếp sợ với hầu mụ mụ không biết xấu hổ ân hai người các ngươi c ú t nhanh lên xuống dưới làm việc hồ đại vương đến mang theo chúng ta tìm được thứ tốt cho đại vương đến điểm mới mẻ hầu mụ mụ ân cần đề cử thằng nhóc con nhóm tìm đến đặc biệt dùng tốt những k u lượng chân thú dùng đoạn ý hồ đại vương khẳng định sẽ thích được thư thái bạch hạ, hạ nghiêng nhỏ đầu nhìn thấy hấu hầu cầm đem không biết từ nơi nào nhặt được lược, một chút hạ cho đại hoa sơ lông bạch hạ hạ tợn mờ tùy thời tiến hành còn ra mới nhất gói hạ hạ lao sư ta cho ngươi là lông hầu mụ mụ t r ộ t dạng ta đậu thủ bảo đảm cho ngươi hầu hạ được thoải thoải mãi mãi sạch sẽ chính là ngươi hầu hạ ta mới không yên lòng đâu bạch hạ hạ lên khóc c ự tuyệt hầu mụ mụ phục vụ thong thả bước đến đủ rũ hùng bên kia hùng gấu đen k h n g lưng đ ù n v a i bóng lưng tản mát ra nồng đậm trầm cảm mất đến không được nó chầm chậm quay đầu a ngươi teo ta bạch hạ, hạ đến gần chút cùng đại hắc hùng bảo trì khoảng cách an toàn các ước muối bị lựa thành thật hừng hực là chỉ châu á gấu đen t r ư ở n g thanh thể ú hình màu vàng ngực ban giống điều xinh đẹp đại khăn quảng cổ vây quanh ở ngực hắn hai con chào đại gia giống như ông tủ rũ p h ậ t hệ hùng thật nện cho c h ắ c không được tính tình như thế tốt đại hoa bởi vì nhớ thương mát xa mới không đối hầu mụ mụ đậu thủ không thì liền nó bạo tính tình sớm đem mấy con hầu nhì đập chết này hùng chính là đơn t h u t người phật hệ không nghĩ tìm phiền thoái hầu mụ mụ ngươi quá không phúc hậu bắt nạt người thành thật quá phở bạ hạ, hạ hữu trào cả qua mặt đất lưu lại thật sâu với c o m ậ con có bao nhiêu khó được ngươi không minh bạch sa đầy đủ mua xuống một tháng hội viên phục vụ hầu mụ mụ t r ộ t dạ được con mắt loạn chuyển không nghĩ đến bạch hạ hạ trước mặt ngốc hùng mặt nhi chọc thùng chính mình lại sợ hai gấu đen giận dữ ăn luôn chính mình cắn răng đem hừng hực thỉnh trở về thái độ đến cái ba trăm sáu mươi độ chuyển biến phật hệ hừng hực nhìn xem ngồi ngồi mèo ba tư bên phải mỗi chỉ gian trá hầu đối với chính mình cười thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm h ầ u h ầ u kịch bản nhiều hùng muốn về sân động hầu mụ mụ bị phá xuyên chủ động cho hừng hực gia tăng một tháng hội viên phục vụ bạch hạ hạ ta rốt cuộc biết tại sao mình kiếm không đến tiền n g h bức không thể muốn mặt gấu đen Khi、thật không phải rất muốn nha đẩy đến đẩy đi thật là phiền phức con này hầu cười đến sống nhân h ư ơ n g h ự c chán ghét cũng sợ hai tiếp tục cùng hầu mụ mụ giao tiếp tính nhanh chóng làm xong chạy trốn xứng đáng nó mật ong liền hành sớm làm h ồ i động nói chuyện đánh nhau đoạt thực mặc kệ làm cái gì h ư ơ n g h ự c chỉ tưởng một cái hùng yên lặng đ ợ i nếu không phải lúc này móc mật ong l ậ thuyền t trong mương bị ong mật chập đến mũi trong đâm không nổ ra được gấu đen mới sẽ không ra môn bạch hạ, hạ đuối gấu đen rất cảm thấy hứng thú hùng mềm hồ, hồ có chút quá mức xấu hổ nàng ngồi ngồi vào hường n ự c đối diện gấu đen vụn trộm lướt nàng nhanh chóng xoay qua đen t u y ể n lông nhung thân thể đưa lưng về bạch hạ hạ bạch hạ hạ yên lặng thu hồi thông đồng hữu nghị c h à o c h à o hầu mụ mụ hỏi thăm ngươi sau sự tình bạch hạ hạ đại khái miêu tả sơn động vị trí nàng nhớ sơn động phụ cận du đáng hai cái khỉ hoa n g đàn khỉ lông vàng đàn cùng khỉ đàn hầu mụ mụ hẳn là so nàng lý giải bậy vượng khỉ trong đàn hầu vương rất dễ tìm khỉ lông vàng đàn không có hầu vương hầu đàn từ lão trung thanh ấu hầu, hầu tạo thành tiểu gia đình tạo thành phân đội tiếp cận trưởng thành giống được hậu đại tạo thành đơn độc giống được quân thể chúng nó tựa hồ càng nghe lão hầu tử lời nói đ bạch hạ hạ nhớ một chút xíu lại không rõ ràng khỉ lông vàng trong đàn ai là lão đại bạch hạ hạ hỏi được cẩn thận nàng phải gọi bầy vợn t r ư ở n g khống giả hạ mệnh lệnh mới có thể nhanh nhất tìm được đồ vật mặt trời lặn về hướng tây chấm nhỏ hào quang ánh sáng bầu trời đêm vùng núi dạ đặc biệt trong veo sáng sủa quách triều minh bọn họ lấy lấy giáo sư văn cùng chó nghiệp vụ vì chủ đạo tới tới lui lui bước lên tưởng tìm kiếm manh mối nhưng là hầu tử là từ trên cây trực tiếp nhảy vào sân động ra ngoài cũng không lưu lại dấu vết giáo sư văn lợi hại hơn nữa chỗ nào có thể dựa vào trong động linh tinh dấu chân phân biệt ra được văn vật ở đâu chó nghiệp vụ ngược lại là theo m ù i nhi tìm được ở địa phương nhưng là các loại hương vị hữu tạp thêm khoảng cách cùng thời gian q u e y nhiễu chó nghiệp vụ tại chỗ đoàn đoàn loạn chuyển vài vòng nhi tủ lỗ thai trở lại h ư ớ n g đạo viên bên chân nhi ngồi sùng xuống, xuống tình thế rơi vào cục diện bế tắc lại tới gần trời tối quách triều minh bọn họ ngay tại chỗ hạ trại đợi ngày mai lại nói tại an toàn khu ngoại khắp nơi gặp nguy hiểm bọn họ tuyển cái có c h e địa phương đâm màn khởi đống lửa đại gia bận việc một ngày đều mệt mỏi không chịu nổi quách triều minh cùng ba cái đội viên phụ trách các đêm giáo sư văn ngồi ở bên lửa chạy nhờ xem bút ký chủ động cùng quách triều min ô vồn đệ mọc đại hoa vùi ở cây cối sau khoảng cách nơi đóng quân có đoàn khoảng cách nó vây được nước mắt rưng rưng liên tục ngáp đầu ngăn chặn khép lại chân trước thượng hạ hạ nói lượng chân thú tỉnh nó liền có thể đi c r i ề u dương còn chưa hoàn toàn dâng lên nghiêm chỉnh huấn luyện hành động đội các đội viên thu lều trại thu lều trại làm điểm tâm làm điểm tâm phân công rõ ràng động tác vừa nhanh lại vững chắc ô ô đại hoa vừa ngủ liên tục á p xinh đẹp đại lá hổ vây vây cái đôi đứng dậy thối mặt đi bọn này ngu xuẩn lượng chân thú thật sẽ tuyển địa phương xấu heo địa bàn tên kia hạ hạ nói được được hơn năm trăm kg cực lớn hào lợn rừng hạ nó nằm sấp nơi này giữ hơn nửa đêm bảo tiêu đại hoa không vui c h à o c h à o cảo vô thanh vô tức chạy lượng chân thú có súng còn nhiều người như vậy gọi đầu ngốc ngu xuẩn đụng vào đi quản nó làm gì béo hổ tới lạng yên không một tiếng động đi được không người phát hiện b ấ t quá đội phó này với cảo các đội viên đơn giản ăn mang đến bánh bột n lập tức khởi hành đại hoa nằm sấp qua kia khối là bọn họ con đường tất phải đi qua giáo sư văn hai bước đi qua so đối hạ dấu móng tay lại cẩn thận quan sát đổ lùng tây thích một ngụm khí lạnh lao hổ này lao hổ nên không phải là nằm cả đêm nhìn chằm chằm vào chúng ta đi huấn đạo viên nằm chó nghiệp vụ ngày hôm qua chó nghiệp vụ lại cũng không gọi chẳng lẽ là quá mệt m ỏ i ngủ chết qua dù là các đội viên tâm lý tố chất vững vàng lúc này cũng sợ tới mức không nhẹ ai có thể nghĩ tới n g ư ờ i hạ trại lúc ngủ có lao hổ nút trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi gác đêm quách c i ề u minh mấy người cũng không phát hiện khắc thường có lẽ là bởi vì đại hoa không hiện lộ sát khí cùng ý cũng có thể có thể là động vật họ m è o che giấu hành tích năng lực quá lợi hại giống như là thường ở tại rừng rậm thảo nguyên nhân bọn họ phần lớn thời gian đều tại lão hổ trong tầm mắt lại có thể vững vàng sống sót lão hổ không chủ động công kích nhân loại một mặt là kiên kỵ một mặt là chán ghét các nàng không thích cùng nhân loại tiếp xúc trừ phi đói nóng này mới có thể lựa chọn nhân loại làm đồ ăn bằng không chúng nó kỳ thật càng muốn lựa chọn thường dùng thực đ ơ n thượng quách triều minh trải qua chuyên nghiệp huấn luyện năng lực cường hãn hơn người được lão hổ mới là trong rừng rậm chân chính v ư n g giả trời sinh thợ săn không phát hiện cũng không kỳ quái giáo sư văn cũng bị sợ tới mức khởi cả người nổi da gà nghĩ lại chính mình thiếu chút nữa đang ngủ trở thành lá hổ trong n h n g cơm tránh được một kiệt ba đại gia nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất bùn n h ậ t n h ạ t giấu móng tay không tự chủ được thở ra một hơi cũng là không nhất định là đến ăn của chúng ta nói không chính xác là bảo vệ chúng ta đâu quách triều minh cười cười nhớ tới muốn cùng bản thân về nhà kia chỉ hổ nói đùa loại nói thật muốn động thủ sớm nào tới quách triều minh lời nói không ai tin nhưng bao nhiêu có thể gọi người tinh thần thả lòng một chút giáo sư văn cũng phụ họa có thể phát hiện chúng ta có chút khó giải quyết thêm lá hổ không nói bụng liền đi Bách trong núi rừng đi đường đi không nhanh văn đông nguyên là tìm năm đó bọn họ khai ra đường nhỏ đi đến nơi phát hiện con đường đó sớm bị sinh trưởng tốt cây tối bao trùm không có biện pháp các đội viên đằng trước mở đường đi hơn một giờ giáo sư văn kinh hỉ tiếng hô chính là nơi này giáo sư văn ôm ghi chép hứng thú bừng bừng bắt đầu bài giảng Ta v phát phát、so、quách n đội trưởng không bằng chúng ta phần thành hai đội hành động giáo sư văn triệt tay áo mở ra làm rốt cuộc đến hắn phát sáng phát nhiệt lúc hắn nói được hắn say đã lâu không ai đáp ứng văn đông nghi hoặc quay đầu lại phát hiện quách triều minh cùng mấy cái đội viên tựa hồ cũng nhìn chằm chằm phía tây thụ xem đôi mắt sáng dọa người văn đ ông không chỉ bọn họ đang nhìn quân khuyển tật phong cũng kích động gào gào kêu lên huấn đạo viên kéo đều kéo không được liều mạng đặt tại tại chỗ các ngươi nhìn cái gì giáo sư văn trầm mặc nhìn chằm chằm đem cái dương tại chỗ cao đ ả o đến ném đi nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này lùi tới đây hai con khỉ l n g vàng chim chim kỷ trong đó một cái khá lớn nhìn nhìn đám kia ngốc ngốc người xấu xí trào trào cách không điểm điểm là bọn họ lao hầu nói ném cho bọn họ liền hành vạn nhất bọn này không lông người xấu xí không đ ó được chúng ta liền thảm ân chúng ta nhảy thấp một chút không sợ bọn họ không đón được đội trưởng ta đi lấy một cái đội viên chủ động triệt tay háo muốn leo cây quách t r i ề u minh để lại hắn không cần phải gấp g á p chờ đã hắn có loại cảm giác thật kỳ diệu thùng sẽ bị đưa tới giáo sư văn kia hai con hầu tổng là đi chúng ta bên này xem vì sao a giáo sư văn có điểm đ i ệ u xịu hùng tâm trang trí đột nhiên bị họa t h l đủ n g h ẹ n đến mức hắn khó chịu còn có chút hốt hoảng kinh h ỉ cảm giác hữu khí vô lực nói xem hầu đi đội viên hai con khỉ lông vàng làm bộ làm tịch đùa dỡn nhảy xuống cây lao hầu nói chúng ta phải chứa không cẩn thận d á vẻ ném cho bọn họ ta trang được giống không rất giống ta đâu một chút cũng không giống bọn này không có lông d a hỏa có phải hay không nóc chúng ta đều chạy trước mặt đều không biết h á i trái cây hai con khỉ lông vàng không thể làm gì nhảy xuống cây rất không đi tâm địa đem thùng ném khuynh hướng đám người chim chim kỷ lượng hầu lại ngồi một đám ngốc ngơ ngác d a hỏa trước mặt có lệ biểu đạt hạ chính mình phẫn nộ chim chim kỷ ngón tay h ư ớ n g thủng ý bảo đem thùng trả trở về diễn phi thường không đi tâm gặp không ai phản ứng c h ú n nó khỉ lông vàng tượng chứng tính không tha p ẫ n nộ dối h ạ xoay mặt liền chạy được nhanh chóng tiểu phương động bức ô m thủng một đám người không có sai biệt người ra đen dấu chấm hỏi mặt liên này nay liên tìm trở về đơn giản như vậy sao như thế không đi tâm sao như thế kỳ tích sao cũng không cho nhân một chút phản ứng thời điểm thùng chính mình trở về bọn họ cẩn trọng chính mình tìm cái tình mình một đám người bao gồm giáo sư văn không ai lười biếng không ai nhàn hạ tận lớn nhất cố gắng vào núi tìm kiếm nhưng mà đều rất rõ ràng tìm về văn vật rất khó nói không chừng tìm trở về văn vật cũng bị hủy nhưng là đại gia hỏa trong lòng luôn luôn ôm hy vọng vạn nhất đụng đại vận kỳ tích xuất hiện cho bọn hắn tìm đến manh mối đâu bọn họ chờ mong giá trị rất thấp nhưng mà kỳ tích thật sự xuất hiện thùng rất đơn giản chính mình xuất hiện phát hiện tất cả mọi người có đạp trên đám mây thượng hốt hoảng không chân thật cảm giác tìm được chúng ta tìm được đem văn vật tìm trở về tiểu phương ôm thật sự thùng đầu một cái hoàn hồn hưng phấn được muốn nhảy dựng lên quách triều minh hít vào một hơi miệng n g ậ m căn không điểm khói trước đem thùng mở ra nhìn xem may mắn lao liêu dùng thùng khóa chặt không thì văn vật bị hao tổn nghiêm trọng không chừng đã bị hầu tử xé thành mảnh vỡ ân ân tiểu phương nói chuyện có chút nói năng lộn xộn tay run từ trong túi lấy ra cuốn dây thép chìa khóa đôi ổ khóa mân mê n g ũ lục phút chậm rãi mở ra thùng trong dương đồ vật rất ít lại là lao liêu ba người dối gen tới chọn lựa chân quý nhất tìm được tiểu phương thật cẩn thận lần nữa đem thùng khóa lên các đội viên cũng rất vui vẻ đại gia cố gắng không hợp h í chính là thứ này trở về phương thức quá mức huyền huyễn giáo sư văn kia hầu nhi hình như là cố ý đem đồ vật đưa trả cho chúng ta ngươi cảm thấy thế nào quá thông minh bá giáo sư văn ngọn núi hầu tử đều như thế không sao ngài là chuyên gia có thể hay không phân tích hạ vừa rồi sự tỉnh giáo sư văn khỉ lông vàng có phải hay không so mặt khác hầu tử càng thông minh giáo sư văn các ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cũng rất mậu bức được không ta so các ngươi còn mậu bức cái này cái này nhất định là có nguyên nhân giáo sư văn trong lòng khổ giáo sư văn bởi vì chuyên nghiệp cho nên càng mờ mịt nhưng giáo sư văn không nói dừng dầm chỗ sâu tối cao lớn cành cây thượng có chỉ g i à n mua đến lông tóc phai màu lao h ầ u tử tiểu miêu nhi sự tình làm xong bạch hạ hạ xa xa nhìn một cái bên kia náo nhiệt có chút dơ lên chào chào rụt rè tiêu ngạo mà điểm điểm cảm hôm nay con m è o gọi lôi p h ò n g làm một chút việc tốt bất lưu danh thâm tàng công cùng danh bạch hạ hạ nhìn bị trên trời rơi xuống kinh hì đập bất tỉnh đầu ngộng bức mọi người kia từng trương trên mặt tre lấp không được cười cũng theo hưng phấn mà xoa chào chào có, chào có chút bí ẩn tiểu vui vẻ hắc hắc các ngươi ai đều đoán không được trên trời rơi xuống kỳ tích phía sau màn đại lao bản là ai hôm nay meo meo thành công tìm về văn vật tính toán không bỏ nhiệm vụ hoàn thành bạch hạ hạ mèo chương hai mươi một thứ hai thập nhất một con mèo con mèo mèo học lôi phong thâm tàng công cùng danh chúc mừng mèo mèo lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức hoàn thành nhiệm vụ đạt được hai mươi thành tự điểm chúc mừng mèo mèo tại hệ chữa trị mèo mèo vạn lý trường trinh trên đường lại đi ra kiên cố một bước bạch hạ hạ chớ khen lao hầu đại gia đến muôn chương mục ai hầu hầu cho vay tiền không được mèo mèo mượn tiền nhất thời s ư ớ n g không có tiền còn thải hỏa tăng tràng trong túi trông trơn mèo mèo lòng hoảng hốt nàng tật lo lắng lao hầu công phu sư tử ngoạo cho nàng đến sóng vay nặng lãi khi lông vàng trung bình thọ mệnh là mười sáu mười tám yên ra mặt nếp ốn lao hầu ngồi ở thật cao trên cành cây nó chiếm cứ thụ là này mảnh rừng rậm tối cao lớn mấy cây thụ trí nhất phải chân trước ngăn chặn chân sau dùng hầu nhi nhất thói quen ngồi dáng ngồi thế tào ngứa bạch hạ hạ r ấ t đ i ể n chuyện cự tuyệt cùng lao hầu tử lẫn nhau lý lông mời nay tựa hồ là đồng nhất cái bầy vượn hầu nhi biểu đạt hữu nghị ân cần thăm hỏi phương thức l i ê n cùng lão người bắc kinh hỏi ăn không ăn chim chim chim chim h a i con màu vàng nhạt đấu hầu một chiếc một sau từ cách vách trạc cây nhảy qua đến h ì n thể tương đối lớn tiểu hầu tự liệu d con này tiểu hầu nhi vừa mới lẩy nở một chút cánh tay đều thẳng tắp rũ xuống tại trước ngực chân bị xóa tung lông tóc ngăn trở tròn vo giống hát chân trâu xinh đẹp đôi mắt rẽ trái chuyển quẹo phải chuyển linh hoạt trường đôi rậm rạp tùng tùng buông xuống chặt cây yên lặng bất động thời điểm đặc biệt giống tỉ mỉ chế tắt tinh x ả o khỉ lông vàng con rối mèo mèo nhìn đều muốn ôm ôm thân thân chim chim kỷ hầu nhi ướt x u ố n g mắt đen xem bạch hạ hạ. cho ta chít chít tiểu tiểu một đoàn hầu nhi nâng cho bạch hạ, hạ dùng trái cây xấy khô sát thịnh đồ uống quả xác là phơi khô nào đó quả giải bì bạch hạ, hạ ch hẳn là hảo hảo xử lý qua bên trong thịnh xanh biếc chất lỏng có bình bình đạm đạm trong veo quả dại mùi hương tựa hồ là nước trái cây linh tinh đồ uống hầu nhi sinh hoạt so nắng tốt bạch hạ hạ vùi ở núi thúy liên hơn nửa năm đến bây giờ một n g ụ m nước trái cây không uống qua sữa không tính bạch hạ hạ m o n g trái ôm nước trái cây nhân cơ hội sờ siêu xinh đẹp tinh xảo tiểu hầu hầu tiểu hầu nhi còn thấp đầu cho bạch hạ hạ sở ngon a được bạch hạ, hạ chảo chảo đệ lại tiểu hầu lỗ thai hầu nhi lỗ thai bị tóc dài tre liền lộ ra một chút xíu hình dáng con này tiểu hầu xinh đẹp được khó có thể tin tưởng d ầ m dạp tùng tùng lông tóc sạch sẽ mềm mại khoe miệng nhất nhúng lông trắng như là tiểu h ầ u t ử giống mắt to đen lùng liếng lại đen lại sáng lại sạch sẽ ngươi lớn thật là đ ẹ p mắt bạch hạ hạ chào chào theo xinh đẹp tiểu hầu lông một đường sở không gặp được bất kỳ nào xoắn suýt ba đoàn thông thuận vô cùng như là đang sở tơ lụa tơ lụa tơ lụa được một lột đến cùng tiểu hầu thẹn thùng thất đầu hai con chào tại trên đùi hương phấn mà cọ cọ thật, thật sao n è o gật đầu n è o kêu n è o cảm thấy giống ta xinh đẹp như vậy hầu tương lai khẳng định có mẫu h tiểu hầu chịu chịu cọ cọ đi qua linh hoạt cái đôi u vòng ở mèo vòng được vừa đúng cũng không cho mèo chắn ghét rất thích hợp biểu đạt thân mật khát vọng dùng chờ đợi tán đồng tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bạch hạ hạ xem manh vật này nhuyễn đến lòng người đều h ó a rơi tiểu hầu hầu ngồi ôn n u rụt rẻ hầu trung vương tử khuôn cách t r ò n vẹn bạch hạ hạ có nháy mắt bị manh hôn mê thiếu chút nữa nói ra không mẫu hầu cũng không trọng yếu ta nuôi ngươi à ngu xuẩn hầu tử người muốn tức chết ta thoải mái lời biếng lao hầu không hoảng hốt cái đôi không trang thâm trầm không h ử siêu siêu vẹo vẹo lo giống như xiềng xích từng vòng chặt chẽ khóa chặt tiểu hầu đem hầu nhi treo ngược tại trên cây đầu hướng chân hướng ngày nhi k h í định thần nhàn lão hầu không có bình tĩnh lông tóc đâm đâm tức giận lông xung quanh hầu mặt đen nhánh cùng hừng hực có nhất so ngươi là hùng hùng hùng tiểu khỉ lông vàng bị đuôi to khóa chặt hai chân tới tới lui lui chơi đu dây giống như lắc lư chung quanh trên cây lẫn nhau lý lông hoặc là nhàn nhã phơi nắng khỉ lông vàng nhóm giải rác xoay qua mặt xem náo nhiệt bạch hạ, hạ rõ ràng nhìn thấy đối diện và chỉ hầu tạo thành gia đình mẫu hầu mang theo hai con hưng phấn tiểu hầu liệu dĩu lẻn đến chỗ cao để gần nhất khoảng cách con vươn ra mắm bớt ư đối lay động tiểu hầu mấy chỉ t r ò tiếng cười đùa không ngừng bạch hạ hạ có lẽ thích xem đồng loại náo nhiệt là tồn tại tất cả sinh vật trong lòng ghen đi rất xinh đẹp tiểu khỉ lông vàng dôi chân không phục lắm hùng liền không thể dễ nhìn sao vừa rồi mèo mèo cũng khoe hầu như đâu bạch hạ hạ mỹ mỹ hầu kế nàng thành bị liệt kê có lợi c h ứ n g cớ hùng hầu tử không nghe lời lao hầu hung hăng chừng một chút bạ bạch hạ, hạ. bạ bạch hạ hạ yên lặng lui chào chào giảm xuống tồn tại cảm giác mèo mèo là vô tội lao kim ti hầu tản mát ra nồng đậm áp suất thấp ngắm nhỏ hướng thiên mũ dùng hai tay liên tục vô dưới mâm thụ sợ tới mức tiểu khỉ lông vàng câm như hến lông hầu ô m chặt chính mình co lại thành một đ o ạ n hoàng hoàng giống lông cầu giống như qua lại lắc lư cùng cái ung dung cầu giống như lao kim ti h hầu phát huy vây xem ăn dưa quần chúng hầu như nhóm xem thiên xem thiên túi đầu túi đầu đại hầu tiểu hầu rút vào một chỗ làm bộ làm thịt cho lẫn nhau lý lông bạch hạ hạ rất giật mình lao hầu uy nghiêm xâm nhập hầu tâm a nàng như có điều suy nghĩ mau mau hữu c h à o chống đỡ tiểu cảm có lẽ này lao hầu so nàng trong tưởng tượng càng thông minh đối hầu đến nói ngươi muốn học được chỉ có lực lượng cùng thông minh lực lượng giúp ngươi càng tốt sống sót thông minh cũng sẽ giúp ngươi càng tốt sống sót mặt khác đều là vô dụng muốn toàn bộ vứt bỏ vứt bỏ lao hầu p h ẫ n nộ đến hận không thể học tinh tinh đóng ngực biểu đạt chính mình oán giận cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bạch hạ hạ trong đầu toát ra ra t r ư ở n g hóa thân r ồ n g phun l ử a cho hải t ử phụ đạo bài tập kết quả khí đến cơ tim tắc n g ẽ n nhập viện tin tức giống như đã từng quen biết hình ảnh như thế cảm giác quen thuộc ai nha làm hầu nhi đều chạy thoát không ra bị hùng hải từ khí đến vận mệnh đại gia sống ở trên địa cầu chăm sông đổ về một biển chăm sông đổ về một biển nhà lao kim ti hầu uy nghiêm không người dám đ ạ i gia nhìn quận mình thành một đoàn run dày tiểu hầu tử trong lòng sợ đến không được còn kiên trì quật cường không chịu chịu thua đoàn tử trong truyền gia hầu hầu non nớt kiên định trả lời kia cũng không ảnh hưởng ta xinh đẹp vì sao gia trưởng nhất định phải là giống được ta tưởng tạo thành gia đình nhường mẫu hầu làm gia trưởng tiểu gia đình làm sao không đúng chỗ nào tiểu gia đình chính mình định đ o ạ n kia công hầu mẫu hầu đều đồng dạng vì sao muốn ngăn cả ta n g ư ờ i đây là không đúng hầu hầu thông minh cùng lực lượng cũng là vì tốt hơn sinh hoạt ta có các biện pháp có thể tốt hơn sinh hoạt thoải thoải mãi mãi sống sót tiểu hầu vị t h a n h niên nói bừa bãi liệu diễu truyền đạt không rõ ràng ý tứ chân chính nó i ý nghĩ đối bầy vượn là phản định b u ồ n cười khỉ lông vàng bầy vượn trong tất cả gia đình đều là chế độ trồng chung tiểu gia đình trong gia trưởng trưởng không hết thảy t r ư ờ n g thanh hùng hầu muốn trở thành gia trưởng nhất định phải đánh bại nào đó gia đình gia trưởng hiện lộ rõ ràng chính mình lực lượng cùng tồn tại cảm giác đánh bại đối phương sau có thể tiếp trưởng đối phương gia đình trở thành gia trưởng quá trình này là khôn sống mống chết cũng là duy trì khỉ lông vàng xã hội kết cấu tất yếu giai đoạn có thể làm cho bầy vượn tại hiểm ác tự nhiên hoàn cảnh chung tốt hơn sinh tồn con này đem bạch hạ hạ manh đến mềm lòng hóa xinh đẹp tiểu hầu nhi không muốn trở thành g i a t r ư ở n g không muốn làm t r ư ở n g khống gia đình còn muốn đánh nhau g i a t r ư ở n g hắn muốn bị mẫu hầu che chở cỡ nào tươi mát thoát tục có được vượt thời đại tư tưởng hầu nhi a lao hầu giận không kèm được tức sủi bọt mép khi đến tưởng nổ tung lộ ra một khúc cái đuôi ba ba chiếu phản n ị c h ta tôn tổn thương ta tâm hầu nhi trên người đánh người người người này hầu nhi đừng nghĩ b ậ y vượn phát ra sột soạt cười n ổ a tiếng đại hầu tiểu hầu đối xinh đẹp tiểu khỉ lông vàng chỉ trọ trong ánh mắt đều là cười não bạch hạ, hạ nghe hiểu n è o ba tư xoắn suít tắn hữu trả nàng hôm nay cái nhận thức như thế nào đều như thế đặc biệt lập độc hành phật hệ lại ủ rũ gấu đen trạch trước mắt con này từ nhỏ lập trí lớn lên bị phú bà bao dưỡng hầu nhi rất tốt rất cường đại hầu nhi ngươi rất có tiền đồ mèo mèo vô tay mèo mèo vì ngươi xoay người lao hầu còn tại vô cùng đau đớn bùm bùm giao hơn ý nghĩ kỳ lạ khiêu chiến quyền uy hầu nhi trang diện này hiển nhiên vừa ra khỉ lông vàng gia đình luân lý vợ kịch lớn bạch hạ, hạ nhìn xem đáp ý đã lâu không thấy đ i ệ ảnh từ lúc biến thành mèo sau nàng không có bất kỳ giải trí cũng liền hai ngày trước tại bệnh viện nhìn bản tạp chí so với đời sau kích thích lại thú vị các loại tiểu thuyết phim truyền hình tạp chí nội dung chống giống lại nhàm chán bạch hạ hạ lúc ấy nhìn xem đều nhanh ngủ đi duy nhất tiếc nói chuyện lam xem náo nhiệt t a n dưa meo m ộ c được bỏng c u n g thích đến chút hạt dưa nhi cũng được ca lao kim ti hầu rốt cuộc bị tiểu hầu khí đến không phản bắt được phát tiết loại điên cùng cho này hầu nhi đến hơn mười phát hữu khí vô lực giáo hơn nó ngươi muốn cho mẫu hầu làm giá trưởng ngươi hỏi một chút chúng ta nơi này nào chỉ mẫu hầu nguyện ý cùng lúc đó lao kim ti hầu uy nghiêm trầm lanh tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn quét toàn trường chúng hầu yên lặng c u i đầu mạnh nhất mấy con tráng nghiên hầu liền làm như không nhìn thấy đó là bởi vì ta còn chưa có lớn lên chờ ta lớn lên về sau trở thành xinh đẹp khỉ lông vàng sẽ có mẫu hầu nhi nguyện ý tiểu khỉ lông vàng đối với chính mình không gì sánh kịp mỹ mạo xinh đẹp đã tính trước vô hạn tự tin bạch hạ hạ chép chép miệng nhi hầu a người đây là lấy là cái nào mạ gì sợ rắt sở vạn nhân mê kịch bản chỗ dựa sơn hội đổ dựa vào thủy thủy hội lưu phú bà không có tâm a khu cụ lao kim ti hầu đau đánh phản n ị c h tiểu hấu hầu tâm tình chậm rãi chút chỉ là đánh người phí lực khí lao hầu từ tuổi lớn thở hồng hộc đội càng thoải mái tư thế bạch ộ hầu thân chỉ thiếu buồn dựa vào bà mèo cây ngồi ngồi, nói, a, này còn có chỉ thiếu nợ mèo con. có b hạ hạ biết ta thiếu ngươi tiền không cần thêm vào cường điệu n è o n è o ngươi cũng rất xinh đẹp chính là không quá thích sạch sẽ về sau tắm rửa xong lại đến ta sẽ đi tìm người chơi bị một đôi u bỏ ra ba bốn mét xa tiểu hầu nhi cái đuôi quyển c h ạ c cây tử chính mình treo ngược tại trạc cây tại lạo đ ả o l ư ợ n g trào ố c g ngực lại hoạt bắt lại đáng yêu m a o n h i như là sợi bông giống như phiêu ngươi nếu là đội chủ ý nhớ tới tìm ta nhớ kỹ tên của ta ta gọi là dễ nhìn bạch hạ, hạ không có biện pháp dựng ngón tay cái h uyên ương mắt nhi sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đẹp mắt chân thành lại chân thành tha thiết k h e n ngợi tên này nhi tốt đặc biệt thích hợp ngươi tiểu hầu vui vẻ bỏ đi ai lao kim ti hầu phiên muộn ba mươi lăm độ góc nhìn lên bầu trời c h ố n g chân cao lớn chạc cây tử thượng có chỉ giống đinh hương đồng dạng sầu bi lao hầu bạch hạ hạ trôi chạy ă n u ổ i hầu nhi còn nhỏ lớn lên liền hiểu chuyện nhi nay tiểu hầu nhi như thế nào liền không biết nguy hiểm đâu ta đánh nó cũng là vì nó tốt bạch hạ hạ. n à y đối thoại rất quen thuộc à thường xuyên phát sinh ở tức thành nổ tung đầu phản địch hải tử gia trưởng cùng ăn dưa giữa bằng hữu không đi tâm có lệ an ủi tức hổn hển trả lời bạch hạ hạ mặt nghèo、mèo、nghĩ nghĩ hay là thật phi thường phi thường h ả o kỳ đẹp mắt tên là chính mình h ờ i sao động vật phần lớn không tên tu cư động vật chung hơi thông minh chút khả năng sẽ chính mình đặt tên bạch hạ hạ gặp qua tựa như người cùng sở thích xem như vậy cũng có sống một mình động vật cho dù thông minh cũng rất ít có cho mình đặt tên một cái động vật nói cho mình ngay sao hừ lao kim ti hầu trừng mắt nhìn kia tựa hồ chỉ là tò mò mèo trắng một chút chuyện không liên quan ngươi nhi n è o nhiều thông minh a lao kim ti hầu biểu hiện lập tức kêu nàng xác định tên này nhi là lão kim ti hậu khởi ngươi lai、like, ngươi là như vậy khỉ lông vàng khỉ lông vàng bị mẹo h u y ê n ương cùng nhìn xem rất phiền mơ h ổ r a mặt nóng lên chúng ta vẫn là nói trước bạch hạ hạ trả lời ngay quốc gia quy định lãi hàng năm dẫn vượt qua ba mươi sáu là vay nặng lãi là pháp pháp là không bị quốc gia thừa nhận lao hậu nó kiến thức rộng rãi sống thật nhiều năm lớn tuổi thể yếu còn có thể trở thành khỉ lông vàng đàn nhất tôn kính lao hậu tử ở tại tối cao lớn trên cây làm việc rất có một bộ nói ngắn gọn này hầu nhi lào thông minh lão hầu âm ú uống một ngụm trái cây s ấ y khô trong vỏ thịnh xanh biếc nước trái cây đẹp mắt cùng một cái khác cấu hầu leo lên cây thì trong tay các b ư n g một ly một ly cho lão kim ti hầu một cái khác cốc đang bị bạch hạ hạ m o n g trái trào đỡ lấy ôm vào trong ngực lão hầu nghe không hiểu bạch hạ hạ nói cái gì nó liền biết nghèo này ta cực kỳ chậm rãi ta quốc gia một cấp bảo hộ động vật bạch hạ hạ tận mờ sinh thời có chỉ hầu ngồi đối diện nói nó là quốc bảo bạch hạ hạ sớm biết rằng không nói cho ngươi hiện học hiện mại ngươi thích t ư n g quốc bảo đánh ngộ cũng quá nhanh a thế nào con tưởng bày ngăn quốc gia mình một cấp bảo hộ động vật phổ nhi lao kim ti hầu không nói gặp ngươi ta có cái ý nghĩ này đang tại thực thi chung đám kia không tóc dài người xấu xí、si、rất có tự mình hiểu lấy tuệ n h ã n tức h châu nhất định là thấy được chúng nó mỹ mạo cùng trí tuệ chúng ta mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại y ê u nhã đẹp mắt đẹp nhất hầu t ử khỉ lông vàng ai đều không chúng ta đẹp mắt bạch hạ hạ đối diện này lão hầu vì sao đột nhiên lộ ra mê chi mỉm cười nhìn xem mèo mèo lương phát lạnh nhìn kia thành thơi lý lông phơi nắng khỉ lông vàng n è o mèo muốn khóc n è o n è o ghen tị vì sao ta không có xuyên việt thành quận quận ta muốn ăn trậu mãi ta muốn vũ em ô n đi ta muốn đại gia bị ta mỹ mạo thuyết phục ta muốn quốc gia nuôi ta ta muốn làm một cái biết mình là quốc bảo của quận không kiêng nể gì hưởng thụ sinh hoạt cả lớp nuôi sống hệ thống hạ hạ quân quận mặc dù là quốc gia n u ô i đáng yêu đến quốc gia n u ô i nhưng bọn nó còn có nghĩa vụ muốn nuôi quốc còn muốn xuất ngoại l à ngoại giao đại sứ bạch hạ hạ mạch làm quốc bảo cũng không dễ dàng bán manh h ỏ a đến mắt xuất ngoại làm siết phần thượng nó vẫn là ngoan ngoãn làm n h o bá rất tốt ít nhất có thể nghe hiểu tiếng người vạn nhất đi pháp quốc hà lan nàng chính lên người thình lình kia lão hầu dùng ưu sầu xót thương ánh mắt nhìn chính mình bạch hạ ân nàng c h à o c h à o trụ mặt liền nghe lão hầu t ử vợ xéo lên nói mỹ cũng không phải chúng ta khỉ lông vàng có thể không chế trời sinh liền trưởng như vậy người đều bị chúng ta thuyết phục không biện pháp bạch hạ hạ ta giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì vì thế mèo mèo mèo lao kim ti hầu con mèo xấu xí không phải lỗi của ngươi ngươi phải kiên cường ngươi xem ta cũng không có nguyên nhân vì ngươi xấu xí liền không theo n g ư ờ i chơi bạch hạ hạ mèo mèo muốn nước ra mèo mèo thật sự không chịu nổi nàng vừa rồi cho rằng đẹp mắt phản nghịch là đột biến gen hiện tại xem ra đây rõ ràng là gì truyền a nàng lần đầu cùng khỉ lông vàng tiếp xúc phát hiện này hầu tờ mở không chỉ tự kỷ hoa thủy tiên còn càng quá phận trời sinh vở xeo lét uống miếng nước tỉnh táo một chút bạch hạ hạ cúi đầu trong vắt ngọt lành nước trái cây phản chiếu ra kia trương lông xù xinh đẹp mặt n g h o đáng yêu mềm manh x i n h đẹp y ê u nhã quý khí ân ta đẹp nhất bạch hạ hạ đầu lưỡi liếm hạ nước trái cây nhàn nhạt cay độc hương vị cùng với trăm quả ngọt lành trượt vào hết hầu trên lưới có chút nóng cháy nuốt xuống một ngụm sau miệng đầy dư hương hồi vị lâu dài bạ hạ, hạ khó có thể tin tưởng cực kỳ cùng nàng trong tưởng tượng loạn thất b này không phải nước trái cây là rượu trong truyền thuyết hầu nhi tiểu ngọt lành vi c â y hồi vị vô cùng truyền thuyết đám khỉ tại chữ tồn qua mùa đông quả thực thì sẽ tuyển thích hợp động cây để vào t r ắ m quả nếu hầu tử quên mất nơi nào đó trong thụ động g i ấ u quả thực dần giả trái cây tự nhiên hư thối phát tán thành rượu dân gian truyền thuyết trong hầu nhi tiểu mỹ vị đến làm người ta hồi vị vô cùng thậm chí có chút khoa trường còn nói hầu nhi tiểu có bao nhiêu thần kỳ dược hiệu chân chính hầu nhi tiểu lại là ai cũng chưa nghe nói qua ai cũng chưa từng thấy qua trên thị trường cái gọi là hầu nhi tiểu tất cả đều là treo đầu dê bán thịt cho hàng giả bạch hạ hạ kích động dâu bạc tu đang run dậy hai con chào chào ôm lấy trái cây s ấ y khô xác đại khẩu uống đáng tiếc quả xác nhi không lớn bên trong nở r ộ rượu không nhiều rất nhanh bị bạch hạ hạ uống được không còn một mảnh mơ hồ lông tóc hạ hai má nóng lên năm nay lúc này là thành công nhất một lần lao kim ti hầu tuổi trẻ thì ngẫu nhiên gây thành q u a một lần sau khi nếm thử hàng năm đều sẽ cùng chúng hầu cùng nhau chọn thêm hái quả thực hàng năm sản xuất hầu nhi tiểu một lần so một lần trong eo thẳng đến năm nay n h ư n g g a tới hầu nhi tiểu xanh nhạt trong vát có chút cây cùng trăm quả hỗn tạp hương vị cực kỳ đặc biệt làm người ta hội vị vô cùng lao kim ti hầu lại bắt đầu vở xeo lẹt tiểu miêu nhi chưa từng uống qua như vậy uống ngon trái cây thủy đi bạch hạ hạ chép chép miệng đầu lưới cây có điểm tê toto nhưng đích sắc rất uống ngon cùng kiếp trước uống rượu trái cây không giống nhau hầu nhi tiểu có một phong vị khác tựa hồ là bởi vì chữ tồn tại động cây phát tán sản xuất cùng nhân loại sản xuất ra rượu có chút khác biệt bạch hạ hạ không phải phẩm rượu sư kiếp trước hứng thú đến mua cho mình qua chút rượu nàng không biết những kia rất quý xa hoa rượu là cái gì vị đạo nhưng bạch hạ, hạ khẳng định hầu nhi tiểu không thể so những kia rượu kém hầu nhi tiểu mới là hương vị rất đặc biệt ngươi thật muốn nói hầu nhi tiểu hương vị xa xa vượt qua nhân loại n h n g rượu đó là không thể nào rượu văn hóa huyên xa lưu t r ư ờ n g từng đời nhân cải tiến kỹ thuật cải tiến phôi phương đủ loại rượu tầng tầng lớp lớp so với tại hầu nhi tay thô giáp pháp nhân loại đã tốt muốn tốt hơn kỹ xảo là không gì s á n h kịp hầu nhi tiểu thắng tại thiên nhưng p h o n g vị thuần hương trung tươi mát tự nhiên hương vị là rượu trái cây t r o n g không có này hầu nhi xem nhẹ mèo lại vợ xeo lét bạch hạ, hạ con ngươi đào một vỏng cố ý giả bộ khinh thường nhìn bộ dáng miễn miễn cơ c ư n g lao kim ti hầu không vui bạch hạ, hạ rụt dẹ lại kêu ngạo cười ta uống qua rất nhiều nhân loại bọn họ kia thứ tốt còn nhiều đâu ngươi n h u n g trái cây t h ủ y bị bọn họ gọi rượu rượu trùng loại nhiều nhiều đến h ô n g x u ể có ngọt lành có cay độc có chua sót có thuần hầu ngươi rượu này đích sắc n h n g t h ậ t tốt bất quá nhân loại n h u n g rượu không thể s o của ngươi kém hhh á t á t á t bạch hạ, hạ hương ạ h phấn xoa c h à o c h à o đại nhân tình muốn giải quyết không chỉ như thế nàng còn mơ hồ thấy được sạn phân quan hướng chính mình vây gọi hình ảnh rất tốt rất tốt nha quách triều minh dẫn nhân tinh tâm chọn lựa ở chống trải bằng thẳng trên bãi đất chống nghỉ n ơ i trình đốn đại gia bây giờ trở về qua thần ngược lại càng hưng phấn nói là thu trình đại gia căn bản không、mệt. đi về điểm này đường núi đối với bọn họ đến nói không coi vào đâu giáo sư văn cũng chỉ là có chút thở m à t h ô i đại gia hưng phấn mà thảo luận rất tưởng lập tức chạy về đi theo các chiến hữu chia sẻ hôm nay gặp phải h ả o h ả o khoe k h o a n g h ạ hầu tử bang chúng ta đại ân không thì chúng ta giống con ruồi không đầu giống như tại núi thúy liên l o ạ n chuyển đến cuối cùng à cũng là làm vô dụng công bất quá chúng nó làm sao biết được chúng ta muốn tìm thùng còn cho sớm tìm được có đội nguyên giác được hai con hầu tử tựa hồ có mục tiêu giống như cố ý chạy đến trước mặt bọn họ thùng ném tới đây vừa rồi ta liền t ư nói các ngươi hay không cảm thấy này hầu thật sự chính là chờ ở nhà cho chúng ta đưa thủng mấy cái khác đội viên lắc đầu ngươi nói cũng quá khoa trương thông minh thành như vậy không phải hầu nhi là hầu tự tin h ngươi cũng có loại cảm giác này tiểu phương gật đầu như rát tỏi ô m thủng một đường cũng không dám buông tay hưng phấn đến mức mặt đ ề u đỏ ta cũng như thế cảm thấy đặc biệt chúng nó đem thủng cột cho ta thời điểm nhất định là như vậy tiểu phương chen ngực lúc ấy ta liền có loại bị xét đánh chúng kinh dị cảm giác đặc biệt khiếp sợ các đội viên phần thành lượng sóng tranh luận nhất phương cảm thấy là t r ư n g hợp nhất phương cảm thấy là hầu nhi cố ý cho bọn hắn ai nếu là chúng ta có thể nghe hiểu chúng nó gọi liền tốt rồi bất kể như thế nào tưởng các đội viên đều rất cảm kích đám kia hầu tử chính là đáng tiếc chúng ta sau khi trở về không thể lại đi ra bằng không thật được lấy điểm tạ lễ thôi đi việc này không cần ngươi bận tâm kia đội viên gật gật đầu cũng không x o a n suýt an toàn lưới ngoại rất nguy hiểm bọn họ đi ra đều muốn b ư ớ c lên hy sinh phiêu lưu đơn thuần vì tặng đồ đi một chuyến không đáng có ba bốn đội viên còn tại tranh luận khỉ lông vàng có phải hay không cố ý chờ sự tỉnh liền hỏi giáo sư văn giáo sư văn giáo sư văn giáo sư văn ôm chính mình b ú t ký một bên lật một bên viết đồ vật l à tạ miệng lại nhảy n h ắ c lẩm bẩm không đúng không đúng à. ta gặp được giả hầu núi thúy liên trong khỉ lông vàng có phải hay không hẳn là hảo hảo quan sát quan sát bọn họ nhất định là giả khỉ lông vàng không phải chân chính khỉ lông vàng giáo sư văn từ ra k ê u mảnh rừng rậm lại bắt đầu biểu tình dạy ra một bộ nguyên thần xuất khiếu bộ dáng đại gia gọi hắn giáo sư văn phản ứng chế ngừng không có đáp lại các đội viên không hề cụ giáo sư văn bọn họ đều cảm thấy kích thích giáo sư văn là động vật chuyên gia xác định vững chắc bởi vì chuyện ngày hôm nay nhi cho kích thích đại phát k i ê u hầu nhi vì cái gì sẽ đem thùng trả lại đến cùng vì sao giáo sư văn căn bản không tin đó là vận khí tốt t r ù n g hợp chương hai mươi hai thứ hai mươi hai một con nhỏ con giáo sư văn nghĩ nghĩ suy nghĩ lại nghĩ quách đội phó chúng ta vừa rồi thấy là khỉ lông vàng đi đúng vậy đi giáo sư văn cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp h ạ sợ mới vừa rồi là một hồi hư hào ngậu mới vừa rồi còn thăm dò tính đi lấy tiểu phương coi như chân bảo văn vật c h ế t hộp bị tiểu phương làm tặc giống như cự t u y ệ t tiểu phương theo bản năng cảnh giác giáo sư văn ngươi làm cái gì lúc ấy giáo sư văn n g n n g tròn trong kính hào hoa phong nha hồi ta sợ mình đang nằm mơ thử một chút ngươi có thể đánh chính mình ta sợ đau giáo sư văn đúng lý hợp tình quách triều minh lần thứ hai nghe được giáo sư văn cùng loại vấn đề hắn trong lòng hiện nói thầm ánh mắt kỳ dị p h i ế t qua giáo sư văn giáo sư văn cảm thấy kỳ quái quách triều minh hoài nghi là mỗ một con mèo làm nằm s ắ p danh o địa bên ngoài lá hổ biến mất con mèo giao hàng tận nơi hầu kỳ diệu tổ hợp chỉ có m è o có thể đem bọn nó liên hệ cùng một chỗ hơn nữa bạch hạ, hạ cũng biết văn vật sự tỉnh quách triều minh một bên vớ vẩn chửi mình suy nghĩ nhiều một bên lại chắc chắc loại cảm thấy chính là mẹo có hắn vụng ch đều học được làm việc tốt bất lưu tên dù sao trừ con m è o kia nhi quỷ linh tinh có thể giúp bận điệu ai có thể gọi hầu tử đem thùng trả lại mặc kệ quách triều minh nghĩ như thế nào hắn cũng sẽ không bộc lộ ra bạch hạ hạ liền cố ý chọc cười lửa gạt t r ơ i bửa giáo sư văn nếu là mắt kính số ghi không thích hợp không bằng cho mình thay đổi không phải khỉ lông vàng còn có thể là cái gì liên khỉ lông vàng đều phân biệt không được này giáo sư đừng muốn nhanh chóng mất đi nghỉ ngơi thập phút đại gia phản hồi căn cứ văn vật tìm được không cần thiết tiếp tục lưu lại nguy hiểm không người khu quách triều minh quỷ gối ngồi hai tay vây quanh đầu gối đối diện tiểu phương mừng rỡ cùng nhị ngốc tử giống như không cần bị mắng này đó tiên các loại tin tức bay đ ầ y trời nói cái gì đều có đem tiểu phương tức giận đến không nhẹ cuối cùng cho tìm trở về hắn ôm hải tử giống như thật cẩn thận không dám bung ô tay quách triều minh nhìn đến thủng lại nhớ tới bạch hạ hạ tiêu chỉ thông minh đến không thể tưởng tượng nổi con mèo hốt h o ả n g tại tựa hầu nghe đến quen thuộc mang theo điểm rụt rẻ lại cần ăn đòn m è o quách triều minh giật giật lỗ thai n è o ba tư thỏ đầu ngó giáo rác từ quách triều minh bên hông toát ra cái đáng yêu tròn t r i ề đầu trận ôm lấy quách triều minh buộc chặt đồng phục tắt chiến thắt lư không phải nằm mơ t i ê u chấp ra tay tại chỗ bắt được trộm hắn quân dụng ấm nước phạm tội m è o m ẹ ô bị sách vận mệnh sau cổ con mèo không vui m è o thanh niên quan quân thoa g i n di trên mặt lộ r a đại đại lại sáng lạc cười lây nàng vung ô góc túi bạch c h à o c h à o tả lây hạ phải lây hạ tả hữu chơi vui vẻ vô cùng trộm đồ vật là phạm tội biết sao ta tuyên bố n g ư ờ i đánh lén quan quân bị bắt quách triều minh phán ngươi t ù có thời hạn hai mươi năm quay đầu liền trói ta nơi đó đi giám sát bị tù người chịu phúc sao ta đây là phạm tội chưa đạt bạch meo phản kháng cước ép tính bị quách triều minh đồng chí án đầu nhỏ gật đầu rất、tốt. xem tại ngươi biết sai liền sửa dũng cảm thừa nhận sai lầm phân thượng giảm hình phạt năm năm bạch hạ hạ mèo mèo ha ha mèo mèo bị bắt phối hợp quách ba tuổi diễn kịch ta ở nơi này niên kỷ thừa nhận ta không nên thừa nhận gánh nặng bạch hạ hạ thoát khỏi quách ba tuổi xóa tung đuôi to đung đưa trái phải con mèo giống người đồng dạng đứng lên chân trước ngăn chặn quách triều minh thắt lưng câu con r ụ n g ấm nước cái ngây thơ quỷ chơi với ngươi xong nên cho mèo mèo phó thủ lao mèo trôn đầu nhỏ chỉ lộ ra tròn chịa cái gẫy cùng lỗ t a i nhỏ túi đầu chuyên tâm làm việc bạch hạ, hạ nghiêm túc con mèo đáng yêu nhất vì con mèo t r ư ờ nguyên n g nước mắt quay đầu siêu hung manh chừng qua lại trộm hôn chính mình lưu manh nhanh chóng quay đầu bận điệu nàng hoàn toàn không chú ý người nào đó d ơ b ẩ n hề hề bàn tay cho bạch hạ hạ cuối cùng sạch sẽ mao nhi toàn c ó ố h ế mèo hết sức chuyên chú công tác quách triều minh giống đa động bệnh tiểu hài tử nhất định muốn quay dày nhân ra cho mèo phiền được chịu không nổi này phiền chỉ tưởng một tắt đập chết hắn đứng lên quách triều minh chọc con mèo bắn ra bén nhọn móng tay phấn hồng thịt đệm đem mở ra hộ quân dụng cho nàng xem ta liền tưởng hỏi ngươi có đói bụng không, Ở trong núi một ngày, đói bụng không? quách t i ề u minh mới không thừa nhận chính mình là cố ý mèo ba tư siêu hung tặc m a u nhai rằng cái đôi u thật cao dựng thẳng lên bày ra lại quấy dối cào chết của ngươi tư thế tiếp tục cùng quân dụng ấm nước phấn đấu quách triều minh bám giết không tha muốn uống nước sao cho sờ sờ đối diện tiểu phương cùng các đội viên trầm mặc nhìn xem so trước kia hoạt bắt rất nhiều quách đội trưởng đội viên giáp quách đội cũng quá cần ăn đòn chiêu này mèo hận a quách đội đội viên đất liên một con mèo đều không b ú n g tha q u á ô n g tha quá phận nhìn một cái mèo kia cực giống chăm chỉ làm việc tổng bị quấy dối tựa hồ không đúng chỗ nào bình thường nói không phải đều là sạn p â n quan chăm chỉ làm việc mèo mèo nhất định muốn tìm người chơi sao. lại xem xem cố gắng công tác mèo nhất định muốn q u ấ y dối quách triều minh nha mèo kia có phải hay không biến ô huế ông t h ù n g tiểu phương trần trờ nói bạch hạ hạ lại đây trên người liền dính chút cho bụi nhưng không có hiện tại hắc các đội viên nhìn kỹ phát hiện quách đội trưởng cùng bị bắt thuận theo mèo đạt thành cân bằng quách triều minh triệt mèo mèo lưng trong lòng bàn tay cho A thổ a toàn cọ mèo mèo m a u nhí thượng đương sự mèo vẫn chưa phát hiện chính mình càng đen hơn càng ô huế v â y xem con c h đội trưởng thật quá phận a nhân da mèo mèo đến thời điểm vẫn là ba phần cho bảy phân bạch hiện tại đều chín phần cho một điểm trắng n à y hết thảy bạch hạ hạ đều không biết quách triều minh l a u sạch xe tay cảm thấy mỹ mãn xóa đi quyển vợ nhỏ thượng trướng g i á o sư văn cái này đội phó xem lên đến không quá thông minh dáng vẻ bạch hạ hạ phấn đấu nửa ngày quân dụng l ấm nước vững vàng buộc ở quách triều minh trên người bạch hạ hạ đây chính là quân đội chất lượng sao có cần hay không ta hỗ trợ bạch hạ hạ xoay mặt sinh không thể luyến mèo mặt mèo một đi không trở lại mề manh nhu thuận còn thân thiết dùng đầu có hắn thứ xuyên trở mặt đều không n à n mau quách triều minh c ở xuống quân dụng ấm nước trong siêu nước còn lại hơn một nửa thanh thủy hắn cho rằng bạch hạ hạ khác đang chuẩn bị xoay mở hồ nắp đậy trên lưng một đạo cho tuyết trắng mèo ba tư như thiểm điện bốc lên tiểu phương kinh ngạc sau q u é t đội phó cẩn thận hắn gặp qua bạch hạ hạ hai lần đối bạch hạ hạ không quá lý giải nhưng hắn biết m è o này là núi thúy liên lý trưởng hoang dại động vật không hảo nhạ quách triều minh bị bắt tổn thương sẽ có rất lớn phiêu lưu quách triều minh phảng phất như không nghe thấy bạch hạ hạ dùng răng cắn tập trụt mơ mơ hồ, hồ tiếng hồ công bằng giao dịch không lừa gạt tiểu hà tử cũng không lừa gạt lao nhân bán manh giá rất quý bạch hạ hạ xem nhẹ người nào n thông thành quân khu bệnh viện bốn trăm linh bảy phòng bệnh lý ái quốc nghe nói tin tức lúc ấy còn cùng ba cái lao cao ngươi tới ta đi đậu trí đậu dũng hắn một mình đem bạch lão nhị cùng vương bằng thẩm vấn qua hai ba hồi duy độc không có một mình thẩm vấn qua láo liêu lao liêu từ nói uy hiếp sau không lại cùng lý ái quốc nhiều lời một câu lý ái quốc tưởng nhiều kích thích một chút đối phương lại cứ lão liêu liền bày ra heo chết không sợ nước sôi bỏng tư thế cả lơ phất phơ vùi ở trên giường bệnh bất kể là ai đến câu hỏi hắn liền âm chầm cười chết nhìn chằm chằm mặt của đối phương một câu không nói loại kia phẳng phất che giấu tại trong vực sâu độc xa một loại âm l á n h lại quỷ quệt ánh mắt dù là lý ái quốc nhìn thấy cũng có chút trong lòng phát lệnh vương lão nhị cùng vương bằng trong tay đánh t ế p mã quá ít có liên quan văn vật hạ lạc không hề đề cập tới nhắc tới chuyện này miệ liền cùng vỏ chai giống như k h ó quá chặt chẽ lý ái quốc nghĩ tới dùng kế ly gián vương bằng tiểu t ử này tuổi trẻ thanh c u ồ n g tốt lừa dối được ra ngoài ý liệu này vương bằng giảng nghĩa khí rất cùng bạch lão nhị quan hệ rất tốt còn phi thường tin tưởng bạch lão nhị lý ái quốc tưởng lần các loại biện pháp vương bằng theo sát sau bạch lão nhị nhịp độ từng bước một đi chết cũng không phản bội bạch lão nhị lý ái quốc em đi ngủ ngốc hắn không có biện pháp lo lắng được lại rơi rất nhiều tóc nhân xa lưới rõ ràng không đường có thể đi tự thú mới có thể trình độ lớn nhất thay bọn họ giảm bớt hình phạt lập công chỗ tội bạch lão nhị cùng vương bằng phản ứng cũng rất là kỳ quái cái này gọi là lý ái quốc càng phát nôn nóng và tan phân cục bên kia nhi mang đến tin tức giống như thuốc trợ tim lệnh lý ái quốc mừng rỡ tìm được thật sự tìm được phân cục trong quá nửa nhi mỗi người đều bị đặt ở lửa bán á n thượng được văn vật hạ lạc cũng trọng yếu phi thường áp lực dư luận vô hình không chất lại gọi người ta tâm lý dày vò lửa bán á n không phá được lý ái quốc trong lòng hội ấ y náy bất an hắn không muốn nhìn thấy có người án mạng phát sinh văn vật bên kia nhi kỳ thật lý ái quốc không có quá coi trọng dù sao thùng rơi vào ngọn núi về sau tinh tế tìm kiếm nói không chừng ngày nào đó liền có thể tìm chủ yếu là áp lực dư luận quá nặng ép tới nhân thờ không nổi lý ái quốc trong phái lòng ạ i đột nhiên có chút điểm tiểu kích động thỏa thuê mãn nguyện lại chờ mong nợ n phủ, cười ta đây nên đem cái tin tức tốt này thông chi cho nên nguyên nhân ba cái trọng tội phạm đang bị trông coi trong cuộc sống an an phật phận không có làm ra bất kỳ nào làm cho người ta hoài nghi hành động tựa hồ đã nhận mệnh giống như kia lão liêu giống như cũng chỉ là đang đợi lý ái quốc tìm không được nhân sau cùng hắn nói điều kiện túi đầu vương bằng bạch lão nhị văn vật tìm lý ái quốc xuân phong đắc ý khoe miệng khẽ nếp cười bạch lão nhị kinh ngạc n g n g đầu rất nhanh nản lòng sợ bà vai dự cảm chẳng lành vẫn là thành thật bọn họ đồ vật giấu được tuy rằng ẩn nấp được chỉ cần tìm được chỗ đó sơn động ta nói cho các ngươi biết là thế nào tìm văn vật lý ái quốc hứng thú bừng bừng kéo ghế dựa cho bọn hắn nói chuyện này ch lúc trước văn vật bị hầu tử bắt đi bạch lão nhị căn bản không biết dù sao văn vật không tìm được lý ái quốc cũng sẽ không đem này nói ra bạch bị cười nạo tìm văn vật đội ngũ mới đợi một buổi tối ngày thứ hai hầu n h i vội vàng sáng sớm đem văn vật ném cho bọn họ chuyện này huyền huyễn trình độ cùng mèo mèo cứu người có liều mạng kỳ tích xuất hiện lần đầu tiên chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện lần thứ hai sao không sai nó xuất hiện lần thứ hai bạch lão nhị mặt vô biểu tình lý ái quốc ngươi nếu là đem câu chuyện nói được càng mơ h ồ chút ta nói không chừng liệt tin a phi tìm tìm con đáp ý cái, cái gì nói được kia mơ hồ sức lực là nghĩ d ọ a chúng ta sợ sao làm ta bạch lão nhị là d ọ a đại người yêu tin hay không lý ái quốc ngậm căn nhi khói người đang làm trời đang nhìn thiện hữu thiệp báo ác hữu á c báo trước kia ta không tin cái này gốc dạng nhi hiện tại lão tử còn thật mẹ nó tin xem xem các ngươi ba cái không hay ho được chạy trốn nhanh thành công đều có thể bị lão h ồ một cái tắt chụp thành này cậu dáng vẻ t â n đội nguy tại s ớ m tối cứng rắn là đạp lên chút cho đưa đến bệnh viện lý ái quốc nói chưa dứt lời vừa nói cũng có chút cảm khái đập, đập miệng này tả hồ sức lực không tin không được ca may mắn ta là làm cảnh sát lý ái quốc cười trên nỗi đau của người khác sẽ không không hiểu thấu đụng vào loạn thất bát tao chuyện lật thuyền trong m ư ơ n g ẩn hình người lão liêu ngồi dậy ánh mắt t m u hiện ra quang ngươi nói là sự thật trong lời mơ hồ mang theo chút người khác đoán không ra âm trầm sức lực sặc cổ họng hơi khói nhập phổi lý ái quốc cười cười lao liêu ta sống nhiều năm như vậy làm như vậy nhiều năm cảnh sát đ ầ u bị đụng tới loại sự tình này phát sinh ngươi nói có phải hay không các ngươi làm chuyện xấu nhiều lắm ông trời đều nhìn không được h <cười> lý ái quốc cười đúng một cái khói bụi ngươi không nói cho ta con tin manh mối nói không chính xác này manh mối có thể chính mình bay đến ta trước mặt nhì bay đến trong tay ta đâu vậy ngươi liền chờ đi ôm tây l ợ i tỏ h đụng vào vận c ư ớ p chó lão liêu khoe miệng chứa lau cười lạnh núi thúy liên núi thúy liên đáng chết hắn liền cảm thấy này núi thúy liên tà h ổ tuyệt đối cùng hắn sung khắc quá mẹo cùng lão hổ cũng liền bỏ qua hiện tại còn toát ra một đám h ầ u tử này núi thúy liên trong động vật có phải hay không đều muốn thành tinh đáng chết xen vào việc của người khác h ầ u tử lão liêu lần nữa nằm xuống đi chở mình đưa lưng về bên ngoài một đôi mắt nhìn chằm nhìn chằm tuyết trắng tàn t ư n g xem bạch lão nhị ngoài miệng nói không tin lý ái quốc tính tình hắn cũng rõ ràng một chút cũ kỹ nghiêm túc là tuyệt sẽ không mở ra loại này vui vừa mà văn vật tìm lý ái quốc ăn no chống đỡ biên cái vô cùng kỳ diệu câu chuyện đến h ù dọa bọn họ bọn họ không có giá trị không có bị lừa gạt tất yếu bạch lão nhị chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì không tin thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo hắn chỉ tin chính mình hiện tại hắn lại nhớ tới kia chỉ hiếm lạ cổ của em mèo ba tư lý ái quốc đã đi rồi trong phòng còn lại ba cái tội phạm cùng chống coi bọn họ trẻ tuổi binh lính khoe mắt quét nhìn đảo qua người chết giống như thiếp sát tường lao liêu bạch lão nhị phiết bóng lưng ánh mắt lóe lóe ý n g h ĩ không rõ lại phái vài người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm lý ái quốc vừa ra phòng bệnh sắp mặt mắt thường có thể thấy được khó coi lạnh lùng đứng lên tần đội bên kia nhi cũng lưu vài người âm thầm canh chừng lão đại chúng ta mỗi người không đủ dùng tần đội bên kia sẽ không cần a hắn bên kia nhi có quân đội nhân chiếu cố đâu ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó đừng cùng ta nói nhảm lý ái quốc giọng nói không thể nghi ngờ âm trầm được d ò người tiểu cảnh viên mặt trắng bệnh gật đầu không dám nói thêm nữa một câu. lão đại đầy người này sát khi chuyện gì xảy ra văn vật không phải tìm trở về s a o còn ra quá đoán chức nhanh tốt xấu hoàn thành đại á tử lão đại nên cao hơn g m ớ i đúng thật là không minh bạch lão đại thế nào tưởng lý ái quốc vội vã đi ra bệnh viện liền hai ba ngày không chập mắt bọn họ sắc mặt cũng có chút phát xanh thật không đẹp mắt mệt mỏi mệt mỏi tràn ngập mặt vội vàng trải qua ngã tư đường thì ven đường nhi đại gia bác gái nhóm lại ngồi vây quanh tại cùng một chỗ lúc này tại hạ cờ vua mơ hồ có nói tiếng truyền vào lý ái quốc trong lỗ thai trước đó vài ngày tia tiểu đồng chí đem lưu lạc mèo đều đổi đi gần nhất ta nơi này lưu lạc mèo thiếu đi hơn phân nửa nhi ngươi không nói ta còn chưa chú ý đâu thật là thôi trách không được gần nhất là lạ béo quýt liền hai ngày không x i n cơm ăn cơm bàn nhi trong tràn đ ấ y quay đầu lại không đến ta liền ngã này đều chạy đi đâu có người nghi hoặc còn không trách các ngươi nhân ra tiểu đồng chí liền thích mèo t ư ở n g uy uy chúng nó các ngươi thế nào cũng phải lại gần tự tìm phiền phước còn giáo h ấ n nhân ra hiện tại tốt m è o đều không có ta cơm thừa đồ ăn thừa đốt cho hai nhà không có cũng tốt t ư n g cái vạn nhất cao tổn thương hải tử nhiều không to ta đại gia bác gái nói được nói liên miên cằn nhằn ngẫu nhiên cắm lên một đôi lời hàng xóm bắt quái lý ái quốc không để ý tiện đường nghe một l ỗ t hai thần s ắ c vội vàng ra ngã tư đường núi thúy liên vùng núi thông hướng thành thị trên đường quân xanh biết đại việt d ã nhanh như điện c h ớ p trước ngồi bạch hạ hạ đều nhớ kỹ sự tình lúc này có tâm tư xem bên ngoài phong cảnh ngồi quân xa cảm giác liền không giống nhau lại khóc lại xoái bạch hạ hạ đều ngồi thứ ba chuyến vẫn là rất hư phấn trước kia trước giờ không ngồi qua đâu xa xa nhìn thấy nghiêng đầu ven đường chờ bất đứng bại hạ mang theo bao lớn bao nhỏ chờ xe nhân thật là nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía quân x sau đó nhìn thấy nằm sấp bao tay dương thượng mẹo ba tư ô n tay tay mẹo trong ngực ôm quân dụng lắm nước ngoài miệng vện tựa hồ rất là vui vẻ vui thích cực kỳ gặp người nhìn qua phấn hồng thịt đệm dán sát vào cửa kính xe t r ò n đầu đến gần phía trước trên cửa kính xe m ụ mụ con mẹo kia tại đối với chúng ta cười nha nó sẽ cười có tiểu hài nhi cực kỳ hưng phấn xa xa hướng về phía việt giã xe với gọi mẹo mẹo mẹo mù mụ mẹo hảo sinh mẹo a nàng vì sao ngồi ở quân nhân thúc thúc trên xe ở tại vùng núi phụ cận thôn dân đều biết núi thúy liên căn cứ xây dựng thêm đến tân quân đội đóng quân không chỉ như thế còn tại ngọn núi kéo chướng ngại lưới không cho người không có phận sự xuất nhập tuổi trẻ mẫu thân nhìn thấy m è o kia ngồi ngồi dậy theo m è o động tác quân dụng ấm nước gói to bị kéo căng v ư ơ n g vàng dựng đứng lên m è o này lại còn con cái cùng mèo bình thường đại quân dụng ấm nước lại buồn cười lại đáng yêu bạch hạ hạ nâng trào tính đáp lại quân s a m è o trái lại cùng bọn họ trào hỏi bọn nhỏ càng kích động gào gào gọi bậy chán đến chết chờ xe đại nhân nhóm cũng hiếu kỳ đứng lên kinh ngạc mẹo này là trong bộ đội nuôi sao năng sẽ đánh trào hỏi a quân đội hẳn là sẽ nuôi chó ai có thể nuôi mẹo a không phải bạch lãng phí thời gian quân Con mèo lại đến gần bên phải cửa kính xe mèo kêu một tiếng rất nhanh không thấy bóng dáng mọi người nhìn chằm chằm đi xa quân xa nhìn đã lâu quân khuyển rất thông minh nghe nói có thể đối người cố định mệnh lệnh từ làm ra phản ứng mèo cũng có thể sao mụ mụ mụ mụ ta cũng tưởng nuôi như vậy mèo ta muốn huấn luyện nó sau đó cùng quân đội mèo đồng dạng thông minh t ố t cho ngươi nuôi một con mèo cũng huấn luyện bạch hạ hạ đối với nàng làm ác liệt ảnh hưởng hồn nhiên không biết tiếp tục nằm sấp ở ấm nước không cho nhân động gặp đả kích giáo sư văn lúc này suy nghĩ minh bạch hắn xem trọng đối với sinh hoạt lòng tin hơn nữa quyết định trở về liền cung cấp trên đánh báo cáo. t h ả o h ả o quan sát hạ núi thúy liên trong khỉ lông vàng đàn cũng có tâm tình thỏa mãn lòng hiếu kỵ của mình quách đội trưởng có biết hay không con mèo này như thế nào xuất hiện tại núi thúy liên trong văn đông thật sự đối hoang dại mèo ba tư rất ngạc nhiên nó ngày thường ăn cái gì t h ị t t ư ơ i sao quách triều minh nàng không ăn thì sống mèo này nhi còn kén ăn đâu lần trước cho thịt ăn lại chỉ ăn g ầ y không ăn mập tức g i ậ n đến hắn cùng tần tiêu liên tiếp t u y ế t giáo mèo này chính là không chịu ăn hắn uy hiếp không ăn về sau không được ăn mới ủy khuất khuất như làn nốt độc dược giống như ăn ăn xong mới phát hiện mèo này nhi lại bởi vì ăn thịt mỡ ủy khuất khóc bất quá hắn ngược lại là cũng suy đoán qua bạch hạ hạ sinh hoạt tại núi thúy liên nguyên nhân v ớ i hỏi mèo này nhi nàng liền giả chết sau này quách triều minh cũng không hỏi hắn đoán qua là bị người vứt bỏ tần tiêu cùng hắn nói còn uy qua bạch hạ hạ nhưng là cẩn thận nghĩ lại mọi người vứt bỏ mèo đều ở trong thành thị mèo này như thế nào sẽ xuất hiện tại trong núi lớn đầu coi như muốn ném mèo ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy vào núi thúy liên trong đi ném a nhà được nha căn cứ người nhà khu cũng không có khả năng căn bản không ai nuôi mèo ba tư không có khả năng vứt bỏ ta cũng không rõ ràng quách triều minh cũng suy nghĩ qua chuyện này dù đoán giọng nói nói có thể là cán bộ kiểm lâm n u ô i bá giáo sư văn gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy loại này có thể tính rất tiểu hộ lý viên coi như nuôi mèo bình thường cũng sẽ nuôi ly hoa linh tinh có thể bắt con chuột còn rất dã ngày thường uy điểm đồ ăn liền thành mèo ba tư loại này lại mảnh mai lại q u ý khí nuôi tại núi thúy liên loại kia trong hoàn cảnh này phải đa tâm đại kỳ ba cán bộ kiểm lâm mới có thể làm ra thiếu đạo đức việc ngốc nhi hiếm lạ cổ quái có thể ở dã ngoại vùng núi sinh hoạt hoang dại mèo ba tư đặc biệt thông minh khỉ lâm vàng giáo sư văn càng nghĩ càng cảm thấy tim đập rộn lên bả vai run nhẹ nhẹ hắn nghĩ tới thần nồng g i nghĩ tới thần nông giá bạch hóa những động vật động vật bạch hóa là rất kỳ diệu phi thường khó được quá trình trên thế giới bạch hóa động vật có thể đếm được trên đầu ngón tay được thần nông giá lại liên tiếp xuất hiện các loại bạch hóa động vật động vật học g i a nhóm làm rất nhiều nghiên cứu suy đoán thần nông giá địa lý hoàn cảnh có lẽ có thể thúc đẩy động vật bạch hóa nhưng bọn hắn vẫn luôn không thể đụng đến nguyên nhân cụ thể không thể biết được là cái gì nhân tố thúc đẩy này đó động vật biến dị có lẽ núi thúy liên cũng cùng thần nông giá đồng dạng có đặc biệt độc đáo địa lý hoàn cảnh phát động sản vật sinh nhất định biến hóa thần nông giá bạch hóa động vật biến hóa rõ ràng thể hiện tại bề ngoài trên liền có thể nhìn ra núi thúy liên mang cho động vật biến hóa có lẽ là bất chi bất giác mắt thường không thể phân biệt giáo sư văn bắt đầu kích động trái tim bịch bịch đập loạn lần trước hắn kích động như vậy vẫn là cùng lao bà kết hôn ngày đó huyết khí dâng lên ạ r i ệ n lìn t ă n g vọt văn đ ông từ nhỏ liền đối động vật đặc biệt thân c ậ n đặc biệt yêu nghiên cứu đủ loại động vật nghiên cứu chúng nó thói quen quan sát cư hàng ngày dựa vào này sợ i nhiệt tình yêu thương h ắ n tuổi còn trẻ trở thành động vật học chuyên gia trở thành thông đại tuổi trẻ nhất giáo sư nếu núi thúy liên trong động vật thật cùng địa phương khác động vật bất đồng thì đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nội đại phát hiện giáo sư văn có chút ngồi không yên nhanh chóng ở trong lòng tính toán quan sát kế hoạch trước chế định nghiên cứu kế hoạch xuất thư kế hoạch toàn bộ đề ra sau này dịch hắn muốn x ê ra thời gian nghiên cứu núi thúy liên địa lý hoàn cảnh giáo sư văn não động đột phá phía chân trời đánh chết hắn cũng không nghĩ ra núi thúy liên bình thường vô cùng không bình thường là từ trên trời r i a n g xuống mỗi chỉ có lòng người mèo mã thôi động vật cùng nhân sống ở đồng nhất cái thế giới khả nhân cùng động vật ở giữa lại có tựa như lạch trời rõ ràng ngăn cách có khi động vật cùng nhân tựa hồ sẽ biểu hiện ra giống nhau cảm xúc nhưng mà nhân vĩnh viễn đọc không hiểu động vật giống như động vật không thể cùng nhân giao lưu bạch hạ hạ xuất hiện phá vỡ ngăn cách núi thúy liên trong động vật liền bắt đầu kỳ kỳ quái quái từ trong kính chiếu hậu tài xế tiểu đồng chí nhìn đến buồn ngủ trong đám người cô đơn mà sống giáo sư văn phản phất đánh kê huyết giống như mặt mày hưởng hảo này, này thần kinh hề hề giáo sư văn còn có đem quân xa làm bất cỏ mèo ngươi lên xe không giao phí có biết hay không chớ biết mèo này ngồi ở xuống núi giao lộ thượng xa xa hướng hắn nhóm chiêu móng đuốt thời điểm tài xế đ ề u đoán hắn là ô tô liên bởi vì kỹ thuật tốt cho rất nhiều lãnh đạo mở ra q u a xe nhưng là ngươi gặp qua một con mèo thuê xe sao hắn lúc ấy theo bản năng phanh xe vừa ngừng b ê n đường mèo ba tư phí sức kéo kia quân dụng ấm nước đi trên xe nhảy nhót ân m a hồ mèo mèo gian nan tại chỗ nhảy nhót lao xót t xa bạch hạ, hạ thừa nhận sinh hoạt gánh nặng con mèo nhỏ m h e o m h e o c h u y ể n gạch m h e o m h e o c h u y ể n không được m h e o m h e o tức thành cá nóc di và gờ vì thế m è o kia nhi ngồi ven đường đứng lên chào chào đáng thương hề hề vẹn vẹn lộ ra một chút xíu lông trắng lông chạy biễu theo xe môn nhìn xót xa chua toàn xe người đều cười nằm sấp xem m è o kia bây giờ còn có điểm không vui đâu m ô n g đôi phía sau vui ở nơi hẻo lánh dấu tay tay đầu nhỏ vùi vào chào chào t r ò n chỉ lộ ra lỗ thai nhỏ m è o này nhi ân còn rất khác người tài xế tiểu đồng chí đi tới thần tốc độ xe nhanh chóng vững vàng hắn nhìn lén nhắm mắt dưỡng thần quách đội trưởng lại nhìn một chút ôm lấy quách đội tám bảy thức ấm nước ôm rất căng con mèo mèo mảnh khảnh bạch trảo vòng không nổi toàn bộ đại thủy hồ đơn giản toàn bộ đều nắm sắp ấm nước thượng hai con sau trảo rũ xuống giữa không trùng lắc lư lắc lư phong túng mèo chặt chẽ để lại ấm nước ai cũng không cho động bảo bối cực kỳ ba hai một tiểu đồng chí tặc hề hề trong lòng đếm ngược thanh niên quan quân ngón tay chọc mèo mầm ống nhấn mày đầu ầm ĩ mèo cho ta xem một chút đi không phải cái ấm nước ngươi cho ta nhìn, nhìn. quay đầu ta gọi chuẩn bị cho ngươi cái tiểu nhả càng cảm thấy là cái ý kiến hay chúng ta một đội một công bằng quách triều minh hướng dẫn từng bước mẹo bất vi sở động ghét bỏ rời đi mập nông cái đuôi ba ba đánh dụng không an phận còn quay dối mẹo chân chân trước ôm ấm nước ngóc đi phía trước c ọ ấm nước rất trọng mẹo làm một đường kéo tới đây dù sao quân dụng ấm nước nâng làm cực kỳ trừ gói to dính chút bùn đánh rắm không có bất quá con mẹo bờ vai cọ sát rơi thật nhiều lông rõ ràng so bốn phía mẹo cạn một tầng đừng đi nha quách triều minh méo mẹo đáng yêu chóc đôi tiêm rất ngạc nhiên ấm nước trang cái gì trong rừng rậm cái gì cũng không có nhiều lắm trang điểm nhì sơn tuyển thủy. mèo này còn làm bà bối không kiến thức con mèo bạch hạ hạ xe đến bệnh viện là hơn bốn giờ chiều t r u n g giáo sư văn tạ tuyệt tống đoàn cùng quách triều minh mời khách ô m g h i chép khẩn cấp rất là kích động đi tống bác xoay người đi ra ngoài bảy t á m bộ phát hiện quách triều minh còn đứng ở bên cạnh xe đi trong xe đầu thò đầu n g ó giáo rác ngươi chọc nơi đó làm cái gì quách triều minh lộ ra xem kịch vui loại cười điểm điểm cằm tống bác liền quay người nhi ơ mao hải tử trở về lại dơ bẩn thành như vậy đoàn đoàn mèo ba tư phí sức còn không biết làm sao kéo cái cùng con mèo không tranh lệch nhiều con dụng ấm nước đáng thương hề hề ngồi ở trên ghế phó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi xem tống bắc huyên ương mắt liền cùng biết nói chuyện giống như đáng thương rất bị khuất đều nhanh khóc đoàn đoàn ôm gọi kiều kiều mềm mềm có thể giết người tâm mèo chủ động nâng lên chào chào muốn ôm một cái hắc nhất định là tướng ta tống b ắ c mừng rỡ mèo này sẽ không dễ dàng làm người khác ôm liên sờ sờ đều muốn nàng đồng ý nạo kiều cực kỳ tống b ắ c lập tức đem mèo mang theo ấm nước ô m dậy xiết qua không phải rất vui vẻ t i ệ u quách tử đoàn trưởng người ôm nàng làm gì nhường chính nàng xuống dưới đi tống bác bất mãn thế nào tích khỏi không mèo ngươi còn thế nào cũng phải dậy vỏ dậy vỏ nhân ra n g ư ơ i xem ngươi lại cứng rắn là muốn một con mèo c o n của n g ư ơ i ở nước hai ắ hắc không tấm a Ai, tiểu quách ngươi loại tư tưởng này không được quách triều minh ngươi phải thật tốt cùng ta học tập tống đoàn trưởng cầm bạch hạ hạ phải chân trước cùng quách triều minh với gọi chúng ta con mèo có ánh mắt mèo trọng trọng gật đầu quách triều minh đoàn trưởng xấu hắn v i ệ c tốt hắn vừa định nhân cơ hội ép hỏi hạ mèo này khỉ lông vàng chuyện đó có phải hay không nàng âm thầm hỗ trợ vừa rồi trên xe quá nhiều người quách triều minh không nghĩ bộc lộ ra bạch hạ, hạ đặc thủ quá mức thông minh có đôi khi sẽ có vẻ đặc biệt trói mắt này đối bạch hạ, hạ không tốt tống đoàn ô m mèo vui sướng hài lòng hứa ca trên đường không quên giáo hấn quách triều minh ngươi nói một chút ngươi liên một con mèo đều trị không được ta còn có thể chỉ vọng ngươi làm cái gì quách triều minh nết miệng cười ta chỗ nào có thể cùng đoàn t r ư ở n g so ngươi này không phải bị mẹo làm xong sao tống bắc hắn đến cùng làm cái gì nghiệt một cái tần tiêu ngươi nói theo câu hắn không khẳng định có thể hồi ngươi nửa cái tự nhi toàn bộ nhất đ i ề u khắc thành tinh quách triều minh bên này nhi không nói thì thôi nhất nói chuyện là có thể đem ngươi cho n g h n chết trên đời này chỉ có ôn n u đáng yêu mẹo có thể cho ta chút an ủi tống đoàn trường yêu thương cực kỳ hằng ngày muốn đem này lưỡng vương bắt đ à n đóng gói tiến đi cũng là hắn có thể n h ấ n được bạch hạ hạ tựa sát tống bắc móng trái trào cào ở hắn vai tròn đầu rất mềm mại cũng dùng cằm ngăn chặn tống bắc bà vai đối quách triều minh lộ ra quậy mềm mại trà xanh mèo đắc ý kiêu ngạo mèo con mèo được n u thuận cọ tống bắc tống đoàn trưởng vô vô nàng đầu nhỏ con mèo n g oan đừng phản ứng kia không lớn gọi hắn h ả o h ả o tỉnh lại tỉnh lại t ân con mèo gian trà đắc ý n â n chào c à o cùng người giống như đặc biệt xoáy lắc lắc đầu ổ tống bắc bờ vai trong ổ mẹo trận vẫn là loại người như vậy vừa nghe liền có thể nghe được tống bắc lão mụ t ử tâm được mềm n h ũ n mèo mèo n g o a n quách triều minh bắt nạt ngươi mễ ố con mèo ủy khuất tiêu to tống bắc t a thay ngươi dạy hắn mèo ô tâm cơ mèo vui vẻ cọ tống bắc tựa hồ tại biểu đạt chính mình cảm tạng tống bắc nha u được thật nghe lời còn không quên chừng một chút quách triều minh ngươi thật là tiên đồ quách triều minh ngũ vị tạc trần tâm tình phức tạp đến nói không ra lời hắn bị mèo cáo trạng còn chưa tính mèo này còn vùi ở đoàn trường trên người d i u võ dương a i tia tiểu biểu tỉnh quả thực chương hai mươi ba thứ hai mươi ba một con, mèo con. Quách Triều Minh yêu Minh trừ bạch ắ t n t o mẹo, n đối b ạ c hạ hạ v ẫ ngước là rất r tốt. t Cáo ạ n khí khi q h đầu Minh cách thang lầu nhìn thấy bợ lật trắng hạ một đôi chân dài mặc màu xanh nhạt quần bò giày da đen lao rất sạch sẽ hẳn là thượng qua dầu không lâu hắn đi lại được vội vàng bạch hạ hạ loáng thoáng ngửi được mùi nước sắt trùng nhi lông xù lỗ hai nhỏ giật giật đỏ c h ó c mũi cũng hướng tuổi trẻ bác sĩ phương hướng chuyển bạch hạ hạ nhẹ bén viễn siêu phổ thông mèo khíu rác có thể làm cho nàng phân biệt ra được từ t r ư ớ c xem nhẹ rất nhiều thông tin đại bộ phận thời điểm bạch hạ hạ sẽ cố gắng nhường chính mình không thèm để ý người được nghe được thông tin lúc này cho nàng tạo thành gây dối tra tấn mèo không biện pháp mũi rất hào dùng tỷ như hiện tại bạch hạ, hạ thoáng nhất người phân biệt ra tuổi trẻ bác sĩ trên người mùi nước sắt trùng so đấu và lần phổ thông bác sĩ y tá đảm nhạt rất nhiều phấn hồng mũi lại động hạ bạ bạ h tống b ắ c ôm mèo đi lên tầng hai cửa cầu thang người kia cũng từ lầu ba đi xuống chính phải đi bọn họ tại tầng hai cửa cầu thang cách được gần hơn một chút bạch hạ hạ còn nghe ra nhợt nhạt mùi nước sắt trùng hẳn là bờ lật trang lấy dính bác sĩ trên người lấy dính mùi nước sắt trùng nhi cơ hồ không có hơn nữa con mèo tròn đầu nghi ngờ nghiêng huyên ương mắt lộ ra chút m ở mịt đây là cái gì vị hơi khói loại có chút sặc cổ họng lại không quá giống hút thuốc sau thối mùi biến mất rất nhanh nháy mắt nhân liền đi bạch hạ, hạ cũng không nghe ra cụ thể là mùi gì nhi đến dùng tốt mũi cũng không thể lập tức nhường nàng trở thành chó nghiệp vụ, phân biệt toàn dựa ai có lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngóc mèo đỡ không nổi tường cá ướp mới không cứu vớt được thế giới đốt sáng lên l ô mũi c h ó kỹ năng không có phong phú kinh nghiệm cùng tri thức kỹ năng liền đánh một nửa chiếc khấu mèo điểm ấy k h ắ c thường muốn tống bắc cùng quách triều minh không phát hiện dù sao ai sẽ không có lúc nào là không đi quan sát một con mèo đâu mèo tống bắc vừa đem mèo b u ô n g xuống đến kéo trùng điệp ấm nước mèo khẩn cấp phía bên trong chạy rất tưởng giống như trước nhẹ nhàng doanh lẻn đến bên giường bệnh nhi vui thích ưu nhã cùng tương lai sản phân quân đã lâu chào hỏi khổ nỗi phụ trọng tại thân mèo mèo tiểu chân bộ chạy, thành tiểu chân chạy bộ. bạch hạ hạ mèo mèo c o n trùng điệp hồ nha từng bước một đi phía trước bò mèo mèo người đều nhanh chóng quách triều minh cố ý dùng rất lo lắng rất lo lắng giọng nói chọc liền khó coi cố ý đạp lên con mèo lo lắng đau điểm bắt lấy không bỏ bạch hạ hạ không phản ứng hắn ô m bảo bối quân dụng ấm nước nhảy bất động nàng n u ố t mèo trào cao ở mép giường nhi chỉ có tròn triệu mèo đầu cao hơn giường một chút xíu đầu nhỏ theo trào trào cùng một chỗ cố gắng đặt chân đến gần bên giường bệnh nhi mẹo con đứng cùng tần tiêu trào hỏi tổn thương thế nào nha có hay không có tưởng ta nha ta cho ngươi mang theo hố ngon bạch hạ hạ siêu cố gắng siêu cố gắng soát tương lai sạn phân quan hảo cảm độ mèo kêu được vui thích trong trẻo nhỏ nhỏ vụn vụn mèo kêu tiếng rất giống du lịch đi ra ngoài về nhà nhân chia sẻ chuyện lý thú nhi bác ái nheo meo gọi còn đầy nhịp điệu rất có tiết tấu cảm giác nàng trầm trố khen ngợi vài tiếng tần tiêu liền nghe hiểu bình thường khẽ gật đầu ân mèo nheo mèo, mèo quách triều minh lại cố ý bắt nạt ta bất quá bị ta bắt nạt trở về hừ hừ ta biết mèo、Tốt. quách triều minh chua nhìn trở về phòng bệnh sau dây biến mềm manh miêu mọi tứ xuyên trở mặt mèo ngươi này thối cái giám m quá khinh người vừa rồi ô m tống bắc đối hắn â m dương quá i khí nhi còn trang ủy khuất á o t r ạ n vừa trở về nhạc điên nhi điên nhi tại tần tiêu trước mặt nguyễn phải gọi lòng người hóa thành thủy lao tần ngươi trang cái gì trang ngươi có thể nghe hiểu sao quách triều minh vừa mở miệng vị chua hun mãn phòng bệnh ông nói gà bà nói vịt ngươi là gà vẫn là áp thần tiêu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng quách triều minh tống bắc hơi kém chết cười hai người này thật là tuyệt tần tiêu sờ sờ đầu giường xuất hiện mèo đầu nhỏ quách tử ngươi nhường con mèo bối thủy hồ cố ý bắt nạt mèo cũng quá tổn hại nhanh chóng lấy xuống quách triều minh ta không gọi nó b tiểu gia hỏa này chính mình đoạt ta ấm nước không tính còn không biết phía bên trong đ ổ thứ gì ta muốn lấy đi liên chạm vào đều không gọi ta chạm vào keo kiệt mèo tần tiêu s ư ớ n g sốt u tống bắc cũng nhẹ nhàng ho khan n g h i ê n g đầu bọn họ còn thật nghĩ đến xin lỗi là ta hiểu lầm t ầ n t i ê u bởi vì điều này thật sự là ngươi có thể làm được đến chuyện quách triều minh con mẹ nó ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta đâu không biết tại sao hãn tổng cảm thấy tần tiêu lời nói thoáng nhiều một chút tống bắc đối mèo mèo bảo bối ấm nước rất cảm thấy hứng thú nghe nói tám mấy năm lúc ấy liền đem núi thúy liên cho vây q u n h phụ cận không được có siêu chỉ tiêu đại s ư ở n g tử đi qua phụ cận trong thôn lão nhân đều nói núi thúy liên trong sơn tuyển thủy tương đương trong mèo nên không phải là múc sơn tuyển đi c h ừ n à y cũng không có cái gì có thể trang quách triều minh chua thành tranh tinh còn nhớ thương bạch hạ hạ dây biến mềm manh miêu mùa đâu cố ý đi qua gõ con mèo sợ não một bình sơn tuyển ngươi làm bảo b ố i giống như chật chật không kiến thức mèo lại khinh thường mèo mèo không được lấy mèo mèo làm lấp chỗ chống để chấm phải tất giận bạ hạ, hạ lỗ h a i chi lăng đứng lên xóa tung cái đuôi cũng thật cao dựng thẳng lên đầu nhỏ cùng móng trái từ linh hoạt ấ m nước móc treo trong chui ra đến. giống người giống như hai con sau trào tách ra ôm ấm nước ngay tại chỗ thật cẩn thận dùng móng nuốt vặn mở nắp bình tử quách triều minh trước hết n g ử i được trong veo c a m liệt mang theo chút hơi say mùi vị tử hương t ự hồ là rượu trái cây c h ó t mũi n g ử i hương vị liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân n g ọ t không cho xem không cho ngươi xem con mèo gian nan ôm chính mình bảo bối rượu trái cây né tránh quách triều minh đầu to đẩy đến tống bắc bên chân nhi trần vũ vô hắn cẳng chân tống bắc liên mẹo mang rượu tới hồ một khối mang trên bàn lao tống mẹo này từ đâu chắc rượu quách triều minh đã ngay lập tức con sâu rượ quân đội văn bản rõ ràng quy định không thể uống rượu quách triều minh bọn họ càng muốn làm gương tốt thật sự muốn uống liền chọn cái không cần huấn luyện thời gian nghỉ ngơi lén lút uống một hai khẩu cũng không dám uống nhiều uống xong điên cùng tới xúc miệng đem t h u vị tàn mất chín mươi niên xã hội nhi thượng bán phần lớn là rượu đế ngũ lương dịch m a o đài lang rượu rất nhiều rượu đế chủng loại rực rỡ mươn màu uống không được rượu đế có khác đồ uống kiện lựa bảo cao nhạc cao tiểu tràng bệnh còn có vừa xuất hiện không bao lâu nẹt lệ cà phê lúc này chính là cao đại thượng đại danh tử nét lệ cà phê thùng là có thể đặt tới trong tủ rượu làm triển lãm phẩm cho khách nhân xem là hiếm thấy tự phụ quà tặng lúc này cơ hồ không có rượu trái cây xã hội nhi thượng càng là ít có bán linh tinh bất quá mấy cái tiểu xưởng tại trong thôn trên tiểu trấn bán nhất bán hoặc là thân thích ngưỡng rượu trái cây lẫn nhau đưa tặng không có nổi danh lớn nhãn hiệu rượu trái cây rượu trái cây phát triển nhanh chóng chủng loại càng ngày càng nhiều là mười niên sự tỉnh sau này bạch hạ, hạ lấy ra bốn duy nhất c ố giấy lông sủ trào gian nan ôm ấm nước lảo đảo cho đại gia rót rượu xanh n h ạ t sắc rượu chất lỏng như là trong vắt hồ nước lục được trong suốt lục được sạch sẽ không có một chút đục ngầu lắng động lại lao kim ti hầu vì chính mình ngưỡng hầu nhi t i ể u y ê u ngạo nói là nhuỡng tốt nhất một lần không có khoa trương này hầu nhi t i ể u trong veo có thể so sánh trên thị trường bán nổi danh đại bài t ử rượu thậm chí nó nhan sắc càng sạch sẽ đưa cho ngươi trường giả làm đầu mà về sau còn muốn ôm đoàn đoàn đ u ổ i bạch hạ hạ lông móng nuốt đem chén thứ nhất giao cho tống bắc tống mụ mụ mặt mày hớn hở tiếp nhận chén thứ hai cũng tràn đầy giao cho tần tiêu quách triều minh chua thành tranh tinh ấm nước vẫn là ta cho ngươi mượn không lương tâm các hắn luôn luôn cuối cùng một cái quách đồng chí bi thương l ị c h lưu t h à n h h ạ hắn nóng trông chờ đợi mình phần cách thứ ba chỉ ngã nhợt nhạt một chút con mèo thở hồng hộp buông xuống ấm nước con mèo hai con chảo chảo ôm lấy cuối cùng cái chén vòng tiến trong lòng mình ta nàng không dám uống nhiều một con mèo uống nhiều quá rất dễ dàng uống say lao hầu nhi t r ư n g cất rượu thật uống ngon trong veo cam liệt giữa ngày hẹn uống lành lạnh lại không giống ướp lạnh nước trái cây loại tổn thương dạ dày hào i ể u tống b á c không kịp nghĩ đến rượu từ đâu đến nói thật sự hắn cũng thèm này nếu là rượu đế có thể còn được do dự hạn mặc dù là ngày nghỉ. được lo lắng quân đội quy định rượu trái cây liền không nhiều như vậy lo lắng số ghi tiểu uống nhiều quá cũng sẽ không uống say toàn làm đồ uống uống động vật không có khả năng giống người đồng dạng c h ế t xuất cồn số ghi này hầu như t i ể u có chút cây độc kích thích vừa đúng so ra kém đời sau rất nhiều rượu trái cây số ghi lại là tự nhiên p h o n g vị như cam tuyển vào cổ họng uống ngon ngọt nào còn chưa như vậy ngọt ân nơi này đầu tựa hồ thả rất nhiều trái cây tống bác tại lao ra cũng uống qua thân thích n h u n g rượu trái cây phần lớn rất thô giáp rượu chất lỏng đục ngầu còn sót lại t h í c quả uống chua lòm thật bình thường này rượu trái cây tống bắc cũng phải cho dựng ngón tay cái miệng lưỡi lưu hương kinh động như gặp thiên nhân thật tiêu thật là hào i ể u quách triều minh đồng chí nhắc khang chờ mong hóa làm nước chảy ủy khuất ba ba h i ể u x s u tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu tự bế cũng không nói giống xương đánh cả tím giống như liền lão ủy khuất con mèo không lương tâm bạch hạ hạ kỳ thật liền tưởng đùa đùa quách triều minh người này luôn khi dễ chính mình nàng nhìn như ô m cốc giấy tử uống hăng say kỳ thật vẫn luôn lén lút ngầm quan sát quách triều minh con tưởng rằng quách triều minh sẽ cùng nàng ở mỹ người này đưa lưng về bọn họ ngồi không lên tiếng sụt bà vai tựa bạch hạ hạ lại có chút điểm hối hận đau lòng quách triều minh đối với chính mình vẫn rất tốt tuy rằng hắn phiền điểm tiện điểm chỉ số thông minh t h ấ p điểm mèo mèo nhanh chóng nét ấm nước nút lọ cóng đến chạy tới dây dưa chịu đến tự bế quách triều minh bên chân nhi đầu nhỏ đi hắn thẳng tắp quân quần ống quần tượng h cọ mềm mềm n u n u đừng nóng giận bảo nhi ta cho ngươi lưu thật nhiều đâu mèo vớt mèo trào cao ở quách triều minh càng chân đầu nhỏ r ơ lên đến mèo n h o gọi rất kiên nhẫn lống đừng nóng giận nhà mèo mèo chủ động vặn mở nắp đậy quách nhìn thấy trong siêu nước lay động xanh biết rượu chất lỏng m è o mèo mèo siêu cấp có thành ý đây quách triều minh cầm lấy ấm nước nhẹ nhàng lung lay trọng lượng không nhẹ hiển nhiên bên trong thửa lại không ít rượu quách triều minh khỏe miệng nhét lên bạch hạ hạ vừa định người này thật là tốt hống quách triều minh cầm đi bầu rượu lại chuyển phương hướng đưa lưng về mèo không phản ứng nàng chính mình dầm thùng uống khởi rượu đến bạch phiêu kỹ đảng muốn tao tiên h i ể n con mèo được sinh khí chào chào đạp cố ý dùng móng tay đi cào quách triều minh phía sau lưng khí hồ hồ mặt mèo ván dẫn đi qua nhất định muốn chọc hắn trước mặt nhi Quách triều minh thấy mèo đến, vừa bạch t bất thân Chết tức một một truy ta phương phản chuyển không Cho chơi được, người người được sướng. động, cũng ứng giận đến sung b đi. đuổi, xoay mèo. mèo mèo, hạ hạ lưu cho quách triều minh hầu nhi t i u kỳ thật là nhiều nhất dù sao ấm nước là nhân ra tốt xấu cho chút trả thù lao n h à rượu đô uống xong tất cả mọi người có chút điểm vẫn chưa thỏa mãn m è o rượu này ở đâu tới tần tiêu sắc mặt tốt hơn rất nhiều tinh thần đầu cũng so ngày hôm qua tốt bạch hạ hạ nhìn tống bắc hồi tưởng chính mình lừa dối lao hầu nhi muốn trả vay nặng lãi cái này gốc dạng nhi phải tìm hắn đến làm bạch hạ hạ sau khi rời đi lại có người tới thăm tần h tiêu trong phòng bệnh nhiều da đến không ít quà tặng nghèo nhảy qua đi cẩn thận phân biệt sau móng đốt chọc thượng một cái giản bút h ỏ a hầu nhi hầu nhi thần tiêu nhữ mày đây là hầu t ử diệu ngươi lai、like, thật là có trong truyền thuyết hầu nhi tiểu ta cho rằng kia đều là g i ả đâu tống bác hiếm lạ được trần l ư ớ i hồi vị vừa rồi rượu nhân ra nhưỡng rượu không thể so chúng ta k é m a cầm phúc của ngươi lại có thể u ố n g đến tống bác thật cao hứng văn vật là ngươi mèo này dở cho quỷ quách triều minh rốt cuộc chịu đỉnh suy đoán của mình tống bác nhữ mày t i ế u quách chớ nói nhảm ta không nói bậy đều là hợp lý phỏng đoán trên đời nào có như thế xảo chuyện đoàn trưởng vừa còn không gọi ta lão đưa sao tống đoàn trưởng như cười như không quách triều minh gián tiếp tính t hai điếc làm như không có nghe thấy đoàn trưởng ta sớm nói mèo này thông minh nhanh hơn thành tinh chuyện này không cần nói với người khác tần tiêu ánh mắt d ừ n g ở dơ bẩn hề hề chật vật mèo trên người con mèo đang ngồi ngay ngắn tại quà tặng trên hộp huyên ương mắt linh động được tự a hồ biết nói chuyện giống như con mèo về sau không nên tùy tiện loạn can thiệp muốn làm cái gì sự t ì n h trước theo chúng ta sớm chào hỏi mèo này thông minh hơi quá không phải việc tốt mèo ba tư vô tội mờ mịt ngồi ở dương nhỏ thượng tự hồ không minh mạch cũng nghe không hiểu ba người này đang nói cái gì không minh bạch hắn ý tứ chào chào dấu đứng lên ủy khuất r u t cổ gọi c h ầ m thấp yếu ớt nước nở n e ô mê ô n e o con mèo đột nhiên thấp đầu nhỏ không phản ứng bọn họ chính mình một con mèo co lại mặt tròn vùi vào ngực ôm tay nhỏ tay bị khuất hai con lỗ hai bẹp được sau này viết như là bị gia trưởng h i ể u lầm ra sức mắng hải tử tiểu đáng thương gặp nhi gọi người nhìn bộ dáng kia đều cảm thấy không đành lòng tiểu tần ngươi làm sợ hắn tống bắc thật bất ngờ bạch hạ thùng trả lại còn chủ động trả lại nàng chỉ là nghĩ hỗ trợ nơi nào có thể hiểu của ngươi ý tứ lại thông minh mèo có thể nghe hiểu tiếng người còn muốn giúp bọn họ c h i ế u cố đã khó l ư ợ n g con mèo giúp một chút tần tiêu nói lời này mặc dù là vì mèo tốt nhưng là mèo nghe không hiểu a không minh bạch tần tiêu đang lo lắng nàng con mèo chỉ biết cho rằng chính mình giúp làm sự t ì n h còn bị mắng tần tiêu đau đầu hơi mí môi c ũ n g ý thức được chính mình nóng vội hạ nói lời nói lại rất không thích hợp quá mức nghiêm túc lạnh lập gọi mèo này bị khuất tống bác nói chuyện tần tiêu trầm mặc nhẹ gật đầu không phản bác hắn trời sinh tính tình như thế không được yêu thích quá lạnh lẽo mặc kệ làm chuyện gì hảo tâm cũng được không đến báo đáp chỉ biết bị oán trách hắn sớm đã thành thói quen thật tiêu cảm thấy là của chính mình vấn đề hắn tính cách không tốt l ạ n h leo tích cực không bị nhân thích tiếp nhận cho nên tần tiêu thường ngày dứt khoát thiếu nói chuyện như vậy còn có thể làm người khác thoải mái chút làm tư tưởng công tác liên cùng giáo dục hải tử giống như quách triều minh không am hiểu tống bác muốn đem mèo ôm dậy ủ ị khuất mèo không gọi hắn ôm chính mình nhảy đến thùng phía sau như là tiểu hải tử sinh khí giống như núp vào cố chấp không phản ứng bọn họ bạch hạ, hạ đương nhiên có thể nghe hiệu tần tiêu lời nói nàng làm bộ như nghe không hiểu con mèo có thể thông minh Không không c hạ hạ ũ bạch hạ hạ không h i muốn thấu, l i làm chính mình ngốc ngốc sống hơn nữa nhiệm vụ cũng không cho phép nàng ngơ ngơ ngác ngác nàng phải chậm rãi chủ động đi làm một chút việc tống bắc là căn cứ đoàn trường nàng có thể mượn dùng lực lượng của bọn họ không bại lộ chính mình hoàn thành nhiệm vụ vẹn toàn đôi bên bạch hạ hạ nghĩ nghĩ, tuyệt như vậy điều hòa biện pháp tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy ngày ở chung bạch hạ hạ tin tưởng bọn họ cho dù không thành tống bắc bọn họ không tiếp thu được chính mình dạng n à y thông minh bọn họ cũng sẽ không làm thương tổn chính mình hiện tại nàng muốn ngụy trang thành một cái rất thông minh lại đơn thuần mèo không đúng ta vì sao nói ngụy trang bạch hạ hạ ta vốn là rất thông minh gần một tỳ đen gần đèn tỳ sáng c h ấ gần nhất được cách tiểu quách tử xa một chút tống bắc một đám chuyển đi thủng từ thùng trong khe hở nhìn thấy m è o lộ ra nửa cái cái gãy cùng bẹp bẹp máy bay thay thật là hủy khuất đại phát mèo mèo mèo mèo sinh khí lại hướng bên trong cùng một chút xíu này xem tống bác liền có thể nhìn thấy lông xù lỗ thay tống đoàn trưởng hồi tưởng hợp tác chính ủy lão lừa dối kịch bản có chút điểm cứng nhắc lấy tới bắt đầu cho con m è o giảng đạo lý tiểu tân không phải trách ngươi ngươi làm rất tốt chúng ta đều phải cảm ơn ngươi tiểu tân ý tứ là bên ngoài rất nguy hiểm phải cẩn thận tống bác sợ bạch hạ, hạ nghe không hiểu sinh động hình tượng lâm thời viện âm phủ đồng thoại quá thông minh mẹo bị người khác phát hiện bọn họ sẽ lập tức đem ngươi bắt đi, nấu ăn luôn. mèo mèo lôi hai nhỏ run dậy tựa hồ có chút bị giật mình t h a m dò tính ra bên ngoài dò xét đầu d ì ố d ì ổ cả ở thủng viên ương mắt nhi lộ ra mở mịt cùng bị khuất tựa hồ muốn nói mèo mèo đáng yêu như thế tại sao muốn bắt đi mèo mèo bạch hạ hạ cái gì rách nát câu chuyện ta làm cái mèo không riêng được trà xanh lại còn muốn trang đơn thuần tiên h chân tiểu bạch liên bởi vì bọn họ cũng muốn cùng con mèo đồng dạng thông minh bọn họ cảm thấy đem thông minh mèo bắt đi ăn luôn như vậy chính mình cũng có thể trở nên càng thông minh quách triều minh xem thường muốn lật trời cao tống bác hướng dẫn từng bước minh chưa bên ngoài người xấu rất nhiều n g ư n i cứu tần tiêu chúng ta đều không nghĩ ngươi gặp chuyện không may về sau phải làm sự tình trước theo chúng ta nói trước một tiếng được không m h e o m h e o mê ô con m è o lệch qua đầu tựa hồ vẫn là không biết rõ lại điểm điểm cằm tiết hầu phát ra rột rột rột rột tiếng vang bẹp l ô thai tặc tặc cẩn thận bước tiểu chân bộ từ thùng phía sau cùng đi ra tựa hồ rất lo lắng cho mình một giây sau liền bị nhân bắt đi ăn hết bạch hạ hạ, diễn tinh p h ụ thể quách triều minh không phản bắt được đoàn trưởng ngươi này tư tưởng công tác làm đích thực là lạ t ấ u bạch hạ, hạ chui ra thùng chân chờ chạy đến tần tiêu bên người nhi nhìn thanh niên quan quân có chút điểm thất lạc sụp mí mắt không biết sao bạch hạ hạ chính là nhìn ra tâm tình những người này không tốt lắm vui thích vô vô tần tiêu mu bàn tay m g è o đừng thương tâm còn tự bế đâu quách triều minh lão tần ngươi đây là nhận được cái gì tuyệt thế đại khả ái a nói ngươi còn c o n ta vụn trộm đút bao nhiêu con n h o nhỏ bạch hạ hạ xuất hiện tiền hắn căn bản đều không biết việc này tần tiêu lạnh lùng tính tình tư nhân sẽ cố ý chạy ra căn cứ uy mèo con liên nay một cái hắn từ nhỏ đến lớn đều không phải làm cho người ta thích liên mèo chó đều rất sợ hắn mèo này ngại cầu ghét thể chất ít có mèo chó dám góp đi lên tới gần hắn duy độc con này không giống nhau lúc ấy nhìn nhanh chết đói tần tiêu rửa qua cho rằng mèo này sẽ bị doạ chạy không nghĩ đến một chút cũng không sợ hắn liên từng ngày từng ngày đốt đi xuống ngược lại còn cứu mình một cái mạng lao kim ti hầu vay nặng lãi bị bạch hạ hạ dùng rượu lừa dối đi qua chuyện này nó một con mèo làm không được toàn quyền giao cho tống bắc mua rượu l à việc nhỏ b ấ t quá tống bắc ngẫm nghĩ hạ tiền thưởng vẫn là muốn từ lý ái quốc bên kia như ra không thì lộ số không đúng tống bắc điện thoại đánh tới phân cục điện thoại đối diện dối bời tiếng người ồn ào thế nào cũng phải kéo cổ họng hô to tống bắc bên này mới có thể nghe rõ ràng tiếp tuyến viên tiếng nói chuyện văn vật tìm trở về là đại chuyện tốt vì thế phân cục bị chuyện tốt người xem náo nhiệt cùng các phóng viên bao vây còn có nghe tin đổi tới các lộ chuyên gia giáo sư đám đông mãnh liệt trong ngoài ba tầng vây được chật như nêm tối lý ái quốc này đó phá án nhân viên bị chặn thượng thiên không đường xuống đất không cửa liền cửa nhi cũng không xảy ra nếu đã kết án lý ái quốc đem vụ án cáo chi phóng viên cũng không có cái gì được lão liêu ba người bọn họ liên lụy buôn lậu tập đoàn quan hệ trọng đại mà lý ái quốc mơ hồ cảm thấy lão liêu nguy hiểm c ự tuyệt tất cả phóng viên phỏng vấn yêu cầu hắn càng là cự tuyệt các phóng viên lại càng là kiên trì dây dưa cái liên tục còn ngồi s ồ n phân cục cửa không chịu đi còn có nhân muốn cùng tung cảnh sát lý ái quốc bọn họ bị làm được sức đầu mẹ chán mỗi người phiền được muốn nổ tung tống bắc ném đi điện thoại tả hữu diệu chuyện này không đội chờ thấy lý ái quốc lại nói không muộn bạch hạ, hạ buổi tối lại tắm rửa một cái vui vẻ được hừ bài hát trẻ em bị quách triều minh hỏi có phải hay không phát tỉnh mèo đồng chí không chút khách khí quăng quách triều m ì n h một đôi hơn nữa cùng miệng tiện quách đồng chí chiến tranh lạnh ba giờ lý ái quốc ngày thứ hai mặt trời nhanh xuống núi vội vội vàng vàng lén lút m ò vào phòng bệnh lúc ấy mèo mèo chính lười biếng ổ bên giường nhi thượng t ầ n tiêu lấy người lùn cho mèo ma móng tay mèo bạch hạ hạ chảo chảo bị niết phải có điểm cứng ngắc đừng đ ộ n g t ầ n tiêu thái độ rất cường ngạnh tiếp tục cho mèo mèo sờ móng tay con mèo tổng yêu tìm đủ loại đồ vật ma móng tay bạ lại không thích cái loại cảm rất c n g y cũng nếm thử ma qua một hai hồi đều cấp tốc bất tần tiêu không có đem bạch hạ hạ cắt móng tay rơi trong núi rừng mèo không thể mất đi răng nanh lợi chảo hắn tìm cái tiểu người lùn cho mèo ma móng tay bạch hạ hạ bắt đầu còn rất đáng sợ dù sao tần tiêu thấy thế nào đều không giống có thể làm như vậy cẩn thận công tác cho một con mèo ma móng tay nhân lại cứ tần tiêu làm rất kiên nhẫn ma được tựa hồ rất tốt quách triều minh dựa vào bên cạnh bàn nhi c ư ờ i nhạo bạch hạ hạ một con mèo liên móng tay đều không chính mình ma còn muốn người khác hỗ trợ lý đội nhìn nhiều hai mắt bên kia cho mèo ma móng tay hai vị đội trưởng sống lâu gặp các người danh dôi như vậy sao một cái trung tá một cái thiếu tá. nhàn nhã phải cấp mèo ma móng tay đợi có phải hay không muốn làm tạo hình cái gì bận hiệu thành cầu lại lôi thôi không ít lý đội trưởng chua thành tranh tinh hắn d â u ria sùng sàm mặt đều không t h ấ y quần áo ngược lại là đội thân nhi hôm nay mặc màu đen kịt so với lần trước xuyên kia kiện còn muốn nhãn ba tống đoàn lý ái quốc đầy đầu mồ hôi nóng tần tiêu thuận tay đem khăn lông ớp đưa qua lý ái quốc cảm kích nói lời c ả m tạ không nghĩ đến tần tiêu như thế cẩn thận biên lau mặt vừa nói ta thật là phục rồi bọn này ký giả một đám hận không thể tiến vào trong nhà ta đi canh chừng ta bọn họ phân cục cục trưởng trước đó vài ngày đi công tác hôm nay vừa mới trở về may mắn trở về cứu vớt nước sôi lửa bỏng lý đội trưởng các phóng viên bị phân cục cục trưởng mời đi lý ái quốc mới dọn ra công phu đến bệnh viện đến gọi điện thoại cho ngươi cũng không có gì sự t ì n h chủ yếu là tống bác sớm nghĩ xong lý do thoái thác đàn hầu bang đại ân nghi m u ố n đưa chút đồ vật đi qua lý đội trưởng cảm thấy thế nào hả lý ái quốc bối rối lập tức cho ai đưa đồ ăn này nếu là nhân giúp tìm văn vật tìm được manh mối đồn cảnh sát không nói cho bao nhiêu tiền dầu gì cũng là muốn khen ngợi tự động ý tứ hầu tử cho tìm trở về ai sẽ đi khen ngợi hầu tử khen ngợi không sướng cảm giác bạch lãng phí tình cảm bị khen ngợi này ở đâu tới ngu ngốc nói gì thế tống bác nói được nhẹ nhàng bâng u ơ tựa hồ vừa mới nghĩ đến cái này gốc dạng lý ái quốc làm nhiều năm cảnh sát cứu giác không phải bình thường nhẹ bén có chút hoài nghi nhìn xem tống bác trên tay tiếp tục lau mồ hôi mang theo điểm vui đùa ý nghĩ tống đoàn ngươi nghiêm túc đ ố i tống bác sớm nghĩ xong lý do chúng ta căn cứ liền ở núi thúy liên trong này hai lần trước là tần tiêu cho mèo cứu còn có kia lão hổ đại nhân trở về hơn nữa hầu tử đem thùng trả lại chuyện này ta hồ tuy rằng không thể phong kiến mê tín nhưng ta nghĩ nhân ra g i ú p một chút ta như thế nào cũng phải đưa chút đáp lễ tốt xấu cũng xem như hàng sống nhà nói không chính xác lần tới chúng ta chiến sĩ xảy ra chuyện cũng có thể trên trời rơi xuống kỳ tích đâu lý ái quốc ta ít đọc sách ngươi đừng nghĩ lừa dối ta tống bắc nói lời nói lý ái quốc một nửa tin một nửa không tin cũng rất là tán thành trợn vô đụi nói được quá đúng hành quay đầu ta liền c ù n g cấp trên nói nói đem đ i ề u tử phê xuống đến không thể gọi chúng ta công thần tâm lệnh lý ái quốc đáp ứng tương đương thông khoái tống đoàn ta cùng ngươi cùng một chỗ đi an ủi công thần tống bắc trong lòng thầm mắng cái này lao lao cá vương bắt đạn trong lòng mở mở t ờ trên mặt cười hì hì hành chúng ta cùng một chỗ đi bất quá bên kia nhi nguy hiểm cực kỳ nhân cũng không thể đi nhiều người công vụ tại thân cũng bận rộn không bằng gọi cái tiểu đồng chí lại đây cùng xe liền thành lý ái quốc cười này nào thành a nói thật sự ta cũng rất tò mò đám kia hầu tử thông minh kình nhanh bắt kịp người ta chính mắt đi nhìn một cái tốt xấu được thêm kiến thức nói không chính xác lần tới có thể giúp thượng mang tốt xấu là hàng xóm hàng xóm nha tống bác cười ha hả đưa lý ái quốc đi xoay qua mặt đến phi tiếng lao lao cá lý ái quốc hử bài hát trẻ em đầy mặt phỉ nổ n à y cáo g i ả tống tập đầu khẳng định biết ta không biết nội tình muốn gạt ta đâu hắn mới không tin tống bắc nói muốn cùng hàng xóm hảo hảo ở chung ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cái rắm ngươi hàng xóm kia còn có đông bắc h ổ đâu thế nào không cho đông bắc h ổ đưa điểm tạ lễ nhân gia tốt xấu cứu của ngươi phụ tá đắc lực không được quay đầu gọi tiểu phương tới hỏi một chút n à y ngu xuẩn đồ chơi theo đi ra ngoài một chuyến quay đầu nhị ngốc tử giống như vừa hỏi tam không biết tức chết hắn mãi mãi còn được dạy dỗ còn có cái này tập thông minh lanh lợi lao t ố n g lén lút làm được đồ vật gạt hắn không phúc hậu có cái nhiếp ảnh ra tới tìm ngươi tần tiêu nhớ tới lưu phòng nói nhớ cho ngươi ngươi chụp chút tấm ảnh ngươi nguyện ý sao vị tiêm nghệ thuật kẻ điên bệnh tâm thần còn chưa cho đưa về nhị viện sao bạch hạ hạ đầu đong đưa được giống chống b i ỏ i có ít người mặt ngoài đứng đắn sau lưng lại là cái tâm thần bệnh nhân hắn không nghĩ cùng trong lòng có vấn đề nhân giao tiếp hay là thôi đi trọng yếu nhất là thế nào tích tưởng bạch phiêu kỹ i ê u nàng làm người mẫu không trả tiền một lần coi như xong lúc này tìm tới cự nhi liên trả thù lao đều không nói một chút ngóc mèo mới chịu đáp ứng đâu thông minh mẹo mặc kệ phí sức không lấy làm chuyện trường kỳ bạch phiêu kỹ ngươi họ tốn nha kia chờ hắn lần sau đến ta giúp ngươi cự tuyệt rơi chuyện này bạch hạ hạ nghe qua coi như cũng không để trong lòng hắn so sánh nhớ thương lưu lạc mẹo tìm người quại tử tiến trình tây khu bên kia nhi cũng không một con mẹo trở về chuyện tin tức bạch hạ hạ lén lút lại đi qua ngõ nhỏ hai ba hồi nguyên b ả n tụ tập lưu lạc mẹo đều biến mất một cái cũng không có ăn xong cơm tối con mẹo lại lưu lưu đắt đắt chạy tới ngõ nhỏ trên đường có bác gái dùng loạn thất bát tao cơm thừa câu dẫn nàng cơm bàn dơ bẩn hề hề cho bạch hạ, hạ tránh thoát đi còn nghe đại mụ kia tiếp hận chính mình muốn đem đồ ăn đổ vào thùng rác, phiền hợp ta liền có sẵn sống thùng rắn đi mèo ở bên trong hẻm lợi hội móng nuốt giật nhẹ lỗ thai thất vọng xoay người mau rời khỏi nói nhỏ nghe được b ị c h lằng cánh vô tiếng vang thứ gì bay xuống dưới một cái cho chút ít bù câu d ừ n g ở trên nóc nhà da lông sáng bóng đ ầ u đ ầ u mắt nhi tới tới lùi lùi chuyển chuyển dừng hình ảnh đến mèo ba tư trên người đ ầ u đ ầ u mắt sáng lên ngươi liền kia chỉ có tiền đại khoản ra mèo ngoại q u ố c loại hiếm thấy cấp bạch hạ, hạ bị cho bù câu thu hào phóng khoáng to dọ đông bắc khẩu âm g i ậ mình ta là cho chì mói ngốc chủ nhân lấy tấm m đích thực không hàm dưỡng hoàn toàn hiện không ra ta h uy vũ hùng tráng anh tư hiên ngang bạch hạ hạ mặt mẹo dài ra mụ mụ ngươi xem con này bồ câu sẽ nói thành ngữ ngốc ngốc làm gì ra nói chuyện với ngươi đ â u cho chim nói mềm mại sơ lý lông tóc phát ra cô cô cô gọi ngõ nhỏ bên ngoài ngẫu nhiên có người đi qua nghe này âm thanh đi con hẻm b ê n trong nhìn hai mắt nhìn thấy một cái cho bồ câu cũng không để ý bất quá này bồ câu cô cô gọi tần suất có chút điểm cao người qua đường khẳng định không thể tưởng được này cho chim nói t là tại kích tỉnh dâng trào mắng hắn chủ nhân mang tiếng địa phương quốc mắng từ ngữ tầng tầng lớp, lớp bạch hạ, hạ. tổ a n b ổ câu a hiện tại mới đi qua hơn một phút bạch hạ hạ đối b ổ câu chủ nhân có bước đầu lý giải yêu xuyên hắc tựa hầu ngày thường phi thường nhàn có thể là cái tác giả một cá i nhân ở thích theo b ổ câu nói chuyện còn ôm b ổ câu cùng một chỗ xem tv i i cho b ổ câu đọc báo chí kể chuyện xưa một người nhất b ổ câu sống nương tựa lẫn nhau sau đó huấn luyện ra một cái nói chuyện tràn ngập đông bắc đại trà t ử vị tiểu hôi tiểu hôi mình ở kia nói tấu đơn không cho bạch hạ chen miệng một câu cơ hội ai u ta đi đều cái này chút ra được đổi về ra ăn công t i ề u không thì kia ngu ngốc mãn tiểu khu kêu ta danh nhi thật là không sống tiểu hôi bù câu hịch vị vịt cánh muốn bay đi bạch hạ hạ đ u ổ i kịp hai bước n h a ngươi không phải tới tìm ta sao tiểu hôi kích động cánh đều tại ta kia ngu ngốc chủ nhân đều cho ta lấy bệnh thiếu chút nữa đã quên rồi bạch hạ hạ ngươi không phải thiếu chút nữa đã muốn quên được không có một con mèo kêu ta cho ngươi mang hộ cái tin nhi có thể mau tìm đến nhường ngươi c h ờ một chút hai ngày nay có tin tức có tin tức ta sẽ lại đây cho ngươi đưa tin bạch hạ hạ còn tưởng hỏi lại cho ca hấp tấp cánh phiến được nhanh chóng rất nhanh nằm phía trời xanh hướng tây bên cạnh đi cách xa còn có thể nghe được cho bù câu cô, cô gọi phòng trưng còn tại mắng ngu ngốc chủ nhân lo lắng cho mình trở về m u ộ n xã hội chết đi hắn ngược lại là trầm được khí một chút cũng không hoảng hốt c ó két cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra một cái miệng điêu hoa mèo ba tư y ê u n h ạ ung d u n g nhẹ nhàng rào bước tiến lên phòng bệnh lý ái quốc xoay mặt nhìn xuống nhìn thấy là bạch hạ hạ bình t ĩ n h thu hồi ánh mắt tiếp tục nói với tống bắc nhân q u ỏ e từ vụ án bạch hạ hạ nhảy lên tủ đầu giường bung ra miệng một chi mở ra được chính diễm hoa hồng lọt vào bình hoa thần t ê u có thể hay không được đưa mèo hắn để lại mèo sau cổ di chuyển đến chính mình trước mặt nhi Thay bạch hạ hạ lau sạch sẽ thịt đệm nhi thượng cho bụi bạch hạ hạ liền c u ộ n mình thành một đoàn tổ đến tần tiêu bên gối đầu nhi còn t h ò móng luốt lật tần tiêu tạp chí ân tống bắc cái này lao liêu rất không phải bình thường cục trưởng đi công tác trở về lý ái quốc tinh thần thủ lĩnh rõ ràng khá hơn dư luận trung tâm từ trên người hắn chuyển đến cục trưởng bên kia nhi lý ái quốc có thể chuyên tâm tỉ mỉ chế phá nhân q u o ả tử án bạch hạ hạ vừa được tin tức tốt cũng rất hưng p ấ n trong mắt nhìn tạp chí nghe lén tống bắc bọn họ bên kia vụ án phân tích lý ái quốc thật là rất lợi hại bạ hạ, hạ cho rằng hắn cái gọi là ngầm điều tra sẽ là phá án nhân viên ngụy trang thành ý phục thường ngầm lén lút tìm người hoàn toàn không phải lý ái quốc lựa chọn phương pháp cùng bạch hạ hạ tưởng hoàn toàn bất đồng quả thực là chống đánh sôi kèn t ộ i ngược lý ái quốc tìm đến bị bắt hải t ử gia trưởng nhường phá án nhân viên ngụy trang thành bọn họ bằng hữu thân thích theo các gia trưởng tới tới lui lui m a n thông thành phát tìm người thông báo đặc biệt lão liêu đi qua khu phố trên cơ bản cách m ộ mươi mét liền có có tìm người thông báo gia trưởng vì mình hai tử cũng là bước chân liên tục hận không thể hai mươi bốn giờ ở trên đường cầm đại loa kê như thế đại động tĩnh ồn à o mọi người đều biết oanh oanh liệt, liệt. đà thảo kinh xà gọi người q u ỏ e tử ném c h u ộ t sợ vỡ đồ sợ cái này chút ra ngoài đụng phải ra trưởng cùng tìm người bằng hữu thân thích dù sao đầy đường tìm người thông báo á ảnh chụp bức họa tiếp đến mức nơi nơi đều là còn phát động tổ dân phố hàng xóm láng giềng khắp nơi tìm như vậy cường cường độ tự nhiên không có khả năng trải rộng thông thành chỉ là quay quanh khả nghi khu phố nhưng là buôn người không biết bọn họ chỉ tại phụ cận địa phương nhìn đến thanh thế thật lớn xác định vững chắc sẽ kiên kỵ không dám tự tiện động tác bạch hạ, hạ tin tưởng lý ái quốc làm như vậy có thể ở trình độ nhất định thượng cam đoan bị bắt nhi đồng an toàn Nàng âm trong h phục, thể ầ m bội Ái Quốc có Lý tưởng a l ạ i i b ệ pháp này, đem nhân h này, Còn n đem quải lưu tử lại. sẽ k ô lúc à m cho bọn họ chó cùng họ bọn rất giàu, đ n g m ự ngủ ắ chắc m mẹo, được Con hại. đ Lợi vừa vặn. n ứ lên lúc Trong n kêu thầy thuốc. g mơ quận mình thành cầu tuyết trắng mèo ba tư động động lỗ t a i nhỏ thân thể sâu lông giống như đi tần tiêu gối đầu phía dưới củng tròn đầu nhét vào dưới gối gần lộ ra cổ phía dưới bộ phận quách triều minh n h ữ n mày giọng nói âm u lại không dậy đến làm việc ngươi không cơm ăn lao động mới có thể làm giàu không làm việc nhì ngươi không có cơm tối ăn quách triều minh v ạ n chân bắt chéo nằm bên cạnh trên giường rất không biết xấu hổ uy h mèo m g è o không kiên nhẫn đi gối đầu phía dưới lại cùng chào chào cào ở bên gối đầu góc muốn đem toàn bộ thân thể đều n ú t vào gối đầu phía dưới đi cùng được gối đầu đều theo mẹo chạy ngươi liền không thể đi một chuyến thế nào cũng phải sai xử nàng quách t r i ề u minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lao tần ngươi này liền không đúng chúng ta làm chuyện gì nhi ăn cái gì cơm m g è o này nhi không làm việc nhi tự nhiên không thể cho cơm ăn một lần cuối cùng lại không dậy đến đem ngươi ném ra m g è o phẫn nộ từ gối đầu phía dưới chui ra đến lông cọ được loạn thất bát ao khắp nơi đổ lỗ thai cũng bị lẽp dán sát vào tròn nao đứng ngẩn người không dậy đến nhìn n g ố c manh n g ố c manh phẫn nộ đối quách triều minh vung móng ư ớ c vương bắt đ ạ n vì sao muốn làm k h ó một cái đáng thương mèo mèo mèo mèo chỉ cần tiếp thu nhân loại thượng cung chờ ăn không phải tốt đáng thương muốn tay làm hàm nhai mèo mèo phẫn nộ đi đứng lên con mèo bước bước chân thư thả cửa phòng bị trùng điệp đóng lại thần tiêu bất đắc dĩ ngươi như thế nào luôn khi dễ nàng ta không bắt nạt nó liền được được một t ứ c lại muốn tiến một thức trái lại bắt nạt ta quách triều minh ý vị thâm trường nói thừa dịp lao tống k h n g ở đương nhiên phải hào, hào bắt nạt bắt nạt mèo này nhi gần nhất lao cáo hắn hát trạng mèo trận nhân thế còn dương d làm hại hắn tổng bị lao tống dùng loại k i a m a u m a u k h i ế n trách ánh mắt nhìn chằm chằm làm được hắn giống như làm cái gì thần cộng phẫn sự tình đồng dạng người này cùng nhau a giống như là kéo co ngươi được xử lực mới được áp đảo nó ta cùng nó không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông quách triều minh chứng chạc đàng hoàng cánh tay phải l ư ử i nhác đắp lưng ghế dựa nhẹ nhàng đến câu bây giờ là gió đông so sánh lợi hại thần tiêu ân một tiếng lần nữa cầm lấy tạp chí xem tuất ta biết quách triều minh nói nói thần tiêu nghiêm túc trả lời ta quyết định gia nhập gió tây quách triều minh n g ư ơ i có phải hay không quên ai là theo n g ư ơ i xuất sinh nhập t ử quá mệnh huynh đệ gặp mèo võ nghĩa n g vô sỉ ngươi lại là như vậy tần h tiêu thà xem nhầm ngươi lao tần ngươi thay đổi quách triều minh vô cùng đau đớn chia đổi thành ngươi lựa chọn đâu thần tiêu l ậ t trang tạp chí hỏi quách triều minh đương nhiên là gió tây ngươi như thế nào có thể cùng mèo mèo so thần tiêu